Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần cuối của truyện đại tạp viện tiểu mỹ nhân. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 216, Lâm Khê nhìn ra cô ta nói ra những lời này e rằng đã suy nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần. Hai ngày nay e là cô ta vẫn luôn đấu tranh những thứ này. Hơn nữa cô ta cũng không phải một người dễ kích động. Lúc này cô ta hỏi ra những lời đó cũng không phải nhất thời kích động hiển nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ. Những chuyện này trong lòng Lâm Khê hiển nhiên đã có đáp án. Có lẽ là vì cô đã được mẹ mình nuôi lớn như vậy. Sự giáo dục mà mẹ cô cho cô nhiều nhất, món quà lớn nhất mà mẹ cô tặng cho cô chính là tôn trọng bình đẳng. Nhưng hiện giờ là đầu thập niên 90, mỗi người đều có một môi trường sinh ra và lớn lên khác nhau. Quan niệm của những người bên cạnh đều không giống nhau, mỗi một cặp cha mẹ đều có những cách khác nhau để giáo dục con cái. Nhất định không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng loại người như người nhà họ chu, vẫn khiến người ta khinh bì. Với nhân phẩm như vậy, thoát khỏi cũng tốt. Cho nên, cô suy nghĩ một cách rất nghiêm túc một lúc cân nhắc từng câu từng chữ nói, bọn họ sinh ra và nuôi cậu lớn lên không thể là lý do để bọn họ có thể tùy ý quyết định cuộc sống của cậu. Chẳng lẽ mục đích để bọn họ sinh ra và nuôi dưỡng cậu là để cậu phục dịch bọn họ, làm hòn đá lót chân cho bọn họ, cho anh trai của cậu sao? Cậu là một con người, đâu phải là vật nuôi trong nhà được nuôi vì mục đích nào đó cho ăn ngon mặc đẹp cho đi học nuôi cho béo mập rồi có thể làm thịt sao. Cho nên nếu có chuyện gì thì bản thân cậu phải tự suy nghĩ, nhìn thái độ thực sự của bọn họ đối với cậu, nhìn hiểu rồi thì tự sẽ có phán đoán của mình. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào? chu Vân Vân không hề thỏa mãn với câu trả lời của cô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi cậu đừng lo lắng cho tôi, chỉ cần nói cho tôi biết nếu như cậu là tôi cậu sẽ làm gì? Là tôi, khóe miệng Lâm Khê hơi mất máy, nhưng mà cậu để tôi nói, đừng thay thế bản thân vào, cũng đừng nói là tôi dạy cậu. Vẻ mặt chu vân vân hung dữ, Lâm Khê nói cậu biết tôi có rất nhiều tiền đúng không? Có cả mấy căn nhà để cho thuê, sau đó trước đây tôi cũng nghe nói có một người là mẹ ruột của tôi, cũng đã nuôi tôi vài năm, nhưng bà ta đi bước nữa rồi. Sau đó mang theo cả nhà bà ta chạy đến nhà tôi, muốn ăn của tôi, uống của tôi, ở nhà tôi, đã bị tôi đuổi đi ở nhà lán. Đương nhiên, sau này lại phát hiện hóa ra bà ta không phải mẹ ruột của tôi, là giả, sau đó tôi đã cho bà ta đi ăn cơm tù Dĩ nhiên đó là trường hợp đặc biệt, không có gì để so sánh cả. Nhưng nếu như cha mẹ tôi dám để tôi đi nhận tội ăn cơm tù thay người khác chỉ vì để con trai bảo bối của bọn họ được chuyển thành nhân viên chính thức vậy tôi sẽ trực tiếp cho đứa con trai kia đi nhận cái tội này, là anh ta muốn chuyển thành nhân viên chính thức chứ đâu phải cậu bị khùng chắc. Cô vừa nói vừa buông tay, cứ như vậy, chừng trị bọn họ nhiều lần, bọn họ sẽ sợ cậu. Đương nhiên, tốt nhất là cậu nên đi học thái cực quyền gì đó, cậu càng có bản lĩnh, bọn họ càng không làm gì được cậu, cậu vẫn phải có bản lĩnh mới được. chu vân vân nhìn cô, không hiểu sao lại không nhịn được mà bật cười. Tâm trạng vốn đang nặng nề đột nhiên cũng thả lỏng hơn không ít. Cô ta im lặng một lúc rồi nói, lâm khê chúng ta có thể làm bạn không? Nếu như tôi sửa sai chúng ta có thể làm bạn không? Nếu như tôi làm không đúng, cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi muốn có một người bạn giống như cậu. Nếu vậy, cuộc sống này hình như cũng không còn quá khó khăn nữa. Lâm Khê cảm thấy mình và Chu vân vân vẫn chưa đến mức có thể làm bạn. Bình thường cô ta sẽ không tận lực đi làm bạn với ai đó, thường thì nếu làm vậy sẽ có một số mục đích gì đó, hoặc ít nhất cũng phải có một vài nguyên nhân. Hơn nữa, nói thật lòng, hình như cô cũng không quá thích người có tính cách như Chu vân vân. Nhưng lúc này đối diện với ánh mắt với dáng vẻ có chút được ăn cả ngã về không của Chu vân vân. Cô hiểu được tâm trạng lúc này của cô ta, không nên nói những lời lung tung để làm cô ta tổn thương. Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói, bạn bè là chơi chung với nhau tạo thành chứ không phải nói mà thành chúng ta đâu phải học sinh tiểu học. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm của Chu vân vân. Cô thầm thở dài trong lòng, quay lại nói, này chu vân vân, tôi nói cậu nghe, nếu sau này cậu có thích người đàn ông nào thì tuyệt đối đừng dùng vẻ mặt này để nói với anh ta cậu có thể trở thành bạn gái của anh ta hay không, nếu như cậu làm không đúng thì để anh ta nói những lời như vậy với cậu, trong tương lai cậu sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Nói đến đây cô hơi nhíu mày, nhìn Chu Vân Vân thật kỹ, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc, thật đấy, cậu phải yêu thương bản thân cậu, đừng đem trái tim và giá trị của mình đặt lên chỗ người khác, phải luôn luôn tự nhắc nhở bản thân. Cuối cùng cô cũng biết tại sao Chu Vân Vân luôn cho mình một cảm giác nặng nề rồi. Bởi vì có thể là từ nhỏ cô ta đã quen với việc làm điều gì đó cho người khác mới có được sự thừa nhận của cha mẹ, làm vật hy sinh cho anh trai, nâng niu lấy lòng hứa đan thì mới có được sự thừa nhận của cha mẹ. Cô ta luôn phải làm điều gì đó thì mới có được sự thừa nhận của người khác. Chứ không phải bản thân cô ta tốt thì sẽ nhận được sự thừa nhận từ người mà cô ta yêu thương. Ví dụ như cô ta thì được hạng nhất về nhà có lẽ cha mẹ cũng sẽ không nhìn cô ta nhiều thêm một chút. Nhưng nếu như cô ta giặt quần áo cho anh trai, làm một bữa cơm cho cha mẹ cô ta làm trực nhật cho hứa đan có thể cha mẹ cô ta mới khen cô ta cô ta mới có được cảm giác thỏa mãn đó. Lâu dần sẽ thành thói quen có rất nhiều người không thoát được gia đình nơi mình sinh ra, vì gia đình đó đã cho bọn họ một dấu ấn quá sâu đậm, có một vài thứ đã được khắc sâu vào tận xương tùy tư duy và tinh thần sớm đã bị giam trong quan niệm giá trị đó rồi. Nghĩ đến đây, cô có chút buồn bã, nói với cô ta cậu xứng đáng với điều tốt nhất, người thực sự yêu thương cậu cho dù là bạn bè, cũng xứng đáng với sự yêu thích thật lòng của cậu. Cho dù chúng ta không thể trở thành bạn bè thân thiết bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là cậu không tốt chẳng qua là tính cách không giống nhau mà thôi. Đối với cậu mà nói, thực ra tôi cũng chẳng được coi là gì. Chu Vân Vân kinh ngạc nhìn theo lâm khê rời đi. Cô ta đứng tại chỗ một lúc lâu, xoay người lại thì nhìn thấy vợ của thầy giáo hầu. Bà ấy đang dịu dàng nhìn cô ta. Chu Vân Vân nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của bà ấy, ánh mắt lập tức nóng lên. Vợ của thầy giáo hầu bước đến, khoác lấy tay cô ta cười nói, nghe nói con bé là một đứa trẻ rất yêu tú nhưng so với con bé cô càng thích cháu hơn. chu vân vân ngẩn đầu nhìn bà ấy. Vợ của thầy giáo hầu nói, cháu giống người phàm hơn một chút, nhưng con bé nói đúng đấy, đi thôi. Vì lâm khê không thiếu tình yêu, không có quan hệ gì đặc biệt bọn họ sẽ không thân thiết được hơn. Nhưng chu vân vân thì khác cô ta cần sự quan tâm và trân trọng của bà ấy. Chỉ cần đối xử tốt với cô ta, cô ta sẽ báo đáp lại càng nhiều tình yêu và sự tin tưởng, vì vậy có thể gợi ra tình cảm thư tận đáy lòng của bà ấy nhiều hơn, đây chính là sự khác biệt. chương 217. Nhạc Minh Tư Vốn Định ở lại thành phố Bắc An Tết. Lâm Khê mời bà ấy cùng đến Tân An, đồng thời còn nói với bà ấy, năm sau con muốn đến Liêu Châu xem thử gì có muốn đi cùng con không. Nhạc Minh Tư nhìn cô, Lâm Khê cười nói, cho dù là tốt hay xấu thì cũng đi xem một chút, cũng để hiểu rõ một câu chuyện, đến lúc đó con sẽ đi cùng gì về nhà cậu mợ một chuyến. Dù sao đó cũng là cha ruột của cô ở nơi này. Cha mẹ của cha ruột vẫn còn, cô muốn tự đi thăm một chút. Được, Nhạc Minh Tư ôm lấy cô, hạ giọng nói cảm ơn con. Lâm Khê lắc đầu, đây vốn là điều con nên làm. Nhạc Dĩ mạn ở thêm một đêm là phải về Xuân Thành, cô ấy có chút ghen tị với Lâm Khê. Cô ấy cảm thấy cuộc sống của Lâm Khê thật tự do, muốn tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, muốn làm việc gì thì làm cái đó, mặc dù cô đã kết hôn từ rất sớm, nhưng tuy rằng chồng của cô có một gương mặt cường thế nghiêm túc thật ra lại nuông chiều cô mọi thứ. Cô ấy thở dài nói, cha mẹ cháu thực sự muốn đem cuộc đời của cháu ra vẽ như một đường thẳng, cháu chỉ cần đi theo là được. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả quần áo của cháu mẹ cháu cũng đều mua hết, tất cả mọi chuyện đều lập kế hoạch rất rõ ràng. Bản thân cháu muốn mua, nhưng lục lọi cả tù quần áo, cái gì cũng có rồi còn mua gì nữa. Cháu thi đại học muốn đấu tranh một chút, nhưng cha mẹ đều đã chọn cho cháu rồi, ngay cả giáo viên cũng đã đi gặp cháu muốn chọn trường khác cũng không còn chỗ nào tốt hơn, chỉ có thể học theo ai. Lâm Khê vừa nghe cô ấy nói như vậy lập tức tức giận. Cô nói, mợ đối xử với chị tốt như vậy, chị còn đồng đành từ nhỏ em đã. Cô muốn nói rằng từ nhỏ em đã có mẹ mà cũng như không. Quần áo thì cũng nhiều, nhưng bảo mẫu tham thuận tiện, luôn lấy ngăn kéo tầng cao nhất đi đi về về cũng chỉ là hai bộ đó, mặc đến khi ngắn, đến khi nhỏ, đến rách bà ta cũng không lấy đồ ở bên dưới cho cô mặc. Nhưng nếu nói ra lời này sợ rằng sẽ kích thích nhạc minh tư ở bên cạnh không thể làm gì hơn là nuốt lại quán hận nói, vậy chị muốn thế nào? Chị nói xem, đợi đến khi sau này chị có con rồi chị sẽ nuôi nó như thế nào? Nhạc dĩ mạn lại không để ý đến giọng điệu không tốt của Lâm Khê. Dù sao Lâm Khê cũng thường xuyên không cho cô ấy sắc mặt tốt quen dần là được. Dù sao cô ấy cũng đã phát hiện cô chỉ làm ra vẻ mà thôi, đối xử với cô ấy cực kỳ tốt có thứ gì cũng sẽ chuẩn bị cho cô ấy một phần. Ban đầu cô ấy còn rất bất ngờ nhưng lâu dần trong lòng cũng cảm thấy đắc ý cũng hơi thích trêu chọc cô. Cô ấy cười nói, nuôi giống như em vậy, nuôi nó lớn giống em là được rồi. Lâm Khê chỉ cũng rất có cảm giác thành tựu nhỉ. Cô cũng lười để ý đến cô ấy. Nhưng mà nghĩ đến sau này gần như là cô ấy sẽ không sinh ra mình nữa Nhưng vì kẻ đáng thương phải ra đời thay cô đó, cô vẫn nhẫn nhịn sự tức giận không muốn nói chuyện với cô ấy Nhưng trẻ con không giống như người lớn, khi bọn chúng còn nhỏ vẫn rất cần sự ở bên bảo vệ và quan tâm của cha mẹ Nếu không sẽ rất dễ bị người ta bắt nạt hoặc sinh ra một vài vấn đề tâm lý Nhạc dĩ mạn nghe vậy thì không trêu cho cô nữa Cô ấy nắm lấy tay cô nói, em nói cũng đúng, nhưng chị không biết cách nuôi dạy con cái cho lắm chơi cùng thì được. Nhưng chị nói em nghe bảo chị trông con thì thực sự là không được, trước đây chị từng trông con giúp anh trai và chị dâu của chị vài ngày thực sự muốn sụp đổ. Nhưng mà em yên tâm, nếu là con của chị chắc chắn chị vẫn sẽ dành thời gian cho nó ở bên cạnh nó quan tâm nó trừ khi. Nói đến đây, cô ấy bật cười trừ khi cha nó là một tên khốn khiếp chị vừa nhìn thấy đứa bé đó là buồn bực thì không còn cách nào khác. Nói xong cô ấy buông tay ra. Lâm Khê cho nên, bởi vì cha cô là một tên khốn khiếp. Thực ra nhạc dĩ mạn chỉ đang nói đùa, nhưng Lâm Khê nghe xong lại càng buồn bực. Cô thật sự không muốn để ý đến cô ấy nữa, nhìn thấy cô ấy là quáng mắt. Nhạc dĩ mạn thấy cô như vậy thì đến rỗ dành chị đùa với em đó, con chị sinh ra, cho dù cha của nó là tên khốn khiếp thì đó cũng là con ruột của chị, cho dù có lúc nhìn sẽ cảm thấy tức giận nhưng chắc chắn sẽ nhịn xuống. Lầm khê suýt chút nữa thì trợn mắt cảm ơn chị nhé. Tím ngô bừng hoa quả lên, vui vẻ nói chuyện này cũng đáng để các cháu cãi nhau sao. Tiểu khê cháu đừng nói chị họ của cháu nữa, chuyện này của chị họ cháu còn xa lắm, theo tím thấy cháu vẫn nên nghĩ cho bản thân thì tốt hơn. Tím thấy bây giờ cháu đi học cũng rất tự do thoải mái, hay là sinh con sớm một chút thì tốt hơn. Nhân lúc bây giờ tím vẫn còn chưa quá già, còn có thể trông được sẽ trông con cho cháu. Lâm Khê, sao lại chuyển đến cô rồi? Cô ngẩng đầu lên nhìn Lương Triệu Thành, anh trực tiếp xoay người về phòng. Lâm Khê sẵn giọng nói với Thím Ngô, Thím Ngô, tím thấy cháu rảnh chỗ nào vậy chứ? Không phải cháu vẫn luôn bận rộn sao? Cháu như vậy mà gọi là bận rộn? Tím ngô không hề cho cô một chút thể diện, đánh cô quay về, cháu nghĩ lại xem, những người mỗi ngày đều đi làm, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã thức dậy làm bữa sáng, buổi tối 7-8 giờ mới về nhà, đi làm thì không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi, có người còn phải chăm sóc cả gia đình. Kết hôn rồi, nên sinh con thì chẳng phải đều đã sinh rồi sao? Cháu thì bận cái gì? Mỗi ngày chỉ có vài tiết học, không muốn đi thì có thể không đi. Những triển lãm tranh gì đó không phải đều do cháu sắp xếp sao? Bây giờ cũng đã làm xong rồi, có tinh lực thì chuẩn bị nhiều hơn một chút, không có tinh lực thì ít chuẩn bị hơn, chẳng phải là được sao. Tím nói cháu nghe, bây giờ nhân lúc cháu chưa đi làm tự do thời gian thì sinh con đi. Đợi sau này khi cháu thực sự bận rộn rồi thì con cháu cũng đã lớn, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Giống như tiểu dã vậy, có chỗ nào cần cháu phải lo lắng không? Nếu cháu đợi sau này thực sự bận rộn rồi mới sinh con thì mới là khổ cực giống như vừa rồi cháu nói với chị họ cháu vậy con cái cần phải có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Cháu xem bây giờ cháu có nhiều thời gian, nếu như có con thì sẽ có cả một núi thời gian để ở bên nó. Đợi sau này cháu bận công việc rồi, đâu còn thời gian ở bên cạnh con nữa. Cháu đừng nói chị họ cháu trên đời này đâu phải ai cũng đều tốt số Còn có biết bao nhiêu người vì kế sinh nhai mà chỉ có thể đưa con cho người khác trong Cháu tưởng là bọn họ muốn như vậy sao Cũng chỉ là vì không còn cách nào mà thôi Tím mô nói liên tục Lâm Khê chỉ nằm ra bàn không lên tiếng Nhạc dĩ mạn ôm bụng cười nghiêng ngả Buổi tối lúc đi ngủ Lâm Khê bỗng nhiên hỏi Lương Triệu Thành Anh có muốn có co con không Lương Triệu Thành nghe xong liền giật mình Đương nhiên là anh muốn Trước kia không thèm để ý, trước kia ngay cả việc kết hôn anh cũng không thèm để ý, ban đầu lúc cô nói với anh rằng cô không muốn có con sớm như vậy, lúc đó anh cũng không để ý. Nhưng bây giờ cô bỗng nhiên hỏi như vậy, bỗng nhiên anh lại dao động, có một cảm giác cảm động kỳ lạ lan ra khắp lồng ngực. Anh ôm lấy cô nói, em có muốn không? Lâm khê ồ một tiếng, vốn dĩ em cũng không muốn lắm, luôn cảm thấy đây là chuyện còn khá là xa xôi. Nhưng hôm nay nghe thím ngô nói vậy, hình như cũng hơi có lý. Sinh con sớm, con sẽ sớm ngày lớn lên cũng rất tốt. Ai biết được liệu sau này chúng ta sẽ bận rộn hay không? Có điều em ở thành phố Bắc Anh ở Tân An hình như cũng không thuận tiện lắm. Nếu như có con em vẫn hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nó, nó cũng có thể nhìn thấy chúng ta mỗi ngày. Việc học đối với cô không phải là quá khó. Có lẽ hiện giờ thực sự là thời gian khá là tự do và rảnh rỗi rồi ít nhất là khi sinh con cũng sẽ không làm trễ nải công việc của cô. Sau này thực sự rất khó nói. Lương Triệu Thành ôm chặt lấy cô cúi đầu hôn lên bên tai cô, không phải trước đây em nói rằng không muốn có con sớm như vậy sao? Lâm Khê bật cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nghiêng đầu sang nói, em cũng không biết, nhưng bây giờ em cảm thấy nếu có con cũng rất tốt, có thể là... Cô đưa tay sờ lên bên lưng anh, âm thanh hạ thấp hơn một chút, cũng mềm mại hơn một chút, có thể là do anh quá tốt, em yêu anh nhiều hơn trước đây, có đúng không? Cô đã hoàn toàn tin tưởng anh. Sâu trong đáy lòng cũng không còn bất kỳ sự do dự và băn khoăn gì nữa. chương 218, anh ôm lấy cô, nghe cô mềm mại nói những lời đường mật trái tim chợt tuôn ra một loại cảm giác vừa tê dại vừa căng tràn. Cô nói cô càng yêu anh rồi, chẳng lẽ anh lại không? Thời gian thật sự đúng là một thứ rất kỳ lạ, anh mới ban đầu thích cô, nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất bài trừ, anh khiến bản thân mình tiếp nhận cô, nhưng thật ra cũng có rất nhiều băn khoăn lo ngại, thế nhưng tháng năm cứ từng ngày từng ngày trôi qua, sự bài trừ kia cũng càng ngày càng ít. Mãi đến khi nó biến mất không một dấu vết thuận theo đó chỉ là những nuông chiều bất tận, đương nhiên anh cũng có thể cảm giác thấy cô càng ngày càng dựa dẫm vào bản thân anh, hoa quyện vào bản thân anh, anh dùng từ hoa quyện này, chính là một cảm giác kỳ lạ. Anh ôm cô một lúc lâu rồi mới nói, đợi qua 2 năm nữa, đợi đến thời điểm em học năm 3 năm 4 không phải em nói đến lúc đó về Tân An thực tập hay sao? Đến lúc đó lại muốn, Lâm khê vốn tưởng rằng anh sẽ kích động vui sướng, hình như quả thật có chút kích động, nhưng kết quả kích động xong anh lại có thể nói ra mấy câu này. Lầm khê thở dài một hơi, em vậy mà cảm thấy có chút nuối tiếc, có điều anh nói cũng đúng, nói thật lòng em cũng là bị thím mô nói, nhất thời có chút dao động anh từ chối rồi, lại muốn có em cũng sẽ không đáp ứng nữa. Lương triệu thành ừ một tiếng, vuốt ve cô không vội vàng, em vẫn còn nhỏ, đợi hai năm nữa muốn có đối với cơ thể cũng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ với khoảnh khắc vừa lúc nãy, anh quả thực cảm thấy bọn họ có thể có một đứa con. Nhưng quay trở về trong hiện tại, lý trí của anh chiếm càng nhiều hơn. Lâm Khê không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, bởi vì ở đây những cô gái lớn giống như cô đã sinh em bé thực sự rất nhiều. Hơn nữa thời điểm ở kiếp trước người khác nhìn thấy cô và mẹ cô giống như chị em, người khác thường sẽ nói với mẹ cô rằng, vẫn là lúc trẻ sinh con thì tốt hơn, cơ thể hồi phục nhanh, lớn tuổi rồi muốn có đứa con, vậy thật sự là sinh một đứa già 10 tuổi cơ thể cũng hồi phục không lại. Bởi vì nghe nhiều rồi cho nên cô có ấn tượng sâu đậm. Có điều anh nói như vậy cũng là bởi vì cô, cô vẫn là người được lợi, trong lòng vừa vui vẻ là bắt đầu nói hưu nói vượn, cô làm nũng nói, anh là đang nói em nhỏ. Nhưng mà bình thường anh cũng không có kiêng nề việc em nhỏ tuổi nha. Lương Triệu Thành đơ người, lập tức hiểu được ý thức của cô. Anh cúi đầu hôn cô, nói, đã rất kiêng nề rồi. Lại nói về nhà họ lương, Lương Triệu Thành mang theo lâm khê rời khỏi nhà học lương. Trước lúc rời đi, Lương Hằng Nghị đứng dậy tiến lên phía trước gọi một tiếng triệu thành, Lương triệu thành quay đầu, nhưng lại lạnh nhạt nhìn anh ấy, sau đó kéo lâm khê rời đi. Theo âm thanh cửa lớn đồng một tiếng, trong phòng rơi vào một bầu không khí im lìm chết lặng chỉ còn lại tiếng nức nở của Lương Tuyết Đình, nhưng tiếng nức nở này cũng dần dần dừng lại, hình như là không dám tiếp tục phát ra. Trong bầu không khí im lìm chết lặng này, tướng quân Lương đứng dậy, bước lên bậc thang quay người hướng lên lầu. Chu Vấn Bình vội đẩy con gái ra, hét một tiếng bá rung, nhưng Lương Hằng Nghị bên kia đã bước lên lầu đi theo tướng quân Lương rồi. Chu Vấn Bình than dài một tiếng, chỉ có thể quay đầu kéo Lương Tuyết Đình về phòng bà ta trước lúc đi còn thuận tiện cầm theo chiếc băng ghi âm đang nằm trên bàn. Phòng làm việc của tướng quân Lương. Tướng quân Lương ngồi trên ghế sofa, vươn tay giữ chặt lấy một cái chặn giấy trên bàn trà tay giữ chặt thứ đó, nhưng cũng chỉ là giữ chặt siết chặt lại không hề có một động tác tiếp theo gì. Lương Hằng Nghị đi vào, nói cha cha đừng tức giận, chỗ triệu thành bên kia con sẽ khuyên chú ấy. Tướng quân Lương hít sâu vài hơi, quay đầu nhìn anh ấy, nói con khuyên nó, khuyên nó cái gì. Lương Hằng Nghị mím môi, nói chuyện này là do Tuyết Đình không đúng, nhưng nó vẫn còn nhỏ tuổi, lại bởi vì chuyện của nhà họ Dung không vừa ý, những lời nói đó chắc hẳn chỉ là nó âm thầm phàn nàn với bạn bè mà thôi. Với tính cách của con bé, biết rồi thì mắng một trận, gian dậy một trận cũng là được rồi. Nhưng cũng không được quá nuông chiều đến nỗi để vợ mình làm mình làm mày trong nhà chịu thành chú ấy, đối với vợ chú ấy cũng quá nuông chiều rồi. Tướng quân lương ngây người, trên tay ông ấy vẫn đang giữ chặt lấy đồ chặn giấy, nhưng sự thức giận thực sự dần dần tan biến trong lời nói của người con trai cả, như thể một quả bóng bay đã bị chọc thùng. Nhưng nỗi thương tâm trong lòng vẫn là càng ngày càng đậm. Ông ấy khép đôi mắt trầm giọng nói, cha nhớ rằng lúc triệu thành còn rất nhỏ, có rất nhiều tật xấu, soi mói bới móc kén ăn, mới tí tuổi đã cực kỳ ngạo mạn, ánh mắt và dáng vẻ đó cùng với câu chủ được nuôi dưỡng bởi những người nhà giàu sang thời xưa là giống hệt nhau, cùng với những đứa trẻ ở trong căn cứ lúc đó khác lạ hoàn toàn. Còn có tính khí của nó rất kém tính cách bướng bỉnh ngang tàng, bất kể xảy ra chuyện gì thì trên mặt nó vẫn là một bộ dạng ngang ngực ngạo mạn, mồm miệng câm như bầu bí, vì vậy lúc đó cha trách móc nặng nề nó, sự trách móc nặng nề đó đến sau này dường như trở thành thói quen. Lại đến sau này, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, mặc kệ có phải là lỗi sai của nó hay là lỗi sai của người khác, chính là giống như vừa lúc nãy, chính là giống như vừa lúc nãy, chính là giống như vừa nãy, rõ ràng là thuyết định phạm phải lỗi lớn. Nhưng Triệu Thành và Lâm khê rời đi con cả qua đây, lại theo tính thói quen mà thay tuyết đỉnh bào chữa trách móc Triệu Thành đúng như giống lúc trước rất nhiều lần trong những năm vừa qua. Nhưng mà ông ấy cũng nhìn thấy đứa nhóc trần dã kia của nhà họ Lâm. Thời điểm sớm nhất khi con trai thứ kết hôn với Lâm Khê ông ấy cũng đã nghe ngóng qua chuyện của đứa bé kia cậu tranh cãi lớn với người trong nhà rồi sống ở nhà họ Lâm tính khi kém đến nỗi dối tinh dối mù lại còn kiêu ngạo cố chấp ham dọa ẩm ý thường ngày đánh người đến nỗi họ phải tìm đến tận cửa nhà họ Lâm danh tiếng cực kỳ kém nhưng đợi đến khi ông ấy thực sự gặp được đứa trẻ kia thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Có thể tiếp xúc lâu với con trai ông ấy rồi thần sắc vậy mà có thể có chút ít giống với anh hồi còn nhỏ nhưng lần đầu tiên ông ấy gặp được cậu thì ông ấy nhìn thấy cái gì lầm khê đối với đứa trẻ kia là một dáng vẻ tin tưởng dung túng thậm chí là nương chiều cậu đối với cô làm ra một điều cảm coi thường cô lại cười mỉm vui vẻ mà tiếp nhận triệu thành đối với cậu cũng là tín nhiệm và tôn trọng Đứa trẻ kia báo đáp bọn họ là cậu đối với cả thế giới đều dùng ánh mắt hờ hững, nhưng đối với bọn họ lại là ngập tràn tin tưởng và yêu thương, còn có đối với Lâm Khê lại là kiểu bất kỳ người nào nhìn một cái cũng đều có thể nhìn ra một loại ham muốn bảo vệ ai dám nói cô một câu không phải cậu lập tức có thể xù gai lên mà chiến đấu. Điều này khiến trong lòng ông ấy cực kỳ khó chịu. Cha, con đi ra ngoài đi, hằng nghỉ. Ông ấy ngày đầu nhìn đứa con trai cả này, nói thật ra con ngoại trừ sinh ra làm anh cả cũng chưa từng vì nó mà làm qua chuyện gì, người khác đối với nó không tốt con cũng chưa từng vì nó mà ra mặt bảo vệ nó. Người khác mắng chửi vợ nó con cũng không thay nó cửa mắng người khác ngược lại còn ỉ vào thân phận anh cả mà nói nó nuông chiều vợ nó, nuông chiều vợ nó hay không nuông chiều vợ nó thì có chuyện gì liên quan đến con à. Lương Thành Nghị Tướng quân lương xua tay với anh ấy, nói con đi ra ngoài đi, sau này đừng có bắt bẻ vợ của Triệu Thành nữa, con không có tư cách gì, đương nhiên, đợi cha chết rồi, các con có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nói đến đây, ông ấy lại khép hờ mắt trong lòng tràn đầy mệt mỏi. Bên còn lại Chu Vấn Bình cũng kéo lương Tuyết Đình về phòng. Quay về trong phòng, Lương Tuyết Đình thẹn quá hóa giận, nói, mẹ là chị ta tính kế con, chị ta kêu hứa đan cố ý đến để tính kế con, hẹn con đi uống rượu, đợi đến lúc con uống say rồi thì lại dẫn dụ con nói những lời đó, còn đặc biệt ghi âm vào trong băng ghi âm, nếu không con đang yên đang ổn sao lại nói những lời như thế. Ngày hôm đó hứa đan cho con uống rượu, sau đó vẫn luôn hướng đến phương hướng đó để gài con nói những lời đấy. Bọn họ tính kế con, sau đó lâm khê lấy đoạn băng ghi âm đó về, như vậy không chỉ khiến cha và anh cả ghét bỏ con, mà con sẽ càng không giúp đỡ hoa sâm, cũng có thể lấy ra làm cái cớ để sau này không cần quay về nhà hoặc cũng chẳng cần tôn trọng mẹ nữa. Nhưng rõ ràng đây chính là mục đích của bọn họ, vậy mà lại đẩy hết tất cả những tội lỗi này lên trên đầu của con. Lúc trước chu vấn bình còn cực kỳ phẫn nộ vì con gái mình vậy mà lại ở bên ngoài ăn nói những lời như thế, còn bị người ta ghi âm lại rồi mang đến tay lâm khê, phẫn nộ lại nghi hoặc. Có điều bây giờ nghe con gái mình nói như vậy, thế là trong chốc lát xuyên chuỗi lại nếu như thật sự là như vậy thì lâm khê này quả thực tâm cơ sâu xa đến đáng sợ. Đối với người trong nhà lại có thể như vậy, từng bước từng bước tính kế thành như thế. Nhưng chồng bà ta cứ một mực không hiểu vì sao, đối với cô binh vực bao che đáng gờm, trước đây cho dù là bà ta nói bóng nói gió rằng cô không hề tốt chút nào, thì ông ấy sẽ lập tức đen mặt lại với bà ta, khiến cho bà ta không dám thăm dò nữa. Bây giờ chuyện này, sợ là rõ ràng là biết rằng bị tính kế, nhưng cũng chẳng thể nào trở mình. Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta cũng giận dữ đến chảy máu. chương 219, bị thiệt thòi như này chu vấn bình rốt cuộc cũng không can tâm mà tiếp tục cứng ngác chịu thiệt. Vì vậy rõ ràng biết rằng khả năng sẽ khiến cho tướng quân Lương tức giận, nhưng buổi tối bà ta vẫn là cẩn thận nhỏ nhẹ nói, bá Dung, lần này là đình đình làm sai, sau này tôi nhất định kêu nó xin lỗi Lương Triệu Thành và vợ nó. Có điều bá Dung à, ông cũng biết tính con bé đình đình rồi đấy, con bé chưa từng trải qua chuyện gì, được tôi nuôi dưỡng qua đơn thuần rồi, một lần này con bé cũng là bị người bạn học lúc trước kia của nó tính kế, nó là bị người bạn học kia chốt say rượu dẫn dắt nó nên nó mới nói những lời như thế. Đùng một tiếng, bà ta bị dọa sợ một phen, âm thanh cũng đột ngột im bạt. Tướng quân lương tướng đờ ấp em mờ lên mặt bàn tức giận nói trong lòng nó không có những tâm tư đó thì nó làm sao mà có thể bị người khác tính kế nói ra những lời nói ghê tởm như thế chứ bà là cảm thấy nó không tôn trọng triệu thành không tôn trọng vợ của triệu thành trong lòng hoặc bên ngoài cũng đều rèm pha chúng mấy thứ này cũng đều không quan trọng chỉ có chuyện nó bị người khác tính kế mới là quan trọng nhất đúng chứ hơn nữa những lời nói đó là người khác ép nó nói sao hình phạt nặng nề bị bóp méo nó bằng lòng à lúc này đây bà không thất vọng vì bản thân bà đã nuôi dưỡng ra một cái thứ gì bà chỉ nghĩ đến việc người khác tính kế nó muốn thay nó kêu oan chu vấn bình Đây hình như vẫn là lần đầu tiên chồng bà ta lại nghiêm khắc nặng lời nói chuyện với bà ta như vậy. Một năm mới này có thể thấy được bầu không khí trong nhà họ Lương. Bây giờ ở một Tân An cách xa hàng dặm hương vị năm mới lại cực kỳ nồng đậm bởi vì sau khi kết hôn ở Tân An vào năm đầu tiên cô gửi đi hơn hàng trăm bao lì xì còn bên tiểu dã thì lại là thu hoạch phong phú tiếp trước lâm khi đón tết đều là nhận lì xì nhận đến nỗi mềm nhũn cả tay năm ngoái là ở thành phố bắc đón tết cho nên mới không có cảm giác gì nhưng lần này là ở Tân An mọi thứ hoàn toàn không giống nhau bản thân cô không có kinh nghiệm gì cho nên cô còn đặc biệt tìm đến nhà của thím bí thư tri bộ thím từ để hỏi một chút lễ tiết đón tết và tập tục của Tân An mặc kệ là cùng vai phải lứa hay là tiểu bối Chỉ cần là người đã kết hôn thì đều cần phải chuẩn bị lì xì cho những người chưa kết hôn, còn có những bà thím của tiệm tạp hóa và quán ăn nhanh mà ngày thường cô hay đến cũng đều phải chuẩn bị, không cần bao nhiêu, lấy chút may mắn, vì vậy Lâm Khê cũng đặc biệt chuẩn bị mấy sắp tiền mới, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, còn có một vài chồng bao lì xì vì cô ghét bỏ mặt bên trên bao lì xì in không được đẹp nên cô đã trực tiếp mua những bao lì xì màu trắng, toàn bộ đều là do bản thân cô tự tay viết tự tay vẽ lên những hoa văn. Tiền thì vẫn còn ổn, việc vẽ hoa văn và viết chữ mới thật sự vất vả. Không chỉ là lì si, lâm khê còn làm theo mọi người chuẩn bị câu đối tết tranh tết đèn lồng đỏ còn có rất nhiều rất nhiều đồ tết. Cô lại ghét bỏ những tấm tranh tết mua về không được đẹp. Những câu đối tết tranh tết còn có đèn lồng đều là tự bản thân cô dán đèn lồng là lương triệu thành đem theo trần giã cắm và treo lên. lâm khê nói như vậy mới có ý nghĩa. Người trong thôn nhìn thấy nét chữ nét vẽ của Lâm Khê còn đẹp hơn so với bên ngoài cho nên cũng nhộn nhịp đến cửa để hỏi, Lâm Khê lại càng có nhiều công việc hơn nữa. Như vậy trước Tết cô thật sự bận rộn vô cùng, bây giờ loại cảm giác phải chuẩn bị nhiều việc trước mấy ngày, mọi nhà mọi hộ đều tràn ngập niềm vui, náo nhiệt cũng thật tốt. Những ngày bận rộn như vậy, trong nhà nếu như không có thím ngô thì sẽ lẫn lộn hết cả lên. Một tòa nhà ba tầng như vậy, việc dọn dẹp giặt sũ nấu cơm trong nhà lại không hề đơn giản. May thay tím ngô người vốn dĩ đã nói về quê đón Tết thì bà ấy chỉ ở lại đó ba ngày sau đó ấy thế mà lại trở về đây rồi. Lâm Khê cũng tự khắc vui mừng, nhưng mà cho dù là vui mừng thì cô cũng quan tâm đến việc tại sao tím ngô lại quay trở về đây. Cô hỏi bà ấy tím ngô tím ở quê có phải là đã chịu phải ấm ước gì rồi không? Chịu phải ấm ước gì thì tím không phải kìm nén, nhất định phải nói với chúng cháu, chúng cháu sẽ khuyên bảo tím, sau đó chúng ta cùng nhau vui vẻ đón Tết. Cô tuyệt đối không có nói đến việc nếu như quê thím có chuyện gì, thím cứ nói ra ngoài mọi người sẽ cùng nhau giúp thím giải quyết. Trần giã ở bên cạnh đang dán đèn lồng cũng quay đầu lại nhìn. Thím ngô nhìn lâm khê quan tâm bà ấy mà không thể kìm nén được nét mặt hạnh phúc trong lòng đang không vui nhưng lại có chút ấm áp. Bà ấy lại quay đầu nhìn trần giã, hầy tuy rằng hai tiểu tổ tông này cũng không khiến cho bà ấy bất bận tâm, nhưng cũng không biết tại vì sao ấy thế mà càng nhìn càng yêu thích bọn họ. Cũng có thể có khả năng là sự khác biệt giữa đưa tiền và đòi tiền. Ở nhà họ Lâm làm việc mỗi tháng Lâm khê trả bà ấy tiền lương, ngoài trừ việc đó ra, ngày thường đồ ăn thức uống quần áo cũng cho bà ấy không ít, sự quan tâm cần có từ trước đến nay cũng không ít. Ở quê làm việc cho cháu trai, trông con cho chúng nó, một đồng tiền cũng không có còn bị đòi lại tiền còn phải chịu oán trách. Nghĩ đến đây tím ngô cũng không giấu bọn họ nữa. Bà ấy nói là cháu trai lớn của thím, nó muốn xây nhà kêu thím đưa cho nó hơn 3.000 để xây nhà. Lâm khê, cô nhìn chằm chằm tím ngô nhưng lại không tiếp lời. tím ngô lại nói, thím nói với chúng nó tím ở bên ngoài làm công một tháng cũng chỉ có mười mấy đồng, chúng nó vừa mở miệng đã đòi 3.000, chỗ thím tiết kiệm 5-6 năm cũng không tiết kiệm được đến thế. Bây giờ cho dù có là thu xếp dọn dẹp hết đồ đạc của thím trong nhà cũng chỉ có một đến 2000 cháu đoán xem chúng nó nói như nào. Chúng nó nói với thím, bà ấy học theo giọng điệu của cháu trai bà ấy, nói, nhà họ Lâm kia có nhiều tiền như vậy, một tháng tiền thu nhà cũng phải có mấy nghìn, cái con nhỏ, người đàn ông hay là ông chủ lớn mà bà chăm sóc kia thím hay à, bà đã ở nhà bọn họ làm biết bao nhiêu năm rồi, có thể giúp chúng tôi mở miệng xin bọn họ chút tiền không, tôi cũng thật sự là tìm không ra người khác để vay tiền nữa rồi. Mấy năm trước chồng của thím ngô đã bị bệnh mà chết sớm, chỉ có một người con gái, người con gái cũng rất hiếu thuận, nhưng phong tục địa phương, rất ít có cha mẹ nào cùng con gái sống qua ngày, con gái có thể, nhưng đối phương là cha mẹ bên kia thì lại không thể, hoặc nếu ở với nhau rồi thì cũng sẽ có khả năng phải chịu cái nhìn khinh bì coi thường của người dân trong làng bên này. Nói tóm lại không phải nơi ở của nhà mình, ở rồi cũng sẽ bực bội khó chịu còn khiến cho những ngày tháng con gái sống ở nhà chồng cũng sẽ rất khó khăn. Vì vậy sau khi con gái gà đi vài năm, thím ngô sống chung với mẹ chồng, vài năm trước mẹ chồng qua đời, cháu trai đến Tân An làm công, muốn cho người giúp đỡ trông con, cho nên kêu bà ấy giúp đỡ chăm sóc con cái, cũng là lúc đó bà ấy mới quen biết bà nội lâm, sau này đến nhà bà nội lâm giúp đỡ làm việc. Mấy năm nay ăn Tết cũng vẫn luôn cùng cháu trai đón Tết. Thật ra con người cháu trai của bà ấy cũng không tuổi. Mấy năm gần đây đối với bà ấy cũng không tệ, nhưng vẫn luôn có một loại tâm thái tương lai tôi cũng phải chăm sóc phụng dưỡng bà cho nên bà trả công cho chúng tôi cũng là điều đương nhiên, nó không có chút khách khí, biết rằng nhà họ Lâm đối với Thím Ngô rất tốt tiền công của Thím Ngô cũng không ít cho nên lúc cần tiền thì điều đầu tiên vẫn là mở lời tìm Thím Ngô, Thím Ngô còn mua cho chất nội chút đồ, vậy nên từ đó yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Thím Ngô nói Chúng nó còn nói với thím, thím đây ở bên ngoài cũng không thể làm người giúp việc cho người khác cả đời được, không thể nào nhìn sắc mặt người khác cả đời được, kêu thím cứ yên tâm, đợi không muốn làm nữa thì trở về quê, nhất định sẽ phụng dưỡng cho thím. lâm khê lập tức giơ tay, nói thím ngô chúng cháu không dám để thím nhìn sắc mặt chúng cháu đâu, bình thường đều không phải thím cho chúng cháu nhìn sắc mặt thím sao. Lại nói nữa, lời này cũng không nên nói như vậy. Mà kệ là làm công việc gì, chỉ cần là chăm chỉ làm việc, nỗ lực làm việc thì đều sẽ có được sự tôn trọng, lời nói này của cháu trai nhà thím không đúng rồi, chúng cháu cực kỳ cảm kích công việc của thím, đối với thím cũng cực kỳ tôn trọng. Thím ngô quét mắt nhìn lâm khê, không để ý đến một đống đạo lý lớn trồng chất của cô, bà ấy nói thím là đang nghĩ thím đây vẫn còn chưa già, từ bây giờ đến lúc già vẫn còn phải mười mấy năm nữa. Hiện tại ngày tháng sống rất tốt, chúng nó bây giờ chính là bọn có nhiều lòng tham đến cả tiền lương 1-2 năm tới của thím cũng muốn đòi lấy, vậy mười mấy năm sau đây thím há chẳng phải sẽ phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó sao, lại còn nuôi hy vọng trong tương lai chúng nó có thể phụng dưỡng cho thím chắc. Ai mà biết được đùng một cái thím chết, vậy những ngày tháng đó sống còn có ý nghĩa hay không? Lại nói nữa con trai ruột còn dựa không nổi, cháu nội là cái thá gì để trông mong chứ? Nếu như thím thật sự đưa tiền cho chúng nó, nếu như con gái thím mà biết được còn không biết trong lòng sẽ trách móc thím ra sao, trong tương lai thím cũng chẳng muốn trở thành bộ dạng trong ngoài đều không phải là người. Dù sao ngày tháng sau này thì sau này lại nói, muốn để thím đưa tiền cho chúng nó, vậy là không có khả năng. Còn không bằng không trông mong chúng nó, mọi người coi nhau như họ hàng thân thích mà chung sống, còn chúng nó đối với thím vẫn là có chút khách khí. chương 220 Trước đây cách nghĩ của thím ngô thật ra cũng không phải như vậy. Trước đây bà ấy cũng cảm thấy tương lai là phải dựa vào cháu trai phụng dưỡng cho cái bản thân già của bà ấy cho nên bà ấy mới trông nom con cái hộ thằng cháu trai. Hai năm gần đây cũng không biết có phải là ở bên ngoài gặp được nhiều chuyện rồi, ngày thường trong nhà lại tiếp nhận sự ảnh hưởng từ lâm khê cộng thêm một nhà thằng cháu trai vẫn luôn tìm cách đòi tiền vì vậy cách nghĩ của bà ấy cũng dần dần biến đổi. Lâm khê nghe thím ngô nói lời này lại gật đầu, cô nghiêm túc nói thím ngô thím đúng là một người hiểu biết cách nghĩ này của thím đương nhiên là đúng. Thím yên tâm, bây giờ thím vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm việc rất nhiều năm nữa, đợi đến lúc thím già rồi khẳng định có thể tiết kiệm được không ít tiền, đợi đến thời điểm có cơ hội cháu sẽ giúp thím lấy tiền tiết kiệm của thím trả trước một khoản đặt cọc mua một tòa nhà nhiều tầng. Đợi thím già rồi, đi không nổi nữa, cháu lại mời giúp thím một người y tá chăm sóc thím, có chúng cháu trông người y tá kia chắc chắn không thể khinh mạn thím, chúng cháu sẽ chu liệu thật tốt, thím khẳng định sẽ không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão. Mọi người, Trần Giá ôm chán, chị cậu nói lời này, cái gì mà gọi là bây giờ thím vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm việc rất nhiều năm nữa. Nhạc Minh Tư cũng không nhịn được cười, đến cả Lương Triệu Thành cũng nhìn lâm khê thêm vài cái. Cái bánh này vẽ ra cũng thật khác người. Có điều thím ngô nghe xong những lời nói này, mắt lại rực sáng lên, bà ấy cảm thấy triển vọng trong lời đề nghị này của Lâm Khê cũng thật không tệ. Người khác nói những lời này bà ấy không tin, nhưng Lâm Khê nói những lời này bà ấy tin chỉ nghĩ đến việc Lâm Khê mua cho Trần Dã bao nhiêu nhà thực sự cứ như đi mua do vậy, vì vậy bà ấy cảm thấy lời nói này của Lâm Khê quả thực rất đáng để tin tưởng. Hơn nữa, bà ấy đối với phẩm chất của đứa bé Lâm Khê này cũng không thể không tin tưởng được dù sao đều là tiền của bản thân, Lâm Khê chỉ giúp bà ấy làm những thủ tục giấy tờ, mời y tá chăm sóc dựa vào phẩm chất của Lâm Khê, khẳng định là sẽ nguyện ý giúp đỡ cũng không phải bà ấy kêu cô phụng dưỡng bà ấy. Chỉ sợ là tiền không đủ, vì vậy bà ấy mới nghiêm túc cân nhắc một lúc, sau đó hỏi Lâm Khê, nói chỉ với tiền thím tiết kiệm sau này vẫn có thể mua nhà, vẫn đủ để mời y tá chăm sóc sao. Trần dã Lâm khê lại nghiêm túc gật đầu nói thím yên tâm, thím không phải nói sau này còn giúp cháu trông non con cái sao. Sau này còn phải tăng tiền công nữa nha, tiết kiệm thêm mấy năm cho dù mấy tòa bất động sản đắt tiền kia mua không nổi, vậy thì mua mấy căn nhà ở vùng hơi hẻo lánh một chút thì chắc chắn có thể mà. Có điều thím mua à, nếu như muốn như vậy, sau này tiền thím kiếm được không thể tùy tiện để ở người ở quê mượn được. Điều quan trọng nhất là giá bất động sản tăng không đáng kể trong những năm gần đây, bây giờ ở những vùng hẻo lánh một chút sau này cũng sẽ trở thành trung tâm thành phố. Đợi đến khi thím ngô già rồi, một tòa nhà cũng đủ cho bà ấy dưỡng lão rồi. Trong lòng thím ngô quả nhiên chắc chắn quyết định, cũng không khó xử về vấn đề dưỡng lão kia nữa. Tuy rằng thím ngô là một người có tính cách nhanh nhẹn lưu loát nhưng từ chối cháu trai trực tiếp bỏ đi như vậy, trong lòng bà ấy rốt cuộc vẫn là thấp tha thấp thỏm, những người trong thôn kia cũng đều khuyên bà ấy. Suy cho cùng dựa vào phong tục ở quê, sau này bà ấy quả thực là cần đến cháu trai chiếu cố chăm nom. vì vậy trong lòng bà ấy rốt cuộc vẫn là có chút quẫn trí, sợ rằng già rồi không ai phụng dưỡng, gặp phải cảnh già thê lương. Bây giờ nghe Lâm Khê nói như vậy, trong lòng trong chốc lát sáng tỏ, bà ấy cảm thấy ngày tháng sống vẫn có thể càng càng ngày tốt hơn. Đợi khi thím ngô ra ngoài đi chợ mua đồ, Lâm Khê mới rất nghiêm túc hỏi Trần Dã cô nói, em vừa nãy là ánh mắt gì vậy, kinh ngạc đến như vậy à? Có phải là em cảm thấy thím ngô đối với chúng ta tốt như vậy, vẫn luôn chăm sóc chúng ta tại sao chị lại không trực tiếp phụng dưỡng cho thím còn lấy tiền của bản thân thím ấy để phụng dưỡng cho thím. Mua nhà cũng cần dùng tiền của thím, có phải em cảm thấy nói chuyện tiền nong sẽ làm tổn thương tình cảm không? Tiểu Dã, không có chị cảm thấy tư duy của chị thật kỳ lạ, sau đó thím ngô còn thật sự bị chị lừa. Nhưng cậu không muốn nói, mồm mép cậu tuy nhanh nhẹn lưu loát nhưng đó là lúc cần thiết đối với người ngoài. Đối với chị cậu vẫn luôn là chỉ có chị cậu có phần nói. Lầm khê cũng không quan tâm đến việc cậu có để ý đến bản thân cô hay không, cô nghiêm túc tranh luận em xem, mặc kệ là như thế nào thím ngô tuy rằng đã giống như người nhà của chúng ta, nhưng thím vẫn là người mà chúng ta mời đến làm việc thím cũng có người thân của mình, vì vậy một số danh giới vẫn nên được vạch ra rõ ràng, nó cũng tránh cho thím ấy những rắc rối trong công việc sau này. Hoặc là những tình huống mập mờ không rõ ràng, đối với thím thật ra cũng là một chuyện tốt. Ví dụ nếu như thím cảm thấy chúng ta có thể phụng dưỡng cho thím tiền công ngày thường cũng đều đưa hết cho cháu trai và con gái hết rồi, như vậy đối với thím thật ra cũng chả phải chuyện tốt gì. Hơn nữa, nếu chị nói chị sẽ phụng dưỡng cho thím ấy, thì đó vẫn là dựa vào người khác cùng với dựa vào cháu trai đều giống nhau, trong lòng thím thật ra vẫn sẽ không thật sự chắc chắn. Vì vậy, để thím giữ tiền trong tay mình, về sau chỉ cần dựa vào bản thân thì cũng có thể tự phụng dưỡng cho mình, trong lòng thím ngược lại sẽ càng thoải mái hơn, làm việc cũng càng hăng hái hơn. Vì vậy, nói như vậy đối với chúng ta, đối với thím thật ra đều là chuyện tốt. Nhớ cho kỹ, sau này nếu như em làm ông chủ, nhưng cũng phải nhớ cho rõ ràng, anh em của em nhiều như vậy, sau này làm ông chủ cùng với danh giới của nhân viên cũng phải vạch ra rõ ràng. Thời điểm cô nói những lời này cũng không có tránh Lương Triệu Thành và Nhạc Minh Tư. Nói xong còn quay đầu hỏi Lương Triệu Thành, cô nói, anh Lương, anh nói xem em nói có đúng không? Lương Triệu Thành cảm thấy mình bị ám chỉ. Nhưng anh thật sự là hiểu lầm rồi, trong chuyện này lâm khê ám chỉ đến ai cũng không phải ám chỉ anh, nhân viên của anh ai mà dám hành động mở ám để hại anh chứ Nhạc Minh tư lại cười nói, cái đầu óc này của con, rốt cuộc là làm sao lớn lên được vậy Cứ thế bận rộn trải qua một năm, đón năm mới chính là đi chúc Tết khắp nơi, đi phát lì xì khắp mọi nơi, bên ngoài nhiều là 2 đồng 5 đồng, quan hệ thân thiết hơn một chút thì là 10 đồng, chỉ có tiểu giã là 500 đồng Tiểu giã vừa mở ra còn bị dọa sợ một phen, Lâm khê nhìn thấy phản ứng của cậu còn cười ồ lên, cô nói, chị nghe nói phụ huynh của những đứa trẻ khác mỗi năm đều sẽ dùng trăm phương ngàn kế để moi móc ra những đồng tiền trong lì xì của con cái nhà mình, nhà chúng ta thì lại không có truyền thống như thế. Có điều chị nói em nghe em đừng có mà vứt hết tiền vào trong hộp nhìn tốc độ phát triển này của Tân An. Vứt hết tiền vào trong hộp chẳng khác gì gói tiền rồi vứt vào trong kho thấp kết quả qua vài năm lôi ra ngoài thì toàn bộ đều đã bị chuột gặm cho chẳng còn phân biệt được. Cái đó, bây giờ không phải mọi người đều thích đi mua cổ phiếu sao. Trở về chị giúp em chọn 2-3 tấm cổ phiếu em để tiền vứt hết vào đó qua vài năm là đủ mua một căn nhà rồi. Tuy nhiên... Không mua cũng được dù sao em cũng không thiếu một căn nhà đó, em vui vẻ muốn tiêu như nào thì tiêu như thế đi, có điều trở về phải ghi chép tính toán, tự mình kiểm điểm lại mình, chúng ta không thể nào để em biến thành một công tử bột được. Tiểu dã bị cô liên tục nói ba la ba la đến phiền, trợn tròn mắt liếc nhìn cô trở về lại lấy cái hộp lớn đựng lì xì tất cả đều vứt ra cho cô. Cậu đón tết nhận được không ít lì xì, chỉ có Lâm Khê, Nhạc Minh Tư, Lương Triệu Thành còn có nhà họ Trần, cộng lại đã có mấy nghìn rồi. Nói đến nhà họ Trần, bọn họ đến cuối cùng đối với Trần Giã cũng không có chút chết tâm nào. Lúc này đây Trần Đông Bình đã lại nhanh chóng tái hôn rồi, nhưng sau Tết chú hai nhà họ Trần lại đem theo Trần Đông Bình chạy đến nhà họ Lâm một chuyến, bọn họ cũng không nói để Trần Dã về nhà họ Trần nữa, chỉ cần không đổi họ, sau đó có thể tiếp tục qua lại với nhau vậy là được rồi, sau đó cũng rất tự nhiên hào phóng mà đưa cho Lâm khê vài bao lì xì dày cột. Trần giã không muốn nhận, Lâm Khê lại thấy không có vấn đề gì, cô nói với cậu Tết đến mà, không nhất thiết phải tìm đau khổ cho bản thân mình, em cứ coi như là ra ngoài gặp được một chú hàng xóm, chú ấy cho em lì xì, em không nhận chắc. Trần giã nghĩ một lúc dù sao cũng sẽ vứt hết cho chị cậu cho nên cậu cũng tùy ý. Có điều cậu cảm thấy chị cậu càng ngày càng thích giảng giải lý lẽ rồi. Ngoài ra, loại hành vi này không phải là một loại hình thức khác để moi móc lì xì sao. Nhưng cậu lười không muốn kỳ kèo với cô. Lâm Khê lại cảm thấy, hầy, nuôi trẻ con thực sự phải khiến người ta bận tâm mà. Thực sự là mọi nơi mọi vấn đề đều phải thâm nhập mà giáo dục còn phải không được khiến cho trẻ con cảm thấy phản cảm thật không dễ dàng gì mà. chương 221, từ trước đến nay Lương Triệu thành đối với việc Lâm Khê dạy dỗ tiểu Dã ra sao đều sẽ không nói nhiều lời gì. Chỉ là vào buổi tối anh sẽ ôm cô rồi nói với cô, sau này em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Mới ban đầu anh vẫn luôn cảm thấy cô còn quá nhỏ tuổi, không có tính xác định, thậm chí vẫn luôn cảm thấy cô và bản thân mình không hợp nhau, đương nhiên, khi đó anh cũng không biết người như nào mới hợp với anh. Anh chưa từng thích người khác, vừa thích thì chính là kiểu người như cô. Lúc đó anh đối với bản thân mình cũng cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng mỗi lần thêm một chút hiểu biết về cô anh liền biết rằng từ trước đến nay cô không phải là không có tính xác định cô của lúc đó chỉ là đối với anh không xác định cô của lúc đó có khả năng thích anh bị thu hút bởi anh nhưng lại không hiểu anh. Cũng giống như anh không hiểu cô vậy, không biết đối phương có thích hợp với mình không, không biết đối phương có thể cùng mình sinh sống chung được không, vì vậy mới không xác định. Anh dịu dàng hôn cô, muốn nói gì đó mà cái gì cũng không nói ra. Anh từ trước đến này đều không giống cô, lúc nào cũng từng chuỗi từng chuỗi lời ngon tiếng ngọt. Anh chỉ có thể biết hôn cô một lúc, sau đó gọi cô một tiếng bé con, lâm khê vốn dĩ còn đang rất hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Bởi vì đa số thời gian anh đều rất mạnh mẽ, tuy rằng như thế cô cũng rất thích nhưng loại cảm giác dịu dàng này cũng sẽ khiến con người ta lún sâu vào. Nhưng mà một tiếng gọi bé con của anh lại khiến cho cô trong chốc lát nhớ ra điều gì? Cô nhớ ra hơn một năm trước bản thân đã từng truy hỏi anh rằng anh thích cô đến nhường nào, cô có phải là bảo bối của anh hay không, lúc đó anh nghe thấy lời này sắc mặt lập tức lạnh lại còn kêu cô đừng nghịch ngợm, anh nói rằng em không phải bảo bối của anh, là người phụ nữ của anh, bây giờ thì phải rồi à. Có vài cái nở cũ khác không dễ tính, cái nở cũ này tính một chút cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Cô giả vờ của trách nói, em nhớ là trước đây không phải anh nói em không phải là bảo bối của anh sao. Bây giờ thì phải rồi à. Khả năng ghi nhớ của Lương Triệu Thành rất tốt, cô nói như vậy, anh rất nhanh nhớ ra được mấy chuyện lúc trước đó, sau đó anh cười nói, lúc đó vẫn không phải, bây giờ thì phải rồi. Lâm Khê tàn nhẫn béo anh, anh ôm cô kéo cô vào trong lòng, bởi vì cuốn lấy nhau quá chặt mà cô phải hít một hơi thật sâu rồi nói, lúc đó anh còn nói em không thích anh cũng không sao, cùng lắm là chia tay coi như không có chuyện gì, bây giờ em không thích anh có làm sao không? Lâm Khê nhất thời có chút hồi hộp đến nghẹt thở. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được một sự giạt rào đột ngột qua một lúc lâu mới dịu lại được. Cô trầm giọng nói, không được anh không được không thích em, nếu như anh không thích em, có lẽ em sẽ chẳng còn chữa khỏi được nữa, hoặc là em sẽ phải rời xa nơi này, trở lại thành nhạc khê, đem nơi này coi như là một giấc mộng thì mới có thể chữa lành bản thân được. Lương Triệu Thành nghe thấy cô nói những lời này, sắc mặt lại thay đổi cực kỳ. Động tác trong chốc lát trở nên thua bạo và hung ác. Giống như là như vậy mới có thể khiến cho đôi bên càng cảm thấy được sự chân thực hơn một chút. Lâm Khê vẫn luôn ở lại Tân An đến mùng 5 Tết, vào mùng 6 Tết cô cùng Lương Triệu Thành và Nhạc Minh Tư về Liễu Châu. Lúc này tiểu Dã không có đi cùng, cậu đi thành phố Bắc hơn nửa năm, lúc quay trở về cũng rất bận rộn, mỗi ngày đều có đồng bọn tìm đến cậu, thạch đầu của nhà bà Ba Hận không thể đến nhà cô để ở. Còn về thím ngô... Trước Tết ngày hôm sau sau khi Thím trở về, người nhà của nhà họ Ngô đi lên thị trấn gọi điện cho Lâm Khê, bọn họ muốn khuyên Thím Ngô quay về, nhưng Thím Ngô không nghe điện thoại, Lâm Khê mỉm cười mà đuổi cổ bọn họ đi. Đợi đến mùng 4 Tết cháu trai lớn của Thím Ngô lại mang theo chất nội của bà ấy tìm đến tận cửa để xin lỗi Thím Ngô, nói rằng lúc đó tìm bà ấy mượn tiền là bởi vì người trong nhà muốn xây nhà thực sự là cần thêm tiền, bọn họ cũng không phải là có ý mượn xong rồi không trả lại. Nói rằng đợi sau Tết vẫn sẽ đến Tân An làm công, đến lúc đó tiền mà bà ấy cho bọn họ mượn đều sẽ trả lại cho bà ấy, sau đó lại nói với thím Ngô rằng lòng hiếu thuận của bọn họ đối với bà ấy là thật lòng thật ý. Từ lúc anh ta còn nhỏ, mẹ anh ta đã ốm yếu bệnh thật, anh ta vẫn luôn nhớ đến những năm tháng thím Hai chăm sóc anh ta nhiều như nào, anh ta xin thím Hai đừng tức giận với anh ta còn muốn đón thím Hai về nhà ở đến 2324 tháng chạp rồi lại qua đây nói là đợi đến 2324 tháng chạm anh ta cũng sẽ qua đây tìm công việc, đến lúc đó Thím Ngô cùng anh ta cùng nhau qua đây là được, đến lúc đó Thím Ngô muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lâm thì cứ tiếp tục ở lại nhà họ Lâm, muốn theo anh ta chung sống qua ngày thì lại theo anh ta chung sống qua này. Thằng chất nội gọi một tiếng bà hai bà hai, cùng với chúng cháu về nhà đi, bà đi rồi ông nội bà nội mắng cha cháu một trận lớn, năm nay đón Tết cũng chẳng thoải mái ra sao. Vốn dĩ trước Tết cha cháu đã muốn qua đây tìm bà hai, nhưng mà ông nội nói anh chị lớn nhà họ Lâm đều đối đãi với bà hai rất tốt, bà hai ở đây đón Tết khẳng định cũng có thể vui vẻ, không bằng để bà hai vui vẻ đón Tết, rồi chúng cháu lại qua đây xin lỗi bà hai, đón bà hai về nhà ở mấy ngày. Tím Ngô vốn dĩ cũng không thức giận bao nhiêu, chỉ là không muốn đưa hết tiền tích góp của mình lấp đầy cho một nhà thằng cháu trai mà thôi. Vì vậy sau khi bà ấy nghe chắt nội nói lời này liền sơ sơ đầu của cậu ta. Sau đó lại nắm lấy một đống kẹo nhét vào tay cậu ta, rồi dỗ cậu ta ra ngoài chơi, cuối cùng mới cùng cháu trai bà ấy nói, đại lịch thật ra thím cũng không phải tức giận với cháu, chỉ là thực sự không có nhiều tiền như vậy. Cháu cũng biết đấy, thím làm công ăn lương cho nhà họ Lâm cũng mới chỉ 2 năm, không ăn không uống tiền công tổng cộng cũng chỉ có 2.000, nhưng đón một cái năm mới thím cho cháu, cho em gái họ của cháu, đều mua biết bao nhiêu là đồ. Ngày lễ ngày Tết tiền trợ cấp cho trẻ con cũng không hề ít, còn có bản thân tím cũng phải chi tiêu, vì vậy số tiền mà tím tích kiệm được tổng cộng chỗ đó thật ra cũng chỉ còn thừa không đến một nghìn. Cháu đây vừa mới mở miệng thì đòi ba nghìn, tím nói tím không có cháu liền nói nhà họ Lâm có tiền, kêu tím tìm nhà họ Lâm mở lời mượn tiền hộ ôi trời ạ, cả cái đời này của tím cũng chưa từng đùng một cái đã đi tìm người ta mở lời mượn mấy nghìn như thế. Nói thật lòng, nhỡ đâu thím mà có bệnh tật gì không thể làm được việc vậy tiền kia làm thế nào để trả Số tiền tiết kiệm còn thừa chưa đến một nghìn kia của thím, thím cũng dự định giữ lại, nhỡ đâu đột nhiên bị bệnh tật gì thì cũng coi như là có tiền phòng thân, chuyện gì cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng lâm khê vẫn còn đang trong gian nhà chính, cháu trai thím ngô vừa nghe thấy thím ngô nói những lời như vậy, trên mặt bỗng chốc xấu hổ đến đỏ bừng Anh ta há miệng trước đây còn có thể nói với thím ngô, nhà họ Lâm là người nhân từ trong nhà lại còn có tiền, bà mà thật sự có mệnh hệ gì, bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến hai nghìn kia, nhưng những lời này nói ở trong nhà mình thì còn được nói trước mặt Lâm khê anh ta vẫn không nói được ra ngoài. Anh ta chỉ có thể lẩm bẩm thím hai thím mà có chuyện gì tự khắc sẽ có chúng cháu, chúng cháu sẽ hiếu thuận với thím. Thím ngô xua tay. Thím biết cháu là muốn tốt cho thím, cha mẹ cháu thì lại càng cùng thím có tình cảm nhiều năm, nhưng tình cảm là tình cảm. Hai ngày hôm nay thím cũng coi như là nghĩ rõ rồi, giữa họ hàng thân tích vẫn lên khách sáo mà duy trì khoảng cách một chút thì mới tốt nếu như sau này thím mà tốt thì có thể giúp đỡ cháu một chút thím sẽ tự biết mà giúp đỡ cháu. Nhưng bây giờ thím vẫn còn đang làm giúp việc cho nhà người ta trên người cũng chẳng có bao nhiêu đồng, thím giúp cháu hỏi nhà họ lý bên cạnh rồi, bọn họ chuyên làm sửa chữa bày trí. Bọn họ nói chuyện xây nhà này, cũng không dưới 3.000, nếu như dưới 3.000 thì trước tiên đừng có sửa chữa nữa, tường bên ngoài còn dùng được thì đừng vội sơn gì, đợi sau này lại tu sửa thì vẫn kịp, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu tiền, sảng khoái vui vẻ, ngủ cũng được ngon giấc Ngô Đại Lịch, Ngô Đại Lịch mặt đỏ tia tay, hôm nay anh ta qua đây, xin lỗi dỗ dành thím hai của anh ta là thật cũng không hẳn, không phải là muốn đến mượn tiền. Nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là thành thực, bị thím ngô nói như vậy, lâm khê ngồi một bên cười trong veo mà nhìn, những lời nói còn lại đều bị chặn lại học cuối cùng chỉ có thể giữ một ngạt ấm ước trong lòng mà rời đi. Trước đây thím hai của anh ta hoàn toàn không phải như vậy, một năm nay, biến hóa làm sao lại lớn như thế cơ chứ? chương 222 Đợi ngô đại lịch rời đi thím Ngô lắc lắc đầu rồi nói với lâm khê tiểu khê cháu cũng nhìn thấy rồi, thằng cháu trai này nhà thím, nó thật ra thực sự cũng không phải là người có nhiều tâm tư gì, nó muốn xây nhà trong nhà thiếu tiền cũng là sự thật. Ở dưới quê của thím, lúc cần tiền, lạm dụng một chút tiền của người thân họ hàng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà có rất nhiều lúc tiền cho mượn ra ngoài rồi, đòi không về được cũng là chuyện bình thường, cũng giống như cháu nói với tiểu dã bây giờ tân an của chúng ta phát triển rất nhanh, mấy nghìn đồng đặt trong hộp cất đi qua mấy năm nữa có thể sẽ trở thành đồng tiền không có giá trị, chúng nó cách mười mấy năm lại trả tiền cho thím, vậy vẫn là ba nghìn của bây giờ sao? Thầy tím nói với cháu mấy cái này làm gì chứ tím chỉ muốn nói cho cháu biết nếu như cháu đến liễu châu đó, thím nghe gì nhạc của cháu nói ở chỗ đó so với vùng quê này của thím còn nghèo hơn nhiều, có rất nhiều người đều ăn không no cơm. Đến lúc đó, mấy người họ hàng thân thích mà cháu gặp được có thể cũng sẽ y hệt như này, nếu cháu muốn giúp đỡ bọn họ cũng không phải không được nhưng đừng có nhất thời hồ đồ mà làm ra những chuyện khờ giải, một người vốn dĩ đang yên ổn như thế lại bị cháu lôi ra biến thành một người tham lam, vậy đó đều là lỗi của bản thân cháu. Không phải của người khác có biết không? Lầm khê ôm lấy cánh tay của thím ngô cháu biết mà thím ngô ơi, thím nhìn cháu giống cái ví tiền thế sao? hầy thím ngô ơi, thím đúng là một người thông minh sáng suốt mà. Thím ngô hừ một tiếng, khóe miệng lại nhếch cao lên trước đó bởi vì cháu trai lớn qua đây, trong lòng bà ấy suy cho cùng vẫn là có chút không thoải mái, bây giờ thì lại nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Nhạc Minh Tư ở ngay bên cạnh nhìn, bà ấy cũng nở nụ cười tươi nhưng lại chả nói gì. Mấy người bọn họ vào buổi tối mùng 5 Tết ngồi tàu hỏa đi, buổi trưa mùng 6 Tết mới đến. Thời gian ngồi trên tàu hỏa dài đằng đẵng, Lâm Khê hỏi Nhạc Minh Tư một chút về chuyện của cha cô. Nhạc Minh Tư nói ông ấy là một người rất thú vị, tuy rằng sinh ra ở một vùng xa xôi hẻo lánh, con đi nhìn một cái là biết gò đất đồi cát minh n g bát ngát khắp nơi đều ngập tràn hoang vu. Nhưng ông ấy lại là một con người rất phong phú, nói chuyện rất thú vị, làm việc cũng rất có chú ý, chính là kiểu những ngày tháng đơn giản bình dị, cùng ông ấy chung sống, cũng rất thú vị. Bà ấy nói đến đây đột nhiên dừng lại. Lâm Khê nhớ đến những tấm ảnh trước đây từng nhìn thấy, chàng trai trẻ đó, trong lòng nhất thời hết lần này đến lần khác tràn ra một nỗi buồn man mác. Đã từng gặp qua một người tốt như thế, nhưng mà nếu như người đó đi rồi, thực sự không biết là hạnh phúc hay không hạnh phúc bởi vì đã từng hạnh phúc như vậy, có thể cả quãng đời còn lại cũng sẽ không thể nào hạnh phúc được như thế nữa. Cho dù tâm thái có tốt giống như nhạc minh tư kia thì suy cho cùng cũng chỉ có thể giữ lấy một trái tim yên lặng mà sống qua ngày. Cô lại đột nhiên nhớ đến những lời cô nói với anh vào buổi tối hôm đó. Cô không biết lúc đó cô tại sao lại nói ra một câu như thế, nhưng bây giờ cô thật sự bắt đầu có chút lo sợ rồi. Vừa mới nghĩ như vậy, cô vội vàng lắc lắc đầu, sau đó cúi thấp đầu xuống nhìn Lương Triệu Thành, anh đang ngồi trên giường đọc sách, cô cứ nhìn anh, trong lòng dường như mới yên tâm trở lại. Mà anh dường như vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của cô, cô nhìn anh, anh lập tức quay đầu lại, hướng lên trên nhìn cô trong lòng lâm khê trong chốc lát an ổn trở lại. Nhạc tư minh ngồi đối diện thấy vậy chỉ cười. Có những lúc bà ấy cảm thấy lâm khê có chút giống với bản thân bà ấy, về phương diện công việc thì chắc giống, nhưng về mặt tình cảm thật ra cũng không có giống chỗ nào. Chính là đoạn thời gian bà ấy và chiến tuyên tình cảm nồng nhiệt nhất, bà ấy cũng không có quyến luyến bị diện không dứt ông ấy như vậy, chỉ vui vẻ náo nhiệt sống qua ngày. Nhưng còn Lâm Khê, bản thân cô cũng không biết cô có bao nhiêu lưu luyến lương triệu thành, không phải sự lưu luyến về mặt cuộc sống, bởi cô rất độc lập, chỉ là cái tính dính người kia của cô cũng có khả năng là do lương triệu thành chiều mà thành ra vậy. Dù sao sự tranh lệch khoảng cách tuổi tác của hai người cũng có chút lớn, anh lúc nào cũng cưng chiều cô, nuông chiều cô mà không nhận thức được dần già lâu ngày có lẽ sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhà họ chiến sống ở một thôn làng tên Vân Thượng Pha. Tên gọi cũng rất lãng mạn, đi đến đầu làng từ phía xa xa nhìn lại, một dãy nhà hầm nằm trên sườn đất Ba Gian, bởi vì là đón năm mới, trên cửa của mọi nhà mọi hộ đều dán những câu đối Tết mang theo một loại niềm vui bình dị ở một chốn hoang vu, giống như cảm giác của một bộ phim Tây Bắc cũ. Tuy rằng nhạc Minh Tư đã vài năm rồi không đến đây, nhưng đối với nơi này vẫn có một loại tự nhiên mà thân thuộc. Bà ấy dẫn Lâm Khê cùng Lương Triệu Thành đi vào thôn, lúc này đây vẫn là đang ăn mừng năm mới. Lúc mọi người đang náo nhiệt ở trong nhà mình, có vài người từ trong thôn đi ngang qua, người trên đường và người ở mỗi hộ gia đình đều tò mò thò đầu ra nhìn thêm mấy lần có trẻ con còn muốn đi theo bọn cô một đoạn. Thật là tuy rằng đón năm mới thăm người thân và bạn bè có nhiều, nhưng Lâm Khê và Nhạc Minh Tư lại quá dạng dỡ xinh đẹp rồi, thêm cả lương triệu thành khí chất cũng khác người. Hơn nữa trên tay Lâm Khê còn ôm theo một bó hoa lớn, là hoa cúc dại một năm mới như này ôm theo một bó hoa cúc dại trắng đi thăm thân thích mặc kệ người có dạng dỡ như nào thì cũng vẫn rất kỳ lạ. Nhạc Minh đưa Lâm Khê đi đến trước của nhà họ chiến, sớm đã có trẻ con của nhà họ chiến chạy vào nhà gọi người. Bên trong ông nội chiến, bà nội chiến, bác cả chiến đều bước ra ngoài, chỉ có mỗi vợ bác cả chiến vốn dĩ đang bận rộn trong bếp núc lại thò đầu ra nhìn, sau đó cũng nhanh chóng lau sạch tay rồi đi ra ngoài nghênh đón bọn họ. Ông nội chiến bà nội chiến tuổi tác đã rất lớn, da rẻ sạm đen, trên mặt những nếp nhăn xuất hiện thành từng cục là một hình tượng của một người nông dân già bình thường, vẻ bình dị dày nặng trên người họ còn mang theo vết hằn đậm sâu của vẻ đẹp lao động cũng bởi vì là đón năm mới, nên trên mặt họ còn mang theo một sự vui mừng bình dị Bọn họ đương nhiên đều nhận ra nhạc Minh Tư, nhưng lại không nhận ra được Lâm Khê và Lương Triệu Thành, nhưng nhìn Lâm Khê trông giống nhạc Minh Tư như thế, nên họ tưởng rằng cô là cháu gái của nhạc Minh Tư. Tuy bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng bọn họ lại biết nhạc Minh Tư có một đứa cháu gái cũng lớn từng này tuổi chiến xảo dung đi ra theo ở phía sau. Cô ấy là cô gái được nhà họ chiến nhận làm con nuôi trên danh nghĩa của nhạc Minh Tư và Chiến Tuyên, cô ấy từng gặp nhạc dĩ mạn nhưng cũng nhận nhầm, gọi một tiếng thím hai, lại cười thẹn thùng với Lâm Khê, gọi một tiếng em gái dĩ mạn. Chỉ là mỗi một người nhìn thấy Lâm Khê, đầu tiên vẫn là vô cùng kinh ngạc vì tướng mạo của cô và nhạc Minh Tư sao lại giống nhau đến vậy, sau đó mới là bó hoa cúc dại lớn mà cô đang ôm vào trong lòng, nhìn chung vẫn khiến người khác không nhịn được mà nhìn lâu hơn. Lầm khê cũng không có giải thích ai nhìn qua chỗ cô thì cô cũng chỉ cười, một nhóm người bọn họ cứ như vậy được người nhà họ chiến đón tiếp vào nhà. Gian nhà chính của nhà hầm không lớn, mấy người bọn họ chui vào trong chen chúc hiện rõ ra vẻ chật trội. Đặc biệt là Lương Triệu Thành, thân hình anh to cao, lúc bước vào trong phòng phải cúi đầu mới có thể vào được. Có điều tuy rằng ánh sáng không thể nào soi sáng hết gian nhà, căn phòng cũng có chút nhỏ, lâm khê đi vào vẫn cảm thấy rất thoải mái, thực sự là bên ngoài quá lạnh rồi, gió lạnh thổi vù vù vào người cô đã bọc mình như một con gấu nhưng vẫn cảm thấy lạnh không chịu được. Đi vào trong phòng, bên trong giường đất được sưởi nóng, trong chốc lát cảm thấy ấm áp lên. Lương Triệu Thành đưa những đồ dùng đang cầm trên tay cho bà nội chiến, mọi người đều ngồi xuống, lúc vợ bác cả chiến mang trà kiều mạch lên thì bà nội chiến đã cùng nhạc minh tư nói chuyện vui vẻ, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là nói thời tiết lạnh như vậy, sao con lại còn qua đây, giản dị hàn huyên vài câu. Bà nội chiến nhìn Lâm Khê, hoa trên tay của Lâm Khê đã đưa cho Lương Triệu Thành, lúc này đây cũng đã ngồi xuống rồi. Bà nội chiến cười tít mắt nhìn Lâm Khê sau đó lại nói với nhạc Minh Tư, đây là đứa bé gái bên nhà anh cả con đúng không, lớn lên trông thật giống con, quả thực là giống hệt với lần đầu tiên con đến đây. Xinh đẹp, sáng sủa vừa bước vào trong nhà hầm thì cả cái nhà hầm này dường như đều sáng rực lên. Bà ấy nói tới đây lại nhìn Lương Triệu Thành, anh đang ôm lấy một bó hoa cúc dại lớn như vậy, bác cả chiến nói với anh một câu gì đó. Đại khái là bảo anh đặt bó hoa cúc dại kia xuống, nhưng anh lại rất giản đơn nói một câu không cần, ánh mắt của bà nội chiến chợt xuất hiện một nét đau thương. Có lẽ nhìn thấy anh thì lại nhớ lại đứa con trai út của mình, nhưng rốt cuộc thì cũng đã là chuyện của nhiều năm trước đây rồi, nét đau thương đó nhanh chóng được thu hồi lại, bà ấy lại tiếp tục cười nói, đây là cháu trai của nhà mẹ đẻ con sao. Thật cao lớn phong độ quá, nhạc minh tư nhìn lâm khê, chương 223. Lầm khê cũng không có gì không thoải mái tuy rằng cũng hoàn toàn không có cảm giác nhận thân thích họ hàng gì, nhưng sự thực chính là sự thực cô đã đến rồi thì cũng không hề nghĩ rằng có bất kỳ ý nghĩa nào khi phủ nhận điều đấy. Hai vị trưởng bối lớn tuổi này, bọn họ sinh ra và nuôi nấng đứa con trai, nhưng đứa con trai đó đã hy sinh rồi, có những thứ bọn họ có quyền lợi được biết. Nhạc Minh Tư nói, không phải đâu. Mẹ à, đây là Tiểu Khê, đây là triệu thành chồng của Tiểu Khê, hai đứa chúng nó cùng con đi qua đây, chuyện này quay về rồi con sẽ nói rõ với mẹ sau. Có điều bọn con qua đây, muốn đi thăm bộ phần của anh Tuyên trước được không mẹ? Điều này đương nhiên là không có gì không được, khó thấy đứa con dâu này nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ đến con trai út bà nội chiến vội vàng liên tục nói vài tiếng được chứ, sau đó L đứng dậy chuẩn bị đưa Nhạc Minh Tư đi ra phần mộ, Nhạc Minh Tư lại nói. Mẹ à, mấy người bọn con đi qua là được rồi, nhiều người quá bọn con cũng không quen, mẹ hoặc cha đi cùng bọn con là được, hoặc là từ con đem theo hai đứa chúng nó qua cũng được, con vẫn còn nhớ đường. Bà nội chiến nghe bà ấy nói như vậy lại nhìn về phía cháu trai chiến nhị và cháu gái chiến dung dung bên kia, đây là hai đứa trẻ con được nhận nuôi cho con trai út của bà ấy. Trong lòng bà ấy thở dài một hơi, cuối cùng rốt cuộc vẫn thuận theo ý của Nhạc Minh Tư, nói, vậy thì hai vợ chồng già chúng ta đưa mấy đứa đi đi. Mộ phần của chiến tuyên có chút xa, đi đại khái khoảng mười mấy phút mới đến. Trên đường tiếng gió xào sạc thổi lên trên mặt vù vù, Lương Triệu Thành thấy thế cũng không có để ý đến cách nhìn của người khác, vươn tay kéo cô vào sau lưng mình, thay cô chắn gió, lâm khê cười ngọt ngào cười ngẩn đầu nhìn anh. Phần mộ nằm trên một mảnh đất ở trên sườn đồi, chỗ đó là khu mộ dân cư hoang vắng. Mộ của chiến tuyên nằm ở giữa, gió lớn sườn đồi đất ba gian lại càng khiến trên mộ tràn đầy bụi bặm. trước bia mộ nhìn trông cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, chắc hẳn trước đây cũng được dọn dẹp qua, nhưng lúc này đã bị bao phủ bởi một lớp cát bụi. Lâm Khê nhìn thấy trên bia mộ không có tấm ảnh nào, trên tấm bia khắc vài dòng chữ, Lâm Khê nhìn sang đó lập tức nhìn thấy bốn con chữ lớn mộ của chiến tuyên nhạc Minh Tư bước lên trên cởi găng tay ra cầm lấy khăn tay rồi quỳ xuống, nghiêm túc lau bia mộ, sau đó mới thấp giọng nói vài câu gì đó, xong rồi mới đứng dậy nhìn Lâm Khê. Lâm Khê nhận lấy bó hoa cúc dại từ tay Lương Triệu Thành mang qua, đặt lên phía trước bia mộ. lúc này đây ông nội chiến và bà nội chiến mới biết bó cúc họa dại này hóa ra là do bọn họ mang đến để bày tỏ lòng kính trọng với cậu con trai út của mình, hai vợ chồng già nhìn Lâm Khê và Lương Triệu Thành cùng nhau thắp hương cho con trai mình, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Chỉ là trên đường trở về, Lâm Khê và Lương Triệu Thành đi đằng sau, ông nội chiến bà nội chiến cùng nhạc Minh Tư đi phía trước, vừa đi vừa nói câu được câu chăng. Ông nội chiến đột nhiên nói, Minh Tư, đứa trẻ đó là đứa trẻ mà anh trai cả của con nhận nuôi cho con sao. Nhạc Minh Tư, bà ấy suýt nữa bị vấp ngã. Không phải, bà ấy quay đầu nhìn Lâm Khê, phía trước đi cũng không xa. Thật ra Lâm Khê và Lương Triệu Thành có thể nghe thấy đoạn hội thoại lúc trước. Nhạc Minh Tư quay đầu, Lâm Khê cũng ngẩn đầu nhìn về hướng của bà ấy. Nhạc Minh Tư thu hồi ánh mắt dừng một chút mới nói với ông nội chiến, con bé là đứa trẻ đó, là đứa trẻ năm đó của con và Chiến Tuyên. Trong lúc ông nội chiến và nội chiến đang kinh ngạc và đờ đẫn, dường như nghe không rõ bà ấy nói thì nhạc minh tư lại tự mình tiếp tục nói, có điều con bé vừa mới sinh ra đã bị người khác ôm đi mất là lúc ở trạm y tế ôm nhầm, đứa bé bị chết kia là của người khác. Tiểu Khê bị người ta ôm nhầm đi, chuyện này con cũng vừa mới biết mấy năm nay con bé đều là do người khác nuôi lớn. Hai người cũng nghe thấy rồi, con bé chỉ gọi con là gì nhạc lần này, con cũng chỉ đưa con bé qua đây thăm hỏi, mà kệ có ra sao, anh Tuyên có thể sẽ muốn gặp con bé một lần. Bà ấy nói một lời dài như thế, ông nội chiến và bà nội chiến dường như mới dần dần ý thức được bà ấy rốt cuộc là đang nói cái gì. Miệng bà nội chiến run lên, quay đầu, sau đó có chút lảo đảo mà đi đến trước mặt lâm khê, vươn tay giữ lấy lâm khê, sau đó gấp gáp mà nhìn cô, lầm nhầm nói, Minh Tư à, con nói con bé là con của thằng Tuyên sao? Là con của thằng Tuyên sao? Bà ấy nắm lấy tay của Lâm Khê, Lâm Khê có thể rõ ràng cảm nhận thấy bà ấy đang run dày. Bà ấy vừa nói, trong mắt đã có những giọt nước long lanh rơi ra ngoài, bà ấy lấy tay lau đi nước mắt của mình, sau đó lại nắm lấy tay của Lâm Khê, nhưng giống như là sợ làm bẩn mất găng tay của Lâm Khê cho nên bà ấy vội vàng lau tay lên quần áo của mình trước, xong rồi mới đi nắm lấy tay Lâm Khê, đây thực sự là đứa trẻ của thằng Tuyên sao? Con bé thật sự là đứa trẻ của thằng Tuyên sao? Con trai tuyên của mẹ nó ở trên đời này vẫn còn có một chút cốt nhục máu mù sao. Nó ở trên cõi đời này thực sự vẫn còn cốt nhục máu mù sao. Bà ấy cứ nói, nước mắt đã giàn rủa Lâm khê nhìn bà ấy như vậy, trong lòng cũng có một chút xót xa cho nên cô vươn tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi bà ấy. Ông nội chiến ở phía sau cũng đã tiến lên trên, dáng vẻ ông ấy rõ ràng cũng có chút kích động, nhưng ông ấy nhìn Lâm Khê cuối cùng chỉ nói với bà nội chiến, bà à, bà đang làm gì vậy, đừng dọa sợ đứa trẻ này chứ. Sau đó lại có chút chậm rãi nói với Lâm Khê, hầy, cháu gái à, cháu đừng tức giận, bà ấy chỉ là qua kích động mà thôi. Lâm Khê lắc đầu, nhẹ giọng nói, cháu không tức giận à. Cô làm sao mà tức giận được chứ? Cô về mặt tình cảm vẫn luôn rất nhạy cảm. Câu nói cuối cùng của con người già nua này thực sự đã kích động đến cô. Đây chính là một người già mất đi con trai của mình, nghe nói con trai của mình ở trên cõi đời này vậy mà vẫn còn có một chút cốt nhục máu mù, sự kích động của bà ấy thậm chí còn chẳng phải là kích động vì bản thân bà ấy. Thời khắc này cô thực sự có thể hoàn toàn nhận biết được tâm trạng của bà ấy. Bà ấy mất đi con trai của mình ở trên cõi đời này, dường như một chút dấu vết cũng chẳng còn lưu lại những gì vật kia thực sự không cảm nhận được bất kỳ dấu vết tồn tại nào của đứa con nhà mình. Nhưng bây giờ, bà ấy biết được con trai bà ấy ở trên cõi đời này còn có một chút cốt nhục đó là đứa con của con trai bà ấy cứ như là con trai bà ấy ở trên cõi đời này vẫn còn có một loại tồn tại. Tuy rằng cô đối với bà ấy không có bất kỳ tình thân gia đình gì, nhưng có chút tình cảm lại là cùng chung. Lâm Khê kìm nén mũi cay nồng, vươn tay vỗ nhẹ bà ấy sau đó cười với ông nội chiến, không sao đâu ạ, cháu chỉ đến xem xem thôi, đi thôi, chúng ta về nhà thôi, ở đây gió rất lớn. Lâm Khê cùng Nhạc Minh Tư và Lương Triệu Thành ở lại nhà họ chiến ăn cơm chưa? Chuyến tàu của bọn họ vào buổi tối là đi từ Liễu Châu đến Xuân Thành. Theo như Lâm Khê thấy, ông nội chiến và bà nội chiến cũng được cho là hai người già rất giỏi rồi. Bọn họ mới ban đầu nghe nói Lâm Khê là đứa con của con trai út nhà mình đều cực kỳ kích động, nhưng bọn họ rõ ràng cũng nhìn thấy ý tứ của nhạc Minh Tư và Lâm Khê, bọn họ cũng không hề hy vọng bởi vì chuyện này mà hai người chịu phải quấy giày. Vì vậy sau khi trở về nhà... Hai người già bọn họ cũng không có nói với những người khác trong gia đình, thậm chí còn nỗ lực khắc chế cảm xúc chỉ là lúc ăn cơm trưa, vẫn luôn không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Khê, hỏi Lâm Khê một số chuyện khi cô còn nhỏ, sau đó lại nói một chút chuyện khi cha cô còn bé, bởi vì nói đến mấy chuyện đó, một chút đau thương cũng không còn kỳ lạ như thế nữa. Đợi đến lúc mấy người bọn cô phải đi, hai người già bọn họ mới thể hiện ra không nỡ, nhưng cũng không có làm nhiều hành động níu kéo, chỉ là nhét vào tay lâm khê một cái bao lì xì, sau đó nói với cô cháu đúng thật là một đứa trẻ ngoan, đây đúng thật là một thông tin tốt nhất mười mấy năm gần đây mà bà và ông bạn già của bà nghe được sau này cháu cũng phải yên ổn, không cần nhớ đến bọn ta. Ông bà biết thằng Tuyên còn có một đứa con, như vậy đã là đủ rồi, bà với ông nội cháu cũng có thể nhắm mắt rồi. Nói xong bà ấy lau đi nước mắt, rồi lại nhìn nhạc Minh Tư, nói, Minh Tư cha mẹ biết năm đó con không hài lòng việc cha mẹ kêu con nhận nuôi tiểu nhị và Dung Dung nhưng cuối cùng cha mẹ vẫn không quan tâm đến cách nghĩ của con mà làm như vậy. Một là cha mẹ quả thực là vì thằng Tuyên, sợ nó ở dưới đó quá cô đơn lạnh lẽo, thứ hai cũng là tâm tư của cha mẹ thằng Tuyên nó đi rồi, nhưng ngày tháng trong nhà vẫn phải sống, con cũng đừng trách chúng nó, bởi vì cuộc sống của bản thân là thật nhưng tấm lòng của anh cả chúng nó đối với thằng Tuyên cũng là thật. Bà ấy vừa nói vừa lắc lắc đầu, nhìn mẹ xem, nói toàn những thứ không đâu, sau này con cứ yên ổn vui vẻ mà sống, nhiều năm như vậy rồi con cũng đừng quá khắc nghiệt với bản thân. Con có cảm ơn con đưa đứa bé này đến đây cho cha mẹ nhìn, trong lòng cha mẹ bây giờ thật sự, thật sự đã giảm bớt được gánh nặng, đời này của cha mẹ cũng không còn gì mà không thể buông bỏ được nữa. Chương 224. Nhạc Minh Tư nghe xong đôi mắt cũng có chút ươn ướt. Cho dù là qua nhiều năm như vậy Trái tim đã nguội lạnh như vậy, nhưng gần đây cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân tìm lại được con gái hay không, vậy mà bà ấy cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm Bà ấy dịu dàng nói, không có, mẹ à, từ trước đến nay con không có trách mẹ, con có thể hiểu được tấm lòng của mẹ. Nhưng nói rồi nét cười trên mặt dần dần nhạt xuống, sau đó thở một hơi dài, nói, nhưng mà mẹ à, hy vọng hai người cũng có thể hiểu được con không thể coi bọn họ thành con của con. Âm thanh vẫn cứ dịu dàng, nhưng lại rất kiên định. Còn đối với bọn họ không có tình cảm con cũng sẽ không bởi vì anh Tuyên mà chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Càng không bởi vì nhất thời mềm lòng mà để lại bất kỳ hậu họa nào, rồi để cho tất cả những kỷ niệm đẹp của quá khứ đều bị hoen ố. Bà ấy chính là kiểu người như thế, điềm đạm nhưng cũng lạnh lùng. Hai người cũng đừng trách con, nghĩ đến nhiều năm như vậy, cho dù là nhà họ chiến hay là vân thượng pha ở sau lưng đều có không ít lời ra tiếng vào. Ví dụ như hễ bà ấy ra tay chu cấp cuộc sống của nhà họ chiến nhất định không chỉ như bây giờ, hai đứa trẻ đó nếu như bà chịu nhận làm con nuôi, chúng nhất định sẽ có triển vọng hơn cả hiện tại. Nhưng mà bà ấy không làm thế. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rồi. Bà nội chiến nói, ông bà đã sống cả một đời này. Lúc trước ông nội chiến còn làm cán bộ đại đội bao nhiêu năm, vì vậy hai người tuy rằng không có được đi học là bao, nhưng cũng không phải không hiểu sự đời, cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có rất nhiều chuyện hai người già bọn họ trong lòng đều cực kỳ rõ ràng, nếu không thì cũng không thể nuôi ra được một đứa con trai như thế. Đương nhiên rồi. Lúc mới đầu Nhạc Minh Tư từ chối, bọn họ nghĩ được phần nhiều là do Nhạc Minh Tư vẫn còn trẻ tuổi, lại xinh đẹp, trong nhà lại có điều kiện tốt, con trai nhà bọn họ đi rồi, nhưng ngày tháng cuộc sống của Nhạc Minh Tư vẫn phải hướng về phía trước, không thể nào nhận nuôi hai đứa con mà bọn họ giữ cho con trai bọn họ được. Đây suy cho cùng cũng không phải là vùng quê, cũng không phải là xã hội cũ, trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng đã nói rồi, bọn họ nhận nuôi hai đứa trẻ kia, Nhạc Minh Tư cứ sống cuộc sống của bà ấy, bà ấy trở về thì vẫn sẽ là thím hai của chúng nó. Bọn họ nghĩ rằng Nhạc Minh Tư sớm muộn gì cũng sẽ tái giá. Nhưng trước mắt đã qua hơn hai mươi mấy năm, bà ấy không hề tái giá bọn họ lại càng không có ý định trách móc gì bà ấy, ngược lại trong lòng lại có chút hổ thẹn áy náy, cảm thấy bản thân đã làm chậm chễ bà ấy. bên này nói xong chuyện, bọn nhạc Minh Tư và Lâm Khê đang chuẩn bị tạm biệt rời đi thì Tím Chiến ở đằng sau mắt lại có chút đỏ ửng mà gọi to nhạc Minh Tư nói em dâu hai có một chuyện có một chuyện muốn cầu xin em. những người khác trong nhà họ trên đều ngẩn người nhìn bà ta. Chiến Dung Dung kéo bà ta lại, hét một tiếng bác gái cả có chút cuộn bách nói, bác gái cả đừng, bác đừng như vậy. Chiến Dung Dung là con gái của con cả nhà họ Chiến, nhưng bởi vì nhận nuôi cho Chiến Tuyên cho nên chỉ gọi cha mẹ của mình là bác cả, bác gái cả. Chiến Dung Dung ngăn cản vợ bác cả Chiến, vợ bác cả Chiến lại thắt cho cô ấy một bàn tay, nói, nhìn con mà xem, đúng là không có chút tiền đồ gì. Nói xong quay đầu nhìn về hướng nhạc Minh Tư, nói em dâu hai, có chuyện này chị muốn cầu xin em, là chuyện của Dung Dung, nếu như là chuyện khác, bọn chị có thể tự mình giải quyết sẽ tự mình giải quyết, nhưng đây cũng là chuyện cả một đời của Dung Dung, chị cũng không còn cách nào khác. Bác cả chiến thở dài một hơi, ông nội chiến và bà nội chiến lại là có chút không vui mà nhìn về hướng của vợ bác cả chiến. Chuyện của Lâm Khê bọn họ không nói cho nhà con trai cả biết nhưng lúc này đây con dâu cả lại ở trước mặt Lâm Khê gọi Nhạc Minh Thư đứng lại, nói là muốn xin bà ấy giúp đỡ chuyện của cháu gái, điều này khiến cho bọn họ có một loại quẫn bách, bọn họ cũng không hề mong muốn như vậy. Nhạc Minh Thư lại không quá để ý, bà ấy quay đầu nhìn chiến Dung Dung nhìn thấy đứa bé gái đó đang đỏ ửng mặt cắn chặt môi, bộ dạng cực kỳ khó xử, hiện rõ ra vẻ không mong muốn mẹ cô ấy nói những lời này. Sau đó bà ấy lại kéo lâm khê ngồi xuống một lần nữa, cười nói, có chuyện gì, nói ra cũng không sao. Vợ bác cả chiến lại nhìn ông nội chiến và bà nội chiến. Năm đó bọn họ đưa hai đứa trẻ con nhận nuôi cho chú hai đã hy sinh, theo như bà ta nói, chủ yếu là để hai đứa trẻ con có thể có được sự trợ cấp chăm sóc. Có thể có được hộ khẩu trên thành phố, đương nhiên trong tâm tư chưa từng nghĩ đến việc dựa vào điều kiện của nhạc minh tư, chỉ cần có hơi hơi một chút chiếu cố tương lai của hai đứa trẻ con này chắc chắn có thể có tiền đồ rộng mở, nếu không nhận một đứa con để thừa kế hương khói cho chú hai cũng được, bà ta chỉ có mỗi ba đứa con ai dám nỡ để cho hai đứa con không gọi mình là mẹ, gọi là bác gái cả cơ chứ. Bà ta thở dài một hơi, tay lại vô thức nắm chặt lấy tạp dề, nói em dâu hai, em đừng chê cười chị, thực sự là chuyện này, là chuyện cả một đời của Dung Dung, chị bây giờ mới không còn cách nào mà mặt dày đi mở lời tìm em giúp đỡ. Bây giờ chiến Dung Dung đang làm việc ở một xưởng thuê may của Xuân Thành, phần công việc này mới đầu cũng là nhạc minh tư gọi điện thoại giúp cô ấy sắp xếp. Cô ấy ở bên đó yêu một người, là người ngồi văn phòng làm tuyên truyền trong xưởng, chiến dung dung lớn lên cũng không tệ, hai người nhìn vừa mắt nhau, nhưng sau khi đối phương đưa cô ấy đến gặp mặt cha mẹ, cha mẹ của đối phương biết được xuất thân của cô ấy thì rất ghét bỏ cô ấy, bắt con trai bọn họ chia tay với cô ấy, bây giờ bọn họ đang khua chiên gõ trống để giới thiệu đối tượng cho con trai bọn họ. Vợ bác cả chiến nói, bọn chị biết là, bọn họ là ghét bỏ bọn chị là người làm ruộng trong nhà điều kiện thấp kém. Vì vậy chị muốn cầu xin em dâu hai, có thể hay không đem theo dung dung, mời cha mẹ đối phương ăn một bữa cơm, nói chuyện với bọn họ một chút, giới thiệu cho thành sự. Sắc mặt của nhạc Minh Tư không hề biến đổi, nhưng sắc mặt bác cả nhà họ chiến lại thay đổi. Nhạc Minh Tư dịu dàng nói, chị dâu cả chị muốn em dùng thân phân gì để mời cha mẹ đối phương ăn cơm, giới thiệu cho thành sự vậy. Nếu như bọn họ đã nhìn không nổi xuất thân của dung dung, thím hai như em đây mời bọn họ ăn một bữa cơm, chị cảm thấy giúp đỡ được chuyện này sao? Đây mới là khởi đầu, về sau còn phải ăn hỏi đám cưới, còn phải kết hôn, cùng nhau chung sống. Lời nói rất sắc bén thẳng thắn, nhưng lại đều là sự thật. Bà ấy nói rồi nhìn về hướng Chiến Dung Dung, "Dung Dung, cháu và cậu ta yêu đương, đối với tình hình cũng như phẩm chất của cậu ta và người nhà cậu ta thì có cách nhìn như thế nào?" Cha mẹ anh ấy căn bản ghét tầm khinh thường cháu. Chiến Dung Dung nói, Nhưng mà cô ấy vừa nói một câu này thì vợ bác cả chiến đã đập cả bàn tay vào cánh tay cô ấy, mắng mỏ, bọn họ đương nhiên là khinh thường nhà chúng ta, bọn họ là gia đình cán bộ trong thành phố, gia đình như thế làm sao có thể nhìn thuận mắt kiểu gia đình như chúng ta cơ chứ? Không phải đây đều là chuyện bình thường sao? Nói xong bà ta nhìn về hướng nhạc minh tư, em dâu hay bọn họ ghét bỏ xuất thân dưới quê của Dung Dung, ghét bỏ bọn chị là người làm nông quê mùa nhưng gia đình như thế ghét bỏ bọn chị cũng là điều bình thường. Chị nghĩ rằng, nếu như bọn họ biết được Dung Dung có em nâng đỡ cho nó, ở trong thành phố cũng không phải không có thân thích gì, nói không chừng cách nghĩ của bọn họ lại thay đổi. Dù sao Dung Dung cũng đã 25 rồi, trong thôn con bé mà có cô gái lớn tuổi như vậy thì đã sớm kết hôn rồi, vì lo cho hôn sự của nó, mà chị cũng phát sầu sắp bạc cả đầu rồi. Nhưng chị lại không quen biết người nào trong thành phố cũng không thể giới thiệu cho nó, bây giờ không dễ gì có một người có điều kiện không thể, vì vậy chị mới mặt giày mà cầu xin em. Bà ta nói rồi mắt lại đỏ ửng cả lên, thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thiên hạ, nếu như là trước đây, nhạc minh sẽ rất lạnh nhạt mà nói chúng tim đen để chỉ ra vấn đề. Đối phương đã không ưa gì xuất thân của Dung Dung, vì vậy đây không phải chuyện mà thím hai đây mời bọn họ ăn một bữa cơm là có thể giải quyết được. Nhìn dáng vẻ của Dung Dung trước đây sợ là chịu không ít đối đãi lạnh nhạt thậm chí là sỉ nhục nếu như chuyện này thật sự chỉ là chuyện mà bà ấy mời người ta ăn một bữa cơm là có thể giải quyết thì hôn sự này không kết cũng chẳng sao. Nhưng cũng bởi vì lâm khê trái tim bà ấy cũng mềm mại hơn một chút bà ấy cũng có thể càng thông cảm được tấm lòng của người làm mẹ của thím cả chiến. chương 225 Bà ấy quay đầu nhìn ông nội chiến bà nội chiến, nói, cha, mẹ chuyện này hai người thấy thế nào? Ông nội chiến tỏ ra hung dữ nói, nếu đã khinh thường nhà chúng ta đến như vậy, việc cưới xin này không cưới cũng được trong vòng 10 dặm bát hương đây, có rất nhiều chàng trai tốt đàn ông tìm không được vợ cũng thôi đi cô còn lo lắng rung dung tìm không được đối tượng. Mọi người, cho dù là đang ở dưới một bầu không khí như vậy, lâm khê cũng suýt chút nữa nhịn không nổi mà cười lên vợ bác cả chiến thực sự là vừa gấp gáp vừa buồn phiền bà ta nói nhưng dung dung ở Xuân thành lại không có bất cứ nền móng gì vẫn phải tìm một người tốt một chút sau này mới có những ngày tháng sống tốt nếu như tìm phải một người công nhân giống nó đến cả chỗ ở cũng không có dung dung của chúng ta cũng không sợ chịu khổ nhưng cả một nhà đó mấy người sống trong mỗi hai ba căn phòng còn muốn hầu hạ chăm sóc cả già trẻ gái trai thì làm sao mà sống yên ổn được người ta có thể sống được nó làm sao mà không sống được Ông nội chiến tức giận nói cô cảm thấy ngày tháng sống không tốt thì kêu nó quay về, sau đó tìm người trên thị trấn sắp xếp công việc cho nó, vậy không phải sẽ có ngày tháng sống tốt sao? Tại sao phải liều mạng đi đến Xuân Thành, bây giờ đi Xuân Thành lại không đủ rồi, lại còn muốn gà cho gia đình cán bộ nhà người ta mới vừa lòng, vậy sau này thì sao? Không thành thực yên ổn mà sống cứ muốn trèo cao trèo cao tốt như thế à? Cũng không sợ bức hụt nói đến đây ông ấy gấp gáp dừng lại sau đó đổi giọng chữa lại nói lơ lửng trèo lên cao ngày tháng của cô còn có thể sống yên ổn được sao ông ấy chữa lại nhưng những lời nói phía trước ông ấy nói đều khiến cho sắc mặt mọi người phải có chút thay đổi vợ bác cả chiến nghẹn lại khuôn mặt kìm nén đến bừng đỏ mặt của chiến dung dung cũng đỏ ửng cô ấy vội vàng nói ông nội cháu không sợ chịu khổ cháu cũng không phải chịu khổ gì chuyện này cháu sẽ giải quyết cháu sẽ thành thực yên ổn sống qua ngày được rồi Lúc này đây nhạc Minh Tư mới lên tiếng, chà cũng không cần phải tức giận lớn như vậy, nếu như nhân phẩm nhà người ta không tốt vậy quả thực không thể kết hôn, chuyện này trở về con sẽ hỏi Dung Dung xem sao, xem xem có cần phải gặp mặt một chút không. Bà ấy nhìn chiến Dung Dung, dịu dàng nói tối nay thím phải quay trở về Xuân Thành, nhưng qua mấy ngày nữa phải đi thành phố Bắc rồi, nếu như cháu đồng ý thì hai ngày này qua Xuân Thành tìm thím. Nói rồi lại nhìn về hướng ông nội chiến, chà nếu hai người có thời gian thì cũng cùng nhau qua một chuyến, cùng nhau đi xem gia đình nhà người ta đi. Không cần, ông nội chiến nghiêm mặt vừa mở lời liền từ chối. Lâm Khê cười nói, thật ra gặp mặt một chút cũng không việc gì cả, mấy ngày nay cháu cũng ở Xuân Thành, sau này cơ hội quay về bên này sợ là rất ít, cháu cùng hai người đi dạo một chút chỉ là thời tiết có hơi lạnh. Ông nội chiến còn muốn nói cái gì, vợ bác cả chiến đã vội không kịp mà đáp ứng ngay. Trên tàu Hỏa Nhạc Minh Tư vẫn luôn trầm mặc, Lâm Khê dỗ dành bà ấy, ôm lấy cánh tay bà ấy nói, "Dì nhạc chuyện này gì cũng đừng quá đặt vào trong lòng, ông nội chiến và bà nội chiến đều rất tốt, con thấy Dung Dung cũng không tệ, đợi chị ấy qua đây, chúng ta cùng giúp chị ấy xem xem người nhà gia đình kia được hay không được." Nếu không thì nhờ người giới thiệu cho chị ấy một người khác, chị dung dung lớn lên xinh đẹp tính cách cũng không tệ, chắc chắn là không khó tìm đối tượng, nếu như chị ấy thật sự không tồi, vậy còn cũng sẽ tìm hiểu thêm chút thật ra công ty của anh Lương có rất nhiều người còn độc thân đó, điều kiện đều tốt cả cũng có thể xem xem có phù hợp với chị ấy hay không. Nhạc Minh tư nghe cô nói như vậy liền bật cười, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là gì có chút quen thuộc. Tiểu khê thật ra rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện dung dung hồi bé, gì chiếu cố bọn họ hơn nhiều chút cũng không phải không thể, nhưng mà suy cho cùng gì cũng không phải mẹ ruột của nó, không thể nào đối với nó như con ruột của mình được. Sự chiếu cố thường xuyên, đối với bọn họ mà nó, thật ra cũng không phải chuyện tốt giống như cha con vậy, không phải trưởng thành rất rất tốt sao. Nếu như bởi vì gì ảnh hưởng đến tâm tính của bọn họ ngược lại đó sẽ là lỗi sai của gì mà thôi. Vì vậy bà ấy chỉ ủng hộ việc bọn họ đi học từ trước qua lại đến gặp mặt cũng không muốn gặp bọn họ. Lâm Khê gửi nói con biết, người nhà họ nhạc đối với giáo dục con cái đều có chút kiên trì cổ quái. Nhà họ nhạc vốn dĩ ở đại viện quân khu của Xuân Thành, nhưng sau khi ông nhạc nghỉ hưu, một nhà đều chuyển đến một ngôi biệt thự lớn ở Đông Thành mà sống. Nhạc Minh Tư ở Xuân Thành lại có một ngôi nhà khác có điều sau khi bà ấy chuyển đến thành phố Bắc ngôi nhà đó đã trống không, lần này bà ấy về đây mới mấy ngày thì đã đồng ý với ông Nhạc trực tiếp ở lại trong nhà. Còn về Lâm Khê, sau khi Nhạc Minh Tư hỏi qua ý kiến của Lâm Khê và Lương Triệu Thành thì trực tiếp đặt phòng khách sạn cho bọn họ. Nhạc Minh Tư đưa Lâm Khê và Lương Triệu Thành đến phòng khách sạn thì mới rời đi, lúc rời đi Lâm Khê còn cho bà ấy một cái ôm, sau khi Nhạc Minh Tư cứng người trong giây lát mới ôm lấy cô, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt ẩn hiện. Từ khi biết mình có một đứa con gái này, đến khi hai người gặp nhau, nhưng lại có khoảng cách chung sống, rồi lại giống như những người bạn bè, giống như bây giờ, đã đi qua hơn một nửa năm. Bà ấy hít một hơi thật sâu. Vỗ nhẹ lâm khê rồi đẩy cô ra, nói, mấy ngày hôm nay không phải ngồi trên tàu hỏa thì lại là gấp rút đi đường, hôm nay nghỉ ngơi cẩn thận, ngày mai gì lại qua đây đón các con qua nhà họ nhạc. Lâm khê đáp ứng, cô đưa mắt nhìn theo bà ấy rời đi, quay đầu đưa tay đặt vào trong tay của Lương Triệu Thành đang đứng ở bên cạnh, sau đó cùng nhau đi vào khách sạn. Vào trong phòng, Lương Triệu Thành nhấc vali đặt lên trên bàn gỗ dài, sau đó mở ra thu dọn đồ đạc Lâm Khê lại từ phía sau lưng ôm trầm lấy anh. Lương Triệu Thành dừng lại, tay đặt lên đôi bàn tay đang ôm lấy eo anh của cô, xoa xoa rồi dịu dàng nói, sao vậy? Hành trình đi Liễu Châu, cô hình như đa cảm nhiều hơn. Em rất yêu anh, Lâm Khê nhẹ giọng nói. Lương Triệu Thành sững người, hơi kéo tay cô ra quay người, ngồi lên trên bàn gỗ dài sau đó kéo cô lại, rồi lại hỏi, sao vậy? Ngữ khí lại nhẹ nhàng khàn hơn vài phần. Lâm khê ngẩn đầu nhìn anh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào cô nhìn anh cứ dường như nhìn không đủ vậy. Cô dướn người sang hôn lên môi anh, lúc bị anh ôm chặt lấy lại lùi ra, nói trước đây mẹ em nói với em cho dù là có thích một người đàn ông đi chăng nữa thì cũng phải biết điều một chút, đừng để cho đối phương biết được, nếu không người ta có thể sẽ coi thường con, hoặc là lúc con nói với người ta cũng không cần vội, phải linh hoạt tự nhiên. Nhưng mà em cảm thấy đó có khả năng là đối với một người đàn ông bình thường, hoặc là một tình yêu chơi đùa, nhưng giờ em thay đổi chú ý rồi, vào thời điểm em yêu anh, mỗi ngày em đều phải nói với anh rằng em rất yêu anh, cực kỳ cực kỳ yêu anh. Cô nói xong lại dướng người lên hôn anh, dịu dàng mà dây dưa, vừa ao ước vừa chiến miên, lửa nóng trong người lương triệu thành trong chốc lát toàn bộ đều bị khơi dậy. Nhưng mà anh biết cô cần giải tỏa cho nên anh vẫn khắc chế mà ôm lấy cô, phối hợp với cô có dùng lực nhưng lại khắc chế tiết tấu mà hôn cô, hôn cô đến nỗi cô mềm nhũn ngả vào trong lòng anh, sau đó anh mới ôm cô nói, anh cũng sẽ yêu thương em, tin tưởng anh. Giọng nói nhỏ và khàn nhưng dường như lại đi sâu vào trong lòng người. Lâm Khê đương nhiên tin tưởng anh, anh lúc nào đối với cô cũng tràn đầy nâng niu trân trọng. Gương mặt cô dựa vào cầm anh, rụi rụi vào trong xương quai xanh của anh, dịu dàng cất tiếng, hôm nay vào bên trong được không? Cũng không cần các biện pháp phòng tránh khác, em muốn có một đứa con. Anh sững người, thiếu dục vọng vốn đang dâng lên lại dần dần tụt xuống. Tiểu khê, anh kéo cô ra, tỉ mỉ mà nhìn cô em đang lo lắng điều gì? Lâm khê không cất tiếng, anh xoa xoa tóc cô, dịu dàng nói, bất kể có chuyện gì cũng đều có thể nói với anh. Lầm khê nhòi vào lòng anh, qua một lúc lâu mới nói, chính là hôm qua gặp được ông nội chiến và bà nội chiến, trong lòng em đột nhiên có chút quẫn trí. Em đột ngột đến nơi này, tuy là bây giờ rất chân thực, em yên ổn ở bên đây, nhưng mà cảm thấy sinh mệnh có chút vô thường, em không có lo lắng điều gì, chỉ là nghĩ trân trọng mỗi ngày của hiện tại, có điều gì mong muốn, hay điều gì muốn làm, đều sẽ nghiêm túc đi làm. Thật ra có một đứa con cũng tốt, dù sao sẽ có người giúp em trông, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành và công việc của em. Trường 226, thật ra cô cũng là đột nhiên nảy sinh ra loại cảm giác như vậy, cô không hiểu tại sao lại đến nơi đây, nếu như có một ngày cũng sẽ không hiểu tại sao mà biến mất. Người như anh có lẽ cũng sẽ không đi yêu người khác. Cũng không biết tại vì sao, nhưng mà cô rất tin tưởng điểm này. Vậy nếu như bọn họ có một đứa con, như thế ít nhất bọn họ vẫn có một niệm tưởng. Đương nhiên rồi, đây cũng chính là cách nghĩ nhất thời, nhiều hơn thế là cảm thấy có một đứa con cực kỳ tốt. Cô ngẩng đầu hỏi anh, anh có cảm thấy em như vậy rất yếu đuối không? Cô biết anh không thích những người yếu đuối. Có điều anh chắc hẳn cũng không thích người lúc nào cũng dính người, cũng không biết làm sao mà anh lại nhẫn nhịn chịu đựng được cô, nghĩ đến cái này cô cũng không nhịn được mà cười lên. Bàn tay anh đang ôm lấy eo cô ấn nhẹ, nói, sẽ không, dù thế nào thì cũng được. Nói xong lại cục mắt nhìn cô cười nói, anh không thích những người yếu đuối, nhưng em, anh chỉ hận không thể khiến em ỉ lại vào anh nhiều hơn nữa. Cô nói cô rất yêu anh, chẳng phải anh cũng như thế sao? Hận không thể mọi lúc mọi nơi đặt cô vào trong lòng mà thương yêu. Lâm Khê ôm trầm lấy anh, ở trong lòng anh mà nhịn không nổi cười lên. Sao anh ấy lại tốt đến vậy cơ chứ? Buổi sáng ngày hôm sau rất nhiều người của nhà họ nhà qua đây đón Lâm Khê. Nhạc sĩ bạn cùng anh hai cô ấy là Nhạc Khánh Quân đều qua đây. Lầm khê xuống xe xong thì nhìn thấy căn biệt thự lớn của nhà họ nhạc tâm trạng cô có chút diệu kỳ tuổi thơ của cô chính là sống ở đây, đến tận lúc 5 tuổi. Năm đó vì ông ngoại bà ngoại ngoài ý muốn mà qua đời, lúc đấy mẹ cô mới đưa cô rời đi. Đợi cô cùng nhạc minh tư đi vào biệt thự rồi, nhìn thấy một phòng đầy người cảm giác lại càng diệu kỳ hơn nữa. Bởi vì căn phòng đầy người, trừ ông nhạc ra, những người khác cô đều biết có điều đều trẻ hơn 2728 tuổi. Vốn dĩ chỉ là người trên dị ảnh cười mà nhìn bản thân cô, hiền từ nói chuyện với cô, nhưng cảm giác lại có chút không thực tại. Mà vốn dĩ nhìn thấy cậu hai nhạc Khánh Quân biến thành một thanh niên trẻ lười biếng đã đủ khiến người ta cạn lời rồi, đợi đến lúc nhìn thấy anh họ kiếp trước lúc nào cũng làm bộ làm tịch biến thành bánh bao nhỏ dễ thương, ngốc ngách mà gọi bản thân cô là cô thì khóe miệng cô nhịn không được mà giật giật. Quá điên rồ rồi, mỗi ngày tâm trạng lâm khê đều giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Sau đó đợi đến ngày thứ ba ở Xuân Thành, Chiến Dung Dung qua đây, buổi tối hẹn bạn trai đó của cô ấy và cha mẹ của bạn trai cô ấy đi ăn cơm, đợi cô nhìn thấy bạn trai và cha mẹ bạn trai của cô ấy thì lại càng giống như bị xét đánh. Bởi vì cha mẹ bạn trai của Chiến Dung Dung không phải ai khác vậy mà lại là cô và dưỡng của cha cô ở kiếp trước cũng chính là bà cô kiếp trước của cô. Mới ban đầu cô còn không dám xác nhận nói thật cô và cha cô. Họ hàng thân thích bên kia thực sự không quen thuộc cô cũng chưa sống ở bên đó bao giờ, cũng chỉ có dịp lễ dịp Tết đến chúc Tết trường bối, nhưng điểm mấu chốt là người bà cô này có tướng mạo tương đối đặc biệt một gương mặt ngựa, sau đó trên cằm còn mọc ra một nốt ruồi đen lớn, một khi cười hoặc cúi gầm mặt thì quá đặc trưng, cho dù có trẻ hơn hai mươi mấy ba mươi mấy tuổi thì nét đặc trưng đó vẫn là rất rõ ràng. Ngoài ra bà cô này với cô còn có chút nguồn gốc. Chính xác mà nói, bà cô này chắc hẳn cực kỳ căm ghét cô, người đã từng là nhạc khê Chuyện là như vậy, bởi vì bà cô này vào lúc cô còn nhỏ đã từng âm thầm bí mật nói chuyện với bà nội cô, nói rằng, chị dâu cả tuy rằng tiểu khê là đứa bé gái, nhưng có như nào đi chăng nữa thì cũng là con cái nhà họ ngụy chúng ta, sao có thể theo nhà họ nhạc để họ nhạc chứ? Nhà họ ngụy chúng ta cũng không phải là thiếu miệng ăn đấy, làm gì mà không đưa nó về đây nuôi, để cho nhà họ nhạc nuôi, còn theo họ nhạc ở bên ngoài nói ra cũng quá hạ thấp thể diện nhà họ ngụy chúng ta rồi. Em biết dưới gối chị nhiều con cái, cháu trai nội, cháu gái nội, cháu trai ngoại, cháu gái ngoại đều có một đống, nhưng nhà chúng em bên kia thiếu một đứa cháu gái nội, hay là chị đòi nó về lại, để chỗ em nuôi. Em khẳng định sẽ coi nó như cháu gái nội ruột thịt mà nuôi thằng cả và vợ thằng cả nhà bọn em chắc chắn sẽ thương yêu nó. Lời nói ra thật ra cũng chưa đến mức là xấu. Nhưng lúc đó ông ngoại bà ngoại lâm khê qua đời còn chưa được bao lâu, đang là lúc cùng bảo mẫu đấu trí đấu dũng, thời điểm đấu trí cao trào nhất hận không thể lúc nào cũng lộ ra cái gai nhỏ, bắt được ai thì đâm người đấy. Thì bà coi nhìn trông chả khác gì bằng mối xấu xa được chiếu trên TV lại muốn từ chỗ bà nội cô bên kia đem cô lừa đi, cô cảm thấy khẳng định sẽ không có lòng tốt gì, nói không chừng còn giống như trên TV, muốn đem cô bán đi. Ngay lập tức bà ta chọc phải tổ ong vò vẽ cô chạy về nhà nước mắt nước mũi một giàn mà tố tụng với mẹ cô, nói bà nội cô muốn đem cô đi tặng cho một bà mai, bà mai đó lại không phải thứ tốt đẹp gì, nói không chừng còn muốn đem cô bán đi cho nhà người ta làm con dâu nuôi từ nhỏ. Mẹ cô nghe xong nổi giận đùng đùng, trực tiếp cầm điện thoại gọi điện cho cha cô, cũng không biết cha cô có phải đang phong lưu vui sướng hay không, bị mẹ cô mắng cho đổ máu chó, nhà họ ngụy nhà anh sao chẳng có thứ tốt gì, tiểu khê mới nhỏ tuổi như thế, vậy mà dám đặt tâm tư lên người nó, tôi nói cho ngụy trọng hàng anh biết, nhà họ ngụy anh tự mình đặt lợi ích lên đầu như nào thì cũng không sao cả, nhưng mà dám có ý đồ xấu đánh lên đầu con gái tôi thì đừng có mà tưởng bờ. Cha cô vô duyên vô cớ bị mắng một trận lập tức vội gọi điện thoại về nhà hỏi từ người một xem rằng rốt cuộc là ai có ý đồ với con gái ông ấy rồi. Cuối cùng chuyện này náo loạn rất lớn, từ đó hai gia tộc đều biết đến danh tiếng bà mối xấu xa của bà cô này. Bà ta có miệng cũng không nói rõ được về nhà mẹ đẻ phân trần khóc lóc kể lệ cũng không có tác dụng cuối cùng bị thức giận đến nỗi nằm ở nhà nằm luôn một thời gian rất lâu từ đó nhìn thấy lâm khê là trừng mắt sự ngược lông mày giận dữ mà đi đường vòng bà ta chỉ dám ở bên ngoài mà lầm bẩm thảo nào trọng hằng lại ly hôn với đứa con gái nhà họ nhà kia con gái mình cũng không dám nhận quả nhiên không phải thứ tốt gì nhìn thì nho nhã xinh đẹp đấy nhưng cắn người thì quả thật giống như một con điên vậy như thế ai mà dám nuôi được cơ chứ Dù sao thì cả hai nhìn thấy nhau cũng đều ghét bỏ nhau. Cũng bởi vì chuyện này, lầm khê đối với bên cha cô và ông bà nội cô càng thêm xa cách bài trừ cho dù mẹ cô có bận đến mức không chăm non cô được cô cũng kiên quyết phản đối không muốn về nhà họ Ngụy, Bởi vì người nhà họ Ngụy quá nhiều cô chỉ sợ bị người ta bán đi mất. Cha cô Ngụy trọng hằng đối với chuyện này thì cực kỳ bất đắc dĩ nhưng cũng chả có cách nào khác. Lầm khê có nghĩ cũng không nghĩ tới ở kiếp này, những người khác của nhà cha cô bên kia, một người cũng gặp không nổi, mà lại gặp được bà cô này trước tiên. Đợi ánh mắt nghi ngờ của bà cô này lứt qua người cô và nhạc minh tư cuối cùng rơi xuống người ông bà nội chiến, bác cả chiến, vợ bác cả chiến và Trần Dung Dung, lúc ánh mắt rõ ràng mang theo sự ghét bỏ và khinh mạn thì lâm khê vốn dĩ còn cảm thấy hành vi hồi nhỏ của mình vào kiếp trước có chút lệch lạc, giờ đây trong chốc lát lập tức biến thành tại sao hồi nhỏ cô lại có thể thông minh như thế được cơ chứ, quả thực làm càn làm bậy vậy mà đều là đánh đâu chúng đó. chương 227 Ông nội Chiến và bà nội Chiến đã hỏi Chiến Dung Dung về người yêu của cô ấy, nghe nói cha mẹ của người yêu cô ấy rất coi thường nhà bọn họ, vốn không muốn gặp lại bọn họ. Thế nhưng vợ bác cả Chiến đã lau nước mắt và nói, người có điều kiện tốt ở trong thành phố ai mà không ghét bỏ con dâu đến từ nông thôn. Người nào mà không phải sống như vậy qua ngày, năm nay Dung Dung đã 25 tuổi, chỉ cần người yêu của con bé đối xử tốt với con bé, hai vợ chồng son sống cùng nhau vẫn tốt hơn gả cho người có điều kiện kém. Những người có điều kiện kém, một nhà mười mấy người ở trong mấy căn nhà cấp 4, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, nếu dung dung gà qua đó thì ngay cả chỗ ở cũng không có, mà gia đình như vậy, không phải cũng ghét bỏ dung dung nhà chúng ta từ nông thôn đến sao, còn nói sau khi kết hôn phải nộp toàn bộ tiền lương lên. Người có gia đình như vậy sao có thể gà được chứ? Hai bên đều ghét bỏ, nhưng tốt xấu gì thì điều kiện trong nhà người này cũng tốt mà cho dù điều kiện nhà bọn họ có tốt đến đâu cũng đâu thì tốt hơn nhà em hay được. Bây giờ em dâu hai đã chịu đến gặp bọn họ rồi, cứ đến gặp một lần, nếu như thật sự không thành, vậy tôi cũng không bắt buộc nữa, nhưng vẫn nên gặp một lần ngộ nhỡ có chuyển biến tốt thì sao, dù gì cũng là chuyện cả đời của Dung Dung. Gia đình mà vợ bác cả chiến vừa mới nói cũng không phải là ai khác, chính là gia đình người yêu mà Dung Dung từng nói đến, đã bàn đến chuyện cưới gà rồi nhưng đến cuối cùng vẫn tan vỡ. Vốn vợ bác cả chiến cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là bị gia đình người yêu của con gái làm cho tức giận, vừa lo lắng hôn sự của con gái, vừa phải chịu đựng sự bàn tán liên tục từ người ngoài về nhà mẹ đẻ của bà ta. Nói dung dung lớn lên dáng vẻ thật tốt còn được nhận làm con thừa tự của chú hai thím hai, ra thế đâu có kém hơn người khác, chỉ cần thím hai cô ấy chịu ra mặt có loại người nào mà cô ấy không thể gả cho chứ. Càng nói thì trong lòng càng cảm thấy tức giận. Bà ta oán hận nói, nếu người nhà này thực sự không biết xấu hổ như vậy thì cũng chỉ làm mất mặt rung rung nhà chúng ta mà thôi, để cho thím hai của con bé đi vào mặt bọn họ đi, nếu không tôi thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này. Ông nội chiến, bà nội chiến và bác cả chiến, cho nên rốt cuộc bà ta đi xem mắt người ta hay là đi vào mặt vậy. Lúc ban đầu Chiến Dung Dung còn không muốn bị mất mặt, nhưng sau khi nghe mẹ cô ấy nói như vậy thì cô ấy ngược lại hơi cắn môi, nói, vậy thì đi thôi, lúc trước cũng không phải do con vội vàng, cũng không phải là con cầu xin đến nhà bọn họ, con không phải người ở trong thành phố thì con phải chịu nhục nhã như vậy. Sao con phải tự chịu đựng cơn giận này chứ? Chiến Dung Dung vừa nói như vậy, hai ông bà nhà họ Chiến lập tức thay đổi chủ ý, vẻ mặt hùng hổ thu dọn đồ đặc rồi đi theo cháu gái vào thành. Vợ bác cả chiến nhìn vẻ mặt hùng hổ, chắp tay ở sau lưng của cha mẹ chồng, hai ông bà giống như đang muốn đi đánh nhau với người ta, vẻ mặt sợ hãi do dự biến thành bà ta. Chiến rung rung vừa đến Xuân Thành thì lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhạc Minh Tư. Sau khi Nhạc Minh Tư hỏi ý kiến của Lâm Khê và Lương Triệu Thành thì trực tiếp sắp xếp cho người nhà họ chiến vào khách sạn của Lâm Khê và Lương Triệu Thành ở. Chiến Dung Dung lại liên lạc với người yêu của cô ấy, không phải nói là người yêu cũ Thái Hướng Tiền của cô ấy nói người nhà của cô ấy đã tới mời cha mẹ anh ta đến khách sạn ăn cơm. Thái Hướng Tiền vẫn còn thích Chiến Dung Dung, dù sao Chiến Dung Dung cũng rất xinh đẹp, dáng người lại đẹp tính tình cũng tốt. Hơn nữa trước khi anh ta theo đuổi cô ấy, anh ta đã từng hỏi thăm giám đốc nhà máy, giám đốc nói cha của cô ấy là liệt sĩ cột mẻ thì không có điền, hình như từ nhỏ đã đi theo ông bà nội cho đến lớn, trong nhà cũng không có gánh nặng gì. Hơn nữa khi cô ấy vào nhà máy này làm, là cấp trên gọi điện thoại trực tiếp cho giám đốc nhà máy để ông ta sắp xếp, không thấy giám đốc nhà máy còn phải đối xử rất khách khí với cô ấy sao? Chỉ mới làm 2 năm đã lên làm tổ trưởng rồi, chắc chắn sau này còn có thể tiến thêm một bước trong nhà cô ấy có lẽ là cũng có chút bối cảnh. Thái hướng tiền lập tức cảm thấy yên tâm. Yên tâm theo đuổi chiến dung dung nói với anh ta quê của cô ấy ở nông thôn, anh ta cũng không cảm thấy gì, trong thành phố này có rất nhiều người không phải cũng đều từ nông thôn lên sao. Nhưng ai biết cha mẹ anh ta ở bên này lại không suy nghĩ như vậy, nhất định phải tìm cho anh ta một người môn đăng hộ đối, nói với anh ta rằng người ở nông thôn có rất nhiều người thân nghèo, có gánh nặng gia đình, nói thói quen sinh hoạt vệ sinh của con gái ở nơi đó cũng không tốt, sau này đẻ một đứa con xấu xí thì làm sao bây giờ. Còn nữa nếu tìm một công nhân nữ làm vợ thì sau này ai sẽ chăm sóc gia đình. Tốt xấu gì cũng phải tìm một giáo viên, có thể nghỉ đông và nghỉ hè, còn có thể giáo dục con cái. Anh ta thật vất vả mới nói hết lời tốt trước mặt cha mẹ anh ta giúp cô ấy, nói từ nhỏ dung dung là hộ phi nông dân, cha là liệt sĩ tuyệt đối không có vấn đề gì về thói quen sinh hoạt, thói quen vệ sinh cuối cùng cũng có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng gật đầu, bảo anh ta đưa người về nhà cho bọn họ nhìn xem. Anh ta dẫn Chiến Dung Dung về nhà cố gắng khuyên nhủ để cô ấy có thể biểu hiện tốt trước mặt cha mẹ của anh ta. Kết quả sau khi mang người về nhà, mẹ anh ta hỏi về tình hình gia đình của Chiến Dung Dung. Chiến Dung Dung không có chút che giấu nào, cái gì cũng nói ra. Anh ta cũng vừa mới biết thì ra chuyện cha cô ấy là liệt sĩ, là giả, sự thật là sau khi chú hai cô ấy hy sinh trong nhà cô ấy vì muốn cho cô ấy có hộ phi nông dân, nên đã để cho cô ấy làm con thừa tự, trong nhà cô ấy còn có ông nội, bà nội, bác trai, bác gái, anh cả chị dâu cả anh hai, cháu trai nhỏ và còn rất nhiều người nữa. Ngay lập tức sắc mặt mẹ anh ta trở nên lạnh nhạt, chỉ thiếu trực tiếp đuổi người ra ngoài. Anh ta nháy mắt với cô ấy, cô ấy cũng cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt cơm cũng không ăn, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thái hướng tiền rất tức giận, vì vậy anh ta đã mấy ngày không liên lạc với cô ấy. Lúc này nhận được điện thoại của cô ấy, nói muốn hẹn cha mẹ anh ta đến khách sạn Hoa Viên để ăn cơm, anh ta chỉ nghĩ là cô ấy đã chịu thua, muốn xin lỗi cha mẹ anh ta, muốn mắng cô ấy vài câu, nhưng nghĩ đến khách sạn Hoa Viên đó cũng không phải là tiêu phí bình thường, ăn một bữa cơm ở đó có thể sẽ ăn hết một tháng lương của anh ta, anh ta nói trước, nếu là để nhận lỗi thì em đến nhà anh là được, mang theo vài món quà, nói rõ ràng với mẹ anh thì bọn họ 6 giờ tối nay, phòng ăn ở tầng 1 của khách sạn Hoa Viên. Chiến Dung Dung trực tiếp ngắt lời anh ta, nói: "Người nhà tôi cũng ở đây, mấy người thím hai của tôi đang ở bên này đến đây ăn thuận tiện cho bọn họ." Sau đó, tốt một tiếng, cô ấy đã trực tiếp cúp điện thoại. Thái Hướng Tiền cầm điện thoại ngẩn người một lúc mới đầu còn tức giận Chiến Dung Dung trực tiếp cúp điện thoại của anh ta, nhưng rất nhanh trọng điểm liền chuyển sang câu kia mấy người thím hai của tôi đang ở bên này, trong lòng liền nhảy dựng, người như thế nào mới có thể ở được trong khách sạn Hoa Viên? Ở đó một đêm không bằng một tháng cũng phải bằng nửa tháng lương của anh ta. Anh ta lập tức nghĩ đến lời của giám đốc nhà máy, nói trong nhà chiến dung dung hẳn là có một chút bối cảnh hơn nửa thím hai. Đương nhiên Thái hướng tiền phải dỗ dành cha mẹ một trận. Khách sạn Hoa Viên, mẹ Thái cũng chính là bà cô ngụy vẻ mặt âm dương quái khí, nói cô ta mà cũng có tiền mời chúng ta đến đó ăn cơm không? Không phải đang thùng rỗng kêu to đó chứ, kết quả lại để chúng ta đến đó trả tiền sao? Thái hướng tiền vội vàng nói, Dung Dung nói thím hai của em ấy sống ở đó, mẹ con không phải đã nói với mẹ cha Dung Dung là liệt sĩ à? Mặc dù chỉ là con thừa tự, nhưng xem ra thím hai này mới là vợ của cha em ấy rồi, bằng không em ấy là người liêu châu, làm sao có thể vào được nhà máy của chúng ta? Còn mới 2 năm đã thăng chức làm tổ trưởng, không cần lên máy dệt, chỉ cần làm người quản lý chất lượng sản phẩm là được. Sau khi nói hết lời còn làm tâm trạng trở nên kích động, buổi tối cuối cùng cả nhà anh ta cũng đến khách sạn đúng giờ. Không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này mẹ Thái đã nhìn thấy Chiến Dung Dung, cũng nhìn thấy nhạc Minh Tư và Lâm Khê đang đứng bên cạnh Chiến Dung Dung, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mà kiếp trước Lâm Khê rất quen thuộc. chương 228. Hôm nay bọn họ hẹn người nhà họ Thái ăn cơm, Lương Triệu Thành không có hứng thú sen vào nên không tới. Lúc này trên mặt Lâm Khê lộ ra nụ cười, trong lòng lại oán thầm, bà cô lúc còn trẻ cười cũng không khác gì sau này nha. Mẹ Thái nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khê thì dừng lại, ôi chao dáng vẻ của cô gái này thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình rất có giáo dưỡng, nếu con trai bà ta cũng tìm được một cô gái như vậy, đương nhiên là bà ta sẽ không phản đối. Ánh mắt của bà ta lại rơi xuống trên người chiến dung dung Đương nhiên cũng rơi xuống người vợ bác cả chiến đang tươi cười lấy lòng đứng ở một bên, còn có ông nội chiến bà nội chiến đang ngồi ở trước bàn, vẻ mặt hùng hổ điển hình của nông dân giàu kinh nghiệm. Trong lòng bà ta có hơi khó chịu, thầm nghĩ, cho dù là có thân thích có tiền, nhưng bản thân có xuất thân quá kém, càng làm cho bà ta thêm kiên quyết. Nếu để bà ta làm thông gia cùng một người nông dân thì bà ta sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi trong thân thích. Một đám người, vẻ mặt của ai cũng khác nhau, nhưng không có ai nói chuyện. Dung dung. Đương nhiên thái hướng tiền cũng chú ý tới nhạc Minh Tư và Lâm Khê. Ánh mắt anh ta chợt sáng lên, sau đó chú ý thấy sự lúng túng của tất cả mọi người, vội vàng chào hỏi người yêu Chiến Dung Dung của anh ta ân cần nói với cô ấy. Dung Dung, cha mẹ anh đã đến đây, đây chính thím hai trong lời nói của em sao? Em có thể giới thiệu cho bọn anh biết không? Chiến Dung Dung sao có thể bỏ lỡ dáng vẻ ngốc ngách của anh ta khi lần đầu gặp Lâm Khê? Lần đầu tiên anh ta đến nhà máy của họ cũng nhìn cô ấy với dáng vẻ này. Trước kia khi Chiến Dung Dung vừa nghĩ đến dáng vẻ này của anh ta liền cảm thấy anh ta rất ngốc và thành thật, nhớ tới vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, nhưng vào lúc này cô ấy lại cảm thấy rất chán ghét phi. Trong lòng cô ấy đã có hơi tức giận quay đầu nói với cha mẹ Thái hướng tiền, nói: "Chú Thái, dì Thái, mọi người đã đến để cháu giới thiệu cho mọi người." Cô ấy nhanh đón bọn họ, lại không để ý tới thay hướng tiền rõ ràng muốn cô ấy giới thiệu nhạc Minh Tư và Lâm Khê trước. Cô ấy quay đầu giới thiệu hai ông bà lão đang ngồi ở trước bàn với bọn họ trước đây là ông bà nội của cháu. Lại giới thiệu bác cả chiến vợ bác cả chiến, đây là cha mẹ của cháu, bọn họ nghe nói trong nhà máy có người muốn nói chuyện với cháu, nhà chúng cháu ở nông thôn, đều rất truyền thống, không được tự mình gặp cha mẹ người yêu cho nên mới để cho cháu hẹn mọi người ra đây, để cho mọi người được gặp mặt nhau có ông bà nội cháu còn có cha mẹ đồng ý, cháu mới có thể đồng ý làm người yêu của anh ấy, nếu ông bà nội cháu còn có cha mẹ không đồng ý, chuyện này chỉ có thể quên đi. Thái hướng Tiền, cha Thái mẹ Thái một nhà ba người đều trợn to mắt, chừng mắt nhìn chiến dung dung bày ra vẻ mặt hùng hổ, lại nhìn ông nội chiến bà nội chiến cũng bày ra vẻ mặt hùng hổ. rõ ràng chiến dung dung trẻ tuổi xinh đẹp, còn mặc áo khoác đang thịnh hành trong thành phố hiện nay, nhưng không hiểu sao bọn họ lại không thể nhìn rõ mặt của cô ấy, bởi vì vẻ mặt đầy nếp nhăn gần như không nhìn ra ngũ quan của ông nội chiến và bà nội chiến. phát hiện này càng khiến mẹ thái tức giận hơn. bà ta thật sự rất tức giận. Ý tứ của cô gái này là bây giờ không phải là bọn họ có đồng ý cho con trai mình cưới cô gái này làm con dâu của bọn họ hay không, mà là những người không biết ở trong gò đất ngóc ngách quê mùa đen thui nào nhảy ra, bọn họ còn không thể phân biệt được người nhà của cô ấy hay là đất ở sườn núi vàng hơn này, để bọn họ đồng ý cho con trai bà ta làm người yêu cô ấy. Mẹ thái tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi tay run rẩy hết cả lên, bà ta quay đầu định giống con trai một câu, lại có người ở bên cạnh cười một tiếng. Lâm Khê nhìn hình ảnh mẹ Thái trước mặt trùng lặp với bà Cô Ngụy kiếp trước, thật sự là nhịn không được nên đã bật cười. Cô không đợi bà Cô Ngụy giống lên đã đưa tay kéo Chiến Dung Dung cười hì hì nói: "Chị em xem hay là quên đi, người này dáng vẻ không đẹp, đầu tròn não cũng tròn, mắt nhỏ đến không nhìn thấy, không thích hợp với chị, người yêu như thế này sẽ ảnh hưởng đến gen của đứa nhỏ, hay là để sau này em giới thiệu cho chị một người khác đẹp hơn nhé?" Bởi vì những lời nói vừa rồi của Chiến Dung Dung, cô đã ngay lập tức thích cô ấy. Mẹ Thái bà cô Nguy, bà ta nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Khê thoạt nhìn đẹp mắt nhưng cũng tràn đầy ác ý, chỉ cảm thấy lúc trước mắt bà ta bị mù thế nhưng bà ta lại cho rằng con bé này xuất thân rất có giáo dưỡng. Người có giáo dưỡng làm sao có thể nói ra những lời cay nghiệt khó nghe như vậy. Người nhà họ Thái đương nhiên vô cùng tức giận, ngay cả Thái hướng tiền, vốn bởi vì nhạc Minh Tư và Lâm Khê xuất hiện còn hơi choáng váng thì lúc này cũng bị chọc chúng chỗ đau, mặt lập tức đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Vốn Chiến Dung Dung đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh thần đang căng thẳng, nhưng khi bị Lâm Khê nói như vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn Thái Hướng Tiền, mặt đối phương đỏ lên, khuôn mặt tròn kia không phải càng rõ ràng hơn sao. Chiến Dung Dung nhịn không được lập tức bật cười, trong lòng còn nghĩ ôi chao trước kia sao cô ấy lại cảm thấy dáng vẻ của anh ta trông cũng không tệ lắm nhỉ. Sau này thật sự là không có mắt nhìn. Thái Hướng Tiền càng thêm thẹn quá hóa giận. Mẹ thái thức giận đến phát run, bà ta kéo con trai mình, hướng về phía anh ta chỉ dâu mắng hỏe nói, mẹ thấy con bị mù nên mới coi trọng người không ra gì như vậy, trên đường kéo một con mèo con chó còn tốt hơn người như vậy một chút. Mắng xong lại quay đầu nhìn chiến dung dung, nói cô gái này, tôi thấy là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, hướng tiền nhà chúng tôi cũng không có ý định ở cùng với cô tiêu chuẩn chọn người yêu cho hướng tiền của gia đình chúng tôi hơi cao. Phiền con gái của các người có thể rụt rè lại một chút, điều kiện của bản thân không đủ, không nên vọng thưởng quyến rũ đàn ông để trèo cao, đừng tự rát vàng lên mặt mình. Nói xong bà ta muốn kéo thái hướng tiền rời đi, đứng lại, lâm khê lại gọi chặn bọn họ lại, trên mặt không còn cười nữa mà nghiêm mặt nói, các người đứng lại cho tôi, nói rõ ràng rồi muốn đi thì đi. Lâm Khê vốn cũng không phải là người sinh ra và lớn lên trong thời đại này, nhưng cô cũng biết nếu để mặc cho bọn họ lấy những lời này đi rêu rao khắp nơi, danh tiếng của chiến Dung Dung có thể sẽ bị hủy hoại. Cô nhìn về phía Thái Hướng Tiền, nghiêm túc nói, vừa rồi những lời tôi nói với anh chỉ là nói đùa mà thôi, trước đây tôi thường nói đùa với bạn bè như vậy, xin đừng để ý. Lúc đầu Thái Hướng Tiền còn rất thức giận, nhưng vừa rồi mẹ anh ta còn nói những lời khó nghe hơn cô vậy mà Lâm Khê lại xuống nước xin lỗi trước như vậy lại nhìn dáng vẻ chiến dung rung, rung tức giận đến mặt đỏ bừng môi run rẩy lòng anh ta lập tức mềm nhũn dù sao vừa rồi dung dung cũng không nói gì chỉ là nói chuyện người yêu của cô ấy phải được gia đình cô ấy đồng ý nhưng mẹ anh ta lại nói khó nghe đến mức như vậy anh ta ái nấy muốn nói gì đó lại bị mẹ anh ta lôi kéo không dám nói Sau đó Lâm Khê lại nói, nhưng mà có một vài lời vẫn phải nói cho rõ ràng, chị Dung Dung nhà chúng tôi rất tốt, cũng không thể để bị truyền ra bên ngoài là vì ham mê phú quý nên đi dụ dỗ đàn ông để trèo cao. Vì vậy, tôi muốn hỏi anh, lúc đầu anh theo đuổi chiến Dung Dung, hẹn hò với chị ấy, bày tỏ muốn làm người yêu của chị ấy, phải không? Thái hướng tiền ngẩn đầu, vừa định lên tiếng đã bị mẹ anh ta kéo lại, anh ta mờ to miệng, muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời. Lâm Khê hừ lạnh một tiếng, nói: "Lại chuyện này, chắc hẳn không ít người trong nhà máy các người biết, đồng chí Thái, anh không muốn thừa nhận chuyện này sao? Trước kia Chiến Dung Dung đúng thật là đã bị mù." Khuôn mặt Thái hướng tiền đỏ lên thêm một lần nữa, lần này mẹ thay muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được nói: "Phải, là tôi bày tỏ với Dung Dung." Sau đó Lâm Khê nhìn về phía mẹ Thái, nói, nhưng bà cô này, lại nói tiêu chuẩn chọn người yêu của con trai bà ta rất cao, là do bà ta cảm thấy dung dung nhà chúng tôi ở nông thôn trèo cao không bằng con trai nhà các người, phải không? Mẹ Thái nặng nề hừ một tiếng, bà ta muốn mắng cô ai là bà cô hả? Nhưng bà ta không muốn so đo với con bé chết tiệt này nữa. Bên kia lâm khê đã khoanh tay lại, cho nên các người là nhìn thấy chị dung dung nhà chúng tôi xinh đẹp nên muốn làm người yêu của chị ấy, biết chị ấy xuất thân từ nông thôn thì chê nghèo yêu dầu, nói cái gì nhặt một con mèo con chó ở ven đường còn tốt hơn bởi vì con mèo con chó sống ở trong thành phố, sẽ càng xứng đôi với con trai các người. Được rồi, vậy các người có thể làm thân với con mèo con chó, chúng tôi cũng không dám trèo cao các người nên đi nhặt con mèo con chó ở ven đường làm con dâu của các người đi. Mẹ Thái Trời ơi, bà ta tức giận đến nỗi bà ta không thể thở nổi, đây, đây là con bé cay nghiệt từ đâu ra? chương 229, ngay khi mẹ Thái thức giận đến mặt đỏ tía tai thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, phía phát ra tiếng cười đã lên tiếng, nói cô ơi, sao các cô cũng ở đây vậy? Là mang theo anh họ đi xem mắt sao? Hay là ăn tối? Sau đó còn chê chuyện nhỏ mà nói thêm một câu, nói gì mà con mèo con chó? Ai nhặt con mèo, con chó làm con dâu hả? Trong giọng nói tràn đầy ý cười, không cần nhìn thấy mặt người, chỉ cần nghe âm thanh là đã có thể đoán ra khuôn mặt của người đó cũng với một nụ cười lười biếng là như thế nào rồi. Vốn cô đã không còn ý định muốn để ý tới người nhà họ Thái nữa, nhưng Lâm Khê chỉ vừa mới kéo chiến dung rung xoay người ngồi xuống thì cả người cô cứ như bị sét đánh. Cho dù giọng nói này trẻ hơn rất nhiều, non nớt và du dương hơn rất nhiều, nhưng Lâm Khê chỉ cần nghe thoáng qua thanh âm này là cô đã có thể biết được người này là ai chính là người cha rẻ tiền, phong lưu, quần áo lượt la và yêu thích tự do của cô. Cô vừa quay đầu lại thì cô đã nhìn thấy người đàn ông đó. Lúc này nhìn Ngụy Trọng Hằng vẫn còn rất trẻ tỏa sáng rất rực rỡ và có hơi nóng này. Cha ruột của cô, cha ruột của cô ở kiếp trước. Còn có một vài người đứng phía sau lưng anh ấy và có hai người đi ở phía trước. Lâm Khê cũng biết hai người này, chính là ông bà nội lúc còn trẻ của bao nhiêu năm về trước mà. Khuôn mặt của cô cứng ngắt đến mức không thể nhìn ra biểu cảm gì. Trọng Hằng mẹ ngụy gọi ngụy trọng hằng trong tiếng gọi ẩn chứa sự tức giận và trách cứ sau đó rất thân thiện mà hướng những người đang ngồi ở đây gật đầu một cái ánh mắt bà ta dừng lại một chút trên người lâm khê hình như có chút nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng rời đi sau đó nói chuyện với người chồng đang đứng ở bên cạnh cũng chính là cha ngụy bảo lương anh và trọng hằng dẫn khách đi ăn cơm trước em và em gái ở đây chào hỏi một chút rồi sẽ đến sau Rồi bà ta lại cười xin lỗi với hai người mà bà ta vốn không quen biết ở bên cạnh Lâm Khê một tiếng, nói mọi người cứ ngồi trước đi tôi lập tức sẽ trở lại ngay. Ông cố của Lâm Khê từng là sưởng trưởng một nhà máy điện thuộc sở hữu của nhà nước. Sau khi rút lui, nhà họ ngụy đã điều hành một công ty thiết bị điện gia dụng Lâm Khê ước chừng là mới làm trong khoảng hai năm nay. Bây giờ dẫn người đến đây để ăn cơm chắc là khách hàng hay gì đó. Cha ngụy gật đầu với cha Thái mẹ Thái rồi dẫn người phía sau đi sang bên kia lúc này mặt cả nhà nhà họ thái đỏ bừng vừa lúng túng vừa xấu hổ hiển nhiên không phải là thời điểm tốt để trò chuyện tâm sự nhưng ngụy trọng Hằng cứ cố tình đứng ở đó không muốn rời đi khách hàng đứng ở ngay bên cạnh trang ngụy cũng không thể quản anh ấy chỉ có thể tự mình dẫn khách hàng đi qua nhìn xem lâm khê oán thầm trong lòng trước kia khi nhà họ ngụy còn chưa có sự nghiệp lớn thì người này cũng đã ăn chơi không đứng đắn như vậy rồi Mẹ Ngụy cũng chỉ có thể không để ý tới anh ấy mà cười nói với mẹ Thái, "Em gái, em dệt, trùng hợp như vậy, ở nơi này mà còn có thể gặp được mọi người, các người đã ăn cơm chưa?" "Đây có phải là muốn rời đi rồi không? Tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài." "Vì sao mẹ Ngụy lại muốn ở lại?" Bởi vì mẹ Ngụy quá hiểu người em gái em dệt của chồng bà ta. Bọn họ vừa mới tới nhưng thật không khéo. Không tìm đường chết thì không phải chết, bọn họ lại nghe thấy hết nửa sau cuộc đối thoại giữa lâm khê với người em gái và cháu trai lớn của bà ta đều nghe thấy hết. Nhà em gái em dệt của bà ta rõ ràng còn chưa ăn cơm, mẹ ngụy là một người vô cùng nhanh nhẹn còn rất có ánh mắt, bà ta nhìn thấy cái bàn của đối phương chỉ có 8 chỗ ngồi, đối phương có 7 người, rõ ràng là không có ý định mời một nhà em gái em trai của bà ta ăn cơm mà. Con trai bà ta là một người thích xem náo nhiệt còn không ngại làm lớn chuyện, đã đi lên phía trước, bọn họ cho dù muốn né tránh, vội vàng đi đến chỗ ngồi thật nhanh để không bị nhìn thấy rồi im lặng ngồi xuống cũng không được, chỉ có thể kiên trì tiến lên chào hỏi mà thôi. Mẹ ngụy biết nếu lúc này bọn họ gật đầu rời đi theo bà ta như vậy, thì một nhà em chồng này 80%, không 99% là sẽ đi theo một nhà bà ta ăn cơm, đến lúc đó bà cũng không tiện đuổi bọn họ rời đi trước mặt khách hàng. Ngược lại bọn họ cũng không quan tâm đến việc trả tiền ăn cơm cho nhiều người hơn, nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ đang chào đón những vị khách hàng quan trọng và nếu để cho họ đến đó ăn cơm thì quả là đến để gây rối. Đương nhiên mẹ ngụy cũng biết người em chồng này không phải là loại người dễ dàng để đuổi đi như vậy. Mẹ Thái gần như trợn trắng mắt bà ta vừa mới tức giận với lâm khê hận không thể phát hết hỏa ở chỗ chị dâu của bà ta ở chỗ này. Bà ta hừ nặng nề một tiếng, sụ mặt nói chị dâu chị nhìn dáng vẻ này của chúng em giống như đã ăn cơm rồi sao. Gặp phải vài người không biết xấu hổ mà thôi. Bà nói ai không biết xấu hổ. Lâm Khê lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía bà ta mắng. Tính tình của cô vốn đã rất nóng nảy, lúc này trước mặt cô lại là người cha rẻ tiền và người bà nội luôn mắt nhắm mắt mở với cô nên cô càng không muốn kiềm chế tính tình. Trước đây khi cô ở nhà họ Ngụy và cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kiềm chế. Nhà họ Ngụy có một đống tiểu bá vương tiểu công chúa, cô không hung giữ một chút thì sẽ bị bọn họ bắt nạt. Mẹ thái bị dáng vẻ này của cô làm sợ đến run dày, bà ta cũng không biết vì sao lại sợ cô bé này như vậy. Đại khái là sợ cái miệng của cô gái này, không biết cô còn có thể nói ra những lời gì càng khó nghe hơn vừa rồi. Còn nữa chuyện quan trọng nhất, bà ta thật ra chỉ dám hoành hành ở trong tổ của mình, trước khi biết rõ lai lịch của cô gái này thì bà ta sẽ không dám trực tiếp giở trò với cô. Mẹ thái run dậy, lập tức quay đầu lại, chỉ coi như không nghe thấy lời lâm khê nói, một tay đỡ lấy mẹ ngụy, chỉ tiếp tục nói chuyện với bà ta chúng ta tức giận đến nổi không đi được, ôi chao chị dâu chúng ta đến chỗ các người ngồi chung một bàn đi, cũng có thể nói chuyện với chị, trong lòng của tôi, ôi chao, sắp thức đến rút gân rồi. Mẹ ngụy vừa được mẹ thái đỡ như vậy. Khóe miệng giật giật lại nhìn thoáng qua lâm khê, bà ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cô gái này cư xử vừa vô lý vừa điêu ngoa, nhưng khi bà ta nhìn cô thế nhưng tuyệt đối không cảm thấy chán ghét, chỉ vừa cảm thấy buồn cười vừa đáng yêu. Chẳng lẽ là bởi vì bình thường bà qua chán ghét cô em chồng này nên mới nhìn cô gái này hung dữ với bà ta là sẽ cảm thấy cô đáng yêu. ngụy trọng hằng đang đứng ở một bên cũng không có hàm xúc như mẹ anh ấy, anh ấy đang cười đến gần như rút gân. Cười, cười cái gì mà cười. Lâm Khê hung hăng trừng mắt nhìn người cha trẻ tuổi rẻ tiền của cô. Sau khi Ngụy Trọng Hằng nhận được cái trừng mắt của cô thì anh ấy cười càng vui vẻ hơn. Lúc Lương Triệu Thành tới thì nhìn thấy vợ của anh đang nghiêm túc trừng mắt với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi kia dáng vẻ vô cùng anh Tuấn, dáng người cao lớn, rõ ràng bị Lâm Khê trừng mắt lại nhìn về phía Lâm Khê cười đến vui vẻ nhộn nhạo, đôi mắt đào hoa kia cho dù có nhìn như thế nào cũng khiến người ta chán ghét. Anh hơi nhíu mày. Người đàn ông lỗ mãng này ở đâu ra vậy? Mẹ Ngụy cũng cảm thấy con trai của bà ta cười thật kỳ lạ. Bà ta cũng nhíu mày, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với em chồng của bà ta em gái à, hôm nay bọn chị tiếp đãi vài vị khách hàng, đều là khách hàng rất quan trọng, bàn cũng đã được đặt trước, không tiện thêm nhiều người vào đâu, không bằng như thế này đi. Bà ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía con trai bà ta, nói, trọng hằng, con đi ăn cơm với cô, dưỡng và anh họ của con đi, nếu ở đây không có bàn thì dẫn bọn họ ra ngoài nhà hàng gần đây xem một chút, hãy trò chuyện với cô và anh họ của con thật tốt. Được, vậy mà ngụy trọng hằng lại đồng ý một cách rất sàng khoái, anh ấy cười nói với mẹ anh ấy, mẹ à, mẹ mau đi tiếp khách đi, để con dẫn bọn cô dưỡng đi ăn cơm. Mẹ ngụy gật đầu, rút cánh tay của bà ta ra khỏi tay của mẹ Thái, trước khi rời đi bà ta lại nhìn Lâm Khê thêm một lần, thầm nghĩ, ôi chao cô bé này thật đẹp, không biết là con gái nhà ai, chỉ vừa nhìn đã làm người ta cảm thấy thích. chương 230, sau khi mẹ ngụy rời đi, thì Lương Triệu Thành đi qua, anh vừa đi qua thì đã đi thẳng đến bên cạnh Lâm Khê tuy rằng không có động tác ôm lấy cô hay gì, nhưng anh dùng khí thế đó trực tiếp đi qua tư thế anh đứng bên cạnh cô rõ ràng là một loại tuyên bố. Anh liếc mắt nhìn Ngụy Trọng Hằng và người nhà họ Thái cuối cùng ánh mắt anh rơi trở lại trên người Ngụy Trọng Hằng. Bốn Ngụy Trọng Hằng còn đang rất cười vui vẻ. Anh ấy đang nói chuyện với cô và em họ của mình, định mượn sự hiểu biết của họ về Lâm Khê để anh ấy có thể biết thêm về cô. Anh ấy đã nghĩ rằng cô bé này rất thú vị. Hơn nữa cũng không biết tại sao anh ấy lại có cảm giác quen thuộc không giải thích được với cô bé này. Anh ấy muốn biết thêm về cô. Nhưng chắc chắn là anh ấy không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy cô bé này quá dễ thương. Sau đó anh ấy thấy một người đàn ông cao lớn và lạnh lùng như sắt thép đi đến chỗ cô. ngụy trọng hằng nhìn hai người họ không tiếng động thân mật với nhau, cũng không biết vì cái gì, trong lòng anh ấy cảm thấy vô cùng không vui. Tươi cười trên mặt cũng biến mất chờ đến khi Lương Triệu Thành nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời như có ánh sáng lạnh vụt ra. Lương Triệu Thành càng thêm không vui. Chuyện gì vậy? Ngụy Trọng Hằng nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Lương Triệu Thành, ngẩn ra cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ấy, anh ấy vừa mới làm cái gì vậy? Anh ấy vội vàng điều chỉnh cảm xúc của bản thân một chút cố nặn ra một nụ cười, cười nhìn về phía Lương Triệu Thành một chút tuy là miệng anh ấy nở nụ cười nhưng trong lòng anh ấy thật sự rất khó chịu. Anh ấy nhìn về phía Lương Triệu Thành gật đầu một cái rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt lại. Sau đó nhìn về phía gia đình cô của mình, nói cô à, mọi người vừa tranh cãi chuyện gì vậy? Cô có quen biết họ không? Mặc dù anh ấy thích xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện, nhưng lúc này anh ấy cũng nhìn ra người đàn ông ở bên cạnh cô bé khi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy chán ghét. Theo lý trí mà nói, bây giờ anh ấy nên dẫn gia đình cô của anh ấy rời khỏi đây mới là cách tốt nhất. Chỉ cần nghe thấy những lời đó thì sao anh ấy có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này anh ấy cũng không biết bản thân chúng ta gì mà chỉ muốn biết đối phương là ai. Thành thật mà nói, anh ấy chỉ đơn thuần muốn biết cô bé đó là ai mà thôi. Không quen biết, lúc này mẹ Thái, hay gọi là bà cô Thái đi, bà cô Thái chỉ cảm thấy bản thân vừa xui vừa vô cùng mất mặt. Bình thường ngụy Trọng Hằng nói chuyện sẽ có hơi cay nhiệt nhưng anh ấy cũng rất hòa đồng và thật sự biết dỗ dành người khác hơn nữa cũng rất đẹp trai, bình thường bà cô Thái cũng rất thích đứa cháu trai của nhà mẹ đẻ này. Nhưng lúc này lại bị cháu trai bắt gặp bà ta đang bị người ta mắng thành ra như vậy. Hận không thể đào một cái hố để chui xuống, lúc này bà ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bà ta hét lên, không quen biết, không quen biết, đi thôi, sắp qua năm mới rồi, xui xẻo chết rồi, đi ăn cơm thôi, ăn cái gì đó có thể xua đi hết mọi chuyện xui xẻo. Nói xong còn không quên hung giữ với con trai bà ta một chút, vừa lôi anh ta đi vừa mắng, còn không mau đi, mất mặt chết được, sau này không được người thấy mùi gì cũng đến gần, tìm người yêu thì cũng phải tìm người sao cho môn đăng hộ đối, danh giá đoan trang. Trước khi đi bà ta còn phải mở miệng nói một số lời đê tiện nữa chứ. Người nhà họ chiến ngoại trừ vợ bác cả chiến gia thì những người còn lại đều có hơi nóng nảy, không biết đánh nhau nên chỉ có thể ngồi thẳng lưng mà tức giận. Lâm khê tức giận, đặc biệt là còn nhìn thấy người cha rẻ tiền của cô đang đứng bên cạnh cô càng tức giận hơn. Cô cũng không cãi nhau nữa cô đặt ly nước trên tay lên bàn đứng dậy đi về phía trước hai bước hướng về phía bà cô thay nói, xui xẻo, bà nói ai xui xẻo. Tôi nói cho bà biết, nếu bà còn ở chỗ này ăn nói bậy bạ không, nếu sau này bà dám đem chuyện lần này ra nói bậy nói bạ với bất kỳ ai, tôi sẽ cầm cái này. Nói xong, cô lấy ra một cái máy ghi âm từ trong túi sách của cô ra, nói, vừa rồi khi các người nói những lời kia chủ động tìm người yêu, kết quả khi nghe người yêu có xuất thân nông thôn liền ghét bỏ người ta, còn lên tiếng xỉ nhục còn cãi nhau một trận, những thứ này tôi đều ghi âm lại hết rồi. Nếu bà lại dám ở bên ngoài nói một câu giống như vừa rồi. Tôi sẽ cầm máy ghi âm này, đi đến đơn vị của các người kiện các người khinh thường tầng lớp nông dân chúng tôi, bà cho rằng bà là ai? Nếu không có nông dân, bà cho rằng mình gặm xương thịt sống qua ngày thật đấy à? Mọi người, bà cô thái kéo Nguy Trọng Hằng, chỉ tay về phía Lâm Khê, suýt nữa đã ngất xỉu. Lâm Khê hư một tiếng nặng nề, mau đi nhanh đi, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bà mai xã hội cũ của bà đã thấy phiền lòng. Cô nói xong thì ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn bà nữa, đương nhiên cũng không nhìn ngụy Trọng Hằng, chỉ thở phì rồi ngồi lại bàn, đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Bà cô thấy còn muốn nói gì đó nhưng đã bị ngụy Trọng Hằng kéo đi ra ngoài, nhưng mà sau khi ngụy Trọng Hằng kéo một nhà bà cô thấy ra khỏi nhà hàng thì không bao lâu anh ấy đã một mình quay trở lại, anh ấy nhìn bàn của bọn lâm khê rồi đi đến quầy tính tiền, nói gì đó với nhân viên thu ngân. Lúc đó, Lâm Khê bọn họ đang cầm thực đơn thảo luận nên ăn cái gì chỉ có lương triệu thành cảm giác được nên đã nhìn thoáng qua quầy thu ngân. Trước bàn ăn, lúc cầm lấy thực đơn, Lâm Khê vẫn còn đang thở hồn hển Nhạc Minh Tư cảm thấy hôm nay tính tình của Lâm Khê có hơi lớn. Hơn nữa mẹ Thái kia tuy rằng là bà may nhưng Lâm Khê hình như còn hung dữ hơn một chút. Bình thường cô cũng không phải người như vậy. Nói chung là sẽ kiềm chế lại một chút cuối cùng sẽ cho người ta một đòn bất ngờ, chứ không phải như vừa rồi, miệng lưỡi sắc bén, mũi nhọn toàn bộ mở ra. Nhưng bà ấy cũng không nói với cô, chỉ gọi cho cô một món tráng miệng dịu dàng nói với cô, làm ấm dạ dày quả nhiên sắc mặt Lâm Khê thoáng cái đã hòa hoãn trở lại. Ngược lại, khi bác cả chiến vợ bác cả chiến nhìn thấy Lâm Khê cãi nhau với người khác, nhất là vợ nát cả chiến, sau lúc ăn cơm quả thực có chút nơm nớp lo sợ Quá hung dữ. Không ngờ cô bé mấy ngày trước đến nhà bọn họ nhã nhặn và lịch sự lại hung dữ như vậy. Lúc này bà ấy thật sự là cảm thấy khó tả bởi vì vốn bà ta hy vọng Nhạc Minh Tư có thể nâng đỡ xuất thân của con gái bà ấy. Thúc đẩy cuộc hôn sự này kết quả đây đâu phải là mời người đến thúc đẩy hôn sự. Quả thực là đã mời tới sát thần. Bữa cơm này Nhạc Minh Tư, Lâm Khê và người nhà họ chiến ai ăn cũng đều có suy nghĩ riêng. Sau đó chờ sau khi ăn cơm xong, lúc lên món tráng miệng cuối cùng, bánh trôi thì nhân viên phục vụ nhà hàng còn bưng thêm một đĩa đào mật đã cắt thành miếng, Lâm Khê vừa nhìn thấy đĩa đào mật thì sắc mặt đã có chút thay đổi, nhạc Minh Thư ở một bên đã hỏi, đào này có phải mang nhầm rồi không? Chúng tôi không có gọi món này. Nhân viên phục vụ vui vẻ nói, vừa rồi có một người đàn ông trẻ tuổi đã gọi món này cho các vị, ngoài ra tiền ăn trên bàn này của các vị anh ấy cũng đã giúp mọi người thanh toán, nói rằng tính khí của cô anh ấy có hơi xấu, miệng cũng có hơi cay nghiệt và em họ của anh ấy cũng đã có nhiều xúc phạm với một cô gái trong bàn của các vị, xin các vị rộng lòng tha thứ. Bữa ăn này và đĩa đào này coi như là một ít bồi thường, kính chúc ông bà cụ trên bàn sức khỏe tốt tất cả các vị năm mới vui vẻ, gia đình vui mừng, vạn sự như ý. Vẻ mặt của mỗi một người ở trên bàn nhất thời đều không ai giống ai. Bữa ăn này sợ là không rẻ ít nhất cũng phải một hoặc hai trăm đồng. Và đĩa đào mật này cũng không phải là trái cây trong mùa cũng không biết vận chuyển từ đâu tới chắc chắn không rẻ. Vợ ba cả chiến liên tục nói thế thì ngại quá, ngại quá. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, vợ ba cả chiến vẫn còn lầm bẩm, không ngờ người trẻ tuổi này lại tốt như vậy. trao ôi, dung dung, nếu người yêu của con có một chút chỗ tốt như người trẻ tuổi này thì tốt rồi. Nhạc Minh Tư nhìn thoáng qua lâm khê, lâm khê phồng mặt lên cô cầm cái nhĩ hung tượng xiên một miếng đào mật cắn mạnh một miếng, nhưng sự có kỉnh của cô lại càng nhiều hơn nữa, sau khi cắn một miếng vị ngọt của đào mật tan ra vào miệng, mắt mũi cũng lập tức chua xót không chịu được. Đào mật rất ngọt cũng rất thơm, từ khi còn nhỏ cô đã rất thích ăn đào, hơn nữa còn rất kén trọn thích ăn hương thơm ngào ngạt nhiều nước và ngọt ngào. Cô không sống ở nhà họ ngụy và cô cũng không hòa thuận lắm với cha mình. Nhưng cho dù cha cô có nhiều bạn gái cỡ nào, cũng không tái hôn, chỉ có một mình cô là con, chỉ cần cô có bất cứ yêu cầu gì, thì cô muốn cái gì thì cho cái đó. Chuyện kết hôn của con cháu nhà họ ngụy đều không thể tự mình làm chủ. Nhưng mẹ cô muốn cô cùng họ với bà ấy, người nhà họ ngụy đều rất truyền thống, tất nhiên là không muốn, nhưng mẹ cô đã nói, là cha cô đã giấu người trong nhà trực tiếp đặt cho cô họ nhạc. Sau khi người nhà họ Ngụy phát hiện sự thật một người khôn khéo và biết tính kế hơn người khác, nhưng có thể vì cha cô là người không ra bài theo lẽ thường, chuyện gì cũng có thể làm được cho nên không ai dám chọc giận ông ấy. Đương nhiên cũng không ai dám tính kế trên người cô. Cô rất xinh đẹp, cũng không phải là không có người nào có ý tưởng nhúng tay vào hôn nhân của cô, những chuyện này cũng không đến được tai cô, chỉ cần cha cô biết thì ông ấy có thể trực tiếp trở mặt với mọi người. Cô không thường xuyên gặp ông ấy, nhưng chỉ cần cách mỗi vài ngày ông ấy luôn sẽ chọn một ít quả đào ngon nhất để người ta đưa đến cho cô. Ông ấy chính là như vậy, nếu ông ấy đã muốn dỗ dành ai thì có ai mà ông ấy không dỗ dành được. Nhưng trong trí nhớ của Lâm Khê ông ấy cũng không ở cùng cô được bao nhiêu lần. Nhạc Minh Tư nhẹ nhàng hỏi Lâm Khê, nói tiểu khê con biết người trẻ tuổi kia. à Đó là một tên khốn kiếp, trong giọng nói của Lâm Khê gần như mang theo chút tiếng khóc lầm bẩm Giọng nói mơ hồ không rõ ràng, ngay cả nhạc Minh Tư cũng không nghe rõ ràng. Nhưng Lương Triệu Thành ở bên cạnh lại nghe không bỏ sót một chữ, nghe vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt toàn là một màu đen, chương 231, người nhà họ chiến tương đối chậm chạp, không nhận thấy có chỗ nào bất thường. Nhưng nhạc Minh Tư và Lương Triệu Thành đều cảm thấy có điểm gì đó không đúng, giữa Lâm Khê và ngụy Trọng Hằng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói rõ là chỗ nào không bình thường. Lâm Khê cũng không phải là người hành động theo cảm tính. Biểu hiện hôm nay của cô đã vượt qua tiêu chuẩn, chờ đến khi nhạc minh tư hỏi cô, cô lại chỉ lầm bầm một câu kia, rồi lập tức cảm giác được ánh mắt của Lương Triệu Thành, cô quay đầu nhìn anh. Đương nhiên nhìn thấy khuôn mặt đen thui của anh, vốn mũi cô còn hơi chua sót, nhìn thấy anh như vậy, đột nhiên cô không hiểu sao lại bật cười, sau đó đã thật sự bật cười. Cô nắm lấy tay đang đặt dưới bàn ăn của anh. Hình như anh hơi dừng lại một chút, sau đó anh cũng không có rút tay ra, ngược lại anh còn phản công mà nắm lại tay cô. Trong lòng lâm khê bỗng trở nên ngọt ngào, cô quay đầu lại nhìn về phía nhạc Minh Tư, cười nói, không quen biết chắc là thân thích của nhà họ Thái, có lẽ cũng không phải là người tốt. Cô vốn muốn nói là, người đàn ông này nhìn không giống như là người tốt, nhưng lời nói vừa đến miệng cuối cùng vẫn chỉ có thể mắng ở trong lòng, cô cũng không muốn nói như vậy với người khác, nên đã sửa miệng. Nhưng nói thì nói như vậy, cô xiên một miếng đào mật bỏ vào bát của Nhạc Minh Tư, nói, nhưng mà đào mật này ăn rất ngon, có đồ ăn miễn phí ngu hay sao mà không ăn, tất cả mọi người mau nếm thử đi. Nói xong lại xiên thêm hai miếng bỏ vào bát ông nội chiến và bà nội chiến. Nhạc Minh Tư nhìn cô vừa nói đó không phải người tốt và vừa ăn trái cây người ta đưa tới thì càng cảm thấy quái gì, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Nhưng Lương Triệu Thành lại không muốn nhận không bữa cơm này, sau khi cơm nước xong anh vẫn đi đến quầy thu ngân, thanh toán tiền cơm, thấy nhân viên thu ngân tỏ vẻ khó xử, anh nói, phiền giúp tôi kiểm tra xem tiền cơm của bốn người đối diện, tôi thay bọn họ thanh toán số tiền này, nếu không đủ thì để cho bọn họ bổ sung, nếu dư thì phiền cô lát nữa trả lại cho bọn họ. Anh cũng không muốn trực tiếp thanh toán giúp cho họ, cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào đến bọn họ. Lâm Khê còn có loại thao tác này sao? Nhạc Minh Tư ở một bên thì cảm thấy thật buồn cười. Mấy người bọn họ vừa thanh toán xong rời đi thì Trang Ngụy cũng đi tính tiền, sau đó nhân viên Thu Ngân nói với bọn họ sự việc là như vậy, mẹ Ngụy lập tức đuổi theo, đuổi theo bọn Lâm Khê đến trước cửa nhà hàng. Sau khi bà ta đuổi đến cũng không nói quá nhiều về chuyện này, chỉ cảm ơn Lương Triệu Thành, sau đó nhìn về phía Nhạc Minh Tư nói, xin hỏi bà là bà Nhạc Minh Tư sao? Nhạc Minh Tư sửng sốt. Mẹ ngụy cười nói, tôi làm việc tại tòa soạn báo Xuân Thành, tôi rất thích tiểu thuyết và phim truyền hình của bà, tôi đã xem một số bộ, cũng đã xem qua phỏng vấn của bà, vừa rồi tôi đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc chỉ là nhìn trên ảnh, chưa từng thấy qua người thật, nên cũng không nghĩ tới, vừa rồi tôi mới phản ứng lại. Nhạc Minh Tư không ngờ lại gặp độc giả và nửa đồng nghiệp của mình cười chào hỏi bà ta. Hai người nói với nhau vài câu, mẹ Ngụy đã tự giới thiệu mình một phen, rồi nhìn về phía Lâm Khê, nói với nhạc Minh Tư, đây là cháu gái của bà sao. Gương mặt trông rất giống bà tuổi còn trẻ, đã có được khí chất tuyệt vời như vậy, bây giờ còn đi đọc hay là đã đi làm. Nhìn cô bé còn đẹp hơn Minh Tinh ở trên TV, không phải thực sự là Minh Tinh đấy chứ. Bà ta đã xem qua các bài báo phỏng vấn nhạc mình tư, bà ta biết chồng của bà ấy đã hy sinh khi bà ấy vẫn còn trẻ và sau đó vẫn chỉ sống một mình và không tái hôn cũng không có con, vì vậy bà ta không có suy nghĩ gì khác. Mẹ ngụy nói rất chân thành, lâm khê lại chế diễu bà ta ở trong lòng, bà nội này của cô vẫn lợi hại giống như kiếp trước. Bởi vì nếu bà ta chỉ khen cô, sau khi khen xong thì nhạc minh tư chỉ khiêm tốn vài câu cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đó, nhưng nếu bà ta nói như vậy thì có thể mở ra một chủ đề khác có nhiều chuyện để nói hơn. Quả nhiên nhạc minh tư đã cười nói, không phải con bé vẫn còn nhỏ còn đang đi học. Chẳng mấy chốc đề tài đã chuyển đến trên người lâm khê. Cuối cùng mẹ Ngụy đã hỏi thăm hết những tin tức có thể hỏi của Lâm Khê hỏi hết một lần, thậm chí còn trao đổi số điện thoại với Lâm Khê, nói là nếu như có cơ hội, hy vọng có thể tiến thêm một bước hợp tác với nhau. Tiến thêm một bước hợp tác, Lâm Khê cầm lấy danh thiếp số điện thoại đó, tâm trạng phức tạp. Nhạc Minh Tư cười nói, bà ấy nói bà ấy là độc giả của gì, rất thích xem tác phẩm của gì, nhưng làm sao mà gì lại cảm thấy rằng bà ấy hình như còn quan tâm con nhiều hơn gì. Nói xong liền lắc đầu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, sắc mặt Lương Triệu Thành càng lạnh hơn. Thời tiết lạnh ăn tối xong mọi người cũng không đi ra ngoài dạo chơi, mỗi người đều trở về phòng của mình. Người nhà họ Chiến ở một căn phòng gia đình, Chiến Dung Dung cũng không về ký túc xá mà ở khách sạn cùng với ông bà nội và cha mẹ cô ấy. Vợ bác cả Chiến vuốt ve cái chăn lông ngỗng mềm mại trắng như nhung của khách sạn, nói ở lại đây một đêm. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền, vừa rồi mọi người cũng đã thấy bữa cơm tối vừa rồi đã cần hơn 100 đồng, chúng ta thu hoạch một năm cũng chỉ có thể bán được 1-200 đồng, một bữa cơm đã tiêu sạch. Dùng dung, mẹ thấy hai ngày nay con rất thân thiết với em gái tiểu khê con có biết chồng của cô bé làm nghề gì không? dẫu có như vậy, không phải em gái tiểu khê của con nói sẽ giới thiệu con với đồng nghiệp trong công ty của người yêu con bé sao? Dùng dung, để cho con bé giới thiệu cho con đi. Ban đầu bà ta còn ảo não về chuyện Lâm khê mắng người nhà họ Thái, hiện tại hình như cũng không còn ảo não như vậy nữa. Vốn tâm trạng của Chiến Dung Dung cũng không tệ lắm, nhưng vừa nghe mẹ cô ấy nói như vậy, lại không còn tốt nữa. Bà nội Chiến nhìn thấy vậy thì trầm mặt nói với Tím Chiến, việc này con đừng xen vào, nếu Tiểu Khê cảm thấy thích hợp thì tất nhiên con bé sẽ giới thiệu cho Dung Dung, lúc đó Dung Dung hãy nghiêm túc xem xét. Nếu tiểu khê không giới thiệu cho cháu, vậy nhất định là con bé cảm thấy không thích hợp Dung Dung cháu cũng phải nghiêm túc làm việc, luôn sẽ có một chàng trai tốt đẹp có thể sống cả đời với cháu, đừng vì những chuyện này mà làm dối trận tuyến của cháu, không thể để cho người ta xem nhẹ cháu, ngược lại bỏ qua người thật sự có thể sống cả đời với cháu. Là đạo lý này. Ông nội chiến cũng gật đầu, nói với chiến dung dung chúng ta tuy nghèo một chút, nhưng chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta, sống tốt cuộc sống của chúng ta cũng có niềm vui của riêng mình, cháu không thể nhìn người bằng tầm mắt hạn hẹp, cuộc sống cũng sẽ chỉ trôi qua càng ngày càng kém. Cháu đừng thấy thím hai cháu và em gái tiểu khê có cuộc sống phong quang, trong lòng sinh ra ý nghĩ không nên gì, trong mắt thím hai cháu không chứa được cát. Ông thấy tính tình tiểu khê so với tính tình của thím cháu còn mạnh hơn một chút nếu như cháu có ý nghĩ gì không nên có trong đầu, vậy ông thấy cháu nên trở về Liêu Châu, còn có thể sống tốt hơn một chút. Một câu nói khiến gương mặt vợ bác cả chiến nóng lên vô cùng, cả người không được tự nhiên. Chiến dung dung vội vàng gật đầu, nói cháu biết rồi, cháu biết rồi, mọi người cứ yên tâm, cháu đã biết rồi. Những lời này ông bà nội từ nhỏ đã nói với cô ấy không biết bao nhiêu lần, cô ấy làm sao có thể không biết. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy vẫn còn rất hiểu ông nội của mình. Là người nhà, ông nội của cô ấy chắc chắn sẽ tranh thủ. Ví dụ như khi chú hai cô ấy hy sinh trên chính sách có thể làm con thừa tự để được lấy đãi ngộ con liệt sĩ mồ côi, mặc dù thím hai không vui, nhưng ông nội vẫn kiên trì để cô và em trai làm con thừa tự của chú hai, bởi vì chú hai là con trai của ông bà nội, ông nội cô ấy cảm thấy có thể tự mình làm chủ. Nhưng những thứ ở chỗ Thím Hai có thể cho cô ấy lợi ích, ông nội cô ấy đã nhiều lần cảnh cáo cô ấy không nên nổi lên ảo tưởng và bất cứ tham lam gì, Thím Hai của cô ấy nhớ tới tình cảm với chú Hai nên đã đồng ý, cô ấy đã vô cùng biết ơn, nhưng không muốn cô ấy nghĩ Thím Hai không chủ động đồng ý. Chương 232. Ông nội của cô ấy thường nói, phải sống cuộc sống của riêng mình. Khi còn nhỏ cô ấy cũng chưa có suy nghĩ gì, lúc đầu cô ấy cũng thỉnh thoảng nổi lên một chút oán niệm, nhưng sau khi đã trải qua tình người ấm lạnh, trải qua rất nhiều chuyện, giáo dục của ông bà nội cũng đã đi sâu vào tận xương tùy. Lại nói đến Lâm Khê và Lương Triệu Thành. Sau khi Lâm Khê trở về phòng thì nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Lương Triệu Thành, lại liếc mắt nhìn tên số điện thoại trên tay cô hiền thị bà nội cô suy nghĩ một chút, rồi đặc biệt gọi điện thoại cho khách sạn, bảo người ta đưa hai quả đào lên phòng. Lương Triệu Thành Anh muốn nói mấy lời chua hoa, nhưng cuối cùng anh cũng không phải là người như vậy, ủ hết nửa ngày, cũng chỉ cao mày lạnh lùng nói một câu, đào mùa đông, ăn ngon như vậy sao? Lâm Khê ngồi trên ghế sofa, nhìn anh cách một lát mới nói, trước đây em thường xuyên ăn, trước đây rất thích ăn, chà em cũng biết chuyện này, các giống đào khác nhau trên toàn thế giới mà ăn ngon nhất, sẽ để cho người ta chọn một ít để đưa đến cho em. Lương Triệu Thành, anh nhíu mày và tự hỏi tại sao cô đột nhiên lại nói chuyện này, bởi vì hôm nay cô đã ăn vài quả đào sau đó lâm khê dừng một chút mới nói mặc dù em biết xác suất lớn là chuyện này ông ấy không có tự mình làm xác suất lớn là ông ấy đã phân phó cho thư ký ghi chép chuyện này vào sổ ghi chép của thư ký là thư ký của ông ấy làm giống như ông ấy bảo thư ký của ông ấy đi chọn đồ trang sức cho những người tỉnh kia lúc này lương triệu thành càng không biết nên trả lời như thế nào và sau đó chuyện nặng ký hơn đã đến lâm khê thấy lương triệu thành nhíu mày không nói lời nào liền tự mình nói ông ấy có phải rất xấu không Khi em còn nhỏ em rất quan tâm đến chuyện này, có rất nhiều chuyện đau lòng, chẳng hạn như khi có cuộc họp phụ huynh, đi đến sân chơi thì thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ đi cùng em còn bị người khác lôi ra nói chuyện phiếm, nhưng mà sau khi trưởng thành hình như em đã vô tâm vô tư nên không còn quan tâm nhiều nữa. Khi em biến thành lâm khê em cũng không quá buồn, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thật may mắn, may mắn vì em và cha mẹ không quá thân thiết, em không có ở đó thì không có thôi, cuộc sống của họ vẫn rất đầy màu sắc. Họ hình như cũng không quá lo lắng về em khi em không có ở đó thì họ nhiều nhất cũng chỉ buồn như vậy trong vài ngày, họ hẳn là sẽ nhanh chóng cảm thấy tốt thôi. Cô luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay cô nhìn thấy ông ấy trẻ tuổi quay đầu lại nhìn cô ánh mắt và sắc mặt trùng khớp với ánh mắt và sắc mặt của ông ấy nhìn cô vô số lần ở kiếp trước lại nhìn thấy đĩa mật đào mà nhân viên phục vụ bưng lên đột nhiên lại không thể xác định nổi nữa. Cô nói xong chỉ cảm thấy trái tim như bị mắc kẹt nước mắt không thể không rơi xuống. Lương Triệu Thành không biết tại sao cô lại như vậy, cảm thấy cô thật sự khó hiểu. Anh thậm chí còn nghĩ rằng có phải cô đã có thai hay không? Bởi vì cô đã từng đề cập đến chuyện có con, nhưng anh cảm thấy cô vẫn còn nhỏ và không thể trông cậy vào cô, vì vậy đã đặc biệt tìm một số cuốn sách về phụ nữ trước và sau khi mang thai. Trong đó đề cập phụ nữ sau khi mang thai cảm xúc sẽ thay đổi rất nhiều, sẽ không thể giải thích khi buồn đến rơi nước mắt. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên, anh vẫn tiến lên ôm cô, vỗ vỗ cô, nhưng cũng không biết phải an ủi cô như thế nào. Sau đó, lầm khê ngẩn đầu lên từ trong lòng anh, trên lông mi cô còn vương nước mắt, vô cùng khiến người ta yêu mến. Anh nghe cô nói, anh có ghét người đàn ông đó không, là người đã gửi đào cho chúng ta kia ấy. Nói năng tùy tiện, cợt nhà, mồm mép xấu, khi nói chuyện dễ nghe thì dỗ dành người ta xoay quanh, lúc xấu xa lại khiến người ta hận không thể đâm ông ấy hai đau, phải không? Lương Triệu Thành hơi nhíu mày, đúng là có khiến người ta chán ghét, nhưng không phải vừa mới gặp mặt, nói một vài câu thì đã có nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng anh sẽ không phản đối cô vào thời điểm này, chỉ nói, đúng là khiến người ta chán ghét. Dừng một chút, nói thêm một câu, không giống đàn ông. Câu này thật sự là kèm không ít quan điểm cá nhân. Người đó là cha em, Lâm Khê nói, khuôn mặt lạnh lùng của Lương Triệu Thành cứng đờ. Anh, đời này sắc mặt của Lương Triệu Thành chưa từng cứng nhắc đến như vậy. Lần trước cô thẳng thắn nói với anh rằng cô nằm mơ thấy mình là nhạc khê anh cũng đã rất khiếp sợ và nặng nề, nhưng cũng không trực tiếp cứng đờ giống như vậy, nên anh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Lâm khê bật cười nhìn dáng vẻ cứng đờ của anh, trên gương mặt cô vẫn còn vương lại nước mắt nhưng khi bật cười, lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng thương và đáng yêu. Sau đó tiếng len keng của chuông cửa vang lên. Anh đưa tay giúp cô lau nước mắt, xoay người đi mở cửa, bóng lưng vẫn thẳng tắp như trước, nhưng Lâm Khê vẫn có thể nhìn ra sự cứng ngắc trong tấm lưng thẳng tắp của anh. Mở cửa, Lương Triệu Thành có vẻ mặt phức tạp nhận lấy một cái khay từ trong tay nhân viên phục vụ, phía trên đặt hai quả đào lớn đỏ rực. Đóng cửa lại, đặt cái khay lên bàn, anh vẫn im lặng. Anh tạm thời vẫn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn tin tức này. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện người đàn ông có đôi mắt đào hoa kia là cha của cô. Chuyện này còn khó có thể chấp nhận hơn cả chuyện nhạc sĩ mạn là mẹ cô. Lần này anh chỉ cảm thấy có chút không bình thường và hơi kỳ lạ. Ơ, vừa rồi anh đã nói những gì vậy? Đúng là khiến người ta chán ghét không giống đàn ông. Anh vừa nghĩ đến anh đã từng nói những lời này, lập tức cảm thấy đau đầu. Lâm khê nhìn anh, xác nhận anh thật sự đã sợ đến nỗi bị chấn động rất lớn. Cô tiến lên ôm lấy anh từ phía sau lưng, cô cảm thấy cơ bắp toàn thân của anh đang căng chặt. Cô dịu dàng nói, yên tâm, anh không biết chuyện này mà, nên em sẽ không trách anh vì anh mắng ông ấy. Lương triệu thành, đây mới là vấn đề sao? Anh không thể thả lòng chút nào, lâm khê khỏe khỏe anh, nói, em biết chuyện này rất kỳ lạ, tính tình hiện tại của ông ấy còn chưa trưởng thành, anh còn trưởng thành hơn ông ấy nữa. Lương triệu thành, sao lại nói chuyện này rồi? Khuôn mặt của anh càng đen hơn. Lâm Khê cũng cảm thấy hơi oan ức cho anh, kết hôn rồi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cho rằng bản thân đã cưới được một cô gái mồ côi, chỉ cần chiếu cố một mình cô là được kết quả thì hay rồi, cô không chỉ có cha mẹ ruột còn có một đống người nhà họ chiến kia, nhân tiện còn mang theo cả cha mẹ ruột kiếp trước đến tích cách nhân phẩm của người nào cũng không bằng anh, còn việc phải chiếu cố thì sợ là phải chiếu cố hết tất cả mọi người. Đây là cưới một người vợ còn thuận tiện mang về một tổ cụ cài. Cô trồn đầu trong lòng anh thì thầm, em xin lỗi, em cũng không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Lương Triệu Thành đưa tay ôm lấy cô, mạch não của hai người không ở cùng một chỗ. Anh cũng không biết trong đầu lâm khê đang nghĩ gì, nếu anh biết được sợ là mặt anh sẽ đen thành cái dạng gì nữa. Lại nói đến ngụy Trọng Hằng. Ngụy trọng hàng kéo bà cô Thái, cha Thái và Thái hướng tiền ra khỏi khách sạn thì gọi một chiếc taxi đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Xuân Thành gọi mấy món ăn, uống một chầu rượu, thì những tin tức người nhà họ Thái biết đều nói ra hết, mặc dù hầu đều loạn xì ngầu, nhưng anh ấy vẫn bắt được trọng điểm. Chiến Dung Dung có một người cha là liệt sĩ, là được nhận làm con thừa tử, Chiến Dung Dung nói thím hai của cô ấy mời cả nhà họ Thái đi ăn cơm. Bà cô thái chửi bới cũng không thua gì, mắng lâm khê đến xối xả, chưa từng thấy cô gái nào độc miệng và chua ngoa như vậy, nhìn dáng vẻ cũng được nhưng lại là có tính tình thấp kém, độc miệng như vậy, không biết cha mẹ cô ta nuôi cô ta như thế nào, nuôi thành như vậy, nếu là con gái tôi, tôi có thể đã đánh chết cô ta rồi. Cạch một tiếng, bà cô thái giật mình, lời nói cũng đột nhiên dừng lại. Bà ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cháu trai bên mẹ đẻ của bà ta đang đen mặt vừa rồi tiếng cạch là âm thanh do anh ấy đập cốc lên trên bàn ăn. Sau khi bà cô Thái bị dọa xong tức giận nói, Trọng Hằng, cháu đang làm cái gì đấy, không biết nặng nhẹ, là chê hôm nay cô bị kinh sở còn chưa đủ sao. ngụy Trọng Hằng cũng không biết anh ấy đang tức giận đến như thế nào. Nhưng khi nghe cô anh ấy mắng cô bé kia trong lòng anh ấy không thể nào chịu nổi. chương 233, anh ấy đen mặt nói cô cô mắng cô bé nhà người ta làm gì. Cháu thấy cô bé đó nói cũng đúng, không phải những lời đó là do cô tự nói ra sao. Chính cô nói muốn tìm một con mèo một con chó đến làm con dâu, cô bé đó chẳng qua là thuận theo tâm ý của cô, thuận theo lời cô nói, cô có gì mà phải bất mãn, sao cô lại khó phục vụ như vậy? Bà cô Thái, bà ta bị nghẹn một hơi, nghẹn một lúc lâu mới chỉ vào người ngụy trọng hằng, mắng, sao cháu lại có thể nói như vậy? Thằng nhóc thối này, chỉ vì cô bé nhà người ta xinh đẹp mà cháu lại đi giúp đỡ đám người kia chống lại cô của cháu sao? Cháu là đang chê mạng cô lớn nên muốn làm cô thức chết à? Ngụy trọng hàng âm thầm trợn trắng mắt ở trong lòng, nói cháu không phải chỉ là nói thật thôi sao. Cô cháu thấy tính tình của cô càng ngày càng kỳ lạ rồi đó, thật ra nếu cháu nói cháu thấy người yêu của em họ cũng rất tốt, vóc dáng tốt, làm vợ em họ là dư giả rồi. Dáng vẻ của em họ như vậy, phải tìm một người vợ có dáng vẻ tốt một chút để còn cải thiện gen của con cháu nữa, cô nhìn một nhà chúng cháu xem, không phải tất cả đều dựa vào mẹ cháu cải tiến gen cho mấy anh chị em chúng cháu sao. Nếu dựa vào ông lão họ ngụy kia trà cũng chỉ có thể có trình độ giống như anh họ mà thôi, anh ấy không phải lớn lên giống cô sao. Có điều cô à, cô náo loạn như vậy, phòng trừng bên kia đã không vui rồi, đây là làm bậy rồi đó. Bà cô Thái, bà cô Thái suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Trong lòng Thái hướng tiền cũng rất buồn bực, anh ta yên lặng liếc mắt nhìn mẹ mình, sau đó yên lặng lui về phía sau. Mà cha Thái vẫn luôn như người vô hình cũng ngẩng đầu nhìn vợ và con trai ông ta, sau đó lại lặng lẽ tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn. Bà cô Thái lại càng tức giận hơn khi thấy phản ứng của chồng và con trai bà ta. Trời ơi, chị dâu bà ta để thằng nhóc này đến đây là vì muốn chọc thức bà ta sao? Nếu ngụy Trọng Hằng có thể làm như vậy thì cũng không gì mấy. Anh ấy không vui khi đối mặt với bà cô Thái. Kéo thái hướng tiền ra ngoài hút thuốc, nhưng sau khi kéo anh ta ra ngoài thì nửa điếu thuốc anh ấy cũng không hút, rồi nhét cho anh ta 5 đồng tiền taxi, nói với anh ta cha tôi vẫn còn có chuyện muốn tôi đi xử lý anh tự dỗ mẹ của anh đi, ăn xong thì đừng đi xe buýt, hãy bắt taxi về. Dặn dò xong cũng không thèm quay đầu lại, phất lờ thái hướng tiền vừa thất tình, anh ấy đi ra khỏi cửa đã bắt taxi rời đi. Thái hướng tiền ngẩn người một lát cúi đầu đi về phòng ngồi xuống, bà cô thấy hỏi, trọng hàng đâu? Thái hướng tiền, cậu ấy nói cậu ấy còn có chuyện cần làm, nên đã đi về trước rồi. Bà cô Thái há to miệng, lúc này bà ta thật đúng là thở không ra hơi suýt nữa bị thức chết. Khách sạn lớn này cũng không rẻ hơn nhà hàng ở khách sạn vừa rồi bao nhiêu. Gọi cả một bàn thức ăn này còn có rượu tên khốn đó không tính tiền đã tự mình chuồn trước rồi. Bà ta ôm ngực và thở hồn hền. Hoàn cảnh gia đình nhà họ Thái cũng khá tốt nhưng đó chỉ là so với nhà bình thường. Hôm nay ăn một bữa như vậy, bà ta đã đau lòng đến hít thở không thông. Lại nói về Ngụy Trọng Hằng, bình thường anh ấy cũng không phải là một người đàn ông hẹp hòi. Hôm nay cũng không muốn cố ý đi lừa cả nhà cô dượng của anh ấy như vậy. Anh ấy chỉ là không cao hứng mà thôi. Nghĩ đến những lời mắng cô bé kia của cô anh ấy, trong lòng anh ấy lập tức cảm thấy tức giận. Anh ấy đổ lỗi sự tức giận của anh ấy cho nhân phẩm chính trực của mình. Anh ấy tức giận thì làm sao có thể trả tiền cho họ. Anh ấy cũng đâu phải là bồ tát sống hay gì khác. Anh ấy bắt một chiếc taxi và đi trở lại khách sạn Hoa Viên. Nhưng khi anh ấy vội vàng đi lên tầng 2 của nhà hàng thì nơi đó đã không còn bóng người. Anh ấy nhìn phòng ăn trống rỗng như bị mất đi một cái gì đó. Cảm giác này của anh ấy khá kỳ lạ. Anh ấy chắc chắn rằng anh ấy không có bất kỳ suy nghĩ gì khác với cô gái này. Anh ấy đã có hai người bạn gái rồi nên không thể nào không phân biệt được nhưng anh ấy vẫn cảm thấy mất mát. Ngụy Trọng Hằng trở về nhà, mẹ anh ấy hỏi anh ấy chuyện nhà họ Thái và gia đình kia ăn cơm trước đó. Tâm trạng của Ngụy Trọng Hằng không tốt lắm, có hơi lười biếng kể lại mọi chuyện. Mẹ Ngụy chỉ lắc đầu nói đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Nhà họ Thái cũng không phải là nhà giỏi giang gì, cô gái họ chiến kia là con gái nuôi của biên kịch nhạc, tuy rằng ở bên ngoài biên kịch nhạc nhạc không thừa nhận cô ấy, nhưng mà kệ có nhận hay không, con xem hôm nay cô ấy có thể đón một nhà bọn họ đến khách sạn Hoa Viên ở thì đã chứng minh là vẫn còn tình cảm. Nhà họ nhạc là nhà nào còn có thể làm bẽ mặt nhà họ thái chắc. ngụy trọng hằng lập tức bắt được trọng điểm. Anh ấy nói, biên kịch nhạc, mẹ, mẹ quen biết họ sao. Trước đây thì không quen, nhưng hôm nay thì quen rồi. Bà ta mỉm cười đưa danh thiếp số điện thoại cho con trai bà ta, nói đây là số điện thoại của cô bé đó, chắc là cháu gái của biên kịch nhạc nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Tân An, hiện đang học tại Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Tuổi còn nhỏ đã vô cùng xuất sắc, đã xuất ra vài quyển sách ảnh, cũng không biết là có chuyện gì nhưng mẹ cảm thấy mẹ rất có duyên với cô bé này, không phải con có rất nhiều bạn bè xấu sao. Đi hỏi thăm chuyện của cô bé kia một chút đi, chờ hỏi thăm rõ ràng, nhà chúng ta không phải còn có mấy bức tranh cũ sao. Đến lúc đó chúng ta sẽ thu thập chúng rồi đến nhà họ nhạc thăm hỏi người ta, nhận lấy cái duyên phận này. Nhà họ ngụy có thể làm ăn lớn như vậy. Không chỉ bởi vì ông nội Ngụy có nhân mạch có nền tảng, mà năng lực của người nhà họ Ngụy cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngụy Trọng Hằng cầm danh thiếp số điện thoại kia, việc này cũng không cần chờ đến ngày hôm sau, đêm đó anh ấy đã gọi điện thoại tìm người hỏi thăm. Nhà họ Nhạc là một gia đình nổi tiếng ở Xuân Thành, không khó để hỏi thăm được. Chỉ hai ngày sau, anh ấy đã nhận được thông tin về hai cô gái. Một là nhạc sĩ Mạn, đó thực sự là con gái của nhà họ Nhạc, cháu gái của biên kịch Nhạc Minh Tư. Một người khác tên là Lâm Khê, là con gái đã mất thích hơn 20 năm mới nhận lại của nhạc Minh Tư. Đây mới là người lớn lên ở Tân An từ nhỏ, hiện đang học tại Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Sau khi ngụy trọng hằng cha được những thứ này đã suy nghĩ một lúc ngày hôm sau cùng cha mẹ anh ấy đi thăm hỏi nhà họ nhạc. Đáng tiếc bọn họ đã đến trễ 2 ngày, bởi vì 2 ngày trước Lâm Khê và Lương Triệu Thành đã trở về Tân An. Đón tiếp bọn họ chỉ có nhạc Minh Tư còn có nhạc sĩ mạn có 7-8 phần giống Lâm Khê. Mà lúc này Lâm Khê đã đến Tân An, cô mất một lúc lâu để lục lọi đồ từ một đống sách tranh của cuối cùng cũng tìm ra một bộ ký họa đưa cho Lương Triệu Thành, nói anh xem em không cần phải lừa dối anh. Trên đó chính là chân dung của Ngụy Trọng Hằng, nhưng nhìn vào bức chân dung thì có thể thấy người ở trong tranh lớn tuổi hơn rất nhiều trưởng thành và vững chặt hơn rất nhiều cũng có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Lâm Khê thựa vào lòng Lương Triệu Thành, đưa tay lấy bức chân dung kia nhìn một hồi. Sau đó cười khổ một chút bọn họ ly hôn trước khi em có thể ghi nhớ mọi chuyện cho nên cũng không trải qua bất kỳ chuyện tổn thương gia đình gì, khi còn bé người khác đều có cha mẹ em cũng có, nhưng cũng chỉ là có mà thôi. Bọn họ đều có người yêu có cuộc sống riêng, mẹ em tái hôn rồi lại ly hôn cũng may bọn họ không có con cái nào khác. Trước kia bề ngoài thì em tỏ ra không quan tâm đến bọn họ, thật ra trong lòng vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn bọn họ không có con cái nào khác, cũng hy vọng họ sẽ không bao giờ có thêm con cái nào nữa, bởi vì ngay cả khi em không được gần gũi với họ, nhưng họ vẫn là cha mẹ của em, em là đứa con duy nhất của họ, em cảm thấy nếu họ có con, chắc chắn sẽ đối xử với em rất khác. Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ cô hy vọng họ có thể có một gia đình riêng của họ, có con cái của họ. Vì vậy, nếu cô không còn, họ sẽ không quá buồn, không quá đau lòng. chương 234, Lương Triệu Thành trở về Tân An, tâm trạng anh cũng dần bình ổn lại. Xuân Thành quả thật là một thành phố đầy sự hỗn loạn và phức tạp. Chủ yếu là đối với người thân của cô, trong lòng anh vẫn có một nỗi buồn không thể diễn tả cảm xúc của cô cũng sẽ trở thành nhạc khê nhiều hơn, nếu cô là nhạc khê của 20 năm sau, vậy bây giờ cô có phải là thật không? Nếu như Mỹ Trọng Hằng và nhạc sĩ mạn kết hôn thì hai người họ sẽ sinh ra ai đây? Nghĩ đến điều này, anh không thể không nôn nóng. Trong khi Lâm Khê lấy bản ký họa như chọc vào trái tim anh thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại từ Xuân Thành gọi đến. Thật ra trước khi anh từng ở trong bộ đội biên phòng trực thuộc quân khu Xuân Thành. Bên kia có rất nhiều đồng đội và thuộc cấp dưới cũ của anh ở đó. Trong lúc Ngụy Trọng Hằng điều tra Lâm Khê anh nghe được Lâm Khê nói đó là cha em đêm đó, chờ sau khi Lâm Khê ngủ, anh đã gọi điện thoại cho người đi điều tra những chuyện liên quan đến Ngụy Trọng Hằng và nhà họ Ngụy. Đúng lúc này anh lại nhận được cuộc gọi từ Xuân Thành, đương nhiên anh cũng biết chuyện Ngụy Trọng Hằng đi theo vợ chồng nhà họ Ngụy đến thăm hỏi nhà họ Nhạc. Điều này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của Lương Triệu Thành. Trong tiềm thức anh cũng không hy vọng đời này Ngụy Trọng Hằng có bất kỳ liên quan nào tới nhạc sĩ màn. Họ đều có suy nghĩ riêng và cuộc sống riêng của chính họ. Anh chậm rãi nói, mọi thứ sẽ ổn thôi, giống như gì nhạc vậy đấy. Ban đầu gì ấy đã mất rất nhiều thứ, thậm chí sau đó gì ấy còn không thể hoàn toàn vượt qua được nhưng hiện tại gì ấy vẫn sống tốt và có được thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Cả hai người nhạc sĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng đều là những người có suy nghĩ rất rõ ràng, họ sẽ ổn thôi. Thật khó để anh có thể gọi hai người này là cha mẹ của cô. Đúng thế. Lâm Khê nghe anh nói như vậy, ngẫm nghĩ lại thì nhạc dĩ mạn là một người rất hiện đại và phóng khoáng. Cô nghĩ về người cha một năm cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, ngoài ra còn có những tình nhân xinh đẹp quyến rũ kia nữa, nhất thời cô có cảm giác bản thân tự mình đa tình. Cô thở dài và nói tốt hơn hết là cứ sống cuộc sống của chúng ta thôi. Bây giờ cô cũng không còn lo lắng về việc đời này bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau kết hôn và sinh ra ai đó nữa. Dù sao hiện tại đang là năm 1992, nhưng mà cô lại được sinh ra vào năm 2001. Hiện tại vẫn còn quá sớm, chờ đến lúc đó rồi lo lắng cũng không muộn. Thấy cô không hề để tâm đến chuyện này, Lương Triệu Thành cũng thở vào nhẹ nhõm. Cuộc sống cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thật ra Lâm Khê cũng không có thời gian để lo lắng chuyện này. Cô không phải là người quá rảnh rỗi. Sau khi trở về Tân An, cả hai đều rất bận rột. Cuối cùng thì triển lãm tranh ở Tân An cũng đã được lên kế hoạch cho ngày khai mạc. Buổi triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 kéo dài 12 ngày. Lâm Khê phải ở lại để hỗ trợ nên tạm thời cô không cần phải quay về trường học lúc khai giảng, mỗi ngày cô đều sẽ đến trung tâm văn hóa để phụ giúp. Triển lãm tranh lần này của Tân An không chỉ mang tác phẩm của triển lãm tranh trước đó ở thành phố Bắc tới đây. Trên thực tế tác phẩm bên phía thành phố Bắc chỉ có khoảng một phần ba, một phần ba còn lại là tác phẩm ngay tại Tân An, một phần ba kia là đồ triển lãm của một số công ty lớn được mời đến. Trong đó bao gồm gia tộc và công thương nghiệp hòa cơ của Quách Tự Văn. Mà đồ triển lãm của công ty không chỉ dừng lại là triển lãm tranh, nó không giới hạn ở bất kỳ hình thức nghệ thuật và lịch sử triển lãm nào khác. Miễn là nó có thể làm nổi bật những thành tựu của công cuộc cải cách và hạn chế cấm vận là được. Vì triển lãm tranh lần này mục đích chủ yếu là để phát triển chủ đề này. Bởi vì Lâm Khê có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị phương diện này nên phía Tân An cũng đặc biệt mời cô làm trợ lý đặc biệt cho tổ công tác triển lãm tranh. Vào đầu tháng 3 cô sẽ đón một người tới Tân An để giúp đỡ, đó là Triệu Ước tuyết. Triệu Ước tuyết đã tự xin phép đến đây giúp đỡ, hơn nữa còn có Ủy ban triển lãm tranh và Quách Tự Văn gửi thư ủng hộ, khai giảng cũng không có quá nhiều bài tập nên nhà trường liền phê chuẩn cho cô ấy đến đây Đúng lúc bên tòa nhà cho thuê còn có một phòng trống nên Lâm Khê đã để cho cô ấy ở đó. Sau ngày khai mạc Lâm Khê đứng trong phòng triển lãm quan sát các vị khách ra vào cô chợt cảm thấy xúc động. Cô nghĩ rằng nếu cô không phải là một nghệ sĩ thì cô cũng có thể trở thành một họa sĩ xuất sắc hoặc là một người đại diện giỏi. Lâm Khê, Lâm Khê đứng dưới bức tranh sơn dầu khổng lồ của mình và nghĩ cũng không phải quá tệ cô vẫn rất có tài năng. Bỗng nhiên lúc này cô nghe thấy một người đàn ông gọi cô bằng giọng anh đặc sệt. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trông có vẻ trững chạc trưởng thành với mái tóc vàng và đôi mắt mắt xanh, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn. Bên cạnh anh ta còn có một người đẹp cao gầy với mái tóc màu nâu. Cô quay đầu lại, anh chàng đẹp trai kia rũi tay về phía cô và tự giới thiệu mình bằng tiếng Anh với giọng lưỡi cuộn đặc sệt giọng Anh. Hi, hey, chào cô tôi là Johnny. Đây là vợ tôi, Sơ Vi, rất vui được gặp cô, cô Lâm Khê. Johnny, Lâm Khê ngẩn người. Cô ngây ra rồi bắt tay bọn họ và sau đó nói chuyện với họ một lúc. Cô lắng nghe bọn họ nói ấn tượng về buổi triển lãm trong chốc lát. Sau đó Johnny khen ngợi tác phẩm của cô, nói rằng vợ anh ta rất thích và khen ngợi cô là một họa sĩ trẻ tài năng. Anh ta nói với cô rằng vợ anh ta muốn mua lại bức tranh của cô và hỏi cô có muốn bán nó hay không. Vợ anh ta là Sơ Vi mỉm cười nhìn cô, tiếng Anh của servi Vi không được tốt lắm, lúc này Lâm Khê vẫn có chút không kịp phản ứng. Cô quay đầu nhìn bức tranh sơn dầu của mình, đó là một bức tranh phong cảnh. Một bên là tòa nhà cao tầng, một bên còn lại là biển và núi, lộ ra sự mạnh mẽ của sóng biển, bức tranh này rất có ý nghĩa. Ban đầu cô thực sự cảm thấy bản thân vẽ khá đẹp nhưng bây giờ người đang đứng ở đây là Johnny, cô thực sự không cảm thấy nó xuất sắc đến mức đó. Johnny là ai chứ? Lúc đầu cô không dám chắc chắn. Nhưng khi anh ta vừa giới thiệu bản thân mình là một giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Florence, cô gần như có thể tự xác nhận được. Đó là Johnny một bậc thầy sơn giàu đẳng cấp thế giới ở đời sau. Cô chỉ có thể đoán rằng bọn họ thích bức tranh của cô có thể đây là do sở thích lạ của vợ anh ta. Cô có thể suy nghĩ về việc bán lại bức tranh đó. Johnny cười nói, gặp gỡ được cô Lâm Khê thực sự là một bất ngờ trong chuyến đi Trung Quốc lần này của chúng tôi. Lâm Khê đã không bán bức tranh của mình cho bọn họ. Hai ngày tiếp theo cô đưa họ đi tham quan khắp toàn bộ triển lãm tranh. Lúc bọn họ rời đi, Johnny đã để lại cho cô địa chỉ và số điện thoại cùng với một lời mời đến tham dự triển lãm tranh của Học viện Mỹ thuật Phơ vào tháng 6. Hai người không những muốn mời cô tham gia triển lãm mà thậm chí họ còn tiết lộ với cô rằng họ muốn viết thư giới thiệu cho cô, mời cô nộp đơn xin học tại Học viện Mỹ thuật Phơ Sơ vi thực sự không thể che giấu sự yêu thích của cô ấy dành cho cô. Đó chính là học viện mỹ thuật phơ đấy. Ngay cả triệu ức biết người có niềm yêu thích đối với thiết kế quần áo, không có nhiều hứng thú với hội họa nhưng lại rất hào hứng. Cô ấy nói, nếu là tớ chắc chắn tớ sẽ đi. Lâm khê đẩy cô ấy, nói ai ra cậu không nghĩ chuyện này rất kỳ lạ sao. Cô ngồi trên ghế sofa, lắc lư hai chân, suy nghĩ cẩn thận và nói cậu biết trực giác của tớ rất chính xác mà đúng không? Thật ra tớ nghĩ anh ta không đánh giá cao tớ, loại ánh mắt si mê khi quan sát một tác phẩm nghệ thuật sẽ không thể làm giả được. Coi như là có thì cũng sẽ không bao giờ cường điệu thái quá giống của bọn họ. Ngay cả khi đó là Johnny thì cũng vậy. Lúc đầu Lâm Khê quả thật có chút kích động nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì lại bắt đầu suy nghĩ. Cô nghĩ, cho dù có là Tyson cha đẻ của tranh sơn dầu đứng trước mặt cô thì có lẽ cũng sẽ không kích động đến thế. Cậu rất xuất sắc mà. Triệu ức tuyết không đồng tình với Lâm Khê, nói anh ta là họa sĩ tài năng và tinh tế nhất mà tớ từng gặp, không phải cậu vẫn luôn rất tự tin sao? Sao đột nhiên cậu lại tự hoài nghi bản thân như thế? Hơn nữa anh ta không cần phải nói dối cậu, vợ anh ta đang ở đây mà. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến triển lãm tranh phơ en rồi, nếu bọn họ lừa dối cậu vậy khi cậu đi đến đó thì mọi chuyện sẽ bị vạch trần thôi. Cô ấy không nghĩ họ lừa Lâm Khê. Nhưng Lâm Khê lại cảm thấy trực giác mách bảo với cô rằng có gì đó không đúng lắm. Lúc này Lâm Khê cảm thấy vô cùng hoang mang. Buổi chiều cô nói chuyện với tàu công tác triển lãm tranh, sau đó đến công ty của Lương Triệu Thành. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 235. Gần đây cô và Lương Triệu Thành đều rất bận rộn, Mỗi ngày về nhà tắm rửa xong cô liền đi ngủ, lúc thức dậy đều không thấy anh cảm giác như mấy ngày nay không có cơ hội nói chuyện vui vẻ với anh. Vậy nên cô đã quyết định đến công ty của Lương Triệu Thành tìm anh và chờ anh tan làm. Gần 2 năm qua công ty của Lương Triệu Thành phát triển rất nhanh. Lúc đầu chỉ có mười mấy người nhưng hiện tại đã có hơn 30 nhân viên, công ty cũng đã thay đổi địa điểm và thuê toàn bộ tầng lầu. Lâm Khê luôn luôn công tư phân minh. Về cơ bản cô sẽ không đi đến công ty của anh, địa chỉ mới này là lần đầu tiên cô đi qua. Lâm Khê đi lên cầu thăng, bấm chuông cửa, một cô gái trẻ mở cửa cho cô. Khi thấy cô, cô ấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự đón cô đến quầy lễ tân và hỏi cô đang tìm ai. Cô nói, Tổng Giám Đốc Lương có ở đây không? Tôi đang tìm anh ấy. Xin hỏi cô là ai thế? Cô gái trẻ vô cùng ngạc nhiên, nói, xin hỏi cô ở công ty nào? Cô có thể đăng ký trước ở quầy lễ tân, sau đó tôi sẽ thông báo sau. Tôi là vợ của Tổng Giám Đốc Lương. Lâm Khê không chơi trò trốn tìm với cô ấy mà lập tức cười và giải thích. Cô gái trẻ ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên, có chút khẩn trương nói: "Thưa bà chủ, phiền cô chờ một chút. Tổng giám đốc Lương đang đi họp, tôi sẽ đi thông báo với trợ lý Triệu để anh ấy sắp xếp cho cô vào bên trong ngồi chờ." Lâm Khê cười cảm ơn cô ấy, nói một tiếng: "Được." Sau đó cô gái trẻ rời đi, Triệu Bắc đến ngay sau đó 2 phút. Anh ấy gãi đầu và nói: "Chị dâu, sao chị lại đến đây thế?" Lâm Khê cười nói: "Buổi chiều vừa hay rảnh rỗi nên tới đây xem một chút thôi." Vừa đi vừa nói chuyện Triệu Bác đã dẫn cô đến văn phòng của Lương Triệu Thành Cô vào phòng làm việc ngồi xuống Triệu Bác ló đầu ra bên ngoài gọi ai đó một tiếng Lát sau đã có một cô gái bưng trà vào Lâm Khê ngẩng đầu nói cảm ơn Sau đó cô bất ngờ phát hiện cô gái bưng trà này có một mái tóc dài Cùng với đó là một đôi mắt to Vô cùng trẻ trung xinh đẹp hơn nữa khoảnh khắc Cô cúi đầu đặt ly trà xuống Lúc nghiêng mặt thật sự có chút giống cô Nhưng đương nhiên là đường nét khuôn mặt thì hoàn toàn không giống Chỉ là trong nháy mắt Lâm Khê thật sự quá hiểu rõ chính mình nếu không có lẽ cô cũng sẽ không phát hiện ra. Trong phút chốc trong lòng Lâm Khê cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm Khê nhìn cô gái kia cô ta mỉm cười với cô. Triệu bác thấy Lâm Khê quan sát cô gái kia nên lập tức giới thiệu cho Lâm Khê nói chị dâu đây là Nguyễn Ngôn. Trước đây chị chưa từng gặp qua phải không? Vào nửa cuối năm ngoái chúng tôi đã tuyển dụng một số sinh viên đại học có năng lực. Chỉ thấy cô ấy trông có vẻ nề nếp khuôn mẫu như vậy nhưng thực ra tính cách rất rộng rãi tự lượng của cô ấy có thể đánh bại rất nhiều người trong công ty. Gần đây người trong công ty đi gặp khách hàng rất thích đưa cô ấy theo cùng vì một mình cô ấy có thể đấu lại được vài người. Nguyễn Ngôn cười nói, ý của trợ lý Triệu là bởi vì tôi ra giày thịt béo nên có thể chiến đấu được. Cô ta nói xong thì vươn tay về phía lâm khê cười nói, xin chào bà chủ trước đây từng nghe trợ lý chịu nhắc đến bà chủ vài lần nhưng không nghĩ rằng bà chủ so với chúng tôi nghĩ còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngoài ra tôi đã từng học vẽ, nhưng cuối cùng khi phân ban hồi trung học tôi đã chọn ban khoa học tự nhiên nên sau này dần trở nên thô lỗ hơn. Nhưng mà tôi vẫn rất thích mẫu người như bà chủ, tuy cô ta nói như vậy nhưng bàn tay đang vươn ra lại mảnh mai và mềm mại, trông nó rất đẹp. Sau đó, Lâm Khê cũng phát hiện ra rằng lúc cô ta cười, trên má có hai lúm đồng tiền rất sâu. Mà bản thân cô khi cười cũng sẽ lộ rõ hai má lúm đồng tiền. Đây không phải là một khám phá thú vị. Lâm Khê gật đầu với cô ta nhưng không có ý định hùa theo Triệu Bắc và Nguyễn Môn nói đùa, thậm chí ngay cả Hàn Huyên một hai câu cũng không có. Cô chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang hỏi Triệu Bắc khi nào Tổng Giám Đốc Lương của mấy anh họp xong. Giọng điệu có chút lạnh nhạt. Triệu bác liền gãi đầu một cái, hỏi Nguyễn Ngôn cuộc họp kéo dài từ lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ thế? Nguyễn Ngôn trả lời từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Hiện giờ mới tới 3 giờ 30 thôi, bà chủ đang sốt ruột tìm tổng giám đốc lương sao? Nếu không quá vội, bà chủ có thể ngồi trong văn phòng một lúc, hoặc có thể đi ra ngoài một chuyến rồi về. Lâm khê nhíu mày, không phải Triệu bác mới là trợ lý đặc biệt của lương Triệu thành sao? Nguyễn Ngôn có chức vụ gì? Thư ký. Hay là trợ lý đặc biệt sắp đổi người? Tại sao cô ta còn biết rõ lịch trình làm việc của anh Lương hơn Triệu Bắc? Hơn nữa giọng điệu này của cô ta cũng quá tự nhiên và quen thuộc rồi, bình thường cô ta nói chuyện với Lương Triệu Thành cũng như vậy sao? Phóng khoáng, thô lỗ, uống rượu được, tôi chờ một chút cũng được. Lâm Khê nói, Triệu Bắc nói, chị dâu, vậy chị ngồi đây đợi một lát tôi còn có một bản kế hoạch đang làm. Nếu chị thấy chán thì có thể đọc sách một lát, tôi sẽ bảo Nguyễn Ngôn đi gọi điện thoại thông báo với công ty bên kia, nói cho anh Thành biết sau khi họp xong sẽ về công ty. Lại là Nguyễn Ngôn, bởi vì Lâm Khê luôn tin tưởng Lương Triệu Thành nên không quan tâm đến những cô gái bên cạnh anh. Theo bản năng, cô cảm thấy rằng anh không có chuyện gì giấu cô. Nhưng việc anh không xảy ra vấn đề gì không có nghĩa là bên cạnh anh không xuất hiện ong bướm, trong lòng cô sẽ thoải mái. Hơn nữa chuyện trên đời này làm sao có thể đảm bảo chắc chắn như vậy chứ. Xem ra vẫn là do cô sơ sẩy. Cô ồ một tiếng và nói, không cần, các anh có thông tin liên quan đến cuộc họp mà Tổng Giám Đốc Lương tham dự hôm nay không? Anh cứ mang tài liệu cuộc họp tên những nhân viên tham dự và số điện thoại của công ty đối phương, những người trả lời điện thoại có thể là ai đến đây cho tôi, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Triệu bác nghe Lâm Khê nói như vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lâm Khê nói xong lại nhìn thoáng qua Nguyễn Ngôn, quả nhiên thấy được sự ngạc nhiên chợt lóe ra trong đôi mắt của cô. Nhưng cô cũng không nói gì, khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khê đang nhìn về phía mình, cô ta cười nhẹ với Lâm Khê. Quả nhiên triệu bác lập tức giao phó lại cho Nguyễn Ngôn, bảo cô ta đem tài liệu hội nghị đưa cho Lâm Khê. Hiệu suất làm việc của Nguyễn Môn rất nhanh, chỉ trong 10 phút mà cô ta đã đem một sấp tài liệu đưa cho Lâm Khê, giải thích với Lâm Khê, đây là số điện thoại của thư ký bên phía giám đốc đối tác họ Kim, bà chủ gọi cô ấy là cô Kim là được rồi. Lâm Khê cảm ơn cô ta, sau đó nhanh chóng lật tài liệu ra xem. Bên kia là một tập đoàn kiến trúc, Lâm Khê suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho đối phương, bên kia truyền đến một giọng nữ rõ ràng, nói tập đoàn kiến trúc Lam Thiên xin chào, xin hỏi ngài tìm ai vậy ạ? Xin chào tôi họ Lâm, là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lương ở công ty thiết kế Thái An, làm phiền cô chờ sau khi Tổng Giám Đốc Lương họp xong thì hãy thông báo với anh ấy trở về công ty một chuyến có được không? Tôi có một dự án muốn báo cáo với Tổng Giám Đốc Lương. Mặt Lâm Khê không đổi sắc cô dịu dàng nói. Đối phương nói, được chờ sau khi hội nghị kết thúc tôi sẽ nói với Tổng Giám Đốc Lương một tiếng. Lâm Khê gọi điện thoại xong liền đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Lương Triệu Thành. Văn phòng của anh không quá lớn nhưng phong cách của anh vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp tựa như viên đá cẩm thạch được cắt rũa vô cùng trình tề, lộ ra vẻ trống trải. Lâm khê đi một vòng quanh tủ sách cuối cùng lật từng trang tư liệu của công ty ánh mắt dừng lại trên thư mục cơ cấu nhân viên công ty cô rút ra và xem thử. Nguyễn ngôn là sinh viên đại học được tuyển từ Hoa Thành vào nửa năm trước chức vụ hiện nay là trợ lý thiết kế. Phần tư liệu này nếu là để ở bên ngoài không khóa lại thì cho dù có lấy ra xem cũng không thành vấn đề, chỉ có thể nhìn được sơ lược mà thôi. Lâm Khê xem tư liệu được một lúc thì Nguyễn Môn đứng bên ngoài đã gõ cửa mang nước nóng vào cho cô, hơn nữa còn mang cho cô một ít đồ ăn vặt Lâm Khê bảo cô ta đặt xuống rồi cảm ơn cô ta. Sau đó cô bảo cô ta đi ra ngoài. Có điều theo lịch trình thì Lương Triệu Thành sẽ phải họp đến 5 giờ, sau đó lại từ công ty Lam Thiên trở về cô tưởng rằng ít nhất phải đợi đến 5 giờ rưỡi mới gặp được nhưng không ngờ mới có 4 giờ rưỡi mà anh đã về đến công ty. Lâm Khê nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn qua thấy Lương Triệu Thành đang đóng cửa lại. Khi thấy cô khuôn mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng của anh dần chuyển sang vẻ dịu dàng, người ngoài có thể không nhận ra nhưng Lâm Khê lại có thể nhìn ra anh đang rất vui. Anh đến gần nhìn cô và hỏi, sao em lại đến đây vậy, trợ lý lâm. Vốn tâm trạng lâm khê đang không được tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy anh đi tới, sau đó thấy anh đang nhìn mình thì tâm trạng vốn có chút buồn bực lại vui vẻ trở lại. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhón chân hôn lên khóe môi anh, làm nũng em cảm thấy hình như đã nhiều ngày không gặp anh, đột nhiên em hơi nhớ nên lập tức tới đây để gặp anh đấy. Không biết em có làm phiền đến công việc của anh không thế. Anh đưa tay ôm lấy cô, hôn cô hai cách, nói, không có đâu. Trường 236, giọng nói khản đi rất nhiều, anh nói thêm, chờ lâu lắm sao? Em có thấy buồn chán không? Lâm Khê lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua đồ ăn vặt trên bàn, hừ nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, không đâu, có cô gái xinh đẹp lúc thì bưng trà rót nước, lúc lại lấy đồ ăn vặt cho em, sao lại buồn bực được chứ? Bình thường có phải cô ta cũng chăm sóc anh chu đáo như vậy đúng không? Lương Triệu Thành, Lâm Khê nhìn phản ứng hoàn toàn không biết gì của anh thì có thể đoán sơ qua được vấn đề. Hiện giờ những cô gái có nhiều thủ đoạn tinh vi đến như vậy luôn à. Hôm nay anh có thể tan làm sớm không? Lâm Khê không có ý định tiếp tục chủ đề này. Việc này vẫn nên trở về nhà rồi nói sau. Em đến đón anh tan làm em mời anh đi ăn được không? Tối nay em nấu mì cho anh ăn nha. Ừm, đi thôi. Lương Triệu Thành muốn hỏi cô có chuyện gì. Nhưng suy nghĩ một lúc anh cũng quyết định về nhà rồi nói sau. Trước khi đi, Lâm Khê còn lấy đồ ăn vặt trên bàn theo. Lúc rời khỏi công ty, Lâm Khê kéo cánh tay anh, Lương Triệu Thành có chút không được tự nhiên, nhưng khi cúi đầu thì nhìn thấy vẻ mặt giống như tiểu hồ ly của cô, lúc này anh lập tức tùy ý cho cô kéo. Từ văn phòng của anh đi ra ngoài, đôi mắt của mấy người trong công ty suýt chút nữa đã rớt xuống đất. Có điều anh rất có bản lĩnh này, rõ ràng ngay từ đầu anh không được tự nhiên nhưng những người khác lại không thể thấy bất kỳ điều gì khác lạ trên người anh. Vừa ra khỏi công ty Lâm Khê lập tức rút tay ra, Lương Triệu Thành bình tĩnh nhìn cô. Lúc này nếu không nhìn ra vấn đề gì thì Lương Triệu Thành chắc chắn sẽ không phải là Lương Triệu Thành. Không đợi đến khi về nhà, ngay khi vừa mở cửa lên xe anh lập tức quay sang hỏi cô, lúc nãy em nói vậy là có ý gì? Hả, Lâm Khê giả ngu, anh nói cô gái xinh đẹp nào? À, em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lâm Khê nghiêm túc nói, chúng ta nên trở về nhà rồi nói sau. Vấn đề ở đây không dừng ở chỗ cô gái xinh đẹp đó thôi. Khi về đến nhà, hai người chào hỏi thí Ngô, sau đó lập tức lên lầu. Lâm Khê nghiêm túc rửa tay, thay quần áo, pha trà rồi mới bày ra tư thế nghiêm túc nói chuyện. Lương Triệu Thành, có điều Lâm Khê cũng không nói vòng vo. Cô không muốn quanh co với anh càng không muốn giống như những tiểu tình nhân của cha cô. Dùng tất cả thủ đoạn để giành chiến thắng và trói buộc trái tim của đàn ông. Cô chắc chắn nếu ở cuộc sống thực sự cô cũng sẽ không làm như vật chứ đừng nói đến việc bây giờ bản thân đang xuyên đến thời kỳ thập niên 90 như thế này. Nguyễn Môn kia, lầm khê nói là sinh viên đại học mà công ty của anh tuyển dụng vào năm ngoái đúng không? Anh có thể cho em biết ấn tượng của anh về cô ta không? Cô ta có chức vụ gì trong công ty của anh thế? Lương triệu thành nhíu mày. Anh đương nhiên không ngại việc Lâm Khê nhúng tay vào chuyện của công ty anh mà chỉ nghiêm túc trả lời cô, cô ta chỉ là trợ lý thiết kế của công ty anh thôi, lúc mới vào công ty đã tham gia hỗ trợ vài dự án. Bởi vì cô làm việc cẩn thận và có nguyên tắc nên 2 tháng nay Triệu Bắc đã bắt đầu cho cô ta tham gia lên ý tưởng vào một số dự án. Khả năng làm việc của cô ta có tốt không? Có, không hiểu sao, Lâm Khê đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của Nguyễn Môn kia cách ăn mặc xử lý tinh tế đến mức không thể nhìn thấy một chút sợi tóc dư thừa nào, vừa khéo léo lại vừa lộ ra vẻ dịu dàng uyển truyền. Váy vóc và cả phong cách trang điểm nhẹ nhàng, cho dù đặt ở thời đại của cô thì lúc cô ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý, phong cách mang hơi hướng người đẹp hàn thị. Sau đó Triệu Bắc nói cô ta có tính cách rất phóng khoáng, lúc uống rượu có thể một mình hạ gục tất cả mọi người. Năng lực làm việc cũng rất tốt. Có thể nhận được sự công nhận của anh ấy thì cô ta phải thực sự rất tốt. Một sinh viên đại học mới tốt nghiệp nửa năm mà đã có thể thuần thục tất cả các khía cạnh của công ty rồi sao? Sau đó cô đột nhiên nghĩ về khoảnh khắc khi cô ta đặt tách trà xuống, trong lòng cô chợt sinh ra ảo giác. Cô ta không giống với vẻ ngoài của mình, nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu, sườn mặt cô ta thực sự có một chút bóng dáng của chính cô. Điều này khiến cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Cô suy nghĩ một chút nói em thấy Triệu Bắc dường như rất phụ thuộc vào cô ta cô ta không phải chỉ là trợ lý thiết kế thôi sao. Nhưng khi em vừa đến công ty của anh còn chưa kịp ngồi xuống thì cô ta đã bưng trả rót nước cho em. Sau đó còn chào hỏi em như chủ nhân đối đãi với khách vừa đến. Lúc em hỏi Triệu Bắc mấy giờ anh họp xong Triệu Bắc còn cố ý hỏi cô ta. Lúc sau em muốn biết thông tin về cuộc họp Triệu Bắc cũng đi hỏi cô ta lịch trình cuộc họp không phải Triệu Bắc mới chính là trợ lý đặc biệt của anh sao. Hay là cô ta mới thật sự là thư ký đặc biệt của anh đây? Có phải hiện tại cô ta còn hiểu rõ về lịch trình và nội dung công việc của anh hơn Triệu Bắc đúng không? Ngoài ra, cô Từ Tốn nói, em ngồi trong văn phòng của anh trong nửa giờ trong khoảng thời gian đó cô ta đã đi vào nhiều lần, lúc thì thêm nước, lúc thì mang cho em đồ ăn vặt. Cô ta thực sự xem em là khách nhưng sự thật em lại không thể moi ra bất kỳ vấn đề trong đó cả. Sắc mặt Lương Triệu Thành cũng trở nên nghiêm túc, anh nói anh sẽ điều tra. Lâm khê vâng một tiếng, anh biết Triệu Bắc là chiến hữu của anh, hai người có tình cảm anh em vài chục năm, anh cũng cực kỳ tín nhiệm anh ấy. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút cô vẫn nói, anh Lương à, thật ra em cảm thấy tính tình anh Triệu có chút phóng khoáng, anh ấy có năng lực rất tốt. Nhưng anh ấy cũng không quá cẩn thận, công ty của anh càng lúc càng lớn, anh có cần tìm một trợ lý chuyên nghiệp và thư ký mới hay không? Khi anh Triệu tự làm dự án thì sẽ càng có cơ hội phát huy năng lực chính bản thân mình. Nói xong dừng một chút rồi lại nói thành thật mà nói, hôm nay chỉ cần tiếp xúc đơn giản và nghe lời anh ấy nói thì chắc hẳn Nguyễn Ngôn này là một nhân tài hỗ trợ rất có năng lực. Đối với những thứ khác trong công ty của anh cô không nói nhiều. Thật ra những điều cô vừa nói cũng đã quá nhiều, cũng may đối phương là anh, nếu là người đàn ông khác có lẽ đã bắt đầu chê vợ mình ghen bóng ghen gió quản lý quá nhiều rồi. Trong tương lai, những người đàn ông giàu có như vậy, cho dù đó là những người mới bắt đầu giàu có hay là phú nhị đại thì hầu hết bọn họ đều ghét những điều này. Sau đó tất nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. Nếu thật sự cô có cảm giác như vậy thì thủ đoạn của Nguyễn Ngôn thật sự rất lợi hại. Thậm chí cô ta hoàn toàn không tỏ vẻ quyến rũ Lương Triệu Thành, nếu không anh cũng sẽ không hề cảm nhận được chút gì. Lương Triệu Thành ngẩng đầu nhìn cô, nói, không cần phải thử anh đâu. Anh đã chọn rồi nhưng vẫn chưa có người phù hợp, vì vậy anh đã để cho triệu bác xem xét trước. Em yên tâm đi, anh sẽ không giao chức vụ trợ lý hoặc thư ký đặc biệt cho một người con gái chưa lập gia đình đâu. Không phải là vì cô ta mà là vì anh không thích có rắc rối. Lâm Khê hừ nhẹ một tiếng, cất giọng nói em có gì phải lo lắng. Nếu anh có thể dễ dàng bị người ta lôi kéo đi em cũng không có gì ngạc nhiên. Lầm khê nói xong lại dừng một chút và nói, anh nghĩ tại sao hôm nay em lại đến công ty để tìm anh? Là bởi vì em đã nhận được một lời mời đến triển lãm tranh từ Học viện Mỹ thuật Phơ vào tháng 6, anh có biết người đó là ai không? Là giáo sư của Học viện Mỹ thuật, trong tương lai có thể là một bậc thầy sơn giàu hàng đầu trên thế giới đấy. Nếu em có hứng thú đến thì sẽ có thể đề cử em đến Học viện Mỹ thuật Phơ Em nói với anh rồi. Phàm là những gì liên quan đến hội họa, sự mê hoặc này rất khó có thể từ chối. Cô nói đến đây thì trong lòng đột nhiên lục bục một tiếng, vẻ hờn dỗi trên gương mặt lập tức tan biến. Lương Triệu Thành nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Bởi vì việc này đã quá quen thuộc, không phải là cô chưa từng có tiền án. Lúc trước cô thể Son Sắt nói là muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Hoa Thành, nhưng chỉ vì một chuyến đi đến Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, sau đó gặp được Phó Vân Lương kia nên đã lập tức thay đổi mục tiêu ban đầu. Bây giờ lại xuất hiện thêm Học viện Mỹ thuật Furen, còn có một bậc thầy sơn dầu hàng đầu thế giới trong tương lai gì đó nữa. Thành phố Bắc thì xa hơn một chú nhưng khoảng cách đó vẫn có thể có cách khắc phục thế nhưng Furen thì sao? Chương 237 Lương Triệu Thành nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Nếu không phải vì tình cảm của hai người vẫn rất tốt thì anh sẽ hoài nghi rằng hôm nay cô làm ra chuyện như vậy chính là vì cô ý gây sự khiêu khích để gây ra mâu thuẫn với anh chẳng biết tại sao anh lại nảy ra một ý tưởng như vậy, nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện đã bị anh chặt đứt ngay lập tức. Anh nói, em nghĩ như thế sao? Sắc mặt anh có chút lạnh lùng. Lâm khê ngẩn đầu nhìn anh, bởi vì khi nãy chợt suy nghĩ đến rất nhiều thứ nên trong giây lát tâm trạng cô rất phức tạp im lặng không lên tiếng. Mà bởi vì cô không lên tiếng, khuôn mặt của anh càng lúc càng lạnh hơn rất nhiều. Lâm khê thầm thở dài, cô đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy cánh tay lương triệu thành rồi ngước lên nhìn anh, sau đó nhìn anh rồi nói với giọng thái độ, nếu như em nói em muốn đi thì anh sẽ giữ em lại sao? Nếu em thực sự đi đến Phơ thì có lẽ em sẽ không trở về nữa, nếu như em ở lại đó học thì khoảng cách giữa hai con tim sẽ lập tức trở nên xa hơn, chúng ta sẽ không gặp mặt trong nhiều năm anh sẽ giữ em lại và không để em đi khỏi đây đúng không? Ngay cả khi cô ngồi bên cạnh anh ôm cánh tay anh, cọ nhẹ bên cạnh anh thì sắc mặt Lương Triệu Thành vẫn trở nên rất khó coi. Anh sẽ giữ và ngăn cô lại đúng không? Nhưng mà nhìn cô có vẻ rất yếu đuối nhưng thực ra là một người rất kiên định với ý kiến của mình. Anh không lên tiếng, cô ngả người vào lòng anh, một lúc lâu sau mới buồn bực nói, vốn dĩ em còn nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em là bền chặt không thể phá hủy, bởi vì một người như anh sẽ khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng một cách khó hiểu. Anh hơi sững sờ cúi đầu nhìn cô thì lại nghe cô nói tiếp nhưng bây giờ em mới phát hiện ra dường như cũng không phải như vậy. Anh vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ, hơn nữa còn lạnh lùng, chỉ cần anh muốn lạnh nhạt với em thì anh sẽ có thể lạnh xuống bất cứ lúc nào. Tiểu Khê anh thì thầm gọi tên cô bởi vì phát hiện sự tủi thân trong giọng nói của cô giọng nói của anh đã dần mềm mại lâm khê giúp trong ngực anh lồng ngực anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ hơi thở của anh vẫn làm cho người ta có cảm giác an tâm nhưng lâm khê chỉ thấy càng lúc càng tủi thân cô lẩm bẩm anh nhìn đi anh kiêu ngạo như vậy cứng rắn như vậy nếu em đi phương en thì dám chắc anh sẽ không hề giữ em lại Sau đó anh càng ngày càng thành công, bên cạnh anh sẽ xuất hiện thêm đầy dẫy người con gái khác, người này sẽ có thủ đoạn cao hơn người kia, hoặc là một người nào đó đến sau còn xinh đẹp ưu tú hơn người đến trước, tình cảm của anh đối với em đến một ngày nào đó sẽ nhạt dần, một ngày nào đó sẽ có người khác thay thế em ở bên cạnh anh. Nói chuyện bậy bạ, lương triệu thành trách cứ cô chẳng phải bây giờ em đang cố tình gây sự với anh à. Tất cả đều vô cùng lộn xộn. lầm khê hừ nhẹ một tiếng em chỉ đang nói sự thật mà thôi. Giọng nói thực sự có chút tủi thân. Lương Triệu Thành im lặng một lúc. Sau đó anh ấn cô vào lồng ngực của mình, nhìn cô nhẹ nhàng nói, vì vậy em có thể không đi đến phơ en không? Em muốn làm chuyện gì, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ hỗ trợ em làm chuyện đó, còn nếu xa quá thì hãy cứ quên đi. Lâm Khê cười khúc khích. Anh im lặng một lát rồi cúi đầu hôn cô, lăn qua lăn lại nhiều lần, hôn đến khi sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt trở nên sáng ngời mê ly thì mới khàn giọng nói, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, đừng cố thăm dò anh. Rồi nói thêm, ở lại bên cạnh anh em đã hứa với anh rằng sau khi em thực tập sẽ trở lại Tân An và sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Lâm Khê nhìn anh, đôi mắt từ từ sáng lên, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Bởi vì anh vẫn luôn là người cứng rắn. Nhưng tại thời điểm này, dáng vẻ anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc, cô có thể nghe được lời khẩn cầu của anh trong đó. Cô đưa tay ôm cổ anh thì thầm, xin lỗi, em đùa anh thôi. Em không muốn đi, thật sự không hề có chút do dự nào. Hôm nay em đi tìm anh là vì cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ, muốn anh điều tra giúp em một chút. Đừng đùa giỡn như thế, anh nói, em biết rồi. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Xin lỗi, anh Lương, hôm nay em đã phát hiện ra một chuyện, sau đó chút chán nản nên mới nói thế." Bởi vì Nguyễn Ngôn đã khơi dậy rất nhiều ký ức xấu trong kiếp trước của cô. Trong lòng cô, Nguyễn Ngôn luôn có một vị trí đặc biệt, cô ta không giống như những người trong ký ức kiếp trước, nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Ngôn đã khiến cô bỗng nhiên có chút chán nản. Nhưng cô cũng biết rằng cô chỉ đang giận chó đánh mèo mà thôi. Anh vuốt ve mái tóc cô, Lâm Khê nhất thời trở nên ngượng ngùng. Cô khịt mũi, bởi vì mấy hôm nay anh không thèm để ý đến em nên em mới suy nghĩ lung tung, sau này anh không được tỏ vẻ lạnh nhạt với em đâu đấy nhé. Lương Triệu Thành, rốt cuộc mấy hôm nay ai mới là người thật sự bận rộn đây? Khả năng trả đũa của cô quả thật rất lợi hại. Nhưng tất nhiên anh sẽ không so đo với cô mà chỉ vuốt ve Trần An và hỏi cô, lạ chỗ nào thế? Ờ thì... Tay lầm khê vân ve quần áo trước ngực anh, em cảm thấy Johnny kia có chút kỳ lạ, em muốn anh giúp em điều tra thử trong khoảng thời gian này từng có người quen nào của chúng ta tiếp xúc với anh ta không. Còn có Nguyễn Ngôn kia nữa em biết có lẽ anh không nghĩ rằng cô ấy có vấn đề gì nhưng em luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh không nghĩ rằng cô ấy chỉ mới là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học nhưng bản lĩnh quá lớn rồi hay sao. À, anh không biết nhỉ, trong thời gian này cô ta ở trước mặt anh ngoại chưa biểu hiện tính cách tốt, năng lực mạnh mẽ thì cũng không để lộ bất kỳ sơ hở gì khác. Tiểu Khê, Lương Triệu Thành đột nhiên nói, khoảng thời gian này triển lãm của em cũng sắp hoàn thành, nếu không thì em đến công ty anh một thời gian đi. Đến để giúp anh quan sát cơ cấu công ty, còn nữa anh cho em xem vài ứng cử viên, em giúp anh xem thử xem ai mới thích hợp với vị trí trợ lý đặc biệt nhất. Hả? Lâm Khê thật sự rất bất ngờ tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này. Anh là một người luôn hành động theo nguyên tắc chắc chắn sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Lương Triệu Thành đưa tay vỗ nhẹ cô, nói chỉ cần nhìn một chút thôi, trực giác của em trước giờ luôn chuẩn xác. Cuối tháng 3, Lâm Khê đến công ty của Lương Triệu Thành ngồi vài ngày. Tất nhiên, không phải là ngồi không mà ngồi dưới danh nghĩa nhà thiết kế bản vẽ cô vẽ với hiệu suất rất cao, mới có mấy ngày thôi mà đã giúp công ty của họ thiết kế lại biểu tượng công ty, soát lại thiết kế mẫu kế hoạch sự án, bản kiến trúc công ty, trang sơ yếu lý lịch nhân viên công ty cô chỉ ngồi đó vài ngày nhưng đã chỉnh lý đổi mới hoàn toàn rất nhiều thứ, rõ ràng là nội dung vẫn như vậy nhưng nhìn vào thì có vẻ phong cách đã được nâng cấp lên rất nhiều. Nhân viên trong công ty lúc đầu còn tự hỏi cô đến đây làm gì, vài ngày sau bọn họ đều nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh ánh sáng, bội phục sát đất. Ngay cả lúc ăn cơm tối ở nhà họ lâm triệu bác cũng nói chị dâu trước kia tên nhóc hạ hướng viễn, còn có thương nhân hồng công kia quách gì ấy nhỉ, đúng đúng, quách tự văn, bọn họ luôn trong tối ngoài sáng âm thầm muốn chiêu dụ chị dâu gia nhập công ty bọn họ, nói là để cho chị dâu trở thành nhà thiết kế của bọn họ. Khi đó em còn cảm thấy bọn họ đang có ý đồ xấu với chị dâu, hoàn toàn không có ý tốt. Bây giờ mới biết quả thật là chị dâu vô cùng lợi hại, nếu em là chủ công ty thì cũng sẽ vét sạch trí óc để đào chị về. Lâm khê ngẩn đầu nhìn anh ấy, sau đó nở nụ cười không thiện ý cho lắm. Triệu bác cảm thấy có gì đó không đúng, anh ấy quay đầu lập tức nhìn thấy lương triệu thành đang đen mặt quan sát anh ấy, lúc này mới giật mình phát hiện mình đã nói sai, quả thực là cái miệng ngu ngốc này toàn nói những chuyện không nên nói mà thôi. Anh ấy vội vã cúi đầu ăn cơm, không dám hé răng nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, Lương Triệu Thành thăng chức cho trợ lý đặc biệt về phần thư ký anh không tìm thư ký cá nhân mà là công ty nhận thêm một nữ thư ký 30 tuổi. Về phần Nguyễn Ngôn, công ty vừa vặn nhận được một dự án lớn ở Hoa Thành, Nguyễn Ngôn và một nhà thiết kế trung niên khác được cử đến Hoa Thành. Nguyễn Ngôn đương nhiên có chút yêu tư, bởi vì theo kế hoạch vị trí trợ lý nên là của cô ta. Đó cũng là sự nỗ lực từng bước không ngừng của cô ta trong suốt nửa năm qua. Trong nửa năm qua, mọi nỗ lực của cô ta đều đã được đền đáp nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại xảy ra một bước ngoặt lớn như vậy. Hơn nữa người được thăng trước kia, ngoại trừ yên lặng ít nói, luôn cắm đầu làm việc ra thì có thể nói là không có gì đặc sắc cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta không khỏi nghĩ đến Lâm Khê, có phải vì Lâm Khê không? Ảnh hưởng của Lâm Khê đối với ông chủ lớn đến mức đó à? Lớn đến nỗi có thể nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự của công ty. Cô ta không dám tin. Vì vậy, mặc dù người đàn ông kia đã khiến cô ta không có cơ hội đến gặp thì cô ta vẫn không nhịn được muốn gặp anh ấy. Hoặc là cô ta chỉ muốn tìm một cái cớ để gặp anh ấy mà thôi. Ở phía bên kia Johnny đưa vợ đi dạo một vòng quanh Trung Quốc điểm dừng chân cuối cùng lại quay về Tân An. chương 238, Lâm Khê gặp lại bọn họ lần nữa trước khi cô trở về thành phố Bắc cô đã gửi bức chân dung cho vợ của Johnny là Servi, cả hai nhìn nhau và bật cười. Lâm Khê nói với Servi, "Cảm ơn cô đã mời tôi nhưng tôi cũng yêu chồng tôi như cái cách mà cô yêu chồng của cô vậy. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không cân nhắc đến việc học ở nước ngoài, bởi vì tôi yêu vẽ, vì tình yêu nhiệt thành, vì muốn thể hiện cảm xúc hòa thêm sự phong phú cho cuộc sống của chính mình, không phải là vì tài nghệ gì đó. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ không thay đổi sự lựa chọn vào phút chót." Nhưng nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đến thăm cô. Sơ vi nghe xong rất cảm động, đưa tay ôm lấy cô. Khi Lâm khê đi khỏi đó, Sơ vi sẵn giọng nói với Johnny, Johnny chúng ta làm thế là vô đạo đức. Ban đầu em vẫn tự hỏi tại sao anh hạ lại đồng ý quyên góp cho phòng trưng bày của anh nhưng lại kèm theo điều kiện là anh phải nhận cô Lâm làm học trò. Em còn tưởng rằng anh ta vì cô ấy than ôi, đúng là vì cô ấy, nhưng mà là để tách cô Lâm ra khỏi chồng cô ấy, có phải không? Johnny. Thật ra ngay từ đầu anh ta đã không thực sự suy nghĩ theo hướng này. Anh ta lắc đầu và gọi một cuộc gọi điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia, rất xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn từ chối lời mời của chúng tôi. Nhưng cô ấy thực sự là một cô gái rất đặc biệt hơn nữa còn rất có tư chất, có lẽ lời mời vẫn sẽ có hiệu lực. Được, hạ hướng viễn ở đầu bên kia nói, cho dù cô ấy có chấp nhận hay không thì lời hứa quyên góp của tôi vẫn sẽ có hiệu lực. Anh ấy cúp máy ấn chặt mi tâm. Nửa năm trước anh ấy tình cờ gặp Johnny ở Anh. Hạ hướng viễn có đôi chút ấn tượng về bậc thầy Sơn Dầu hàng đầu của thế hệ sau này. Bởi vì anh ấy đã tham dự một buổi đấu giá trong đó có một bức tranh Sơn Dầu do một vị họa sĩ đã mất vẽ. Người vợ của vị họa sĩ đã mất ấy mang ra một trong những tác phẩm cũ của chồng mình và bán đấu giá 16 triệu đô. Khi đó anh ấy lập tức nghĩ đến lâm khê. Anh ấy vô cùng rõ ràng đối với dự định ban đầu của cô là đăng ký vào học viện Mỹ thuật Hoa Thành, nhưng cuối cùng cô lại chọn học viện Mỹ Viện Bắc Thành. Vì vậy, anh ấy đã mua một số bức tranh của Johnny, đồng thời nói với bên kia rằng bản thân rất sẵn lòng quyên góp một khoản tiền cho phòng trưng bày của Johnny, miễn là anh ta có thể mời được Lâm Khê và nhận cô làm học trò của mình. Anh ấy cũng không đặt hết tất cả hy vọng vào đó. Ngay cả khi quyên góp một khoản tiền lớn thì khoản đầu tư của anh ấy vào Johnny vẫn sẽ thu được lợi nhuận và không tốn tiền. Nhưng khi nhận được tin tức này, hạ hướng viễn vẫn cảm thấy mất mát. Cô đã từ chối lời mời của Johnny và học viện mỹ thuật Phuên vì lương triệu thành, chẳng lẽ tầm quan trọng của lương triệu thành đối với lâm khê lớn đến như vậy sao? Hạ hướng viễn đang chìm trong cảm giác mất mát thì Nguyễn Ngôn đã đi tới. Nguyễn Môn nói với anh ấy, vô dụng thôi, Tổng Giám Đốc Lương hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì đối với những người con gái khác. Tôi đã làm việc trong công ty đó suốt nửa năm, hơn phân nửa đồng nghiệp nam trong công ty đều có ấn tượng tốt về tôi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Lương lại không thèm bố thí cho tôi dù chỉ là một cái lếp mắt dư thừa nếu như không phải anh ấy đã có vợ rồi thì tôi còn nghi ngờ anh ấy thật sự là con người máu lạnh vô tình không có tình cảm, hoặc là người hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ rồi cơ đấy. Hạ hướng viễn vốn đang có cảm giác nghẹn ứ, nhưng ngay khi nghe những gì Nguyễn Ngôn nói, một luồng hỏa khí lập tức dâng trào. Anh ấy lạnh lùng nói, tôi đã nói với cô rằng đừng nên quá mức nóng vội. Cho đến tận bây giờ anh ấy chưa bao giờ dao động suy nghĩ. Nguyễn Ngôn bị sắc mặt hạ hướng viễn dỏa cho hoàng sợ cuối cùng vẫn muốn tranh thủ một chút cho bản thân, cô ta nói, có điều tôi cảm thấy chỉ là vô ích mà thôi. Hiện tại tôi đã bị điều đi hoa thành, có lẽ sẽ không được điều về nữa. Có chuyện này hẳn là anh không biết, anh ta quả thật hoàn hảo không chê vào đâu được, tôi đã vào công ty được nửa năm nhưng vẫn không thể nào tìm ra được một chút cơ hội nhỏ nhoi nào ở công ty, tôi không hề thể hiện ra bất kỳ ý tứ nào đối với anh ta mà chỉ luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt. Nhưng mà cuối cùng chỉ cần một lời nói của vợ mình mà anh ta đã đuổi tôi đi. Hạ hướng viễn, quả thật là anh ấy nghẹn ư đến mức muốn thổ huyết luôn rồi. Nếu như chuyện này đơn giản như thế thì anh ấy cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí quanh đi quần lại tiêu hao nhiều thời gian và công sức lãng phí biết bao nhiêu tâm thư như vậy chứ. Anh ấy nói cô đi trước đi vẫn nên tiếp tục chuyên tâm làm việc giống như trước đây. Lúc này hạ hướng viễn không có tâm trạng để nhiều lời với cô ta. Tổng giám đốc hạ, danh danh danh, Nguyễn Ngôn vừa lên tiếng thì đã bị một loạt tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hạ hướng viễn quay đầu liếc nhìn điện thoại, ánh mắt dừng lại ở dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, biểu cảm trên mặt thoáng thay đổi, anh ấy đưa tay ra hiệu Nguyễn Ngôn ngừng lại rồi nhận điện thoại. Nguyễn Ngôn thấy anh ấy nhận điện thoại, toàn bộ biểu cảm đều thay đổi. Đó là sự dịu dàng mà cô ta chưa bao giờ được thấy trước đây. Anh ấy vốn là một người rất anh tuấn, ngày thường cũng rất nhã nhận nhưng Nguyễn Ngôn lại nhìn thấy biểu cảm chân thật riêng thư của anh ấy nhiều hơn. Gương mặt ấy mang theo một chút cảm giác u ám lạnh nhạt chán đời, cô ta biết dáng vẻ nhã nhận lịch thiệp kia chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi. Nhưng lúc này anh ấy thật sự rất dịu dàng, cơ mặt đều giãn ra, sự tuấn tú hòa với sự trưởng thành trưởng trạc tạo nên một vẻ quyến rũ đánh thẳng vào lòng người. Nguyễn Ngôn được hạ hướng viễn lựa chọn vào một năm trước. Cô ta đã trải qua rất nhiều huấn luyện, cô ta vào công ty của Lương Triệu Thành, đương nhiên cũng hiểu được rất rõ mối quan hệ giữa Lương Triệu Thành, Lâm Khê và anh ấy. Lâm Khê và Hạ Hướng Viễn là người yêu Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng cha anh ấy ham mê cờ bạc, sau đó thua sạch tất cả gia sản, Lâm Khê chia tay với anh ấy, vừa xoay người đã lập tức gả cho Lương Triệu Thành. Cô ta chỉ biết rằng anh ấy sắp đặt cô ta vào làm trong công ty của Lương Triệu Thành, dần dần giành được sự tin tưởng của Lương Triệu Thành. Tất nhiên, mục đích cuối cùng là phải làm cho Lương Triệu Thành thích cô ta. Cô ta đoán anh ấy muốn trả thù trả thù Lương Triệu Thành và Lâm Khê. Nhưng bây giờ anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng. Trong khi Nguyễn Môn đang ngây người, hạ hướng viễn lại quay đầu nhìn cô ta. Sau đó Nguyễn Ngôn nghe thấy anh ta nói với người ở đầu dây bên kia tiểu khê chỗ của anh đang có người khác. Em chờ anh 5 phút, 5 phút sau anh gọi lại cho em được không? Anh ấy nói xong thì chờ bên kia nói câu gì đó, sắc mặt càng thêm dịu dàng, nói một tiếng được lát nữa nói với em rồi cúp điện thoại. Chờ đến khi anh ấy cúp điện thoại xong thì lại quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Ngôn, vẻ mặt lập tức biến thành vẻ lạnh lùng chán ghét tựa như có một lớp màn nặng nề ngăn cách. Anh ấy nói cô về đi, Nguyễn Ngôn chợt cảm thấy hoàng hốt mà không có lý do cô ta lầm bẩm tổng giám đốc hạ. Hạ hướng viễn đưa tay ngăn cô ta lại, nói cô về đi, trở về sống cho tốt. Sau này có lẽ tôi không cần cô làm thêm bất cứ chuyện gì nữa đâu. Sắc mặt Nguyễn Ngôn biến đổi mãnh liệt, tại sao? Cô ta nói, nhưng tôi hoàn toàn không làm gì cả. Cô ta chợt nghĩ đến hai chữ tiểu khê anh ấy vừa mới nói lúc nghe điện thoại, sắc mặt lại thay đổi. Cô ấy đã biết, hạ hướng viễn cũng không kể cho cô ta nghe mà chỉ nhìn rồi nói, bọn họ đã biết cô chính là người tôi sắp xếp vào đó, vì thế chắc chắn cô sẽ không thể làm gì được nữa. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu nên đừng lo lắng, cứ trở về sống một cuộc sống thật tốt đi. Nguyễn Môn bước tới cửa, rốt cuộc vẫn nhịn không được quay đầu lại nói, nhưng anh đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tâm tư, vậy mà cuối cùng lại không làm gì cả chẳng lẽ anh định cứ quên đi sao? Anh ấy đến tìm cô ta, hao tổn rất nhiều thời gian nhân lực vật lực huấn luyện cô ta kết quả lại có thể quên đi một cách nhẹ nhàng như thế à? Hạ hướng viễn khẽ nhíu mày, anh ấy nói chẳng là gì cả cô hãy trở lại cuộc sống mà bản thân cô mong muốn. Đối với anh ấy, những thứ này chẳng là gì cả. Nguyễn Ngôn hồn bay phách lạc rời khỏi đó. Hạ hướng viễn nhìn cô ta rời đi, đóng cửa lại, bầu không khí rơi vào im lặng trống trải trong 2 phút sau đó lập tức lấy điện thoại gọi điện. Lâm Khê nhận điện thoại. Lương Triệu Thành đang ở bên cạnh cô. Lâm Khê mở loa ngoài. Bởi vì sau khi điều tra được Nguyễn Ngôn, ngoài ra còn có Johnny đã liên lạc với Hạ hướng viễn, Lương Triệu Thành muốn đích thân xử lý chuyện này. Nhưng Lâm Khê cũng không muốn anh và Hạ hướng viễn đấu nhau đến mức một sống một còn. Bởi vì Hạ Hướng Viễn sống lại, suy cho cùng thì cô vẫn có sự kiêng rè cho nên cô đã nài nỉ Lương Triệu Thành rằng anh hãy cho cô tìm riêng Hạ Hướng Viễn để xử lý chuyện này trước nhưng cũng đã nói với anh rằng trong quá trình xử lý sẽ không tránh né anh. Alo, Hạ Hướng Viễn, chúng ta gặp mặt đi. chương 239, Hạ Hướng Viễn chậm rãi nói, em gọi điện thoại cho anh chắc hẳn với cách làm của Lương Triệu Thành thì những gì có thể điều tra được cũng đã điều tra được. Hiện tại người tìm anh là em chứ không phải anh ta, dùng thủ đoạn của anh ta để đối phó với anh, để anh tránh xa em càng xa càng tốt vậy thì chắc hẳn em cũng muốn ra gặp mặt anh một lần đúng không? Lâm Khê, hạ hướng viễn này thật đê tiện mà. Lời nói tốt đẹp yên lành thốt ra từ miệng anh ấy hết lần này tới lần khác đều có thể khiến người ta cảm thấy chán ghét tại sao trước đây cô hoàn toàn không phát hiện ra điểm này trên người anh ấy chứ? Cô quay đầu nhìn thoáng qua lương triệu thành đang nghe những gì hạ hướng viễn nói, sắc mặt anh đã nhanh chóng tối lại, vừa định mở miệng châm biếm hạ hướng viễn một chút thì giọng nói hạ hướng viễn lại truyền đến. Anh ấy nói, anh biết tiểu khê à, anh biết em đang cố gắng trốn tránh anh, không muốn có một chút liên quan nào đến anh cả. Đối với em, anh đã sớm chỉ còn là quá khứ. Nhưng với anh, anh sẽ không bao giờ bước ra khỏi đoạn tình cảm này. Tiểu khê em biết là anh chưa bao giờ có ý định làm em tổn thương. Ngay lúc này đây, em bằng lòng gọi cho anh cũng là bởi vì em biết cho dù phía sau anh gây ra biết bao nhiêu chuyện nhưng thật ra anh vẫn luôn rất cẩn thận và không muốn làm tổn thương đến em dù chỉ là một chút. Em rất rõ ràng một điều, nếu anh thật sự muốn làm tổn thương đến em thì anh hoàn toàn không cần phải làm nhiều như vậy. Chỉ cần anh bảo Nguyễn Ngôn nói với em vài câu cho dù em biết rõ Nguyễn Ngôn là người anh phái qua thì e rằng em sẽ vĩnh viễn không thể sống hạnh phúc chọn vẹn được khó mà chọn vẹn hưởng thụ hạnh phúc hiện tại cuối cùng anh vẫn không thể buông bỏ. Bởi vì những gì anh ấy mong muốn là hãy để ấy được bảo vệ và không làm tổn thương đến cô. Vốn dĩ lúc đầu lâm khê còn nghe đến nỗi ra đầu tê dại. Lúc này cô thật sự hối hận vì đã mở loa ngoài, nhưng nếu không mở loa ngoài thì lại giống như đang trột dạ, nhưng mà khi nghe được mấy câu cuối hạ hướng viễn nói cô nhíu mày rồi bỏ quên đi giọng nói kia. Anh bảo cô ta nói mấy câu gì, cô nói, thật ra trong lòng cô đã loáng thoáng đoán được, chuyện gì nói ra từ miệng Nguyễn Ngôn lại có lực sát thương lớn như vậy chứ. Chỉ cần Nguyễn Môn nói với cô, cô ta mới là vợ của Lương Triệu Thành, nếu không có sự xuất hiện của cô kiếp trước cô ta đã gả cho Lương Triệu Thành, thậm chí bọn họ còn có mấy đứa con, chắc chắn cô sẽ không thể chấp nhận được chuyện này. Cho dù đời trước và đời sau đã sớm khác biệt hoàn toàn nhưng trong lòng cô vẫn sẽ có một cái gai cắm vào thật sâu. Em biết mà, hạ hướng viễn nói, nhưng anh không làm như vậy, nếu như anh làm thế thì anh chẳng khác nào cha anh, người lúc trước đã dùng cờ bạc chém một dao vào tình yêu của anh và em cả. Như thế chẳng khác nào tự tay cắm thêm một dao vào hạnh phúc hiện tại của em, anh sẽ không làm như vậy. Tiểu Khê, vào thời điểm đó, em đã qua đời từ lâu nên có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó mà em không biết. Tiểu dã Lương Triệu Thành thật ra anh hoàn toàn có thể chờ đợi, nhưng anh vẫn luôn muốn thử một lần nữa. Chúng ta hãy ra gặp nhau, anh sẽ nói cho em biết. lâm Khê mím môi. Bởi vì câu nói của thật ra anh hoàn toàn có thể chờ đợi của anh ấy, không hiểu sao lòng cô trở nên nặng trĩu sự bất an dâng lên vô cùng mạnh mẽ. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Lương Triệu Thành, nói với người bên kia điện thoại, được thôi, anh nói địa chỉ và thời gian đi. Giọng nói của Hạ Hướng viễn truyền qua điện thoại, dường như mang theo một chút mệt mỏi, anh ấy nói, ngày tối nay, nhà hàng Blue Garden trên đường Liễu Viên, đó là một nhà hàng anh đã đầu tư anh sẽ kêu người thu xếp trước. Anh sợ rằng qua đêm nay anh sẽ hối hận em biết đấy, với loại phẩm cách cao quý này mà phải làm những việc tác hợp cho người khác, không phải lúc nào cũng xảy ra chuyện này, không phải lúc nào anh cũng nguyện ý làm. Vốn dĩ tâm trạng lâm khê đang rất nặng nề, sau khi nghe xong những lời này của anh ấy, cô chỉ muốn chửi thề. Cô cúp điện thoại quay đầu lại lập tức nhìn thấy gương mặt đen như than của Lương Triệu Thành. Cô không cần đoán cũng biết lúc này Lương Triệu Thành nhất định đang thấy hối hận muốn chết vì đã chấp nhận để cô xử lý chuyện này, sợ rằng trong đầu anh còn nảy ra ý nghĩ lập tức phá nát trái tim của hạ hướng viễn nữa kìa. Lâm Khê thở dài trong lòng, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, thật ra anh ấy không phải là người quá mức cố chấp trước đây em vẫn luôn không muốn có bất kỳ dây dưa nào đến anh ấy, vì thế em đã từ chối nói chuyện với anh ấy điều này có lẽ không đúng ít nhất thì em nên nói với anh ấy rằng Lâm Khê mà anh ấy nhung nhớ hằng đêm đã chết. Nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của em, là do tất cả bọn họ cùng nhau hợp tác giết chết cô ấy. Nếu như vậy mà anh ấy vẫn còn tiếp tục dây dưa không rõ thì em hứa với anh sau này sẽ giao cho anh xử lý mọi chuyện có được không? Trong lòng Lương Triệu Thành thật sự rất hối hận. Anh không phải là kẻ mang tâm lý coi thường pháp luật nhưng lúc này đây anh lại nảy sinh ý định giết người. Bởi vì nếu như một người chết đi sống lại có năng lực phi thường có xu hướng trở nên tàn ác thì người đó sẽ có thể làm ra rất nhiều chuyện xấu xa ác độc. Lâm Khê tựa đầu vào người anh, thì thầm, em xin lỗi. Lúc này cơ thể vốn căng thẳng của anh mới buông lỏng một chút, anh đưa tay ôm lấy cô, không sao đâu, em muốn gặp thì gặp thôi. Đây là lần cuối cùng. Vâng, Lâm Khê đáp, nhà hàng mà hạ hướng viễn hẹn cô ở cạnh biển, phong cảnh thanh nhã yên bình. Nhưng bây giờ cho dù đó là biển hay là sự bao la vô tận của mặt biển ngoài khơi xa thì cũng không nhộn nhịp phồn hoa giống sau này, có ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn, nhìn ra bên ngoài túi đen như mực, vô cớ dâng lên cảm giác hoang vắng và áp lực. Lương Triệu Thành đi cùng Lâm Khê, hạ hướng viễn không biết đã ngồi ở chỗ đó bao lâu, ngọn nến trắng trên mặt bàn đã bị chảy bớt một đoạn. Lương Triệu Thành thấy hạ hướng viễn ngồi ở đó thì sắc mặt lập tức trầm xuống, lâm khê kéo tay anh, nhón chân hôn anh mới có thể chấn an được cảm xúc của anh. Sau đó, đích thân đi đến, hạ hướng viễn kéo ghế mời cô ngồi xuống, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn lương Triệu Thành. Anh ấy hỏi cô muốn ăn gì, lâm khê nhìn thoáng qua ly nước trên bàn, nói không cần đâu, em nghĩ đến chúng ta sẽ không nói chuyện quá lâu đâu. Hạ hướng viễn cũng không ép buộc cô, anh ấy cười khổ chậm rãi nói, tiểu khê, khi em gặp anh thì không cần phải giống như một con nhím căng thẳng dựng đầy gai lên đâu, cho dù như thế nào thì chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên, chúng ta chỉ là chia tay thôi. Chính là chia tay, anh cũng không hề dây dưa rông dài, anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất thật ra ban đầu, anh không muốn làm gì cả, nhưng mà ngay cả khi em kết hôn với Lương Triệu Thành thì tại sao lại phải nhất quyết xóa đi đoạn quá khứ giữa hai chúng ta chứ? Lâm khê im lặng. Người này thật đúng là giả mù mà có kinh nghiệm đóng kịch lâu lắm rồi sao? Đừng nói là cô không phải Lâm Khê thật sự, cho dù có là Lâm Khê chân chính thì nếu như không chịu gạt bỏ quá khứ của bọn họ sau khi đã gà cho Lương Triệu Thành, cắt đứt sợi tơ vương còn sót lại giữa bản thân và hướng hạ viễn, nếu thỉnh thoảng vẫn hoài niệm lại chuyện cũ, với tính tính của Lương Triệu Thành thì anh có thể chịu được không? Cuối cùng cô cũng hiểu rõ hơn một chút, vì sao sau này nguyên chủ lại ly hôn với Lương Triệu Thành? Thật ra anh đã biết điều đó từ lâu rồi đúng không? Anh chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi. Lâm Khê nhìn anh ấy, anh đã sớm biết tôi không phải Lâm Khê thật sự, nhưng anh vẫn tự lừa gạt chính mình, dây dưa níu kéo như thế có thú vị không? Ngay cả dưới ánh nến trong đêm tối cô cũng thấy khuôn mặt hạ hướng viễn thay đổi. Lâm Khê không hề có nửa phần đồng cảm, tiếp tục nói anh biết cô ấy đã mất hạ hướng viễn tôi không phải cô ấy, cô ấy đã chết. Bởi vì ngay chính mùa hè đó, cô ấy mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy kết cục bi thảm của bản thân, mơ thấy cảnh bị người yêu bỏ rơi, bị người thân lừa gạt, triền miên đau ốm nằm trên giường bệnh tuyệt vọng đến chết đi hạ hướng viễn, nhìn thủ đoạn anh chết đi sống lại trở về có lẽ sau đó anh sống rất tốt đúng không? Vậy tại sao cho đến tận bây giờ anh cũng chưa bao giờ quay lại tìm cô ấy? Anh không biết cô ấy chết như thế nào sao? Anh ấy nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt của anh ấy như ẩn chứa một ngọn lửa đen tối đang hừng hực cháy bừng. Một lúc lâu sau, hạ hướng viễn nói, em nói như vậy không sợ khiến anh giận dữ sao. Lâm khê lắc đầu nói, tôi không làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm cả, không hề gây ra chuyện gì có lỗi với cô ấy thì tại sao tôi phải sợ hãi anh giận chó đánh mèo chứ. Thật ra, khi tôi đến đây thì cô ấy đã chết rồi, thậm chí cô ấy còn để lại di thư mong tôi chăm sóc tiểu dã Nói đến đây, cô cau mày, nhưng rất nhanh đã bỏ qua cô nhanh chóng nói, người ép chết cô ấy, hại chết cô ấy chính là các người. Khi tôi đến đây, thậm chí còn phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Tôi không hề thức giận, rốt cuộc thì anh có tư cách gì mà giận chó đánh mèo với tôi đây hả? Mặc dù hiện giờ tôi rất ghét anh nhưng thành thật mà nói, anh cũng không tệ hại đến mức đó, nếu không tôi cũng sẽ không đến đây gặp anh. Hạ hướng viễn cầm ly nước lên, ánh nến mờ ảo chập chờn một cách hiếu ớt trong bóng đêm, một lúc lâu sau anh ấy nói em đi đi. Dừng một chút lại nói thêm, kiếp trước chính xác là tiểu giã đã kế thừa công ty và tài sản của nhà họ Lương vào năm 1995. Khi ấy, tiểu giã 15 tuổi, chương 240, tay lâm khê bỗng siết chặt, môi mím chặt nhìn hạ hướng viễn, vì dùng sức nên tay đều run lên. Hạ hướng viễn đương nhiên nhìn ra cô bỗng căng thẳng, vốn dĩ anh ấy cho rằng lúc anh ấy nói ra tin tức này mình hẳn là người ăn trên ngồi trước nhưng thấy cô căng thẳng, anh ấy phát hiện anh ấy vốn không như vậy, ngược lại trong lòng như đột nhiên bị người ta mạnh mẽ bắt lấy, hít thở không thông lại còn đau đớn. Bởi vì em rời bỏ anh, gả cho anh ấy, cho dù sau này hai người ly hôn, anh cũng không thể nào không quan tâm đến anh ấy. Anh nhìn cô rồi rời đi ánh mắt uống một bụng nước lạnh trên tay, nặng nề thở ra một hơi mới tiếp tục nói, sau khi anh ấy ly hôn với em thì vốn không hề tái hôn, hoặc là nói anh ấy còn chưa kịp tái hôn, sau khi em qua đời mấy năm, anh ấy gặp tai nạn máy bay rồi qua đời. Nếu anh nhớ không sai thì là năm 1995, nhưng tình huống cụ thể thì anh không rõ, bởi vì lúc anh về Tân An thì anh ấy đã qua đời, anh cũng chỉ kiểm tra một chút lúc ấy công ty anh ấy đã đứng tên Tiểu dã. Tiểu Dã sao lại là Tiểu Dã? Gia thế nhà họ lương lớn, công ty của anh sao lại vào tay Tiểu Dã? Cô nhìn anh ấy, anh ấy lại cười khổ nói anh không biết, anh cũng không rõ tình hình cụ thể. Anh đoán là Tiểu Dã đã giao dịch với nhà họ lương. Kiếp trước Tiểu Dã không giống bây giờ. Sau khi em và anh lương ly hôn thì vẫn luôn là anh lương nuôi nó, không ai dám chọc nó. Em biết vì sao sau đó Trương Tú Mai và nhà họ Chu lại chết không? Bao gồm em gái anh ấy. Bọn họ toàn bộ chôn thân trong biển lửa thiêu đến cả cho cốt cũng không còn. Đời này, mặc kệ là Trương Tú Mai hoặc cả nhà Chu Lai Căn hay là gia đình nhà họ Trần tuy nghèo túng nhưng kỳ thật đã tốt hơn kết cục ở kiếp trước nhiều. Dù là anh ấy, sau đó cũng đã vật lộn với cậu mấy lần. Ai dám xem thường cậu, xem cậu là con nít sao? Xin lỗi, Tiểu Khê. Anh ấy nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì thấy cô đã đứng dậy, anh ấy nhìn vạt áo của cô, anh không cố gắng hết sức kiếp trước anh không thể dùng hết sức mình để bảo vệ em, xin lỗi, nhưng đời này ngay từ đầu đã là quá muộn, hy vọng đời này em có thể bình yên. Lâm khê nhìn anh ấy, tâm trạng của cô thật sự quá phức tạp, cảm xúc cuộn trào không dễ gì mới có thể miễn cưỡng kiềm chế, cho nên cũng không thể chỉnh đốn cảm xúc khác để thấy sự cô đơn của anh ấy. Cuối cùng cô chỉ nói một câu cảm ơn rồi xoay người rời đi. Hạ hướng viễn nhìn cô rời đi, nhìn cô vội vàng đi đến trước mặt Lương Triệu Thành, đưa tay nắm lấy tay anh, nhìn hai người ôm nhau rời đi, nhìn đến mức gần như chết lặng như một bức tưởng. Anh ấy lại rót một ly nước lạnh uống một ngủ. Nhưng có nhiều nước hơn nữa cũng không chấn tĩnh được trái tim buồn đau. Thật ra rõ ràng anh ấy có thể chờ chờ Lương Triệu Thành xảy ra chuyện, khi đó anh ấy sẽ có trăm ngàn cách chậm rãi đến gần cô, nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn không làm vậy. Mà Lương Triệu Thành rõ ràng nhìn thấy Lâm Khê hoảng loạn đi đến. Trước giờ anh chưa từng thấy cô hoảng loạn như vậy, anh kéo tay cô quan tâm mà nhìn cô, hỏi, sao vậy? Lâm Khê lắc đầu, anh bèn không nói gì nữa, mãi cho đến khi ra ngoài, lên xe anh mới đưa tay ôm cô, trấn an mà vỗ về cô, dù có chuyện gì, anh đều ở đây. Có chuyện gì thì nói với anh, anh sẽ xử lý. Hiện tại anh cảm thấy mình thật sự quá mức nhân từ Có lẽ là ngay từ khi bắt đầu, biết được người kia là người sống lại một đời thì không nên để anh ấy lại có cơ hội mở miệng và làm loạn. Anh không nói như vậy thì cũng thôi đi, nhưng anh nói như vậy, nước mắt của cô lập tức tuôn ra. Đúng vậy, từ khi cô đến thế giới này, anh vẫn luôn ở đây. Lúc cô là nhạc khê cô rất độc lập, cô cảm thấy cô đã qua tuổi dựa dẫm ỷ lại vào một người, mất đi một người sẽ thấp thỏm lo âu. Nhưng giờ mới phát hiện hóa ra là bởi vì cô không yêu một người như thế. Nếu thực sự yêu một người, nghe thấy anh sẽ xảy ra chuyện, sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình thì sẽ sợ hãi như vậy. Lúc này Lương Triệu Thành đã thầm lăng trì hạ hướng viễn đến hàng ngàn lần. Vốn định về nhà rồi mới nói, nhưng lúc này cũng không thèm quản, đưa tay ôm cô chặt hơn nữa. Em biết cậu ta có trăm phương nghìn kế, chẳng qua chỉ là muốn khiến chúng ta không thoải mái, mặc kệ cậu ta nói gì đều không cần tin cậu ta. Lâm Khê lắc đầu. Chuyện khác cô có thể không tin anh ấy, nhưng chuyện này thì cô tuyệt đối phải đề phòng với chuyện chưa xảy ra. Cho dù là giả, hiện tại là năm 1992, anh ấy nói là năm 1995. Không ai biết anh ấy có nhớ nhầm hay không, dù sao người thời nay rất ít đi máy bay, cô định 10 năm tới sẽ không cho anh đi máy bay. Máy bay, máy bay trực thăng, khinh khí cầu gì cũng không được đi. Lương triệu thành dỗ cô trong lòng chán ghét hạ hướng viễn vô cùng, lại hoàn toàn không biết nhiều năm tới mình đi ra ngoài đều phải bị Lâm Khê nghiêm khắc quản lý. Nếu biết chỉ sợ là trong lòng anh sẽ lăng trì hạ hướng viễn thêm vài lần. Lương triệu thành hỏi Lâm Khê, nhưng Lâm Khê lại không chịu nói gì, anh đành phải vỗ về cô, lái xe về nhà. Dọc đường đi, Lâm Khê đều túm lấy quần áo anh, dường như sợ quấy giày anh lái xe nên mới không dựa vào người anh, Lương Triệu Thành thỉnh thoảng quay đầu lại thấy dáng vẻ đó của cô thì vô cùng chua sót mềm lòng, chỉ hận không thể lập tức ôm cô trần an cô một hồi, dĩ nhiên lại thầm mắng hạ hướng viễn trăm ngàn lần. Chỉ là đến khi tới nhà anh kéo cô xuống xe mới nhìn thấy trạng thái của cô đã tốt hơn rất nhiều. Anh cũng yên tâm, vậy thì không phải chuyện lớn gì. Hai người về đến nhà tím ngô và tiểu dã đã ăn cơm tối xong. Tiểu Dã đang chuẩn bị ra ngoài, lại bị Lâm Khê một tay túm chặt. Giờ chiều cao tiểu Dã chỉ thấp hơn Lâm Khê một chút, cậu bị chị cậu túm như vậy thì ngây ngốc, sau đó lẩm bẩm, "Chị, chị dè dặt một chút, dè dặt một chút, em thì thôi đi, ở ngoài đừng có túm bậy lấy người đàn ông khác." Đàn ông lâm khê đưa tay đánh mạnh một cái lên đầu cậu với thân thù của tiểu dã muốn tránh ra dĩ nhiên là có thể tránh được, có điều chị cậu muốn đánh cậu, cậu cũng để cô thỏa mãn như thường, chịu là được dù sao chút sức lực và cái tay mềm oặt kia của cô quả thực chỉ như gãi ngứa. Sau đó cậu nghe thấy chị cậu hỏi, chị hỏi em, tiểu dã nếu chị và anh rể em ly hôn, em theo ai, theo chị, hay là theo anh rể em? Tiểu dã và những người khác trong phòng, có thể thấy rõ mặt lương chịu thành đen đi. Dù là Thím Ngô đám đáng... lao bàn cũng lập tức quay đầu nhìn Lâm Khê, nhìn Lâm Khê xong lại nhanh chóng nhìn Lương Triệu Thành, nhìn qua nhìn lại, như đang xác nhận có phải hai người này đã xảy ra mâu thuẫn gì không. Tiểu Dã giơ tay, nhìn chị cậu, lại nhìn Lương Triệu Thành, rồi lại nhìn chị cậu nói, "Chị, chị lại làm khổ anh Lương." Lâm Khê làm mặt giữ, hỏi em đấy, em không cần thay đổi trọng điểm. Tiểu Dã suy một tiếng, nói, "Chị, chị càng ngày càng trẻ con." Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài, bóng dáng muốn có bao nhiêu dứt khoát thì có bấy nhiêu dứt khoát Lâm Khê, dù thím ngô nhìn không ra manh mối gì cũng mặc kệ chuyện cô ly hôn hay không ly hôn Quay đầu hỏi Lương Triệu Thành, Triệu Thành các cháu giờ này mới về ăn cơm chưa Thím nấu mì cho các cháu nhé Lương Triệu Thành đồng ý cảm ơn thím ngô rồi đưa tay dắt Lâm Khê lên lầu Lên lầu anh lạnh mặt hỏi cô, rốt cuộc tên họ hạ kia nói gì với em Đầu tiên là hoảng sợ bất an, sau đó lại nói gì mà ly hôn? Nói có một lát mà đã muốn ly hôn với anh, lầm khê nhìn sắc mặt anh, lúc này mới nhớ tới lời mình hỏi tiểu dã trước đó có lẽ khiến anh hiểu lầm. Nhưng có gì đâu mà hiểu lầm, sao cô có thể ly hôn với anh? Có điều lời hạ hướng viễn nói, quả thật cô phải nói với anh đàng hoàng. Cô nói, là một vài chuyện về anh ở đời trước. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy anh tay, anh còn nhớ em đã nói với anh em từng mơ thấy lâm khê kia và chuyện của cô ấy chứ. Tuy hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng sau khi anh từ thành phố Bắc trở về, bởi vì tính cách không hợp cuối cùng vẫn là ly hôn cho xong. Hạ hướng viễn nói, sau khi hai người ly hôn tiểu Dã cũng không theo cô ấy mà là anh nuôi nó, em đã mơ giấc mơ đó, vốn không có chuyện liên quan đến anh sau đó. Hạ hướng viễn còn nói, năm 1995, anh ấy cũng không nhớ rõ lắm, đại khái trước hoặc sau năm đó đi anh gặp tai nạn máy bay, sau đó công ty anh lại do tiểu dã kế thừa. Anh Lương, anh nói với em xem, chuyện tai nạn máy bay này trước đây nào có thể đoán trước được, đang êm đẹp, anh cũng sẽ không lập gì, chúc sớm như vậy, hơn nữa cha anh, anh cả anh đều còn, công ty anh sao lại vào tay tiểu dã? Năm 1995, tiểu dã mới có 15 tuổi. Cô nghĩ không thông. Nhưng trực giác của cô lại nói với cô, hạ hướng viễn vốn không lừa cô. Lương Triệu Thành nhìn cô chằm chằm, anh cũng vô cùng bất ngờ, hạ hướng viễn lại nói với cô điều này. Anh hơi mở miệng, nhưng không nói với cô, anh sẽ làm, sau khi anh bàn chuyện với phòng pháp vụ của công ty nửa năm trước thì cũng đã lập di trúc. Toàn bộ tài sản của anh cô là người duy nhất được lợi. Nếu cô nói, trong tình huống như trong giấc mơ kia tiểu dã do anh nuôi nấng, sau đó cô bị người ta hại chết anh để lại tài sản và công ty cho tiểu dã thì vốn cũng không có gì ngạc nhiên. Có điều anh không nói những việc này với cô chỉ là trấn An mà vỗ về cô cậu ta còn nói gì nữa. Lầm khê ngẩn đầu nhìn anh, sắc mặt anh bình tĩnh hờ hững, hình như nghe thấy lời cô vừa nói cũng không để ý chút nào. Cô thấy anh như vậy, tim đều treo trên người anh, nào còn muốn nói việc hạ hướng viễn nói gì nữa. Trừ việc sống chết của anh trong lòng cô, những việc khác đều là thứ linh tinh, nhỏ nhặt mà thôi. Cô nói, sau này anh không được đi máy bay. Lương Triệu Thành, chương 241, lúc này máy bay vẫn chưa phải công cụ chủ yếu để đi lại, sân bay Tân An cũng vừa thông hành vào tháng trước. Lương Triệu Thành rất ít khi đi máy bay, lúc này đa số người thường cả đời cũng chưa hề đi máy bay lần nào. Cho nên Lương Triệu Thành cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn. Nhưng sau này đều không được thì quá tuyệt đối. Hơn nữa anh sẽ không hoàn toàn tin tưởng hạ hướng viễn Chỉ là anh cũng hiểu tâm trạng của cô im lặng một lát mới nói Không phải nói là năm 1995 sao Vậy tránh năm đó là được Lâm Khê lại không đồng ý Cô nói bản thân hạ hướng viễn đã nói bởi vì là chuyện quá lâu Hơn nữa cũng là sau đó anh ấy hỏi thăm mới biết được thời gian và tình hình cụ thể đều không rõ lắm Cho nên nếu anh ấy nhớ nhầm thì sao Hơn nữa Hơn nữa điều cô sợ chính là có một số đời người, cho dù là tình cờ sửa đổi, sau này cũng sẽ được sửa lại cho nên cho dù là sau này anh đi máy bay, có lẽ trong lòng cô cũng không thể yên tâm. Nghĩ đến đây, tim cô lại vô cùng nặng nề. Cô cắn môi, sau đó đưa tay ôm lấy anh, ôm ấp trong lòng anh một lát rồi ngẩn đầu nói với anh, nếu mấy năm sau anh thật sự muốn đi thì chúng ta đi cùng nhau, như vậy cho dù là xảy ra chuyện chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, em không muốn để một mình anh ở lại đây. Không phải nói không có anh thì cô không thể sống mà là cô nguyện ý cùng anh đối mặt với nguy hiểm này. Như vậy so với việc một mình bất an ở nhà thì tốt hơn nhiều. Lương Triệu Thành ngẩn ra, anh nhìn cô vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, con người phản chiếu bóng hình anh trong veo đen nhánh. Nét mặt anh vẫn trầm lắng như trước nhưng trong lòng đã lập tức cuộn trào mãnh liệt, sau đó lại bị anh cưỡng chế nén xuống. Anh dùng sức rất lớn để kiềm chế cảm xúc mãnh liệt này, giơ tay, ngón tay cái sờ lên gương mặt cô chậm rãi nói được. Anh cũng không nỡ để lại cô một mình. Lâm Khê gặp Hạ Hướng Viễn xong, vốn dĩ ngày hôm sau nên về thành phố Bắc. Nhưng lúc này bị Hạ Hướng Viễn nói như vậy, cô cũng không muốn trở về. Nhưng Lương Triệu Thành không nghe theo cô chỉ dỗ dành rồi tiễn cô triệu ức viết và thím ngô tiểu Dã cùng nhau lên xe lửa. Chỉ vì cô không về trường nên tiểu Dã cũng bèn ở bên này học trung học sự thính một tháng. Lúc này Lâm Khê đã hối hận sớm biết thì cô đã không nên để tiểu Dã đến thành phố Bắc học. Hiểu giã thì lại trả sao cả, dù sao cậu tới đâu thì đều có thể như cá gặp nước tuy rằng mỗi lần đến trường học mới cậu đều phải đánh nhau mấy lần để tạo địa vị của mình. Chỉ một tháng, lúc gần đi, mấy người anh em đến đây tiễn cậu. Rõ ràng mắt cậu luôn mọc trên đỉnh đầu, nhưng ngoài mặt luôn rất được hoan nghênh. Lâm Khê cảm thấy cậu cũng có bản lĩnh. Trước kia cô than thờ bản lĩnh của tiểu dã còn mang theo chút cảm giác của người lớn nhìn trẻ con, nhưng thật ra hiện tại cũng vậy, tuy nhiên ngẫm lại điều hạ hướng viễn nói, suy cho cùng cũng có chút khác biệt ngoài buồn cười và tự hào, đáy lòng cũng nặng nề vô cùng. Cô nhìn cậu cũng thêm bao dung hơn, sau đó tiểu dã cảm thấy cô càng kỳ lạ ánh mắt nhìn người khác khiến người ta nổi da gà. Cậu nghĩ chẳng trách vì sao anh dễ đều nghe theo chị cậu, như này thì ai có thể chịu được. Có chút đồng tình với anh dễ cậu. Người tới tiễn còn có quách tự văn, ông ấy không phải tiễn lâm khê, mà là triệu ức tuyết. Quách tự văn tao nhã lịch lãm, triệu ức tuyết điềm đạm nhã nhặn chỉ trong khoảng thời gian lâm khê nhìn quách tự văn tiễn triệu ức tuyết vốn không nhìn thấy có chút thân mật nào vượt qua tình bạn, nhưng lâm khê vẫn ngửi thấy một chút khác thường. Lên xe lượt chờ khi thím ngô đi toilet, lâm khê cũng không tránh tiểu dã hỏi triệu ức tuyết, ức tuyết có phải tổng giám đốc quách luôn tỏa ra sức hấp dẫn như quý ông của ông ấy không? Triệu ức viết liếc lâm khê, nói, không có ông ấy bảo tớ xem xét việc gia nhập xưởng quần áo hòa nhã, làm nhà thiết kế của bọn họ. Lâm khê cảm thấy không đúng. Cô nói, tớ cảm thấy ông ấy đối với cậu có hơi khác. Triệu ức viết cười nói, không phải cậu nói tớ phải cảnh giác ông ấy sao. Loại quý ông như ông ấy không lúc nào là không vô thức tỏa ra sức hấp dẫn của mình, cho dù là ân cần với cậu một chút cậu cũng đừng xem là thật ông ấy hoặc là được dạy dỗ như vậy, hoặc là thể hiện tác phong của mình. Dù sao thì ông ấy muốn tớ làm nhà thiết kế của bọn họ tớ không có khả năng giao thiệp với ông ấy, nên bèn đề phòng trước xem như không nhìn thấy là được. Lâm Khê, được thôi, người này không nói nhưng luôn bất ngờ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô nói, cậu đồng ý với ông ấy rồi sao? Chịu ức huyết cái gì? Lâm Khê nói chuyện nhà thiết kế, có điều kiện nên đồng ý rồi. Triệu ức viết cười nói, vốn gì tớ định tự mình mở cửa hàng, có điều ông ấy nói cũng đúng, trước khi phương diện tớ tiếp xúc rất hẹp, gia nhập với bọn họ sẽ cho tớ càng nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cơ hội huấn luyện và sâu thời trang nước ngoài mỗi năm. Hơn nữa mỗi quý chỉ cần thiết kế mấy mẫu quần áo cho bọn họ, đợi khi hòa nhã của bọn họ lớn mạnh tớ cũng đã có đủ thực lực. Ba năm sau, ông ấy để tớ tự mình lựa chọn gia nhập hòa nhã hoặc là tự lập thương hiệu. Tiểu Khê à! Ban đầu chịu ức tuyết còn dựa lên rừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tới đây lại quay đầu nhìn về phía lâm khê, đôi mắt như ánh sáng đang lập loè. Cô ấy thấp giọng nói, thật ta tớ vẫn rất thích ông ấy, nhưng hiện giờ tớ và ông ấy không ngang hàng, tớ sẽ không vì thích ông ấy mà bước lầm, hủy hoại tiền đồ của mình, tớ sẽ không mạo hiểm như vậy, cậu hiểu chứ? Cô ấy ngoại trừ nhiệt tình vô tận về mặt quần áo, về những mặt khác thật ra tính cách luôn hướng nội Nhưng những việc này, cô ấy đã nghĩ lại trăm ngàn lần trong lòng, cuối cùng vẫn hy vọng có người hiểu và thông cảm. Ban đầu người đưa ra định hướng này chính là Lâm Khê. Cô ấy nghĩ có lẽ cô có thể hiểu tâm trạng của mình, có thể khiến mình càng thêm kiên định. Lâm Khê đương nhiên hiểu. Cô bật cười, ừ một tiếng, nói, đúng vậy, lập nghiệp đi. Ai biết rốt cuộc tình hình nhà họ quách phức tạp nhường nào, không cần thiết tăng thêm biến số trên con đường sáng sủa Có điều cô nói xong thì dừng lại một lát nói chuyện tình cảm thuận theo tự nhiên đi tạm thời đừng đặt tâm tư và sức lực vào đó là được chờ khi cậu xác nhận tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp thì mới nói. Hai người mỗi người ở một giường trái phải chính giữa cách nhau một lối đi rộng rãi nếu không Lâm Khê khẳng định sẽ đưa tay nắm lấy cô ấy. Triệu ước biết như có thể cảm giác được Lâm Khê muốn làm gì cô ấy cười nói ừm vốn dĩ tớ cũng không phải người thiên về cảm tính. Nói xong lại mí môi, trêu gẹo lâm khê, đương nhiên, nếu ông ấy giống chồng cậu, vậy tớ cũng không cần cẩn thận và thu lại tình cảm. Nói đi nói lại vẫn là quách tự văn không đáng tin cậy. Không phải ông ấy không tốt mà là xuất thân, tính cách quan niệm đều khác nhau nên đương nhiên không giống nhau. Lâm khê cười nói, nếu vậy cậu không thích nói chuyện, anh ấy cũng không thích nói chuyện, cuộc sống của hai người có lẽ sẽ hơi buồn. Ông quách vẫn có sức hút hơn. Triệu ức tuyết nhìn cô cậu đang nói tổng giám đốc lương không có sức hút. Lâm khê đâu có ý này. Cô xua tay nói, vậy thì phải xem là với ai thuốc độc của người, mật ngọt của tôi mà. Cô không kín đáo chút nào, nói của mình mình quý, với tớ mà nói đương nhiên là rất có sức hút người tình trong mắt hóa tây thi mà. Triệu ức tuyết, triệu ức tuyết xém chút nữa cười chết, đây là một đống so sánh gì vậy? Có điều cười xong, cô ấy lại thở dài một tiếng, tiểu khê thật ra tớ rất hâm mộ cậu, cậu có thể vì chồng cậu mà từ chối lời mời của Johnny từ bỏ học viện mỹ thuật Florence, dù sao thì cậu cũng có thiên phú về hội họa như vậy mà. Đến bây giờ cô ấy vẫn không biết trong việc Johnny mời lâm khê còn có nguyên nhân khác, chỉ đơn thuần mà cho rằng Johnny đánh giá cao tài hoa và thiên phú của lâm khê, mà lâm khê lại bởi vì lương triệu thành nên từ chối Johnny. Cô ấy cảm thấy đáng tiếc nhưng lại rất hâm mộ. Lâm Khê thì không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Cô không rõ lắm, bản thân mình nói là có thiên phú thì có một chút nhưng tuyệt đối không phải nghệ thuật. Sở trường của cô dựa vào cơ sở vững chắc của đa số kinh nghiệm và những gì có được khi trưởng thành ở đời sau mà thôi. Điều này, thật ra Johnny cũng đã nhìn ra anh ta cũng cảm thấy cô không tệ nhưng không tới mức kích động và tán tụng. Cô luôn rất rõ ràng phương hướng phát triển của mình. Cô vẽ chỉ là vì để biểu đạt tình cảm và thứ mà cô muốn biểu đạt mà thôi. Vẽ tranh là như thế, suốt bản tập tranh cũng như thế. Cô cũng tìm tòi, nỗ lực làm chuyện cô có hứng thú và có ý nghĩa đối với xã hội. Còn về tiền, thật sự cô không thiếu tiền. Thậm chí tận lực để mua nhà cũng không cần. Bởi vì, đơn giản nhất là cô học vẽ từ nhỏ, sau đó thường ra vào các nhà đấu giá lớn, vài lần bán đấu giá quy mô lớn, loại đấu giá ẩm ý đến mức lên tin tức cô đều nhớ rõ rành mạch. Ví như vào 2 tháng trước khi cô xuyên qua, nhà đấu giá Christie's ở Hồng Kông vừa đấu giá xong mấy bức tranh, một bức tranh thủy mặc của Trương Đại Tiên giá 209 triệu, một tác phẩm của Thường Ngọc giá 119 triệu đấu giá thành công, bởi vì có hứng thú, đương nhiên cô rất rõ trước kia bức tranh đó qua tay người khác ở chỗ nào. Cô quay đầu nhìn triệu ức tuyết cười nói, học viện mỹ thuật Bắc Thành chúng ta cũng có giảng viên rất giỏi đấy, sau này khi có cơ hội thì lại đi, cơ hội sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Đất nước càng ngày càng tốt cơ hội giao lưu ngoại giao cũng sẽ càng ngày càng nhiều, muốn ra ngoài dạo một vòng chỉ là chuyện một tấm vé máy bay. Nhưng Lương Triệu Thành không thể đi máy bay cô đau đầu một trận. Lúc này cô lại hận mình kiếp trước biết quá ít, chẳng trách anh Lương lại ghét hạ hướng viễn, quả thực là quá thiệt nhưng cho dù là thiệt cô vẫn phải cảm kích anh ấy. Lầm khê lầm bẩm nói ức tuyết chẳng trách cậu lại từ chối hạ hướng viễn, người đó không phải người tốt. Thật ra lần này không chỉ có quách tự văn mời Triệu ức tuyết, hạ hướng viễn cũng ném cành ô lưu tới cho cô ấy, đãi ngộ cũng không kém hơn quách tự văn. Triệu ức tuyết bật cười, cô ấy cười nói, vậy thì cũng không phải, tớ cảm thấy anh ấy rất chân thành, thật ra tớ cũng có chút động lòng, chỉ là nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lương vừa nghe đến tên anh ấy thì lại lộ ra vẻ chán ghét, tớ cũng có chút mắt nhìn, e là nếu tớ đến chỗ hạ hướng viễn Tổng Giám Đốc Lương sẽ không cho tớ vào cửa nhà cậu. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com Trường 242, lầm khê nhách môi cười, nói bớt lại đi, hay là vì sức hấp dẫn của ông quách khá lớn. Cô nói xong thì nhìn triệu ức tuyết một lát sau lầm bẩm nói, hai ức tuyết à, cậu có mạnh mẽ hơn nữa, thật ra tận hưởng sắc đẹp cũng không tệ, tình yêu sự nghiệp không bỏ cái nào, nhưng dù thế nào, không hợp thì tận hưởng xong thì thôi, đừng tự xem nhẹ mình, cho dù không hợp cũng tuyệt đối không phải là cậu không tốt, tiếp tục hưởng thụ sự nghiệp là được. Triệu ức tuyết nghe mà mặt ửng đỏ. Lời này đương nhiên quá khác với quan niệm truyền thống, nhưng không hiểu sao lại khiến tim người ta đập thình thịch. Cô ấy khẽ hừ một tiếng, miệng cậu ghê thật đấy, lúc cậu và Tổng Giám Đốc Lương ở bên nhau có dám nghĩ như vậy không? Các cô từng nghe Lâm Khê nói, ban đầu cô gả cho Lương Triệu Thành là trước khi bà nội cô Lâm Trung mà định ra, xem như là ép duyên. Nhưng nói thì nói vậy, các cô cũng biết Lương Triệu Thành vẫn luôn ở nhà họ Lâm, đoán giữa hai người khẳng định có tình cảm mới có thể kết hôn, nếu không người như Tổng Giám Đốc Lương, anh thích Lâm Khê như vậy, chẳng lẽ tình cảm này lại có thể đột nhiên nảy sinh? Ngẫm lại Lâm Khê mà nghĩ như vậy, Tổng Giám Đốc Lương còn không ăn cô ư? Có đôi khi triệu ức huyết cảm thấy lời lâm khê nói đều là đạo lý, nhưng có đôi khi lại cảm thấy cô nàng này còn nhỏ vậy mà đã gà cho lương triệu thành, cô có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chứ, chỉ là lừa bịp người ta cố tình nói được như vậy cho chắc, còn cô ấy thì cứ tin cô. Triệu ước huyết nói xong liền cảm thấy mình mê muội sợ là đã bị cô mê hoặc cô ấy ngồi dậy, đưa tay cầm ly nước trên đầu giường uống cho bình tĩnh một chút. Lâm khê nghe triệu ức huyết nói như vậy thì lại bật cười. Cô nằm bò cười, chịu ức tuyết ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lâm khê cậu không nói, thật sự là vậy sao? Lâm khê không nói, chịu ức tuyết liền nói, đến cả chuyện trong lòng mình tớ cũng nói với cậu rồi, cậu không nói với tớ chơi xấu. Lâm khê cũng cảm thấy nửa nói nửa không thì thật có lỗi với chịu ức tuyết. Không nói đến quan hệ của hai người từ đáy lòng cô rất thích triệu ước tuyết, cô thích người kiên định và chính kiến lại dịu dàng, hơn nữa quách tự văn là cô khiến triệu ức tuyết quen biết, triệu ức tuyết hỏi cô chỉ cần không có ảnh hưởng gì không tốt, không có lý do gì cô lại không nói. Cô nghĩ, bèn nghiêm túc nói, là thật ban đầu là thấy sắc nên nảy lòng tham. Triệu ức tuyết đang uống ngụm nước, thiếu chút nữa khiến mình bị sặc. Lầm khê liếc mắt chịu ước tuyết không để ý tới cô ấy chừng mình, nói là thật cậu quen biết anh ấy là bởi vì tớ cậu cũng đã biết con người anh ấy rất tốt tôn trọng tớ, đối xử với tớ cũng rất tốt nhưng ban đầu tớ và anh ấy hoàn toàn không có tiếp xúc gì. Con người anh ấy thoạt nhìn vừa hung giữ lại lạnh nhạt cực kỳ kỷ luật cảm giác đem đến cho người ta cũng rất cứng rắn cố chấp tính cách như vậy không thể nói là không tốt nhưng có lẽ không hợp với tớ. Nhưng lúc ấy tớ lại thích anh ấy cho nên bèn muốn thử xem sao thật sự không được thì chia tay tớ biết giá trị quan này khiến rất nhiều người cảm thấy không đúng. Nhưng tớ không thử thì làm sao biết anh ấy có hợp với tớ hay không thử rồi mà thật sự không thích hợp chẳng lẽ vẫn nhất định phải ép bản thân ở bên nhau hay sao. Ban đầu chịu ức tuyết còn hơi bất ngờ khi hóng chuyện nghe thấy lời phía sau liền im lặng như đang suy tư gì đó. Lầm khê nhìn cô ấy, nghiêm túc nói ức tuyết, tuy tớ và ông quách quen nhau lâu hơn cậu, nhưng thật ra đều là tiếp xúc về mặt công việc, có lẽ cũng không hiểu nhiều, nhưng nhìn cách hành sự và bối cảnh của ông ấy, quan niệm về mặt tình cảm của ông ấy có lẽ cũng giống tớ. Ông ấy thích cậu, ông ấy sẽ không quá kiềm chế tình cảm của mình, theo đuổi cậu, đối xử tốt với cậu đều là thuận theo tự nhiên, nhưng cậu đừng mong ông ấy sẽ như một số người đàn ông, theo đuổi cậu là lấy kết hôn làm tiền đề cùng cậu yêu đương, hôn rồi ngủ là sẽ có trách nhiệm với cậu. Cho dù trong quá trình có vấn đề gì cũng có lẽ phớt lờ rồi kết hôn, đa phần là sẽ không, quan niệm và tình hình gia đình của ông ấy tớ càng không biết, cho nên tớ mới nói, nếu cậu thật sự yêu đương với ông ấy thì vẫn là phải nghiêm túc có trách nhiệm với chính mình, nghiêm túc có trách nhiệm với công việc và sự nghiệp của mình, như vậy sẽ không sai. Triệu ước huyết cắn môi. Lâm khê thở dài, cũng cảm thấy nói quá mức trầm trọng, vừa định nói thêm câu gì thì cửa đã bị đẩy ra, tím mô đi vào, ai ra các cháu nói cái gì đấy, cái gì mà hôn rồi ngủ lại không chịu trách nhiệm, đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao? Nào có cần loại đàn ông này chứ? Tím Ngô làm mặt giữ, nói với chịu ức viết ức viết tím nói này, cháu đừng nghe nó bốc phét nó và cậu lương ở bên nhau, còn chưa bắt đầu đã đăng ký kết hôn rồi, hai người đăng ký đã vài tháng vẫn một người ở lầu trên một người ở lầu dưới tay cũng chưa từng nắm. Nếu một người đàn ông chưa muốn kết hôn với cháu mà đã hôn môi lại còn này kia kia nọ, đó chính là tội đùa giỡn lưu manh. Nói xong lại nhịn không được mà lại nhảy tím nói này, ông quách tuy đẹp mã, nhưng thương nhân Hồng Kông thì không đáng tin cậy ai biết ông ấy có vợ hay bạn gái gì ở Hồng Kông không. Đừng bị lừa còn không biết tím nói chứ, vẫn là ngoan ngoãn tìm một chàng trai bản địa ấy, không nói tới người khác triệu bắc không tệ đâu. Tím thấy lúc cháu ở chỗ chúng ta triệu bắc cần mẫn chạy tới đây không ít. Ban đầu lâm khê thấy thím ngô vào thì còn kéo chăn che mặt sợ bà ấy lại nhải về mình, nghe đến đó lại bật cười trong chăn, chịu ức thuyết mặt đỏ dần, lấy một quyển sách từ trên giường ném về phía lâm khê, sau đó nằm xuống không nói gì tùy ý thím ngô lầm bầm. Đầu năm 1995, thi kỳ thi cuối kỳ xong chính là nghỉ đông. Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của bọn lâm khê ở Học viện Mỹ thuật Bắc Thành. Ngoài ký túc xá thuyết bay là tà, nhưng trong ký túc xá máy sưởi đầy đủ, nóng hừng hực. Học kỳ 2 đã là học kỳ cuối cùng của năm 4, hướng đi của 5 người trong ký thúc xá cơ bản đã được xác định. Vương nhiên muốn đi Pháp du học là đến Học viện Mỹ thuật Paris. Đương nhiên Lâm khê về Tân An, cô đã chọn được chỗ thực tập chính là cố vấn triển lãm của Trung tâm Văn hóa thành phố Tân An. Trên thực tế, hơn phân nửa là trực thuộc học kỳ 1 cô cũng đã mở một phòng vẽ ở Tân An. Triệu ước viết cũng đi Tân An. Cô ấy hiện vẫn là nhà thiết kế của xưởng sản xuất quần áo hỏa nhã của Quách Tự Văn, nhưng sau khi tốt nghiệp cô ấy định mở phòng làm việc thành lập thương hiệu của mình, Lâm Khê vẫn là đối tác của cô ấy. Bởi vì Quách Tự Văn đề cập việc bỏ vốn ra giúp cô ấy lập phòng làm việc, cô ấy không muốn phòng làm việc của mình có quá nhiều bút tích của ông ấy, khiến người nhà họ Quách và người ngoài đều cho rằng chẳng qua đó chỉ là qua Quách Tự Văn tặng cô ấy, cho nên không chút do dự mà từ chối, sau đó kéo Lâm Khê vào cùng. Hơn nữa dù từ phương diện nào mà nói, cô ấy đều cảm thấy Lâm Khê hữu dụng hơn quách tự văn nhiều, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có có quan hệ, muốn thiết kế có thể thiết kế, muốn nhân viên có nhân viên, cô ấy cần gì quách tự văn tham gia nữa. Năm 1994 quốc gia bắt đầu hủy bỏ phân công khi tốt nghiệp có thể tự chủ chọn nghề nghiệp. tôn mình mình thấy Lâm Khê và Triệu ước viết đều muốn đến Tân An thì cũng tìm một công việc ở Tân An, là biên tập tranh minh họa ở một tòa soạn. Còn lại chính là Chu Vân Vân. Sau chuyện của hứa Đan, Chu Vân Vân cũng chung sống với mọi người không tệ, trước giờ cô ta có thể chịu khổ, học tập cũng rất chăm chỉ, thành tích tốt nghiệp không tệ, được trường đề cử đến trường trung học thuộc Học viện Mỹ thuật Bắc Thành làm giáo viên. Lần này Lâm Khê chịu ước tuyết tôn minh minh về nhà, khai giảng học kỳ sau sẽ không về trường mà là đến Tân An thực tập một khoảng thời gian, cũng chính là học kỳ sau ký túc xá cũng chỉ còn lại Vương Nhiên và Chu Vân Vân. Vương Nhiên rất không nỡ. Cô ấy nói, hay là tớ cũng đến Tân An tìm một chỗ thực tập ngẫm lại hơn nửa năm nữa tớ mới đi Paris, sau này không biết khi nào mới có thể gặp các cậu ở lại trường học đúng là lãng phí. Nói xong cô ấy thật sự cảm thấy ý kiến này rất được nhìn về phía lâm khê tiểu khê, không phải cậu mở phòng vẽ sao. Tớ không tìm chỗ thực tập gì nữa cứ đến phòng vẽ của cậu làm việc lặt vặt là được. Lâm Khê cười nói, nếu cậu đến thì đương nhiên là tớ hoan nghênh bởi vì phần lớn thời gian tớ không ở đó tùy phòng vẽ đã mở, ban đầu cơ bản trong trạng thái bỏ không chỉ là bán tranh cho mấy nhà nghệ thuật. Lần này tớ trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu có cậu khẳng định tớ sẽ bóc luật cậu tới chết chỉ là sợ gia đình cậu không chịu. Vương nhiên muốn ra nước ngoài du học gia đình cô ấy đương nhiên hy vọng nửa năm tới cô ấy đều ở lại thành phố Bắc, đừng chạy lung tung. Mấy tháng qua trả sao cả quay về tớ sẽ xin ông Hầu chờ ăn Tết xong tớ sẽ qua. Trên người vương nhiên luôn có một sự bốc đồng, cười nói cứ thế nhé, chừa chỗ cho tớ. Lần này Lâm Khê cùng Nhạc Minh Tư về Tân An, học kỳ trước tiểu giã tốt nghiệp cấp 2 đã về Tân An học cấp 3 thím ngô đương nhiên cũng về cùng. Lương Triệu Thành vốn dĩ gọi điện thoại nói muốn đến đón cô nhưng bị Lâm Khê nhiều lần ngăn cản. Nguyên nhân không có gì khác, đường hàng không ở Tân An thành phố Bắc sớm đã khai thông, hiện tại cô về nhà đều là đi máy bay, nhưng cấm tuyệt đối Lương Triệu Thành đi máy bay, nếu anh đến đây đón cô thì phải đi xe lửa 30 mấy tiếng đồng hồ đến, rồi lại đi 30 mấy tiếng đồng hồ trở về, vậy không phải là hành hạ cô cũng hành hạ anh sao? Cô nói, em đi cùng gì nhạc, đi máy bay 3 tiếng là đến, anh đến sân bay đón em là được, đừng tới đây. Lương Triệu Thành tâm trạng buồn bực mà tắt điện thoại. Giờ anh mới biết sau này cũng không được ngồi máy bay là một chuyện phiền toái nhường nào. Trên thực tế, công ty anh và bên khách hàng đã truyền ra lời đồn anh sợ độ cao, anh còn không được giải thích thật là cay cú vô cùng. Sợ độ cao, trước giờ anh chưa hề trải nghiệm cảm giác này. chương 243 Bởi vì tiểu dã và thí ngô đều đã đi, nhà cũng trống vắng, Lâm Khê cho một gia đình mà Nhạc Minh Tư quen thuê nhà, mình thì thường ngày cuối tuần đều ở chỗ Nhạc Minh Tư qua hệ của hai mẹ con trải qua mấy năm chung sống sớm đã vô cùng hòa hợp. Đêm nay rời trường học cũng là ở chỗ Nhạc Minh Tư, lúc gọi điện thoại với Lương Triệu Thành, Nhạc Minh Tư cũng ở bên cạnh. Đã qua mấy năm, Nhạc Minh Tư đương nhiên biết chuyện Lâm Khê kiên quyết không cho phép Lương Triệu Thành đi máy bay. Bà ấy cười nói chưa thấy ai như con, bản thân đi đi về về đều đi máy bay, lại cứ quản nó nghiêm như vậy, không cho đi máy bay cũng là nó chiều con, việc này mà cũng có thể nghe theo con. Bà ấy nói rồi lắc đầu cảm thấy việc này thật sự nghe xong không thể tưởng tượng nổi. Việc này không tiện giải thích Lâm Khê chỉ có thể nói con lo lắng mà. Nhạc Minh Tư, lúc bản thân con đi thì không lo lắng. Nhưng thấy bộ dạng ngây thơ ăn vả của cô, dù là bà ấy thì cũng mềm lòng, chứ đừng nói là lương triệu thành ai ra thật đúng là. Bà ấy đưa tay vỗ về cô, dịu dàng nói, đừng quá đáng quá. Trên thực tế đã có hơi quá đáng. Lâm khê dạ một tiếng, cũng cảm thấy việc này đúng là mình có lý mà nói không rõ. Thật sự trong ngoài đều chứng thực danh tiếng cậy được chiều mà kiêu ngạo của mình, thôi cứ kệ đi. Hai người đang nói chuyện chuông cửa chợt vang lên. Lâm Khê đứng dậy, nhạc Minh Tư đã đi mở cửa, hai người đều cho rằng là nhạc sĩ mạn, không ngờ người đứng ở cửa lại là chị dâu cả của Lương Triệu Thành Tôn Văn Anh, và mẹ kế Chu Vấn Bình. Lâm Khê nhìn thấy hai người cũng ngẩn người, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày kết hôn của Lương Tuyết Đình hình như là 18 tháng này, cũng chính là 18 tháng 12 âm lịch một tuần sau. Ngày kết hôn đã định nửa năm trước, lúc ấy tướng quân Lương có hỏi ý kiến Lương Triệu Thành. Từ sau chuyện hơn 3 năm Lương Tuyết Đình và hứa đan lén truyền tin Lâm Khê không phải thật Lâm Khê với Lương Triệu Thành và nhà họ Lương cũng rất ít tới lui, mỗi năm chỉ đến thăm nhà họ Lương một lần, hoặc là lúc tướng quân Lương xảy ra chuyện nằm viện hoặc là ở viện điều dưỡng, hai người có đi thăm ông ấy, quan hệ với những người khác trong nhà họ Lương thì vô cùng lạnh nhạt. Cho nên tướng quân Lương mới hỏi ý Lương Triệu Thành về hôn sự của Lương Tuyết Đình, Lương Triệu Thành đương nhiên là mặt mày lạnh nhạt. Tướng quân lương lại nhìn Lâm Khê, Lâm Khê chỉ già câm vờ điếc dáng vẻ không liên quan đến mình. Tướng quân lương chỉ có thể thở dài thật sâu. Tuy rằng bình thường em chồng kết hôn thì không cần phải đưa thiệp cưới cho anh trai và chị dâu, nhưng hai tháng trước nhà họ lương vẫn đặc biệt gửi thiệp cưới cho Lâm Khê, mời cô và Lương Triệu Thành tham gia hôn lễ. Nhưng Lâm Khê đã đưa thiệp cưới cho Lương Triệu Thành cũng ném việc này ra sau đầu. Thật sự đã quên mất. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều không có ý định tham dự hôn lễ này. Nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tôn Văn Anh và Chu Vấn Bình xuất hiện ở cửa, Lâm Khê lập tức nhớ tới việc này. Bọn họ tám phần là vì hôn lễ của Lương Tuyết Đình mà tới. Lâm Khê tới giới thiệu đơn giản với Nhạc Minh Tư, Nhạc Minh Tư cười mời hai người họ vào. Đây là lần đầu tiên Chu Vấn Bình gặp Nhạc Minh Tư. Không ai nói với bà ta chuyện mẹ đẻ của Lâm Khê là Nhạc Minh Tư. Cho nên vừa gặp nhạc Minh Tư thấy tướng mạo bà ấy giống Lâm Khê bảy tám phần, bà ta thực sự giật mình. Bà ta nhớ từ rất lâu trước kia, nhà họ Dung có cha về xuất thân của Lâm Khê, nói nhà họ Lâm là nhà giàu mới nổi ở làng trài của đặc khu di rời Tân An, cha ruột chết sớm, mẹ đẻ tái giá đến thôn khác sinh thêm mấy đứa con, vậy người đàn bà này là ai? Bà ta nghe Lâm Khê gọi bà ấy là gì nhạc nhưng Lâm Khê lại chưa giới thiệu cho hai người họ. Nhạc Minh Tư mời hai người vào nhà trừ chỗ cho bọn họ, hiển nhiên không có bất kỳ ý định tiếp xúc với họ chút nào. chu Vấn Bình đành phải đè xuống sự nghi ngờ trong lòng mà nói chuyện với Lâm Khê. Bà ta ngồi xuống đã xin lỗi Lâm Khê, nói chuyện ba năm trước Tuyết Đình đã sớm biết sai, mặc kệ thế nào Lương Triệu Thành và cô cũng là anh trai chị dâu của Lương Tuyết Đình, vẫn mời bọn họ phải tham gia hôn lễ của Lương Tuyết Đình. Lâm khê cũng không úp mở với bà ta cô rất nghiêm túc nói, xin lỗi, hồn lễ này sợ là chúng tôi không thể có mặt. Đây là hồn lễ của hai nhà dung lương, đương nhiên họ hàng hai nhà đều có mặt trước kia nhà họ dung nói xấu bịa đặt tôi thế nào tôi nhớ rất rõ, sao tôi có thể tham gia hồn lễ hai nhà dung lương chứ. Tôi thấy bọn họ là cảm thấy chán ghét đến cực điểm, sao có thể cùng bọn họ ăn cơm chung bàn cho hai nhà dung lương lời chúc phúc chân thành nhất chu Vấn Bình có chút lúng túng, bà ta muốn giải thích gì đó, nhưng thấy sắc mặt Lâm Khê thì lại không mở miệng được. Miệng Lâm Khê lợi hại nhường nào, lại dám nói nhường nào, bà ta không thể rõ hơn. Cuối cùng bà ta chỉ có thể nói với Lâm Khê, xin cháu suy xét lại đi, mặc kệ thế nào, bọn chúng cũng là anh em ruột co cùng huyết thống. Nói xong lại quay đầu nói với Tôn Văn Anh, Văn Anh gì ra ngoài chờ trước phiền cháu khuyên Tiểu Khê giúp gì, lúc trước quyết định quả thật làm sai, cháu cũng biết trong lòng nó vẫn rất hối hận, nếu anh hai nó có thể tham gia hôn lễ của nó, không chỉ có cha nó chính gì cũng rất mừng. Bà ta nói rồi gật đầu với Lâm Khê, đứng dậy đi ra ngoài. Theo tiếng kéo kẹt của cửa Tôn Văn Anh nhìn Lâm Khê cười gượng. Lâm Khê pha một ly trà cho cô ấy. Tôn Văn Anh cầm lên uống một ngụm, sau đó vẻ mặt có hơi kỳ lạ cúi đầu nhìn thoáng qua trà trong tay, buông xuống, ngẩng đầu chậm rãi nói với Lâm Khê chỉ có thể hiểu cảm giác của em, nhưng Tiểu Khê à, mặc kệ thế nào Triệu Thành cũng là con của cha, hôn lễ của con cách thật ra cũng là hôn lễ của gia tộc. Ngần ấy năm triệu thành đều không ở thành phố Bắc rất nhiều chú bác thấy nó từ bé đến lớn chỉ sợ là đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại, rất nhiều chú bác tuổi cũng đã lớn trên người các loại vết thương bệnh tật có lẽ đời này chỉ mượn cơ hội này mới có thể gặp được. Hai em không ưa tuyết đình và người nhà họ dung, vậy đi cùng Triệu Thành một lát lộ mặt ra, chào hỏi mấy chú bác một lát rồi đi cũng được. Không thể không nói, Tôn Văn Anh thật sự quá biết ăn nói. Cô ấy nói chuyện khác sẽ không mải may khiến Lâm Khê xúc động, cô ấy nói chuyện này quả thật khiến Lâm Khê im lặng chốc lát. Nhưng cô chỉ thẫn thờ một lát chứ không giao động, cô suy nghĩ rồi nói, việc này khẳng định Triệu Thành đã suy xét, chị dâu cặt thật ra, chị nói như vậy, chúng em sẽ càng không đi. Chú bác Trong miệng chị E là đa số đều là chú bác của Dung Hoa An và Dung Hoa Sâm, không chừng rất nhiều người vì bị những lời giả dối của nhà họ Lương và nhà họ Dung gây hiểu lầm còn bất bình thay Dung Hoa An. Chị dâu cả chúng em không cần thiết phải đi chịu đãi ngộ không công bằng, không cần thiết. Nói xong dừng lại một chút mới nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, mọi chuyện đều là tự họ làm, không phải năm đó lúc chịu thành xuất ngũ rời khỏi nhà, hẳn là đã sớm biết kết quả rồi chứ. Năm đó đang vui mừng, cha bệnh nặng, triệu thành trở về, còn muốn dùng cha tiếp tục ép anh ấy theo sự chi phối của mình, sao giờ thái độ lại hạ mình như vậy? Tôn Văn Anh nhất thời không nói gì, cô ấy đương nhiên biết vì sao thái độ của chu vấn bình lại hạ mình. Cha nghỉ hưu, hơn nữa sức khỏe càng ngày càng kém. Bên nhà họ Dung thì không còn gì, giờ Dung Hoa sâm chỉ là trưởng ban bảo vệ trong một xí nghiệp. Nam ngoái lương tuyết đình tốt nghiệp đại học được phân làm giáo viên một trường trung học nhưng cô ta dạy mấy ngày bèn cảm thấy vất vả, lăng nhằng đòi Chu Vấn Bình giúp cô ta đổi việc nửa năm nay Chu Vấn Bình đã bị cô ta tra tấn đến đau đầu. Tướng quân lương trước giờ thanh liêm chờ khi ông ấy mất nhà đồng bộ cũng phải giao lại, Chu Vấn Bình sẽ phải dọn đi, đến lúc đó mức sống của họ e là sẽ xuống dốc không phanh. chương 244. Ngoài ra còn có nhà mẹ đẻ Chu Vấn Bình, cháu gái bên nhà mẹ đẻ Chu Vấn Bình sau cùng vẫn đến Tân An. Hiện tại không chỉ cháu gái bên nhà mẹ đẻ, dù là em trai bên nhà mẹ đẻ cũng đến Tân An, vốn là nói muốn làm ăn, kết quả nơi mà họ nghe ai nấy nói đều có thể kiếm tiền, bọn họ thì lại không kiếm được tiền, còn bị kiện cáo, nợ người khác một số tiền. Bọn họ đã tới nhà tìm Chu Vấn Bình không biết bao nhiêu lần. Tôn Văn Anh khuyên không được chỉ có thể rời đi. Ra cửa Chu Vấn Bình đang chờ ở bên ngoài, Tôn Văn Anh lắc đầu với bà ta. Thật ra chu Vấn Bình đã sớm biết sẽ là kết quả này, cười khổ rồi không nói gì nữa, ngược lại nghĩ đến tướng Mạo Nhạc Minh Tư và Lâm Khê có vài phần giống nhau thì nhịn không được mà hỏi Tôn Văn Anh, người ra trước mở cửa cho chúng ta là gì của Lâm Khê sao? Nhưng không phải nói mẹ đẻ của nó ở gần vùng núi Tân An sao? Tôn Văn Anh nhìn bà ta còn chưa lên tiếng đã có hai người đi tới trước mặt. Vốn cô ấy chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó lập tức ngẩn người. Chu Vấn Bình thấy Tôn Văn Anh không đáp ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thì nhìn theo tầm mắt cô ấy, sau đó cũng ngây người. Bởi vì bà ta thấy một cặp đôi trẻ tuổi có lẽ tuổi xem xem Lâm Khê chàng trai có lẽ lớn tuổi hơn chút. Nguyên nhân hai người sửng sốt là bởi vì cô gái đi tới có diện mạo giống Lâm Khê còn chàng trai kia hình như cũng có đường nét hơi giống Lâm Khê. Bọn họ cũng thấy Tôn Văn Anh và Chu Vấn Bình thì chỉ nhìn lướt qua rồi đi lên lầu. Sau đó Lâm Khê Tiễn Tôn Văn Anh và Chu Vấn Bình đi, Nhạc Minh Tư đi ra, hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Nhạc Minh Tư chưa bao giờ hỏi quan hệ của Lâm Khê và nhà họ Lương, Lâm Khê nói bà ấy sẽ nghe thỉnh thoảng cũng sẽ cười rồi bình luận vài câu. Nhưng Lâm Khê không nói, bà ấy tuyệt đối sẽ không nhiều lời, lúc này bà ấy đi ra cũng chỉ thấy Lâm Khê cầm ly đi rửa cười cô con vậy là ghét người ta đến nhường nào. Lấy trà khổ đinh đãi khách, sau đó bản thân chưa uống ngụm nào. Vừa nói chuyện chuông cửa lại vang lên, nhạc minh tư đi mở cửa, là nhạc sĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng. Lâm khê từ phòng bếp ló đầu ra xem, sau đó vẻ mặt lập tức đặc sắc hơn cả uống phải trà khổ đinh. Sao nhạc sĩ Mạn lại dẫn Ngụy Trọng Hằng tới đây? Không phải năm 2001 cô mới ra đời sao? Nghe nói hai người là kết hôn và ly hôn chớp nhoáng, kết hôn rồi mới phát hiện là trước khi kết hôn đầu óc không tỉnh táo. Không hiểu đối phương chút nào, bởi vì đã có cô nên bất đắc dĩ phải kết hôn, sau khi kết hôn lại phát hiện cả hai căn bản không hợp nhưng hiện tại mới năm 1995 chuyện gì thế này? 6 năm còn chưa đủ phát hiện cả hai không hợp sao? Ngụy Trọng Hằng gọi nhạc Minh Tư một tiếng cô rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Khê cười cười với cô cũng không biết vì sao lại mang theo chút lấy lòng, khóe miệng Lâm Khê nhịn không được mà dương lên, thật ra sau đó cô cũng gặp anh ấy ở Tân An vài lần, chỉ là cô thật sự không biết anh ấy và nhạc sĩ Mạn đã quen nhau. Cô quay đầu nhìn về phía nhạc Minh Tư, nhạc Minh Tư cười, giới thiệu với Lâm Khê Tiểu Khê con còn nhớ Trọng Hằng không? Mấy năm trước từng gặp ở Xuân Thành một lần, chính là người lần đó tặng chúng ta tặng một đĩa quả đào, giờ nó là bạn trai của dĩ mạn, thật ra hôn sự đã quyết định định vào mùa xuân năm sau. Lâm Khê, Lâm Khê bị chấn động đến hoa mắt váng đầu. Cô cứ cảm thấy, năm 2000 vẫn còn xa, dù là chuyện cha và mẹ cô cũng không cần phải gấp gáp nhọc lòng. Nhưng hiện tại, Lâm Khê có chút không cách nào đối mặt, cô lui vào bếp tiếp tục rửa ly trà. Nhạc dĩ mạn cười dày áo khoác nói với nhạc minh tư một tiếng rồi đi vào bếp hỏi lâm khê này tiểu khê nghe Trọng hằng nói hai người đã quen từ sớm lúc ở Tân An chồng em còn giúp anh ấy một số việc em nói xem cảm thấy thế nào. Chẳng thế nào cả lâm khê nói thẳng mẹ mẹ không cảm thấy anh ấy có cặp mắt đào hoa duyên với người khác phái quá mạnh sao. Nhạc dĩ mạn đưa tay gõ đầu cô bởi vì trước kia lúc lâm khê tức giận thường xuyên dỗi với cô ấy rằng chị là mẹ em đó. Cho nên thỉnh thoảng cô dỗi cô ấy, cô ấy đã sớm quen rồi, vốn không để ý. Cô ấy cười nói, đó là vì anh ấy quá đẹp trai, cũng không thể trách anh ấy. Giọng điệu còn hơi kiêu ngạo. Lâm Khê, hận tai không bị điếc. Em rất ghét anh ấy à. Nhạc sĩ Mạn nhìn Lâm Khê. 3 năm chung sống, tuy ngoài mặt Lâm Khê không thích nhạc sĩ Mạn cho lắm, thường xuyên dỗi cô ấy. Nhưng 3 năm nay cô đối xử với nhạc sĩ Mạn thật sự tốt từ ăn mặc dùng. Không cái nào không quan tâm, mua chút gì cho nhạc minh tư tất nhiên cũng sẽ không thiếu nhạc sĩ mạn. Lại bởi vì trước khi nhạc sĩ mạn còn đang đi học khác với nhạc minh tư đã thành công trong sự nghiệp riêng cho nên lúc mua đồ cho cô ấy thì càng nhiều hơn. Biết cô ấy thích hàng hiệu cho dù ra cảnh nhà họ nhạc không tệ nhưng đầu thập niên 90 còn chưa đến nỗi mua được nhãn hiệu xa xỉ cho nên nhiều khi lâm khê mua gì cho mình thì cũng tuyệt đối không quên nhạc sĩ mạn. Nhưng đây là thập niên 90, mua quần áo túi, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng ra mấy ngàn tặng cho cô ấy mà trước nay đều không chấp mắt. Dù là chị em ruột cũng không như vậy, cho nên đôi khi nhạc Minh Tư cũng nói tiểu khê con đừng tốt với con bé quá, dù là cưng chiều con gái thì cũng không cưng chiều như con. Nhìn đến choáng mắt, chiều con gái, khóe miệng lâm khê cong cong, có điều lời nhạc Minh Tư khiến cô có chút thẫn thờ. Bởi vì trước kia bà nhạc dĩ mạn cũng đối xử với cô như vậy. Cô đã quen cách chung sống giữa hai người là như vậy. Chỉ là hiện tại đổi thành cô mua cho cô ấy, cô cũng không cảm thấy khác biệt bao lớn. Tiếp trước nhạc sĩ mạn thích mấy thứ đó biết nhường nào, hiện tại cô có thể cho cô cô ấy thì đương nhiên sẽ mua. Cho nên hai người tiếp xúc một cách kỳ lạ, tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Nhạc sĩ mạn muốn kết hôn cũng rất để tâm đến ý kiến của Lâm Khê. Thoạt nhìn còn để tâm hơn lúc bà ấy tái hôn ở kiếp trước. Lâm khê dầu dĩ cách một lát mới nói cũng không phải, chỉ là cảm thấy anh ấy làm bạn thì được nhưng làm chồng thì liệu có không đáng tin hay không? Con người thì cũng không tệ lắm, nhưng về mặt tình cảm liệu có không một lòng không? Hơn nữa, nhà họ ngụy làm kinh doanh, bên ngoài thân thiện khéo léo, thật ra bên trong vẫn là ích lợi làm đầu. Chị và bọn họ, ban đầu ở chung còn tốt thật sự sinh sống cùng nhau liệu sẽ phát hiện giá trị quan hoàn toàn khác nhau, cuộc sống sẽ rất đau khổ. Ban đầu nhạc dĩ mạn chỉ nói giỡn chút để dỗ lâm khê, nghe lâm khê nói như vậy thì nụ cười trên mặt cũng thu lại, dần đổi sang sắc mặt nghiêm túc. Cô ấy suy nghĩ, nói, thật ra việc đó chị đều biết, chỉ là em xem, không phải em và Lương Triệu thành khác biệt rất lớn sao. Nhưng em vẫn lựa chọn anh ấy không phải sao. mặc kệ là hai người như thế nào, hai gia đình thế nào, đa phần đều là không khác nhau, ở bên cạnh ai còn không phải là muốn hòa hợp sao. Hai người có tình yêu, có thành ý. Không có vấn đề kinh tế, em thấy đối phương thuận mắt thì điều này đã tốt hơn đa số người rồi. Tiểu Khê chị biết em quan tâm đến chị, nhưng chuyện này không nghiêm trọng như em nói còn nữa. Cô ấy nhìn Lâm Khê, nói, vì sao em cảm thấy anh ấy sẽ không một lòng về mặt tình cảm. Không lẽ lúc trước ở Tân An anh ấy đào hoa lắm à? Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ ngụy Trọng Hằng có ý gì với Lâm Khê. Có lần ngụy Trọng Hằng ngẫu nhiên nói đến cảm thấy Lâm Khê giống như một cô bé già thành người lớn trong mắt anh ấy chỉ như đứa con nít. Sau đó trong mắt người ngoài, nhạc sĩ mạn được Lâm Khê săn sóc mọi thứ cũng cảm thấy như vậy. Sau đó hình như hai người lại có thêm sự ăn ý một cách kỳ lạ. Lâm Khê suy nghĩ một chút lắc đầu. Cho dù cô không thích cha cô cũng không đến mức không có gì mà bêu xấu anh ấy. Sau đó nhạc sĩ mạn vừa hỏi vậy. Lâm Khê mới phát hiện mấy năm qua chưa từng thấy cha cô có mối tình nào. Cô nhất thời có chút nghẹn lời. Chương 245. Nhạc Dĩ mạn cười, véo mặt Lâm Khê, nói em xem, những vấn đề em nói, vấn đề lớn nhất chính là anh ấy không một lòng trong tình cảm, kết quả lời lên án lớn nhất này là em trông mặt mà bắt hình dong. Đương nhiên anh ấy không phải kiểu như tổng giám đốc Lương, em thích kiểu như tổng giám đốc Lương nên không thích trọng hằng cũng là bình thường. Nhưng chị lại thích kiểu như vậy, kiểu như tổng giám đốc lương, làm chồng đương nhiên rất tốt nhưng chị hoàn toàn không thích kiểu vậy. Lầm khê mím môi cuối cùng chỉ có thể thức giận mà lầm bầm một câu tùy chỉ. Bị lừa cả đời còn chưa đủ, đời này còn muốn bị thêm một lần. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, biểu hiện của ngụy Trọng Hằng càng không thể. Đối xử tốt với nhạc sĩ Mạn, đối xử với nhạc Minh Tư và Lâm Khê cũng vô cùng phong độ, đương nhiên Lâm Khê cũng không bất ngờ chút nào, bởi vì cha cô luôn rất phong độ, dù là lúc miệng mồm độc địa thì cũng không ảnh hưởng phong độ của ông ấy. Nhưng cả đêm Lâm Khê lại có chút kỳ quái. Chỗ nhạc Minh Tư chỉ có hai phòng, buổi tối nhạc sĩ Mạn và Lâm Khê chen nhau ở Ngụy Trọng Hằng bèn đến khách sạn. Ngày hôm sau, nhạc sĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng tiễn Lâm Khê và nhạc Minh Tư lên máy bay. Trước khi Lâm Khê vào khu đăng ký thì quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy nhạc sĩ mạn và Ngụy Trọng Hằng đứng cùng nhau, trai xinh gái đẹp vô cùng xứng đôi đẹp mắt, bọn họ đều là người đứng trong đám đông sẽ khiến người ta nhìn thêm vài cách cô cứ nhìn, nhất thời có ảo giác thời gian đan sen. Đi thôi, nhạc Minh Tư gọi cô, Lâm Khê vâng một tiếng, xoay người đuổi theo bước chân nhạc Minh Tư. Lên máy bay, Lâm Khê vẫn có chút sầu dĩ không vui, nhạc Minh Tư thấy cô như vậy thì không biết vì sao lại có chút buồn cười. Bà ấy nói, gà con gái cũng không lo lắng như con, gì thấy tiểu ngụy không phải là quá tốt dáng vẻ của con như cha già gà con gái vậy, mặt sưng mày xìa với con rể còn đối với con gái thì không nữa. Bà ấy càng nói còn cảm thấy thái độ của Lâm Khê càng giống, nhịn không được mà buồn cười, lắc lắc đầu. Lâm Khê nghe thấy lời bà ấy thì sắc mặt phải gọi là đặc sắc. Đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. chuyện gì đây không biết. Lúc Lương Triệu Thành đến sân bay đón Lâm Khê, Lâm Khê vẫn hơi ủ rũ. Lương Triệu Thành im lặng nhìn thoáng qua nhạc Minh Tư, nhạc Minh Tư cười nói, trước đó là Dĩ Mạn và chồng chưa cưới của nó tiễn bọn gì con biết tiểu khê đó, luôn quan tâm Dĩ Mạn thấy người ta đính hôn thì lòng không vui. Lương Triệu Thành giật mình, anh nói, nhạc Dĩ Mạn, cô ấy đính hôn, đúng vậy, nhạc Minh Tư cười nói, chồng chưa cưới của nó con cũng quen, chính là Ngụy Trọng Hằng trước kia từng gặp ở Xuân Thành một lần, trước kia Lâm khê chê cậu ấy quá thu hút, nghe nói Dĩ Mạn muốn kết hôn với cậu ấy nên rất có ý kiến. Lương Triệu Thành đã hiểu vì sao vợ mình lại ủ rũ như vậy. Anh nhìn thoáng qua Lâm Khê, hỏi nhạc Minh Tư, ngày kết hôn là khi nào ạ? 21 tháng 3, lúc xuân phân, nhạc Minh Tư cười nói, đến lúc đó các con nhất định phải đến. Chuyện Lâm Khê vì nhạc dĩ mạn sắp kết hôn mà giàu dĩ không vui, đến tối trên bàn cơm ai nấy đều biết. Lúc Ngụy Trọng Hằng tới Tân An phát triển chuyện làm ăn của gia tộc đã từng ở nhà họ Lâm rất nhiều lần, chung sống cũng rất thân thiết với tiểu Dã. Tiểu dã khịt mũi coi thường việc chị cậu quá mức thiên vị nhạc dĩ mạn, nhưng cậu lười nói gì, chỉ cảm thấy chị cậu rảnh quá. Tím ngô vui tươi hớn hở nói, không phải cậu ngụy rất khiến người ta yêu thích sao. Bộ dáng được đối xử với người khác cũng tốt, điều kiện gia đình cũng tốt. Tím cảm thấy rất xứng với cô dĩ mạn đấy. Tiểu khê à, cháu chỉ có điểm này không tốt quá bênh vực gia đình mình là tốt nhất, người khác đều không xứng, cô dĩ mạn như vậy, cô ước biết cũng như vậy, thím thấy tương lai nếu tiểu giã cưới vợ, sợ là cháu sẽ là bà mẹ chồng hung ác. Vốn lâm khê đang cúi đầu ăn canh, nghe câu này của thím ngô xém chút nữa bị sặc. Cô ho quá trời, lương triệu thành ở bên cạnh giúp cô thuận khí. Tiểu dã đột nhiên bị nhắc tới cũng rất buồn bực. Nhưng ra mặt cậu dày càng biết nếu nói với thím Ngô một câu, bà ấy có thể nói tiếp cả chục câu cho nên nghe bà ấy nói như vậy cũng chỉ nhăn nhăn mày, sau đó xem như không nghe thấy tiếp tục yên lặng ăn cơm. Đêm đó, trước khi Lương Triệu Thành ra ngoài chạy bộ, Lâm Khê nằm trên giường nghĩ về chuyện trong lòng. Lương Triệu Thành chạy bộ xong trở về, tắm rửa xong lên lầu, cô vẫn nằm trên giường nghĩ ngợi tư thế cũng không thay đổi. Lương Triệu Thành ngồi lên giường, đưa tay sờ mặt cô Tiểu Khê, Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì. Lâm Khê ngồi dậy, nhìn về phía anh, lắc lắc đầu thở dài, nói chỉ là lòng em rất rối loạn. Ban đầu cô chỉ cảm thấy nếu hai người cuối cùng sẽ trở nên oán hận lẫn nhau, còn để lại nhiều hậu quả cho cuộc sống của nhau như vậy, đời này cần gì phải ở bên nhau nữa. Sau đó lại nghĩ nếu hai người ở bên nhau tuy rằng tuyến thời gian rối loạn, nhưng liệu có thể sinh ra thêm một cô nữa hay không. Nếu sinh ra thêm một cô khác vậy cô của hiện tại có phải sẽ chết không? Điều này thật đúng là càng nghĩ càng đau đầu. Nhưng cô không muốn nói những việc này với anh. Có điều cô không nói trong lòng Lương Triệu Thành cũng có thể đoán được đại khái. Lương Triệu Thành cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay nắm lấy bàn tay nắm lấy chăn của cô, nói tiểu khê em biết anh đối với em mà nói chuyện em là nhạc khê của đời kia anh nghĩ như thế nào chứ? Lâm khê ngẩn đầu nhìn anh. Anh nhìn cô chậm rãi nói, anh nghĩ trên đời này có lẽ có rất nhiều không gian song song, mỗi một không gian song song đều có một em và anh, bởi vì kinh nghiệm và xuất thân khác nhau tính cách cũng có thể hoàn toàn khác nhưng thật ra chả sao cả bởi vì vốn dĩ chính là thế giới khác nhau, không liên quan nhau. Chỉ là có đôi khi không khéo, em thức tình một không gian khác với ký ức của em, cũng chính là nói mọi chuyện trong giấc mơ của em, cho dù em có những ký ức đó, thật ra cũng chỉ là chuyện của một thế giới khác. Thế giới này sớm đã khác biệt, em không cần thiết phải bối rối với ký ức của thế giới khác mà cứ ảnh hưởng đến bản thân của hiện tại, chúng ta đã hoàn toàn khác đi, vì sao không chịu tin tưởng, có lẽ bọn họ cũng sẽ khác đi. Lầm khê hơi mở miệng, có hơi ngây ngốc, cô càng hỗn loạn hơn. Bởi vì cô vẫn luôn nghĩ, chẳng qua là về quá khứ, xuyên vào người lâm khê trong quá khứ. Nhưng điều anh nói thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lương Triệu Thành nắm tay cô, nói thật ra lần gặp ngụy Trọng Hằng ở Xuân Thành đó, anh đã sớm điều tra anh ấy, mấy năm sau đó vẫn luôn để ý tới anh ấy, anh ấy vốn không có vấn đề gì về nhân phẩm. Em nói đời trước, không phải em nói lúc bọn họ ly hôn thì em vừa ra đời, em cũng không biết năm đó nguyên nhân năm đó họ ly hôn là gì mà. Vậy có lẽ là có hiểu lầm hoặc là nguyên nhân gì khác cũng không chừng. Giờ bọn họ nói muốn kết hôn, hoàn toàn là quyết định của chính họ, như vậy nói rõ là bọn họ yêu nhau, có ý định sống chung cả đời, em có thể có lẽ vì tương lai bọn họ sẽ chia tay mà bảo giờ bọn họ phải chia tay sao? Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã quen biết nhau từ 7-8 năm trước, kết hôn trước 4 năm, càng hiểu rõ nhau hơn đời kia của em, hoặc là lần này bọn họ có thể khắc phục lý do khiến bọn họ chia tay ở đời trước cũng không chừng, những việc này đều là cuộc đời của họ, để họ tự mình trải qua là được. Cô càng ngây người, anh gọi cô Tiểu Khê, Lâm Khê cười nói, hình như là lần đầu tiên em nghe anh nói những lời như vậy. Dù sao thì ý anh chính là, bọn họ cũng đâu phải con nít muốn sống thế nào thì để tự họ sống đi. nhưng mà Cô lại đổi sang vẻ sầu khổ hơn, nhưng mà nếu họ lại sinh ra một nhạc khê thì làm sao đây? Lương triệu thành, sẽ không? Anh dừng một chút mới nói, không phải có kế hoạch hóa gia đình sao? Bọn họ chỉ có thể sinh một đứa, cũng chỉ là chuyện trong mấy năm nay, thời gian sớm thì không khớp. Lầm khê há to miệng, chuyện đơn giản như vậy sao lại quên mất? Khói mù trong lòng cô lập tức tan đi hơn phân nửa. Lương Triệu Thành đưa tay kéo cô vào lòng tiểu khê, đời đó là đời đó, chúng ta sống ở đời này, đừng vì những ký ức đó mà ràng buộc bản thân và người bên cạnh đặt tim vào hiện tại yên ổn mà sống là được. Lâm Khê dựa vào lòng anh ừ một tiếng, một hồi lâu mới nói, được thôi. Nhưng một lát sau lại thêm một câu, nói, nhưng đi máy bay thì không được. Lương Triệu Thành, chương 246, hồn lễ của nhạc sĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng vào ngày 21 tháng 3, ngày xuân phân. Lâm Khê và Lương Triệu Thành cùng nhau tham dự hôn lễ của họ. Đời trước đương nhiên Lâm Khê không tự mình tham gia hôn lễ của họ, nhưng cũng từng xem ảnh kết hôn và băng ghi hình của họ, một màn trước mắt trùng khớp với băng ghi hình trong ký ức. Cô nhìn thấy nhạc sĩ mạn khoác cánh tay ông ngoại chậm rãi đi về phía cha cô, cha cô không còn là nguy trọng hàng thận trọng e rè như kiếp trước trên người mang theo sự lắng động của năm tháng. Anh ấy còn trẻ, hơi non nứt nhưng lại đầy sức sống, nhìn nhạc sĩ mạn đi đến phía anh ấy, trong ánh mắt đều là hào quang của tình yêu. Lâm khê thấy anh ấy đón lấy tay cô ấy, nhìn bọn họ trao nhẫn tuyên thể, sau đó uống ly rượu giao bôi trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Tâm trạng cô phức tạp, hai mắt và mũi lại có chút chua sót, không muốn ở lại nơi này nữa nên lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài. Bên ngoài khách sạn là một vườn hoa, ban đêm đầu mùa xuân của Xuân Thành mang theo hơi lạnh, lầm khê đứng trên sân thượng, nhìn dòng xe hơi thưa thớt bên ngoài, đường phố mang đầy sắc thái thời đại, còn có rừng núi ở phía, hít thật sâu một hơi, trong lòng như có gì đó cuối cùng cũng thoải mái hẳn ra. Lương Triệu Thành theo cô đi ra, đứng sau lưng cô một lát chờ cô quay đầu lại mới đi qua. Chờ anh đến, lâm khê dựa vào lòng anh một lát thấp giọng nói, anh nói đúng, cuộc sống là của bọn họ, bọn họ muốn sống như thế nào thì cứ vậy mà sống. Cho dù kiếp trước cô là con bọn họ, lúc cô mới mấy tuổi, bọn họ cũng trước giờ không can thiệp vào chuyện của cô, hiện tại nói ra thì bọn họ vốn không có quan hệ gì với cô, bọn họ muốn sống như thế nào thì sống, đó là cuộc đời của bọn họ. Anh đưa tay vỗ về cô, lầm khê nâng mắt nhìn anh, môi hơi mấp máy, vẻ thẫn thờ trong mắt đã mất hết, lộ một nụ cười nhàn nhạt. Cô túm anh, nhón chân hôn anh, sau đó nói bên tay anh, vốn dĩ bọn họ ở đây không có liên quan gì đến em, ở đây chỉ có anh, chỉ có chúng ta mới là cùng nhau, chỉ có anh mới có thể luôn ở cạnh em. Hơi lạnh trong gió đêm, sợi tóc cô khẽ chạm của anh, lúc cô nói chuyện cánh môi sát vào cầm anh, hơi nóng nhẹ thổi sau tay anh, sự tê dại bên tai loan đến toàn thân, vẫn luôn tràn đầy lồng ngực. Anh luôn ấp úng đối với lời ngon tiếng ngọt của cô, huống chi lúc này còn ở bên ngoài. Cho nên có kích động thì anh cũng chỉ là ôm lấy cô cúi đầu hôn bên tay cô cách một lát mới nói với cô Tiểu Khê chúng ta vẫn chưa tổ chức đám cưới. Lâm Khê sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhếch môi nở nụ cười. Cô thoát khỏi lồng ngực anh, hai tay nắm lấy tay anh, nhìn anh cười nói, đám cưới là một loại hình thức tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã kết hôn quá lâu rồi có đám cưới hay không cũng không quan trọng. Có điều em nhớ tới một chuyện, lần này chúng ta tạm thời không trở về Tân An, trước tiên ở Vân Nam đi một vòng, sau đó vừa đi vừa dừng, từ từ trở về được không? Em tìm nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp chụp ảnh cho chúng ta. Nói xong dừng một chút nói, thật ra em đã muốn làm vậy từ lâu, nhưng chỉ là bản thân em thì vẫn là nguy hiểm, ở cạnh anh em sẽ không sợ nữa. Lại hỏi anh có thể chứ, bên Tân An có chuyện gì gấp cần trở về ngay không? Không có việc gì. Anh nói, khoảng thời gian này vốn dĩ là cố ý giành ra, có chuyện gì bên này cũng có thể xử lý. Mắt mày của cô lập tức cong cong, khóe môi nhếch lên, hiển nhiên vô cùng vui mừng, lại dựa vào lòng anh nói cảm ơn. Hai người ở Xuân Thành hai ngày, sáng ngày thứ ba rời đi. Nhạc dĩ Mạn và ngụy Trọng Hằng rời đi cùng ngày với họ. Nhưng nhạc dĩ Mạn và ngụy Trọng Hằng đến một thành phố nhỏ ở phía nam để hưởng tuần trăng mật lâm khê và lương triệu thành lại là đến đại lý ở phía bắc. Một đêm trước khi đi, ngụy Trọng Hằng và nhạc sĩ Mạn mời Lương Triệu Thành và Lâm Khê ăn cơm ở nhà mới của họ. Lúc này Lâm Khê đã có thể miễn dịch với tình cảm ngọt ngào của hai người. Nhà mới của hai người họ trang trí khẩu kính, nguyên bộ nội thất bằng gỗ đỏ, đặc biệt là cái giường bạt bộ bằng gỗ lim trong phòng ngủ. Lâm Khê nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc đi quanh cái giường bạt bộ kia vài vòng. Cô quay đầu nói với nhạc sĩ Mạn và ngụy Trọng Hằng, hai người thích loại này. Mắt đầy nghi ngờ, đẹp thì đẹp, cô rất thích nhưng thực sự không phải phong cách của nhạc sĩ mạn và ngụy Trọng Hằng. Nhạc dĩ mạn cười nói, thật ra nhà này đều là do người lớn trang trí, nội thất là của hồi môn trong nhà, của hồi môn bọn họ đặt làm, bọn họ thích là được dù sao anh chị cũng sẽ không ở đây lâu. Sau này công việc của Trọng Hằng chủ yếu đều ở Tân An và Hoa Thành cho nên anh chị hưởng tuần trang mật xong thì có lẽ sẽ dọn đến Tân An ở. Anh chị thấy Sơn Trang Lâm Hải gần chỗ hai em không tệ định đến lúc đó sẽ đến đó xem nhà. Tiểu Khê à, em dành bên đó, đến lúc đó em giúp anh chị xem nhé. Lúc cô ấy nói lời này hiển nhiên vô cùng vui mừng, khóe mày dương cao, đưa tay vỗ vai Lâm Khê, sau này chúng ta sẽ ở rất gần, chắc chắn mỗi ngày chị sẽ đến nhà hai người ăn cái cơm của thím Ngô, vui không? Không, không vui, khóe miệng Lâm Khê nhách lên, cô vừa quyết định sẽ phân rõ ranh giới với hai người này, cũng là tách ra khỏi kiếp trước yên ổn sống cuộc sống của mình, sau đó hai người này lại muốn mỗi ngày đến nhà bọn họ ăn cơm ké. Lương Triệu Thành đưa tay kéo Lâm Khê tới cạnh mình, nhạc dĩ Mạn cũng chú ý vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Khê cười khẽ một tiếng, nhìn em kìa, đừng có vui mừng quá cuộc sống còn dài mà. Lâm Khê, hai người đi chơi một mạch đến đầu tháng năm mới về. Phía Lương Triệu Thành còn đỡ tuy anh nói ở cạnh Lâm Khê, nhưng suốt đường đều xử lý công việc Lâm Khê thật sự mỗi ngày ngoài trừ chơi, vẽ ký họa thì là thảo luận với nhiếp ảnh ra chỉnh sửa lại ảnh chụp. Cho nên khi cô trở lại Tân An, Vương Nhiên trợ giúp cô ở phòng vẽ dơ quần thâm mắt về phía cô tức giận nói, Lâm Tiểu Khê cậu không cảm thấy cậu rất quá đáng sao. Kéo tớ tới đây làm cô li bản thân mình thì chạy đi du sơn ngoạn thủy chơi hết hai tháng. Một tháng lẻ mười ngày, Lâm Khê vội làm sáng tỏ. Vương Nhiên hư thật mạnh một tiếng. Lâm Khê thấy quần thâm mắt của Vương Nhiên cũng có chút không đành lòng và lo lắng. Cô biết Vương Nhiên có năng lực cho nên rốt cuộc cô ấy đã làm những gì. Lâm khê nhìn quanh bốn phía, ngoài mặt là phòng vẽ sạch sẽ ngăn nắp, bên trong là một đống bàn thảo chất đầy, hẳn là bàn thảo hỏng, trên bàn là việc cũng có từng sấp từng sấp phát thảo tuy rằng là bầy ra nhưng vô cùng chỉnh tề có trật tự, lại quay đầu nhìn bảng tiến độ công việc trên tường, thấy tập 3 chuyến du lịch kỳ diệu ung dung, tiến độ sau đó viết hoàn thành bàn thảo thô, khóe miệng nhịn không được mà nhách lên. Đó là bàn thảo cho nhà xuất bản văn hóa Tân An. Từ khi xuất bản tập tranh đầu tiên vào năm lớp 12, doanh số không tệ thậm chí thành sách phải có của thư viện tiểu học cấp 2 và cấp 3 trong cả nước, phía nhà xuất bản văn hóa vẫn luôn tiếp xúc với cô, bắt đầu xuất bản tập tranh về các chủ đề khác nhau. Mấy năm qua đã xuất bản vài tập tranh theo bộ ban đầu chỉ là từ cô vẽ, sau đó lại tuyển hai trợ lý, nhưng cô vẫn mỗi học kỳ xuất bản một quyền như thường. Cô nghĩ đến gì đó? Lại đi lấy sổ sách và bảng chi tiết của phòng vẽ tranh ra xem thấy tranh vẽ và bản thảo bán ra của tháng này nhiều hơn so với nửa năm trước. Việc đó, Lâm Khê muốn nói thật ra không cần liều mạng như vậy, từ từ làm là được. Nhưng tính vương nhiên là người hùng hùng hổ hổ, làm việc vô cùng nhiệt tình cho nên đời sau cô ấy mới có thể thành công như vậy, trở thành một trong số thương nhân về Trang và là một trong những người môi giới ưu tú nhất nước Hoa. Cho nên lời ra khỏi miệng lại biến thành cậu giỏi quá đấy vương nhiên, một tháng mà cậu đã hoàn thành công việc của phòng vẽ trong một năm. Không cần nhắc đến tiền lương gì nữa, tớ chi lợi nhuận cho cậu tiền nhuận bút tháng này của tập tranh và bàn thảo trừ đi chi phí hàng ngày của phòng vẽ chia cậu 5 phần. Vương nhiên khẽ hừ một tiếng, tức giận nói cậu cứ ỉ vào cậu có tiền. Chỉ là nói xong rồi lại vui vẻ ra mặt, bởi vì bản thân cô ấy chịu được nhưng rất rõ là kiếm được bao nhiêu tiền, cười nói, không cần 5 phần, 3 phần là được. Tuy cậu, Lâm Khê cũng không tranh luận việc này với cô ấy, bèn kéo cô ấy đến xem ảnh chụp trong một tháng này, nói cậu nhìn số ảnh này xem, chọn một tấm xem có linh cảm gì không, cố tứ tác phẩm tốt nghiệp, nếu có cảm giác cũng có thể tìm người cùng cậu tự mình đi một chuyến quá đẹp. Số ảnh cô đem đến phòng làm việc đa phần là cô tự mình chụp. nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp chụp thì là ảnh chụp chung của cô và Lương Triệu Thành. Vương nhiên nhìn thấy ảnh chụp quả nhiên lực chú ý lập tức bị rời đi, Lâm Khê thì thở vào nhẹ nhõm. Lúc này xem như cô đã biết vì sao kiếp trước vương nhiên rõ ràng xuất sắc như vậy, nhà nghệ thuật ký với cô sẽ mắng cô máu lạnh xem người như máy móc, thường mắng thành cãi cỏ nhưng hôm khác là có thể làm hòa, làm việc với vương nhiên, rất nhiều lúc nhà nghệ thuật không có tư tưởng gì cũng không phải chịu áp lực lớn. Hai người cùng nhau chọn ảnh chụp, vừa chọn ảnh vừa thảo luận chủ đề của tập tranh tiếp theo. Nhưng đến khi đã quyết định chủ đề xong, hai người cùng nhau hẹn biên tập của nhà xuất bản để thảo luận, lúc họp trong phòng làm việc Lâm Khê lại đột nhiên buồn nôn, đến khi họp xong, vương nhiên hỏi có phải Lâm Khê có chuyện gì không, Lâm Khê lắc đầu. Tuy tuổi cô cũng không tính là lớn, nhưng tốt xấu đã kết hôn nhiều năm, trong đó đã có mấy năm từng thảo luận với Lương Triệu Thành nói muốn có con, lúc này tình huống bản thân là như thế nào trong lòng đại khái cũng đã rõ. Cô nói, không sao tớ đi khám bác sĩ. Ngẫm lại lại nói, vương nhiên tôi thấy chúng ta không nhất thiết quyết định thời gian của tập tranh tiếp theo gấp như vậy, nếu không kịp chủ đề của tập này chúng ta có thể để đấy, chờ sau khi nộp tác phẩm tốt nghiệp xong, nghỉ hè hoàn thành là được. Vương nhiên thì cảm thấy hiện tại mới đầu tháng 5, tháng 6 nộp bàn thảo thời gian 2 tháng, hai người cộng lại còn có trợ lý, hoàn toàn kịp thời gian. Lâm Khê muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy chờ khi khám xong rồi nói sau. Buổi chiều Lâm Khê đi khám, ngồi trong bệnh viện một lát chờ kết quả. Quả nhiên như cô dự đoán, cô gọi điện thoại cho Lương Triệu Thành ngay trong bệnh viện. Buổi tối lúc ăn cơm, Lương Triệu Thành nói với Vương Nhiên, mấy tháng tới Tiểu Khê sẽ không đến phòng vẽ nữa chuyện ở phòng vẽ đành phiền cô. Vương Nhiên, chương 247, mấy tháng không đến phòng vẽ, Vương Nhiên đen mặt. Không màng đến Lương Triệu Thành ngồi bên cạnh luôn khiến cô ấy kiềm chế, lớn tiếng nói, Lâm Tiểu Khê, đó là phòng vẽ của cậu, cậu mở phòng vẽ chẳng lẽ chỉ là chơi đùa sao? Lâm Khê ngồi bên cạnh cô ấy, vừa rồi lại dựa gần vào nói chuyện với cô, cô ấy lớn tiếng như vậy, lỗ tai sắp bị cô ấy hoanh tạc mà nổ vang một trận. Không, đương nhiên không phải vậy, Lâm Khê ngựa ngùng nói, tuy cô không triển khai hoạt động phòng vẽ kia một cách nhanh chóng, nhưng chuyện nên làm đều đã làm. Quan trọng nhất chính là cô kinh doanh không chỉ có phòng vẽ còn có đầu tư hoa viên ba tầng của phòng vẽ, đồ cất giữ trong phòng vẽ mà mấy năm nay cô thu mua, hiện tại cũng không vội bán, tương lai bán sẽ càng có giá, mấy thứ này không cần gấp, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô bày mấy tác phẩm của những họa sĩ không chút tiếng tăm gì. Cô không vội bán, làm như kinh doanh hành lang triển lãm tranh thuận tiện vận hành phòng làm việc là được. Vương Nhiên vô cùng đau lòng, nói, Lâm Tiểu Khê bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cậu phá như thế, tớ thấy cậu xuất bản mấy tập tranh theo bộ tiền bản quyền còn không đủ duy trì chi tiêu hàng ngày và trả cho hai trợ lý nhỉ. Cũng chính vì tòa nhà kia là của cậu, nếu không tiền kiếm được sợ là không đủ trả tiền thuê và thu mua tác phẩm. Ai ra, phòng vẽ vẫn lỗ hà. Thím ngô bừng lên một món, ngồi xuống, nhịn không được nói ai ra tiểu khê phòng vẽ của cháu nhiều tranh như vậy, thím thấy một bức cũng phải bán được mấy trăm, hơn một ngàn đồng đấy, thật ra thím thấy họ vẽ một bức mấy ngày là vẽ xong rồi có phải bán quá đắt nên mới không bán được. Lâm khê nghe răng, xấu hổ cười cười. Vậy thì không phải, vương nhiên quay đầu nghiêm túc giải thích với thím ngô, nói là tiểu khê không biết vận hành mà thôi, cháu nói chứ cứ tìm mấy khách hàng của anh lương có rảnh dẫn bọn họ đi dạo vài vòng, tranh gì cũng có thể bán được. Lương Triệu Thành, anh chỉ xem như không nghe thấy. Vương Nhiên lại nói với Thí ngô những bức tranh đó không có vấn đề gì, là Thiểu Khê thật sự quá mức tùy ý. Cháu nghe biên tập của nhà xuất bản nói tập tranh của cậu ấy bán rất chạy, mỗi lần xuất bản những người đó đều không ngừng thúc dục ra sách. Nhưng Lâm Khê một hai tháng chỉ có thể vẽ một tập gượng ép đến nỗi phải ngâm đến nửa năm bảy tám tháng mới ra một tập cũng không tránh khỏi lười biếng. Nói xong lại trừng lâm khê, đừng nói với tớ gì mà không có linh cảm, mấy ngày trước tớ đã thảo luận với cậu, cậu chỉ thuận miệng là có thể nói ra vô số sự sáng tạo, hẳn là trong lòng cậu hiểu rõ. Lâm khê, cô hơi mở miệng, vừa muốn nói gì đó, thím ngô đã thở dài nói ai ra thím nói tiểu khê bị chiều hư mà. Thế thì đúng là tiểu khê không phải. Có điều hiện tại cũng không có cách nào tuy kiếm tiền quan trọng, nhưng tiểu khê cũng không thiếu tiền, một năm này, khẳng định là không được đến phòng vẽ, vẫn là phải phiền tiểu nhiên cháu. Nói xong còn gấp riêng một cái đồi gà đặt vào bát vương nhiên, nói, hai cháu thật là, sắp suất ngoại còn bị tiểu khê liên lụy ăn nhiều một chút, sau này đến chỗ xa như vậy, không có món của thím ngô để ăn nữa. Vương nhiên, vương nhiên đang trợn mắt há hốc mồm, thím ngô đã quay đầu nhìn lâm khê tiếp tục lại nhảy tiểu khê, không phải cháu tuyển hai trợ lý sao. Đừng để tiểu nhiên quá vất vả cháu không thể đến phòng vẽ có chuyện gì thì gọi trợ lý đến nhà rồi dạy bọn họ. Phòng vẽ của cô sao lại không thể đến hả? Vương nhiên cạn lời cứng họng một lát rồi vẫn căm giận gào lên chẳng lẽ lại kỵ tuổi hả? Thật ra cô ấy cũng biết Tân An và Hồng Kông đều rất mê tín trước kia phá tức cựu sao lại không phá nữa chứ? Mọi người nghe vương nhiên gào xong thì yên lặng tập thể. Cuối cùng vẫn là thím mô nói tiểu nhiên à cháu chưa biết hả tiểu khê mang thai rồi. Việc này là trước kia Tiểu Khê tự mình nói với người khác đó, lúc nó vừa mở phòng vẽ, trong thôn có một người phụ nữ bụng to đến xem phòng vẽ của nó, nói là muốn giúp nó kiếm tiền, chỉ nhận tiền lương bằng một nửa người khác là được. Tiểu Khê kiên quyết không đồng ý, nói số thuốc màu trong phòng vẽ không sao đối với người lớn, nhưng đối với đứa trẻ trong bụng thì rất độc, nói không chừng tương lai đứa trẻ sẽ có vấn đề gì đó. Ai ra bậy bậy, dù sao thì, đừng nói là phòng vẽ, dù là tranh trong nhà cũng phải gom lại đặt dưới lầu. Vương nhiên há to miệng, nhìn lâm khê, lại nhìn thím ngô, sau đó lại nhìn về phía lâm khê từ mặt cô nhìn chằm chằm đến bụng cô, lầm bẩm nói con. Giống như nhất thời không có cách nào tiêu hóa tin tức này. Tiếp theo dầm một tiếng, vương nhiên đánh một quyền lên bàn, dọa lâm khê và mọi người giật mình. Sau đó vương nhiên đột nhiên thua tay, cười ngây ngô một lát quay người bắt lấy tay lâm khê, nói, hóa ra cậu mang thai à, phải nói sớm chứ. Vậy không đến phòng vẽ thì không đến phòng vẽ, tớ nói này, không phải là tập tranh thôi sao? Tớ làm được đừng nói là tập tranh, dù là tác phẩm tốt nghiệp của cậu tớ cũng có thể làm cùng cậu, không được thì gọi Minh Minh và ước viết cùng đến giúp cậu biết là con trai hay con gái chưa? Khi nào sinh vậy, lúc đó tớ còn ở trong nước chứ? Mọi người, khóe miệng tiểu dã co giật mạnh, kiến thức cơ bản của người này sao lại kém hơn cả cậu thế? Thím ngô túm lấy vương nhiên, nói ai ôi, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, giờ mới có một hai tháng, có thể biết được cái gì. Trẻ con dễ sợ, đừng dọa nó chạy, thím nói này, việc này chỉ có thể nói với người trong nhà, với bên ngoài thì chờ sau ba tháng mới nói, cháu phải kín miệng một chút, đừng có cả ngày dọa giật mình. Sống lưng vương nhiên lập tức thẳng băng, bởi vì một câu chỉ nói với người trong nhà mà nổi dậy một cảm giác có trách nhiệm mãnh liệt nói, phải, phải, thím ngô nói phải. Sau đó có hơi thần kinh bất ổn mà nhìn về phía lâm khê. Lâm khê lại bị cô ấy dọa giật mình. Cô hơi mở miệng muốn nói không cần không cần nhưng nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Sao cô cảm thấy cả người đều ngơ luôn. Lâm khê nhìn mọi người đột nhiên có chút cảm giác không ổn. Thật ra tuy cô đã có giấy khám bệnh của bệnh viện nhưng quả thật cảm giác cũng không mãnh liệt như vậy. Chỉ là buổi sáng lúc dậy đánh răng thì có hơi buồn nôn. Người thấy một vài mùi vị đặc biệt cũng sẽ có, mấy cái khác thì không có. Cho nên ngoại trừ đừng tiếp xúc nhiều với thuốc màu hóa học ra, cô không cảm thấy cuộc sống cần gì khác đặc biệt nhưng nhìn thái độ của mọi người thực sự có chút không đúng. Cảm giác của Lâm Khê là đúng. Tối hôm nay, thím mô túm lấy cô và Lương Triệu Thành, liệt kê một đống chuyện linh tinh vụn vặt cần chú ý, còn vừa nói vừa bảo Lương Triệu Thành nhớ kỹ cái gì mà không được nhảy nhót, không được chạy bộ, buổi tối không được ngủ sau 9 giờ, không được đọc sách vẽ tranh cho dù là vẽ bằng bút trì than bình thường cũng không được vẽ lâu quá, buổi tối không thể làm chuyện vợ chồng. Chuyện vợ chồng Lâm Khê đã sớm nghe đến căng chán, nghe thấy ba chữ chuyện vợ chồng là giật mình, có chút mất mắc mà nhìn thoáng qua Lương Triệu Thành còn nghi là mình nghe nhầm. Lương Triệu Thành ho nhẹ một tiếng, đưa tay ấn Lâm Khê lại, nói, cháu biết rồi, thím Ngô cháu có chừng mực. Thím Ngô lại lại nhảy một lát, lại nói, không được ăn kem, kem que gì đó nhất định đừng ăn, đồ bên ngoài cũng không được ăn linh tinh, sau này thứ gì cũng phải là thím làm cho cháu. Lúc này mới xuống lầu, chờ khi thím Ngô xuống lầu. Lâm Khê và Lương Triệu Thành nhìn nhau. Sau đó anh vỗ nhẹ cô, đừng quá căng thẳng, có điều, việc nên chú ý vẫn phải chú ý. Lâm Khê nhìn anh, anh vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như trước giờ, nếu là người khác thì khẳng định nhìn không ra điều gì, nhưng Lâm Khê lại thấy được anh căng thẳng. Lâm Khê em không căng thẳng, là anh khá căng thẳng. Quả thật Lương Triệu Thành khá là căng thẳng. Thường ngày Lâm Khê có thói quen chạy chậm và tập yoga, Thím Ngô cho rằng việc này rất nguy hiểm nên kiên quyết ngăn cản, chỉ là Lâm Khê cải tiến một vài động tác tương đối nhẹ nhàng, chỉ kéo kéo cổ và tay chân, bà ấy cũng cảm thấy không được không chỉ nghiêm khắc cảnh cáo Lâm Khê mà còn dùng hậu quả nghiêm trọng mà cảnh cáo Lương Triệu Thành, bảo anh giám sát. Lầm khê nói tím ngô, tím khoa trương quá, mấy thai phụ ngoài kia mang thai không phải vẫn tiếp tục đi làm sao chỗ chúng ta trước kia vẫn là nông thôn, thai phụ thôn quê có thai đa số ai không làm việc nhà mà sống, hoặc là phải làm ruộng cấy mạ chứ. Nghe nói rất nhiều người còn phấn đấu đến phút cuối cùng trong nhà xưởng, đơn vị, đồng ruộng, cuối cùng đứa trẻ cũng được sinh ra trên ruộng cơ bởi vì lượng hoạt động thường ngày lớn nên sinh con sẽ rất dễ dàng. Tím ngô liếc lâm khê khích cô, người ta là người ta, cháu là cháu, người ta là không còn cách nào khác cháu biết được bao nhiêu người bởi vì làm việc mà xảy ra chuyện. Tím nói cho cháu biết cháu chỉ việc nghỉ ngơi, đặc biệt là 3-4 tháng đầu, đi tới lui ở nhà nhiều vào tưới hoa tưới nước cũng được, đừng mù quáng mà làm khổ chờ thêm 4 tháng, nếu thai tương đối ổn, cháu hoạt động nhẹ một chút cũng không muộn. Thím ngô nói như vậy, sau khi lương triệu thành cha trong sách thì nghiêm ngặt nghiêm khắc như quân nhân mà chấp hành mỗi mục không được của thím ngô và trong sách. Có một số việc ban đầu không cho bạn làm, làm hay không làm thì cũng chả sao cả. Nhưng đến khi cái này không được cái kia cũng không được cảm giác đó đúng là không dễ chịu. Cô cũng biết bọn họ nói đúng, nhưng nhìn bộ dạng lương triệu thành sụ mặt nghiêm khắc trong lòng lại không thoải mái. Nửa đêm, lâm khê bèn quấy giày anh. Cô nghe thấy tiếng anh hít thở mà còn muốn cưỡng chế đẩy cô ra. Lầm khê ôm cánh tay anh ấm ức nói, hôn một cái ôm một cái cũng không được sao. Anh không biết cảm xúc của thai phụ đều rất nhạy cảm, rất cần được quan tâm yêu thương sao. Anh không biết anh lạnh mặt là rất hung dữ, rất lạnh nhạt sao. Em không cảm nhận được tình cảm của anh đối với em nữa, em nghe nói hormone môn giữa nam nữ thật ra chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, chúng ta kết hôn đã sắp 5 năm, có phải anh đã không còn cảm giác với em hay không? Lương Triệu Thành, đây là cái gì với cái gì vậy? Nhưng anh có thể nói lý với cô sao? Rõ ràng là không thể. Cho nên tuy rằng cũng biết cô càn quấy, anh vẫn đưa tay ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng, thấp giọng dỗ cô, em nghĩ vớ vẩn gì đấy, chỉ là anh sợ mình không nhịn được. Lâm Khê hừ nhẹ, anh cúi đầu hôn cô, nhưng vô cùng dịu dàng, mang tính trấn an, chỉ lướt qua rồi ngừng. Có điều Lâm Khê sẽ không để anh hôn xong là lui tay chân cùng cuốn lấy anh, lại túm lấy anh mà hôn. Lương Triệu Thành sợ động tác cô quá mạnh sẽ làm bị thương chính cô nên đành phải tiếp tục tự mình dỗ cô trần an các kiểu, lăn lộn một hồi lâu, chỉ là kết quả cuối cùng Lương Triệu Thành thật sự bị lăn lộn rất vất vả, nhưng Lâm Khê cũng không tốt nổi, cuối cùng vẫn là anh dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất từ trước tới nay để hầu hạ cô một trận mới dỗ cô ngủ, sau đó tự mình đi tắm rửa. Lâm Khê chờ anh trở lại, sờ anh chua miệng, xoay người tiếp tục ngủ. Lương Triệu Thành, vài lần như thế cũng dần dần có chút hứng thú khác chương 248. Tính cách lâm khê hoạt bát cho dù là mang thai nặng nề cuộc sống cũng rất nhanh trải qua một cách thú vị. Sinh hoạt vợ chồng tất nhiên là không cần phải nói, lương triệu thành kiềm chế, lâm khê lại đùa đến nghiện cũng bởi vì kiềm chế, không thể đến thẳng bước cuối cùng, chỉ có thể chậm rãi cọ sát ngược lại mở khóa rất nhiều tư thế mới. Lương Triệu Thành chỉ kém có một bước đó, Lâm Khê lại vô cùng hứng thú cho nên có đôi khi Lương Triệu Thành bị ép đến nóng này, sẽ ôm lấy cô, nói em chờ đi, chờ xem sau này anh có tha cho em không. Lâm Khê cười ha ha, cắn cổ anh, làm nũng, không phải anh biết rất rõ sao em sắp chờ không kịp rồi, không muốn anh buông tha em chút nào cả. Cuối cùng người nghẹn vẫn là Lương Triệu Thành, cô càng ngày càng làm phiền. Đến khi thân thì càng ngày càng nặng, sáng mỗi ngày và buổi tối trước khi ngủ đều nhất định phải để lương triệu thành giúp cô massage một hồi, sức anh mạnh lại có thể khống chế lực đạo rất tốt. Lâm Khê lại mở khóa một cách dùng mới quyết định cô sinh con xong nhất định phải quấn lấy anh tiếp tục massage giúp cô. Ngoài ra chính là tác phẩm tốt nghiệp, tháng 6 là phải nộp tác phẩm tốt nghiệp. Vốn dĩ giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp của Lâm Khê đã định tác phẩm tốt nghiệp là tranh sơn dầu, nhưng giờ không thể tiếp xúc với thuốc màu cô cẩn thận cân nhắc một phen, suy xét mấy ngày, dứt khoát gọi điện thoại thương lượng với giảng viên hướng dẫn. Tác phẩm vẫn là chủ đề đã định ban đầu, nhưng đổi tranh sơn dầu thành tranh phong cảnh mực màu tất cả đều dùng thuốc màu cổ từ thiên nhiên không độc bản thảo thô đã có hiệu quả lại vô cùng chấn động so với tranh sơn dầu tuy rằng không đầy màu sắc nhưng lại có thêm ý cảnh mênh mông. Người hướng dẫn vốn nói tình huống của cô đặc biệt có thể kéo dài thời hạn nộp tác phẩm tốt nghiệp nhưng Lâm Khê vẫn hoàn thành đúng hạn không chỉ như thế cuối tháng 6 còn cùng triệu ước tuyết Tôn Minh Minh và Vương Nhiên cùng bay về thành phố Bắc hoàn thành kỳ thi cuối kỳ cuối cùng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày hôm sau cùng triệu ước tuyết và Tôn Minh Minh bay về Tân An. Tôn Minh Minh đã qua thực tập quyết định sẽ làm việc ở ban biên tập. Vốn dĩ Lương Triệu Thành muốn cùng cô về trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp kết quả là vì vấn đề máy bay nên chỉ có thể ở lại Tân An. Kế hoạch ban đầu của Vương Nhiên là thực tập ở phòng vẽ của Lâm Khê sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ ở thành phố Bắc nghỉ hè. Nhưng bởi vì thêm vào lượng công việc của một tập tranh, sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cô ấy ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày rồi bay về Tân An. Đương nhiên, vé máy bay qua lại đều là Lâm Khê chi trả. Có điều chuyện tập tranh tuy Lâm Khê không cả ngày vẽ cùng, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn vẽ bản thảo thô, để vương nhiên và trợ lý hoàn thành công việc sau đó. Bọn họ cũng thỉnh thoảng cầm bản phát thảo tới tìm cô thương lượng. Mặt khác triệu ước tuyết thành lập phòng làm việc trong đó cũng có Lâm Khê tham gia, cô là nhà đầu tư cũng là một trong số đối tác cho nên thỉnh thoảng triệu ước tuyết sẽ tìm cô thảo luận một vài chuyện hỏi ý kiến cô, dù là trước khi sửa bản thảo thiết kế cũng nhất định sẽ tới thảo luận với Lâm Khê một phen. Còn có người trong thôn, trước khi Lâm Khê đi học, lúc về nhà thì rất bận, người trong thôn rất ít ai cố ý chạy tới tìm cô nói chuyện phiếm. Giờ cô có thai thì lại có rất nhiều người trong thôn tới nhà tìm cô nói chuyện phiếm, Lâm Khê không thấy phiền, cô luôn có thể tìm được chủ đề thú vị, nói về chuyện xưa trong thôn trước khi mở cửa, rất thú vị. Thời gian qua lâu, cô còn cố ý lập thời gian biểu. Lúc này mới phát hiện thời gian của mình lại dày đặc còn phong phú hơn trước khi nhiều. Hoàn toàn không phải cá mặn mà. Tháng 8, vương nhiên vuốt bụng Lâm Khê hỏi cô cậu thật sự không tò mò là con trai hay con gái sao? Hai cậu không tò mò tớ tò mò muốn chết này. Hơn nữa, biết rồi thì sẽ dễ mua quà cho nó. Lúc này đã hơn 4 tháng sắp 5 tháng rồi, nếu thật muốn biết tìm bác sĩ khám là đã có thể khám ra. Lâm Khê không tò mò chút nào. Cô nói, không phải như nhau à, như vậy lúc sinh mới hồi hộp, tớ mới có thể chịu đau đớn khi sinh. Cậu nghĩ xem, đến con là nam hay nữ cũng không biết, đến lúc đó thế nào tớ có chết cũng phải chịu đựng mà nhìn một cái, phải không? Đây là lời lẽ kỳ lạ gì vậy? Có điều tớ hy vọng là con gái. Lâm khê thở dài, con gái tương đối thân thiết. Nhìn trước khi nhạc sĩ mạn đối xử với cô thế nào xem cô đối xử với nhạc sĩ mạn tốt nhường nào. Tuy cô không hy vọng cô ấy lượn trước mặt mình, nhưng đó là do nguyên nhân đặc biệt. Hơn nữa, cô lại bổ sung, "Chúng tớ đã có Tiểu Dã rồi mà, không cần có thêm con trai nữa, muốn có con gái." Một câu thành công khiến Tiểu Dã nhảy dựng lên, "Cái gì gọi là hai người đã có em? Người không biết còn tưởng rằng cậu là con trai cô đấy." Vương Nhiên quay đầu mờ mịt mà nhìn Tiểu Dã. Giờ Tiểu Dã đã 15 tuổi, thân hình cao lớn, đã hoàn toàn là thiếu niên vô cùng đẹp trai. Vương Nhiên quay đầu nhìn thấy Tiểu Dã nhăn chán, nhịn không được mà bật cười. Tiểu dã khẽ hừ một tiếng, mặc kệ hai người, xoay người đi ra cửa. Mãi cho đến giữa tháng 8, vương nhiên mới rời Tân An về thành phố Bắc cuối tháng 8 lại từ thành phố Bắc đến Paris cũng không thể biết rốt cuộc trong bụng Lâm Khê là con trai hay con gái. Cuộc sống cứ bận rộn như vậy, các loại chuyện phong phú và náo nhiệt lại từng ngày từng ngày trôi qua. Ngày dự sinh của Lâm Khê là năm 1996 Tới cuối tháng 12, cơ thể Lâm Khê đã rất nặng, ban ngày vất vả, nửa đêm ngủ càng vất vả, làm thế nào cũng ngủ không thoải mái, nằm ngửa không thoải mái, nằm nghiêng cũng không thoải mái, ngực như bị cái gì đó đè nặng, luôn đau từng trận lại từng trận, lương Triệu Thành vô cùng đau lòng, thậm chí có ý nghĩ trực tiếp tìm bác sĩ mổ giúp cô, lấy đứa con ra. Lâm Khê cũng dao động, chuyện này ở đời sau thì thật sự không thể bình thường hơn. Nhưng cô nghĩ đến kỹ thuật ở hiện tại vẫn chưa thành thạo như đời sau, một là có lẽ không tốt với đứa nhỏ. Hai là trên bụng sẽ để lại một vết sẹo rất rõ ràng, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Hôm nay Lương Triệu Thành đang ở trong nhà xem bàn đấu thầu, Lâm Khê thì đang đi vòng vòng, điện thoại chợt vang lên. Lâm Khê đến nhận điện thoại, mấy ngày nay cô nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, vốn đang nghĩ là của mình, không ngờ đối phương lại là một giọng xa xăm, anh cả của Lương Triệu Thành, Lương Hằng nghỉ. Lâm Khê nói, phiền anh chờ một lát, nói xong quay đầu gọi Lương Triệu Thành, anh Lương, anh cả anh gọi. Nói rồi đưa ông nghe cho anh. Lương Triệu Thành đi tới lại đưa tay ấn vào nút loa, sau đó đỡ lâm khê đến sofa ngồi. Triệu Thành, giọng Lương Hằng nghị truyền đến từ trong điện thoại. Lương Triệu Thành nói chuyện gì? Triệu Thành, sáng hôm nay cha đột nhiên xỉu trong phòng làm việc đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, buổi chiều mới tỉnh lại. Giọng Lương Hằng Nghị như mang theo sự lạnh lẽo ở thành phố Bắc từng câu từng câu thổi tới, bác sĩ nói sợ là khá nguy hiểm, chú kiểm tra máy bay của tối nay xem, mau chóng đưa em dâu tới thành phố Bắc một chuyến đi. Nói xong dừng một chút, lại nói có điều không có máy bay cũng không sao, đêm nay có một chuyến bay tư nhân bay từ Hoa Thành tới thành phố Bắc, giờ chú lái xe đến sân bay Hoa Thành, chú chửi nói ông ấy sẽ gọi điện thoại cho bên đó, chú và em dâu ngồi chuyến bay đó mà về. Từ khi nghe thấy giọng Lương Hằng Nghị. Sắc mặt Lương Triệu Thành đã đóng băng. Nghe thấy câu nói kế tiếp, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Anh chỉ dừng một lát, sau đó nói, đưa số điện thoại của bác sĩ cho em, em gọi điện cho bác sĩ hỏi thăm tình hình. Em chờ một lát, giọng đối phương có hơi không vui cũng có chút nhẫn nại, nhưng vẫn là rời đi, hẳn là xoay người nói gì đó với người bên cạnh, chỉ một lát sau nói một dãy số điện thoại với anh. Sau đó lại nói Triệu Thành chuyện nói chuyện với bác sĩ chú không cần gấp chú đặt vé máy bay trước không trực tiếp đến Hoa Thành đi, bên trên có bạn của cha, bọn họ sẽ cùng chú đến thẳng bệnh viện. Em sẽ hỏi bác sĩ tình hình của cha, lương Triệu Thành cắt ngang lời anh ấy, chỉ là mấy ngày này em sẽ không rời Tân An. Triệu Thành, giọng đối phương đột nhiên lớn hơn, mang theo sự lạnh lùng, chú không nghe thấy anh nói sao. Cha hôn mê, bác sĩ nói rất nguy hiểm, chú có chuyện gì mà không thể rời Tân An. Sau đó nghe được một giọng nữ từ xa vội vàng gọi hàng nghỉ, lại qua một lát bên kia truyền đến một giọng nữ, có điều so với giọng lúc trước thì có chút trống chảy, hẳn là đã ấn mở loa. Là giọng tôn văn anh, em hai, em đừng trách anh cả em, anh ấy hơi sốt ruột lần này thật sự cha có hơi nguy hiểm, hiện tại cơ bản đã không thể nói chuyện lưu loát, nhưng ông ấy vẫn luôn nhắc tên em, lúc tình là vậy, lúc hôn mê cũng vậy. Nói tới đây, cô ấy dừng một chút. Lúc tướng quân lương tỉnh thì gọi Triệu Thành, lúc hôn mê thật ra đa số là gọi mẹ chồng trước của cô ấy. Cô ấy thở dài một tiếng, em hai em có thể về thì vẫn nên trở về một chuyến đi. lâm khê nghe Tôn Văn Anh nói xong, lông tơ lại dựng đứng. Hôm nay là 3112 1995, là ngày cuối cùng của năm 1995. Tuy lời hạ hướng Viễn nói chưa chắc có thể tin, thời gian cũng không chắc là đúng, nhưng lúc này cô không thể nào để anh mạo hiểm, cho dù có lẽ ý nghĩ này rất ích kỷ. Thật ra nếu đi xe lửa cô trả sao cả, nhưng cho dù là đi xe lửa của sáng mai thì cũng phải tối ngày mốt mới có thể đến thành phố Bắc. Cô có thể chịu đựng tự mình sinh con, nhưng không thể chịu đựng việc anh sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm. Cô đưa tay bắt lấy tay Lương Triệu Thành, trước khi anh nói chuyện thì cô hướng về phía điện thoại, chị dâu cả ngày dự sinh của em chính là mấy ngày này, chị quên rồi sao? chương 249, Tôn Văn Anh ở đối diện sửng sốt, mấy năm nay thật ra mọi người lui tới cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ gọi điện thoại cho Lâm Khê, cho nên Lâm Khê có thay, dự tính ngày sinh vào tháng 1 thì cô ấy biết, nhưng lần này cha chồng đột nhiên bị bệnh, mọi người vừa bất ngờ vừa hốt hoảng, nhất thời quên mất chuyện Lâm Khê sắp sinh. Có lẽ chồng cô ấy và mẹ kế căn bản không biết. Tôn Văn Anh hơi mở miệng, cô ấy muốn nói, vậy thì đừng để em hai đến đây, nhưng lời nói đến bên miệng rốt cuộc cũng không nói ra. Cô ấy là phụ nữ, đương nhiên biết lúc phụ nữ sinh con luôn hy vọng chồng mình ở bên mình. Huống chi, nửa năm trước sức khỏe cha chồng đã từng có chuyện một lần, Lương Triệu Thành từng về ở nửa tháng. Tôn Văn Anh chưa nói ra miệng, Lương Tuyết Đình đỏ mắt ở phía sau lại oán hận nói, ngày dự sinh của chị. Ngày dự sinh của chị quan trọng như vậy sao? Phụ nữ nào mà không sinh con, chẳng lẽ bởi vì chị sắp sinh con, đến cả sống chết của cha mà anh hai? Những lời này còn chưa nói xong đã bị Chu vấn bình bước vội từ chỗ điện thoại tới bịt miệng lại. Sắc mặt lương Hằng nghị xanh mét, dĩ nhiên là anh ấy tán đồng với lương tuyết đình, mím môi thấp giọng nói với bên kia điện thoại, nếu em dâu không thiệt vậy đêm nay chú tự đi máy bay đến đây. Anh cả! Lương Triệu Thành lạnh nhạt nói với điện thoại, em nói rồi, chuyện của cha em sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ, chuyện khác em sẽ tự sắp xếp, không cần anh sắp xếp thay em. Anh nghe không hiểu sao, anh không có tư cách thay em sắp xếp bất kỳ chuyện gì. Lương Triệu Thành, người bên kia quát, sau đó Lương Triệu Thành chán ghét mà nhíu mày, Lương Hằng nghỉ, đừng có gào lên với em. Em hy vọng sức khỏe cha tốt, nhưng mà kệ thế nào, hiện tại ông ấy ở bệnh viện tốt nhất, nhận sự chăm sóc tốt nhất, bên cạnh có vợ con canh giữ ở một bên, có em hay không, thật ra cũng không quan trọng. Nhưng mà, nhưng mà năm đó, mẹ bị bệnh nặng ở phòng bệnh đơn sơ nhất trong bệnh viện, em gọi điện thoại cho các người, các người thậm chí đến điện thoại cũng không nghe, cha dẫn binh ở bên ngoài thì không tính, anh không nghe điện thoại là đang làm gì. Vạch rõ giới hạn với mẹ sao? Anh có tư cách gì hét lên với em? Bên kia yên ắng, Lương Triệu Thành đưa tay ngắt điện thoại. Các điện thoại xong, anh ấn lên huyệt thái dương. Lâm Khê hiển nhiên bị mấy câu cuối cùng của anh gây chấn động. Thấy mày anh nhăn mày, dáng vẻ có chút mệt mỏi thì cắn môi, giơ tay ôm lấy cánh tay anh, một hồi lâu mới thấp giọng nói, thật ra em không sao, không phải là sinh con thôi sao. Lúc đó bên cạnh em có tiểu giã, có thím ngô, còn có ức tuyết và minh minh, quan trọng nhất chính là còn có bác sĩ mà cho nên anh không cần lo lắng cho em. Ngày mai đi xe lửa về đi tuy rằng sẽ chậm một chút nhưng thật sự em không thể nào chấp nhận để anh đi máy bay, nói cách khác mấy ngày này em khẳng định sẽ lo lắng đến phát điên. Không cần, anh đưa tay ôm lấy cô, anh không định trở về. Anh sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi rõ ràng tình hình của ông ấy, việc này em không cần phải xen vào, cứ yên tâm chờ con ra đời là được. Triệu Thành, anh vỗ về cô, anh cũng không muốn về. Nói xong anh dừng một lát giọng điệu trở nên như có hơi xa xăm, nói sức khỏe ông ấy đã kéo dài rất lâu, em yên tâm, cho dù có chuyện anh cũng sẽ không cảm thấy gì. Triệu Thành, thật sự không có gì. Anh cúi đầu nhìn cô chậm rãi nói, không cần có gánh nặng tâm lý gì cả tiểu khê anh đã sớm nói với em, cảm xúc của anh không phong phú như em, anh nói không có gì, em không cần cảm thấy anh có oán giận gì với ông ấy. Thật ra chuyện trước kia chuyện của anh, anh đã thấy không sao cả từ lâu, chẳng qua đã tạm biệt quá nhiều lần, thật sự không còn để tâm như vậy, với anh mà nói, hiện tại chờ em bình an sinh con là chuyện quan trọng hơn. Lâm khê dựa vào người anh, nhẹ giọng ừ một tiếng, cũng không có hỏi thêm về chuyện mẹ anh qua đời năm đó. Nhưng một lát sau, cô cảm thấy từng trận đau đớn từ bụng chuyển đến, dường như máu trong người cũng có thắt từng cơn, cô nắm lấy cánh tay anh, thở một hơi, thấp giọng nói, chỉ là con của chúng ta có lẽ sắp ra đời trước rồi. Lương Triệu Thành sừng sốt nhìn sắc mặt cô, ngay sau đó là hoàng sợ ôm cô hỏi vài câu, sau đó lập tức bế cô lên nhìn rồi đi xuống lầu. Hai tiếng sau, phòng sinh bệnh viện, bên trong vang lên từng đợt từng đợt tiếng kêu đau đớn. Người bên ngoài nghe thấy cũng sợ hãi khiếp vía, ra đầu tê dại từng cơn. Tím ngô nhìn Lương Triệu Thành đang đi tới đi lui trên hành lang, này Triệu Thành à, cháu đừng đi tới lui nữa, lượn khiến tím lo. Ai ơi, sẽ ổn mà, sao Tiểu Khê lại động thai trước chứ? Có phải nó bị kích thích gì không, mấy ngày trước không phải bác sĩ còn nói thai nhi ổn định sao? Tím ngô lại nhảy, thật ra bà ấy chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng người nói vô tình, người nghe hiểu ý, lương triệu thành lại hung hăng nguyền rùa lương hằng nghỉ lần thứ 180. Cứ chịu đựng như vậy suốt trưa đến suốt đêm, 11 giờ đêm đó cuối cùng cũng thuận lợi sinh đứa bé ra. Theo tiếng khóc hoa hoa hoa của đứa bé, tim mọi người cũng lập tức rơi xuống đất. Là con trai, chúc mừng anh Lương, chúc mừng chị Lương. Bác sĩ ôm đứa bé nói với Lâm Khê và Lương Triệu Thành một tiếng rồi giao nó cho y tá. Lúc này Lâm Khê đã không còn chút sức lực nào, ánh mắt cô đảo theo đứa nhỏ vài vòng bèn chậm rãi nhìn về Lương Triệu Thành đang nắm lấy tay cô ở một bên, cười với anh thấp giọng nói, sau này không muốn sinh nữa. Lương Triệu Thành nhìn mái tóc rũ xuống ướt nhẹp như bị sối nước của cô, gương mặt và đôi môi tái nhật trái tim anh như bị người ta mạnh mẽ cắm một kiếm, vừa chua sót vừa căng vừa đau, một khắc khi lại có một loại xúc động muốn rơi lệ đã không trải qua từ khi mẹ qua đời vào năm sáu tuổi. Lâm Khê bị một chàng tiếng khóc của con đánh thức, trước tiên cô còn ý thức mơ hồ, nhưng cô như nghĩ ra gì đó, đột nhiên mở mắt ra chống dậy muốn nâng người lên, lại không ngờ vừa động là một cơn đau dữ dội và không có sức lực. Cô ngẩn ngơ, nhìn màu trắng ở vách tường đối diện mới nhớ tới mình đang ở nơi nào, hiện tại là lúc nào. Lúc nào, ánh mặt trời bên ngoài từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu lên rừng bệnh màu trắng ấm áp sạch sẽ. Cô quay đầu, nhìn thấy y tá đang ôm một bọc tã lót y tá đối diện với Lương Triệu Thành đang đứng, đang cúi đầu nhíu mày nhìn vào trong bọc tã kia tiếng khóc hiển nhiên là từ trong tã kia truyền tới. Tim lâm khê giao động. Như trong lòng có cảm ứng, Lương Triệu Thành quay đầu nhìn về phía cô, sau đó vẻ mặt thả lỏng, bước nhanh vài bước đến trước giường cô, ngồi xuống nhìn cô, dịu dàng nói tiểu khê em tỉnh rồi à, đánh thức em rồi sao. Lâm khê lắc đầu ánh mắt lại nhìn về phía bọc tã trên tay y tá. Y tá nhận thấy ánh mắt của cô bèn ôm bọc tả lót mỉm cười đi tới trước giường, lâm khê chậm rãi ngồi dậy y tá đưa đứa bé ra trước cũng không biết liệu có phải có cảm giác được gì hay không, ban đầu hoa hoa khóc lớn tiếng thế mà lại ngừng lại. Y tá bế nó nở nụ cười với Lâm Khê chị Lương, nhìn nè con trai của cô thằng bé thật có tinh thần tiếng khóc vô cùng lớn. Lâm Khê nghe thấy rồi, sau đó y tá dạy Lâm Khê bế con cho bê ú như thế nào, có điều lần đầu tiên cũng không có sữa gì, chỉ là chơi với con một lát, sau đó y tá bế nó đi. Tiểu Khê, y tá đưa con rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lương Triệu Thành và Lâm Khê. Lương Triệu Thành gọi Lâm Khê một tiếng, muốn nói lại thôi. Lâm Khê nhìn anh, anh lại không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào cô, sau đó xoay người rót cho cô một ly trà gạo rang. Cơ thể Lâm Khê không thoải mái, cũng không vội hỏi anh điều gì. Buổi trưa tiểu dã tím mô và chịu ước tuyết tôn minh minh cùng nhau tới thăm Lâm Khê. Y tá đặc biệt ôm đứa bé tới cho mọi người nhìn một hồi, cả đám đều vô cùng mừng rỡ Chờ khi y tá ôm đứa bé đi, mọi người liền thảo luận nhũ danh của nó. Tím ngô nói, ai ui, đứa nhỏ này là Phúc Tinh trong cuộc đời của các cháu tím nói này, hay là cứ gọi là bé Phúc hoặc là bé Quý đi. Bé Phúc bé Quý, Lâm Khê đang uống một ngụ trà gạo giang thiếu chút nữa bị sặc. Nhưng sao lại nói nó là Phúc Tinh? Cô nghĩ như vậy, vì khiến tím ngô lạc đề chuyện Phúc Quý nên cô thuận miệng hỏi. Ôi trời, tím ngô nói, cháu vẫn chưa biết đấy thôi. Cháu có biết không, hơn 11 giờ tối hôm qua, một chuyến bay tư nhân từ Hoa Thành đến thành phố Bắc xảy ra tai nạn. Mọi người trên máy bay, không ai còn sống. Tím ngô lại nhảy, hôm qua cháu vừa vào viện, anh cả Triệu Thành không ngừng gọi điện thoại vào nhà, nói cái gì mà ông tướng quân không ổn, muốn Triệu Thành lập tức đến Hoa Thành, đi chuyến bay tư nhân kia đến thành phố Bắc. Sáng hôm nay tím nghe tin tức vẫn không tin lại trùng hợp như vậy, hỏi Triệu Thành quả nhiên chính là chuyến bay kia đó. Đúng là nhờ thằng bé Phúc này, nếu không ngẫm lại việc này lòng tím liền vô cùng lo lắng. Tím ngô lại nhải nhưng lời sau đó lâm khê nghe không lọt cô ngẩn đầu ngơ ngác mà nhìn về phía Lương Triệu Thành. Lương Triệu Thành giơ tay nắm tay cô thấp giọng nói, không sao anh không đi chuyến bay đó. Hai mắt lâm khê lại càng ngày càng sưng, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống. Cô cúi đầu, muốn lau nước mắt lại càng lau càng nhiều nhịn không được mà nức nở thành tiếng. Lương Triệu Thành đưa tay lau giúp cô, sau đó liền kéo cô vào lòng, trấn an cô, nói, không sao, không phải anh vẫn ở đây sao? Sau này không cần lo lắng nữa. Tím ngô thấy lâm khê đột nhiên khóc thì vừa đưa khăn lông qua vừa vội nói, ui ui, khóc cái gì chứ, tiểu tổ tông à, cháu mới sinh con, sao lại khóc chứ? Như vậy sau này mắt bị làm sao thì sao? chương 250 Lâm khê đưa tay nhận khăn, rời khỏi ngực lương triệu thành, lấy khăn lông lao mặt khịt khịt mũi cười nói ừm cháu không sao chỉ là cháu có hơi nghĩ lại mà sợ. Còn không phải sao, tím ngô cũng tán đồng, ngẫm lại việc này chúng ta cũng nghĩ mà sợ thật sự. Có điều giờ không phải không sao rồi sao, cho nên tím nói này, sao không gọi đứa nhỏ này là bé phúc cho được nhờ có con các cháu đấy. Lâm khê nhếch môi cười. Cô không nói gì cho dù là không có bé Phúc, không không không, cho dù là không có đứa con này, cô cũng sẽ không để anh đi chuyến bay kia. Nhưng trong lòng cô vui mừng nên thuận theo thím ngô thật may mắn, như ý các tường mà, hay là gọi tường tường hoặc là bé tường đi. Vậy cũng được, thím ngô đồng ý, bà ấy nói tuy rằng không trực tiếp như bé Phúc nhưng cũng được vậy thì gọi là bé tường đi. Nhũ danh của bạn nhỏ lương giữ chăn cứ như vậy mà quyết định. Điện thoại từ thành phố Bắc không ngừng gọi đến, Lương Triệu Thành ở cùng lâm khê hai ngày, cuối cùng ngày thứ ba cũng đi xe lửa đến thành phố Bắc. Lúc anh đến, phần lớn thời gian tướng quân Lương đều hôn mê, lúc tỉnh lại thì sau khi ánh mắt nhiều lần đảo qua đám người một vòng thì nhìn chằm chằm về phía cửa, Lương Hằng nghĩ thấy vậy, hai mắt đều đỏ lên. Chờ khi Lương Triệu Thành từ ga xe lừa tới thẳng phòng bệnh, mọi người đã ở trong phòng bệnh mấy ngày đều có sắc mặt tiêu tùy, nhìn thấy anh thì muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến tai nạn máy bay kia cơn giận chỉ có thể tự mình nghẹn lại, không chút ra. Lương Hằng nghị dẫn Lương Triệu Thành đến trước giường bệnh cha anh, hai mắt sưng đỏ thấp giọng nói cha Triệu Thành đã về. Mới đầu tướng quân Lương vẫn như hôn mê, nghe con trai cả nói xong thì lại mở mắt ánh mắt chậm rãi tập trung tìm kiếm trong đám người cuối cùng nhìn chằm chằm vào người con thứ. Triệu Thành, ông ấy yếu ớt gọi, "Cha, Triệu Thành." Tay ông ấy giơ tay ra từ trong chăn, run rẩy mà chuyển động, lương Triệu Thành đưa tay qua, ông ấy một tay cầm lấy tay anh. "Xin lỗi." Ông ấy chậm rãi nói, thật ra đã nói không ra tiếng gì, chỉ có thể từ giọng nói yếu ớt cộng với khẩu hình mà phán đoán. Ông ấy nhìn con thứ của mình, nhìn anh chằm chằm, như muốn tìm gì đó từ trên mặt anh, một hồi lâu sau, ông ấy thở hồn hển mấy hơi rồi mới tiếp tục hỏi anh, con cứ không chịu nói với cha trước khi Lâm Trung, trước khi Lâm Trung rốt cuộc mẹ con đã nói gì với con, rốt cuộc bà ấy nói gì với con, một câu cũng không để lại sao. Bởi vì hận cha cho nên vẫn luôn không chịu nói sao. Còn hận cha sao, ông ấy lầm bẩm. Nói xong câu cuối cùng, dường như đã không biết là đang nói anh hận ông ấy, hay là người phụ nữ trong trí nhớ hận ông ấy. Ngần ấy năm từ khi vừa qua đời, lần đầu tiên ông ấy đưa anh đến bên cạnh anh quật cường, nhìn ánh mắt lạnh nhạt lại kiêu ngạo và cố chấp của anh, ông ấy hỏi bất kỳ chuyện gì khi mẹ anh lâm chung, anh đều không nói một lời. Lương Triệu Thành nhìn ông cụ trên giường bệnh, anh đã sớm không còn hận ông ấy. Đã từng có, nhưng sớm đã không còn. Không có, anh nói con tôn kính cha, rất tôn kính. Là một quân nhân, anh tôn kính ông ấy, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần anh vẫn chịu trở về thăm ông ấy. Loại tình cảm này gần như là tê liệt, nhưng khi thật sự bình tĩnh lại, khi anh có thể tự nhiên xem xét lại rõ ràng mọi tình cảm và cảm xúc anh đã có thể thản nhiên đối mặt với ông ấy. Chỉ là, anh dừng một chút mới nói tiếp bà ấy không nhắc đến cha, sau cùng, bà ấy vẫn đang nói về mấy việc khi bà ấy còn bé. Lời cuối của bà ấy cũng không phải nói với cha, khi đó anh 5 tuổi. Rất nhiều chuyện anh cho rằng có chút mơ hồ không rõ, hiện tại lại đột nhiên rõ ràng. Cuối cùng bà ấy cũng đã từng tỉnh lại một lần, trạng thái tinh thần vẫn khá tốt. Lúc nói chuyện với anh luôn mang theo nụ cười, dịu dàng yên tĩnh, nói với anh rất nhiều chuyện khi bà ấy còn bé. Nhắc đến bà nội của Lâm Khê, khi đó bà cụ Lâm còn là bảo mẫu của bà ấy, phụ trách chăm sóc bà ấy, dẫn bà ấy ra ngoài chơi, cũng nói về mấy việc bà ấy nghịch ngợm. Lúc ấy anh cũng rất vui mừng, cho rằng bà ấy chuyển biến tốt đẹp, bà ấy sẽ khỏe lại. Sau cùng bà ấy nắm anh tay, nhắm mắt lại nói với anh một đoạn cuối cùng, chịu thành yên ổn mà sống, yên ổn mà tồn tại, bảo vệ bản thân con, trong lòng phải yên ổn, trong lòng yên ổn mới có thể khiến mình mạnh mẽ. Bảo vệ bản thân cho tốt, sau này tìm một cô gái mà con yêu, một cô gái thích cười, yên ổn mà sống, che cho cô ấy thật tốt, đừng khiến cô ấy ấm ức. Sau đó cũng không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh nói, không phải nói với cha, nhưng tướng quân lương vẫn kiên trì hỏi anh, nói, bà ấy nói gì anh nhìn ông ấy, dùng giọng thấp đến không thể thấp hơn, gần như là khẩu ngữ, nói, bà ấy nói, tìm một cô gái mà con yêu che chở cô ấy thật tốt, đừng khiến cô ấy ấm ức. Có lẽ tướng quân lương không nghe thấy, nhưng anh nói xong, ông ấy dường như xúc động. Ánh mắt rời khỏi mặt anh, nhìn về một nơi hư không nào đó. Ngày 1 năm 1996, tướng quân lương chết vì bệnh trong bệnh viện. Sau tang lễ, Lương Hằng Nghị đến bên cạnh anh, nói với anh, buổi trưa cùng về nhà ăn bữa cơm đi, buổi chiều chúng ta mở cuộc họp gia đình thương lượng chuyện kế tiếp. Lương Triệu Thành quay đầu nhìn về phía anh ấy, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người qua đường. Anh nói, buổi chiều em đi xe lửa rời khỏi. Nói xong dừng một chút, sau đó nói, nếu là cuộc họp gia đình, cha đã qua đời, nơi đó không còn liên quan gì tới em. Anh nói xong lập tức xoay người rời đi. Sắc mặt Lương Hằng Nghị đột nhiên thay đổi. Triệu Thành. Anh ấy gọi như muốn nói gì đó. Lương Triệu Thành lại không muốn nghe anh ấy nói gì nữa, xoay người xài bước rời đi. Lúc Lương Triệu Thành trở lại Tân An đã là sáng ngày thứ ba. Anh về đến nhà cả người như đổi sang một trạng thái khác thân thể căng chặt ban đầu thả lỏng đi. Dù là không khí hít vào mũi có lẽ là bởi vì mang theo trong mùi hoa quế trong vườn hoa nên như tươi mát hơn rất nhiều. Tím Ngô vừa nhìn thấy anh đã lại nhảy ai ra, không nói gì hết mà hôm nay lại về vậy cháu ăn sáng chưa? Tiểu khê còn đang ngủ tường tường ở trong phòng thím, vừa cho uống sữa, không muốn để nó làm ồn mẹ nó ngủ, cháu nghỉ ngơi một lát trước thím đi nấu mì cho cháu. Lương triệu thành cười với bà ấy, nói cháu đi lên nhìn một lát. Anh lên lầu cửa khép hờ anh cẩn thận đẩy ra rồi đóng lại quả nhiên thấy cô đang ngủ. Anh nhẹ bước chân đi đến, vừa ngồi vào trước giường đã nhìn thấy lông mi cô run run khóe miệng cũng cong lên là biết cô đã tỉnh. Tiểu khê, anh gọi nụ cười bên miệng lâm khê càng rộng hơn má lúm đồng tiền nho nhỏ cũng lộ ra mở mắt ra muốn ngồi dậy anh đưa tay đè cô lại em nghỉ ngơi thêm chốc lát đi lâm khê không nghe theo vẫn ngồi dậy lẩm bẩm nói anh không biết đâu cả ngày ngủ trên giường buồn muốn chết anh về là tốt rồi có thể nói chuyện với em nói xong dừng một chút nụ cười trên mặt dần thu lại cẩn thận nhìn anh hỏi tình hình bên đó thế nào rồi lương triệu thành lắc đầu Anh nói, không sao, anh chỉ là lên ngồi với em một lát. Anh mới xuống xe lửa, lát nữa anh đi tắm. Lâm Khê lại nhếch môi bật cười, đưa tay đẩy anh, hờn dỗi nói, mau đi đi, mới từ xe lửa xuống, không chừng trên người rất nhiều vi khuẩn đấy. Tai nạn máy bay đã qua, nhưng anh vẫn chọn đi xe lửa, cô biết anh là vì khiến cô yên tâm. Cô dịu dàng nói, lần sau em cùng anh đi máy bay. Anh đáp lại một tiếng rồi im lặng, bàn tay nắm tay cô ngược lại càng nắm thật chặt lâm khê cúi đầu nhìn anh nắm tay cô tim không hiểu sao lại run rẩy tay cô cử động trong lòng bàn tay anh rút ra nhưng không đẩy anh ra ngược lại đưa tay ôm lấy anh dịu dàng nói đi tắm đi biết anh nhớ em nhưng chúng ta có cả đời mà đúng vậy chúng ta có cả đời có thể chậm rãi trải qua cô dục anh như vậy nhưng vẫn đang ôm anh mà anh cũng không đẩy cô ra chỉ ôm nhau hưởng thụ giây phút cảm động và năm tháng bình yên này tới đây chuyện đại tập viện tiểu mỹ nhân đã kết thúc